trừ một t ư ơ i bốn hỏa quyền vs dâu đen phía dưới tại q u ầ n q u ầ n khói đặc phía dưới không khí thậm chí còn có một điểm mùi thịt hỏa quyền ạ sở cùng dâu đen t ị ệ p hai người cũng đứng tại vô tận trong bụi mù dưới đất màu đen cho tàn bạch cốt kiến trúc phế tích đều chất đống đi ra hơn hai thước cao đây chính là toàn bộ lạc nhật chấn c ặ n bã thật ha ha ạ sở lạc nhật chấn người còn muốn cảm tạ ngươi vì bọn họ tiến hành hỏa táng nghi thức dâu đen t ị ệ p cười tàn n h ẫ n đạo mặc dù là hắn trước tiên dùng quả bóng tối năng lực đem cái này một số người thôn vệ tiến trong bóng tối xử lý nhưng mà để cho ạ sở cái này có chồng lương chi người trẻ tuổi trong lúc vô tình giúp hắn hủy thi diện tích hắn liền cảm thấy vô cùng vui vẻ hải tặc phải có hải tặc dáng vẻ hủy diệt những con kiến hôi này còn muốn hướng bọn họ nói xin lỗi hay sao ngươi nhìn bách thú cái đủ mỗi lần tới tìm lao cha đánh nhau đều nói băng hải tặc dâu trắng giống chơi nhà tròi không có một điểm hải tặc hương vị đều là một chút lề mề chậm chạp nương môn Người hôn đàn này. Kính hỏa viêm. Hòa quên viêm. hỏa Hỏa ạ sở sắc toàn phương vị bao trùng thịt xem dâu đen có thể thôn phệ bao nhiêu hỏa diễm A sơ kế tiếp liền để ngươi xem một chút quả bóng tối lợi hại ám thủy dâu đen tịp tại hỏa diễm bên trong chịu đựng lấy hỏa diễm t i ê u đốt tay phải hướng về phía A sơ hút một cái tại trong vội vàng không kịp chuẩn bị hỏa quyền A sơ bị hút tới bị tịp bắt được bà vai không cách nào sử dụng mệ dạ mệ dạ no mi năng lực a cho láo tử đi chết đi dâu đen tịp thế đại lực t r ầ m một quyền trực tiếp đánh vào ạ sơ trên bụng ạ sơ lập tức miệng lớn phun máu tươi bay ngược trở về thật ha ba lao tử quả bóng tối có thể khắt chỉ cần bị ta chạm đến liền không thể sử dụng trái ác quỷ năng lực tiếp cư lớn lần nữa sử dụng ám thủy đem trọng thương hạ sơ hút trở về m u ộ n đôi hắn áp dụng một k í c h cuối cùng thần hỏa sĩ ra nụ ải bị hút trở về hỏa quyền hạ sơ tại tự phụ dâu đen trước mặt lần nữa thành công vung ra hai thanh hỏa d i ễ m trường thường quán xuyên dâu đen tịt a đau quá đau quá vừa mới lấy được một chút ưu thế dâu đen tịt lần nữa ngã xuống đất kêu to đó chính là nói chỉ cần không để ngươi chạm đến là được rồi đom đóm hỏa đà ma hỏa quyền hạ sơ trong tay lập tức tuân ra số lớn màu xanh nhạt lửa nhỏ đoàn phóng tới ngã xuống đất dâu đen tịt tựa như bom một dạng ở trên người hắn nổ tung đem dâu đen tịp nổ hòa hòa t ê u to nếu là mang xếp ở hiện trường mà nói nhất định sẽ đối với dâu đen tịp nói tại sao phải đem chính mình trái ác quỷ năng lực nói cho đ ị n h nhân đây là ngu xuẩn d ư ờ n g nào hành vi mà lúc này bắt chai đoàn hải tặc đảo thuyền cũng đã lái tới gần lạc nhật đảo một chiếc hoàng kim phi thuyền trên không t r u n g sớm đến tòa này bốc lên khói dày đ ặ t trên hòn đảo phương tới thời gian vừa vặn xem ra còn không có đánh xong mang chồng nết miệng lên lộ ra một nụ cười kế hoạch lần này tựa hồ rất thuận lợi hỏa quyền hạ sợ cùng d hoàn toàn dựa theo hắn kịch bản đang tiến hành một địa phương khác tin tức lớn ngọt gặng nhìn thấy tình báo sau cũng phi thường kinh ngạc cái này vô danh tiểu tốt dâu đen tị thế mà thật có thể cùng tiền truy nã năm trăm năm mươi triệu bợ lì dâu trắng hai phiên đội đội trưởng đánh tương xứng phải biết mặc dù hỏa quyền hạ s ở gia nhập vào băng hải tặc dâu trắng thời gian không dài tiền truy nã cũng không có cao như vậy nhưng mà hắn thực lực cường đại thế nhưng là lấy được dâu trắng tán thành bằng không thì dâu trắng nịu g ạ t cũng sẽ không để hỏa quyền hạ sợ trở thành hai phiên đội, đội trưởng cái này trẻ tuổi đội trưởng chỉ có hai mươi tuổi tương lai tiền truy nã còn có rất lớn dâng lên không gian có thể đ xem ra cái này tên béo da đen quả nhiên không phải một cái da hỏa đơn giản chẳng thể trách bác trai ba ba á chị hoa một t ư ớ c bờ ly để cho hắn muốn người đi tìm dâu đen t i p phiền phức nắm giữ hủy diệt thành trấn lực lượng kinh khủng cái này dâu đen t i p thật là thâm tàng bất lộ trên chiến trường h ỏ a quyên ạ sở cùng dâu đen t i p lần nữa tiến hành hỏa lực công phòng chiến toàn bộ đều sử dụng đại quy mô hỏa diễm chiêu thức sẽ không tiếp tục cùng t i p cận thân chiến đấu nhưng mà không đến một giờ hai người này cũng đã có chút thở hồng ụ c một cái liều mạng phóng hòa đốt một cái liều mạng phòng ngự cùng thống vệ đều tiêu hao không ít thể lực thập tự hỏa hòa quyên ạ sở hai cây ngón trỏ dao nhau tạo thành thập tự sau từ ngón tay bắn ra một đạo hình chữ thập hòa diễm tia sáng phản phất nắm giữ không tệ xuyên qua tính chất ôi, ôi thật ha ha a sở vô dụng ta quả bóng tối có thể thôn vệ hết thảy dâu đen tiệp bị thập tự hỏa bắn chúng toàn thân giấy lên hòa diễm nhưng mà rất nhanh bị trên người hắn hắc cám vật chất t h ô n vệ bất quá cũng làm cho hắn đau đến không nhẹ liền hô hấp cũng gấp gấp rút một chút vậy thì nhìn một chút ta hôn đản hòa quyên ạ sở cũng không nghĩ đến t i khó chơi như vậy đích thật là hắn xem thường tiệp người đảng hoàng này bị tịp đánh trúng một đại viêm giới viêm đế hòa quyền ạ sở xóa đi máu tơi ư trên khoe miệng ánh mắt bên trong lộ r a ngưng trọng từng vòng từng vòng cực lớn vòng lửa ở chung quanh hắn xuất hiện hình xoắn ốc hòa diễm rất nhanh ngưng kết thành một cái giống thái dương một dạng cự hình hòa cầu thật ha ha thái dương sao vậy thì nhìn một chút là thái dương lợi hại vẫn là hắc cám lợi hại dâu đen tiệp cũng hưng p h ấ n lên cười lớn nói trên người hắn liên tục không ngừng hỏa tuân ra vô tận hắc cám vật chất tạo thành một cái cực lớn hắc á m mặt trời mậu cam thái dương cùng hắc á m thủy triệu đụng vào nhau uy thế kinh khủng đang mà trên bầu trời phương chu trân g n ôn b á t trai đoàn hải t ạ c thuyền viên cũng khiếp sợ nhìn xem lạc nhật đảo bên trên cực lớn va chạm đây chính là tự nhiên hệ mệ dạ mệ dạ no mi năng lực giả lực lượng cường đại sao cách đầu quán quân ba dày một mặt c ù n g nhiệt mà nhìn xem phía dưới cổ sức mạnh kinh khủng kia trong mắt tràn đầy khát vọng hắn cũng muốn lấy được cái này cường đại tự nhiên hệ năng lực mà hệ nổ tự nhiên hệ tiếng sâm trái cây mang c h ồ n g thuyền trưởng tự a hồ đã chuẩn bị đem nó giao cho nà mì hắn là không đùa bất quá bây giờ lại xuất hiện một cái tự nhiên hệ mệ dạ mệ dạ no mi năng lực đơn giản để cho hắn hưng phấn không thôi thuyền trưởng mục tiêu chính là n ó a ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt tệ đối với thái dương cùng hát cám va chạm cũng mười phần chân kinh cái này hai cỗ sức mạnh cùng cá sấu sa mạc dầu cổ đã so sánh cũng không kém bao nhiêu thậm chí càng mạnh hơn đủ loại hải lâu thạch chuẩn bị kỹ c à n g s ă n giết đã đến giờ mang xếp ở nghiêm túc chú ý phía dưới va chạm kịch liệt trên thân đã xuất hiện che chắn áo giáp tùy thời đều chuẩn bị kỹ c à n g thời cơ xuất thủ ngao còi tranh nhau ngư ông đất lợi lần này mang chồng đương định cái này ngư ông minh bạch bắt chai đoàn hải tặc thuyền viên lập tức chuẩn bị kỹ cảng phạm ổ cạ trang bị hải lâu thạch đạn. ba dạy mang tới hải lâu thạch thủ sáo các thuyền viên cũng sắp tốc mang lên chính mình hải lâu thạch vũ khí đủ loại trụy thủ m ư ờ i tay côn đồng tầng tầng lớp lớp lần này mang chồng đối với hai cái này mục tiêu đều phi thường trọng thị bọn hắn cũng không dám không nhìn thuyền trưởng mệnh lệnh ba chương một trăm bảy mươi năm bị tập kích dâu đen mang c h ồ n g thời đại sắp xảy ra tại trong thái dương cùng hắc cám đụng c h ạ m kịch liệt lạc nhật đảo triệt để bị san thành bình đ ị a đại bộ phận người sống sót cũng là nhảy tới trong biển rộng mới thành công sống tiết được bằng không không phải là bị thái dương nhiệt độ cao nước chết chính là bị hắc động lực hút hút vào bên trong đề ép mà、chết. đại nghệ mũi tên có màu đen sắt thai cung t i ê m ẩn dưới mặt biển nhìn xem ở trên đảo kinh khủng đội bính phía sau lưng của hắn cũng đã bị ngọn lửa đốt bị thương trong mắt của hắn lộ ra cựu hận hỏa quyền hạ sở cùng dâu đen tịp tại trên quê hương của hắn quyết đấu để cho lạc nhật đảo hủy hoại chỉ trong chốc lát thú này hắn nhất định m u ố n báo ở chính diện trên chiến trường đi qua mười mấy phút mánh liệt đội bính cuối cùng vẫn lấy hắc ám chiếm lập thế gian bất quá rất nhanh theo một đạo tiếng cùng tiếu hắc ám cũng khởi ra thật ha hạ sở là ta thắng là hắc cám chiến thắng thái dương dâu đen t ị ệ p điên cuồng cười to thu hồi hắc cám màn trời sau đó hắn cũng tại thở hồng hộp miệng lớn hô hấp bất quá hắn thân thể hiện tại tình huống có thể so sánh hỏa quyền ạ s ở tốt hơn một đoạn nhỏ ít nhất hắn còn có thể đứng thẳng cười to mà hỏa quyền ạ s ở đã ngã xuống gần như mất đi ý thức ngay cả mắng chửi người cũng không có khí lực ạ s ở cho ngươi thêm một cơ hội trở thành ta phó thuyền trưởng bằng không ngươi đ ờ i này liền chơi xong dâu đen t ị ệ p cười hướng đi hỏa quyền ạ sợ vô luận là rút ra mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực vẫn là đem hắn giao cho hải quân bản bộ trao đổi lợi ích cũng sẽ không lỗ vốn hỏa quyền hạ sở cho tiệc một cái ánh mắt hung ác cuối cùng vẫn là hôn mê bất tỉnh h ừ rượu mời không uống uống rượu phạt dâu đen tiệc sắc mặt hơi khó coi chính mình mời chào kế hoạch nhiều lần gặp khó bất quá lần này có thể cầm xuống hỏa quyền hạ sở ra hỏa này hẳn là có thể đi đổi một chút lợi ích trở về hạ sơ được đưa vào hải quân b ả n bộ dị bệ r a hỏa này sẽ còn tiếp tục làm vương hạ thất vũ hải sao nói không chừng có thể làm một cái vương hạ thất vũ hải làm một chút dâu đen t i ệ suy nghĩ mấy tức chính mình giống như có thể mưu đồ một chút đem dị bệ vương hạ thất vũ hải vị trí cướp đến bất quá hiện tại hắn trên tay không có thuyền viên một cái người đi thảo phạt một cái vương hạ thất vũ hải ít nhiều đều có điểm nguy hiểm hay là trước chiêu mộ thuyền viên a dâu đen tiếp, tiếp tục hướng đi té xịu hỏa quyền hạ sơ đúng lúc này hắn đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía trên không trong mắt tràn đầy sợ hãi một cái áo giáp tự nhân mang theo thế thái sơn áp đỉnh ở trên bầu trời cực tốc rơi xuống ẩm ẩm tiếng nổ mạnh to lớn một phát ô cáp dâu đen tiếp dù là đã cố hết sức tranh lẽ vẫn là bị cực lớn lưu anh bá khí sóng súng kích va chạm đến miệng lớn p h u n máu tươi đánh bay ra ngoài con mắt đều kém chút lật lên m ạ c nhãn Mà dâu đen tịp toàn thân mặt bất lực vết thương kịch liệt đau nhức vô cùng hắn không nghĩ tới mình bị người nhằm vào hắn chỉ là một cái tiền truy nã vô danh tiểu tốt ta đây là ta cao nhất độ tinh khiết hải l ầ u thạch đạn phương chu châm ngôn phía dưới một cái g i ữ tợn ba t r ư ợ n g điệu trên lưng mang theo kính ống nhắm âm càng phạm ổ cạ l ệ n h nhặt nói tên của hắn thương ngàn lục còn tại bốc khói mang chồng thuyền trưởng cũng đã đánh bay dâu đen tịt nếu là dạng này hắn đều xạ không c h ú n g vậy hắn tay súng bắn tiện này cũng không cần lăn lộn ngược lại thuyền trưởng nói qua chỉ cần không giết chết dâu đen là được tùy tiện thư nha ha ha, một cái té x ỉ u mệ dạ mệ dạ no mi năng lực giả nhưng m u ô n ngàn lần không thể nhường ngươi chết đi vung cánh trắng ma quỷ cảnh sát trưởng lạp p h í h ệ rất nhanh xuất hiện tại hỏa quyền hạ sở phía trên hy vọng cái này băng hải tặc dâu trắng không nên chết tại mang chồng thuyền trưởng công kích dư ba phía dưới là phịt thẻ mang theo thủ sáo lập tức cho hỏa quyền hạ sở mang lên hải lâu thạch còn tay nhanh nhẹn mà mang theo hắn trở về phương chu c h â n n ôn để cho t r ả phản gạ la cùng ngọc quy đem cái này trọng thương ra hỏa cứu trở về mà mang chồng đã cởi ra sở s a nù áo giáp xuất hiện tại trước mặt dâu đen tịp trong ánh mắt hưng phấn là không che giấu được hắn làm được mà lại là rất dễ dàng mà làm được bọn hắn thành công bộ hạch dâu đen tịp cùng hỏa quyền hạ sở nhớ ngày đó vốn là muốn theo tùy hỏa quyền hạ sở gia nhập vào băng hải tặc dâu trắng lại mưu đồ quả b bất quá bây giờ các ngươi đều phải rơi vào trên tay của ta mang chồng trên mặt lộ ra một cái long vương mỉm cười khí tức trên thân bắt đầu bộc phát phản phất giải khai một cái hạn chế khí một dạng c ự c tốc trèo tăng tâm tình cực độ sảng khoái hạ kỳ bá vương chân chân thiết thiết tăng cường mấy lần giá tâm lấy được đ i ề n cuồng phong thích lão tử đại kế sắp bắt đầu thời đại này nhất định đem thuộc về ta mang chồng ngựa mặt lên trời cười to cầm trên tay hải lâu thạch mười tay đột nhiên đâm vào râu đen tiệp trên bờ vai đem hắn đóng ở trên mặt đất t r i để đoạn tuyệt sự phản kháng của hắn chi lực bắt chai ba ba á dâu đen tiệp chịu đựng k Cầu xin tha thứ. Tại trước mặt tử vong, hắn cũng n không i nghĩ đến chính mình cũng đã chiếm được quả bóng tối còn có thể thua bởi trên tay của người khác thật là không cam tâm a hắn ẩn n ú t hơn hai mươi năm mới có được chính mình tha thiết ước mơ trái ác ủy năng lực không nghĩ tới không đến mấy tháng hắn liền trở thành người khác tù nhân thật là khinh thường xúc động rồi chính mình liền không nên cùng hạ sở đánh ngươi chết ta sống mà là hẳn là tiếp tục chạy trốn cậu lấy phát dục nếu là mình tại đỉnh phong thực lực chính mình cũng sẽ không bị mang chồng cái này tiểu nhân tắc kích còn muốn bị đối phương âm so tay bắn tỉa dùng hải lâu thạch đạn an t o á n đây rốt cuộc là vì cái gì vì cái gì chính mình mới vừa cùng hạ sở đánh xong một trận bát trai đoàn hải tặc liền dễ tới hơn nữa đối diện còn giống như là sớm đã có kế hoạch tác chiến nhất kích chế địch để cho chính mình đã triệt để mất đi năng lực phản kháng đừng ra bộ ta biết ngươi là dạng gì một người hơn nữa ngươi biết bí mật ta đều biết chuyện ngươi không biết ta cũng biết cam chịu số phận đi thời đại này chỉ có thể có một cái tiêu hùng tiệ chính là ta mang chồng cười ngồi sổm dâu đen tịp trước mặt vỗ nhẹ nhẹ mấy trưởng t r ư ơ n g này màu nâu mặt mà to trong mắt tràn đầy trêu t ứ c tứ hoàng dâu đen hết thể mưu đồ cùng cơ duyên đều sẽ là ta mang chồng chiến lợi phẩm dâu đen tịp vận mệnh thứ mang chồng tới trưởng quản dâu đen tịp có thể ăn một miếng ra một cái tứ hoàng tới ta mang chồng cũng được ba sổ, sổ Hắc Cung. tại mang chồng tùy ý thả ra hạ kỷ bà vương bên t r o n hoàng kim phi thuyền vương chu trâm n ô n nhanh chóng hạ xuống cách đ â u quán quân ba d ậ y cùng quỷ nhân A kim bọn hắn treo lên mang c h ồ n g khí thế lập tức mang theo hải lâu thạch còng tay vòng chân đem dâu đen tiệp trói lại thuyền trưởng muốn chúng ta làm nhiều như vậy chuẩn bị làm sao vẫn một mình ngươi liền giải quyết mục tiêu ba d ậ y cười toe t u é t miệng rộng hô nhưng mà trên tay nhanh nhẹn mà tiếp tục t ạ i g dâu đen tiệp trên thân buộc chặt hải lâu thạch xiến xích đem dâu đen cả người đều trói lại các ngươi chuẩn bị chỉ là dự phòng vắng nhất ra hỏa này tuyệt đối không thể sai sót mang c h ồ n g cười nhạt nói hắn thu hồi hạ kỳ ba vương hùng dũng tâm tỉnh cũng bình phục lại tới hắn tứ hoàng đại kế sắ còn giống thuyền ư l ợ trưởng cái tia mệ dạ mệ dạ no mi năng lực cách đâu quán quân ba dạy một mặt khát vọng nói nói thực ra hắn thật sự rất ưa thích cái này hiện nhiên hệ lực lượng cường đại hòa quyên h sợ là một cái trọng yếu quân cờ tạm thời không thể chết nhưng phía sau có cơ hội ta sẽ tật lực đem phần này năng lực kiếm cho ngươi mang chồng từ tốn nói nếu có thể tại trên đỉnh chiến tranh thu về hỏa quyền hạ sở mệ dạ mệ dạ no mi năng lực hắn thật sự không ngại đem cái này tự nhiên hệ năng lực cho ba giây dù sao ba giây bây giờ cũng là hắn đệ nhất cấp bậc trung thực thuyền viên trung thành trình độ so lạc phịt thẻ những thuyền này viên cao hơn cùng xô rộ một dạng thật sự có thể vì mang chồng đánh đổi mạng sống ba giấy lập tức hưng phấn mà nói có mang chồng miệng hứa hẹn ít nhất có cái tưởng niệm không đến mức nói một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có chuẩn bị rời đi ta không muốn bại lộ chúng ta đã tới vết tích mang chồng lập tức hạ lệnh lên thuyền lên đường hắn bây giờ căn bản không cần bắt, bắt hỏa quyền để tăng trưởng v y thế của hắn hơn nữa hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi một cái rất tốt hại đối tượng uy ha ha yên tâm đi thuyền trưởng hòn đảo này đã bị san bằng cái này một số người đoán chừng đã chết sạch sẽ không có người phát hiện chúng ta tới qua ba giây định đặt nói bây giờ cái này lạc nhật đảo đã biến thành một phiến đất hoang vu mặt đất đều bị trà sát một lứa tầng không có một mặt cỏ đại địa còn bị hỏa quyền ạ sơ nhiệt độ cao mặt trời nhỏ nướng một lần thật là ngay cả mặt đất đều đốt cứng rắn nhưng mà p h ả n phất lao tiên p h ả n phất tại cùng ba g i y đối nghịch một dạng hắn vừa mới nói xong câu đó một chi màu đen mũi tên mang theo tiếng rít bé nhọn trực tiếp bắn về phía bục hải lâu thạch dâu đen t ị p thẳng đến đầu của hắn đang một cái thủ hộ che chắn xuất hiện tại trước mặt dâu đen t ị p căn này màu đen mũi tên mang theo kinh khủng sức mạnh đánh vào trên tre chắn triệt để sụp đổ cắt thành mấy khúc lại dám đối ta chiến lợi phẩm đ ộ u thủ mang chồng ánh mắt lập tức trở nên h u n g hăng đột nhiên nhìn về phía xa xa một đạo cầm trong tay c u n g tên thân ảnh trên thân buộc phát ra vô tận sắc khí dâu đen t ị p quả bóng tối năng lực thế nhưng là quan hệ đến mang chồng tất cả kế hoạch h o ạ tâm nếu như bị người bắn giết kế hoạch của hắn sẽ báo hỏng hơn phân nửa hắn tuyệt bàng bạc hạ kỳ bá vương ở trên người hắn bộ phát điên cùng đè hướng cái cung này nam tử cầm trong tay màu đen sắt thai c u n g đại nghệ mũi tên tại mang chồng đột nhiên hạ kỳ bá vương áp bách dưới toàn thân giống như là bị một ngọn núi đ è lại vô cùng trầm trọng khi thế kinh người ép hai chân hắn chân run run run r u dày dày mà liền muốn quỳ xuống nhưng mà hướng dâu đen tiệc cùng hỏa quyền hạ sở báo thù quyết tâm để cho hắn dùng trường tiễn giống như quấn quanh có bật sổ cụ hạ kỳ âm càng phạm ngộ cả xuất hiện tại mang chồng bên cạnh nhẹ nhàng nói trong giọng nói có một chút tiểu ba động p h ả i biết bây giờ liền hắn đều không thể ở trên viên bây thể trên không đều hắn đ ở ạ n quấn lên bật s ổ sổ cả ù Hạ h Kỳ. k nghe mang chồng nói qua tại hải tặc nữ đế cựu xà đảo nữ nhi quốc rất nhiều amazon nữ chiến sĩ cũng có thể tại phương diện cùng tên của các nàng quân quanh bật sổ sổ cù hạ kỳ bộc phát ra cường đại hơn lực phá hoại cựu xà đảo cái kia trùng tại trên m ũ i tên quân quanh bật sổ sổ cù hạ kỳ ngoại phóng kỹ xào truyền thừa cùng nước bạn n ỗ lưu anh bá khí loại kia di động công kích nội bộ kỹ xào một dạng đều là vô cùng cổ lão kỹ xào sử dụng vậy thì đi xem một chút đây là cái gì g i a hỏa mang chồng cũng thu hồi sắc ý hướng đi cái kia đau khổ chống đỡ cung tiễn nam tử g i a hỏa này có thể tại hắn hạ kỷ b á vương phía d ư ớ i kiên trì lâu như vậy xem ra cũng là một cái tính cách cứng c h ỏ i người có lẽ có thể mời chào một chút đám người lập tức hướng kẻ tập kích chỗ vừa đi đi qua báo lên tên của ngươi còn có công kích nguyên nhân của chúng ta mang chồng đi đến cái cung này nam tử trước người quét một vòng liền lạnh như b ă n g hỏi hắn thu hồi bá đạo khí thế cho người trẻ tuổi này một điểm cơ hội thờ dốc bất quá mang chồng rất nhanh chú ý tới cái cung này trên tay nam tử trường cung màu đen hắn lập tức lấy làm kinh hãi cái thanh trường cung này lại là có thể so với cực phẩm đại bảo kiếm cấp bậc bật sổ sổ c u hcuba n hắn có thể cảm giác cái này trường cung màu đen tuyệt đối cùng cộ dù ký ô đèn đại khoái đao d i ê m m a xương nguyệt long mã hắc đao thu thủy mạnh như nhau thậm chí càng mạnh hơn cái này mẹ nó cũng đã gần so ra mà vượt cực phẩm đại bảo kiếm hắc đao đ ê m loại trình độ này cái này thuần túy màu đen đến cùng bị cường đại bật sổ số c u hạ kỳ h ậ n dưỡng bao nhiêu năm đây tuyệt đối là một cái truyền thừa vô số nam định tiêm vũ khí lạc nhật đảo đại nghệ mũi tên hai tên khốn kiếp kia hủy đại nghệ m ũ i tên cắn răng nghiến lợi nói dù là mang chồng cũng là một cái kinh khủng đại nhân vật nhưng cũng không thể ngăn cản hắn báo t h ù quyết tâm nguyên lai là lạc nhật đảo di dân bất quá dám chủ động công kích chúng ta cũng phát hiện tung tích của chúng ta như vậy ngoại trừ gia nhập vào chúng ta cũng chỉ có tử vong thuyền trưởng chỉ có người chết mới sẽ không bại lộ tình báo của chúng ta t r o m kế cù dịu vũ động bọ ngược cánh tại mang chồng bên cạnh hạ xuống sau nhẹ nhàng nói hành n động lần này không thể bại lộ hành tùng của bọn hắn bởi vì đằng sau còn có càng lớn kế hoạch đã nghe chưa tiểu quỷ nhìn thấy bộ dáng của chúng ta sau ngươi liền đã không có lựa chọn nói đi muốn chết vẫn là muốn sống lại nói ngươi hắc cung thật sự rất không tệ mang chồng cũng cười nói thì ra không phải cái này đại nghệ mũi tên mạnh bao nhiêu mà là hắn trưởng cung màu đen mạnh bao nhiêu đây là một cái giống đại k h ó i đao diêm ma một dạng đặc thù cường đại cung tiễn nó có thể hấp thu chủ nhân bá khí hoặc thể lực phát động cho trường tiễn quấn quanh bật sổ sổ cụ bị động bất quá đại nghệ mũi tên có thể sử dụng cái này trưởng cung màu đen chứng minh hắn cũng liền thu phục cái này trưởng cung màu đen hoặc đã thu được trưởng cung màu đen tán thành ba chương chỉ cần giết h ỏ a quyền hạ sở cùng dâu đen tịt ta nguyện ý trở thành thủ hạ của các ngươi đại nghệ mũi tên nhìn thấy bác trai đoàn hải tặc hải tặc lần lượt đi tới để cho trên người hắn áp lực tăng gấp b ộ i hắn chỉ là suy xét phút chốc rất nhanh liền làm ra quyết định tiểu quỷ hai người kia thế nhưng là chúng ta bác trai đoàn hải tặc chiến lợi phẩm sinh tử chỉ có thể từ thuyền trưởng của chúng ta quyết định ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu giá trị có thể dùng ngươi trung thành đem đổi lấy hai cường già sinh mệnh ngươi có phải hay không đánh giá cao giá trị của ngươi bất quá chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta đoàn hải tặc ngươi liền còn có cơ hội báo thù nếu không ngươi bây giờ sẽ chết như vậy ngươi liền đem triệt để mất đi hy vọng báo thủ ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt tệ cũng quạt cánh trắng đắp xuống mang chồng bên cạnh cái này tàn bạo nguyên bảo an quan còn là một cái tâm lý cao thủ liếc mắt liền nhìn ra mang chồng thuyền trưởng muốn thu phục cái cung này nam tử tâm tư hắn còn chứng kiến cung tiễn nam tử tâm lý nhược điểm lập tức liền nói ra vài câu để cho đại nghệ mũi tên không có lựa chọn còn có thể để cho thuyền trưởng thu phục tiểu gia hòa này ngươi đại nghệ mũi tên bị lạp phịt t lời nói trở ngại một chút bất quá nhìn xem bác t a i đoàn hải tặc bọn này khí tức cường hoành đại tặc mới có thể sống lấy đồng thời có cơ hội báo thủ bằng không thì lập tức liền là đầu một nơi thân một nẻo báo thủ liền không thể nào nói lên thậm chí phía bên mình tổ truyền trường cung màu đen cũng muốn bị cướp đi bởi vì hắn thấy được bác trai ba ba a đối với chính mình cái này thích cùng cảm thấy hứng thú vô cùng mặc dù không thể cam đoan có thể để ngươi tự tay báo thủ nhưng mà hai người này chắc chắn sẽ không tốt hơn tử vong cũng là chuyện sớm hay muộn bây giờ ta đại biểu bác trai đoàn hải tặc chính thức mời ngươi bên trên ta thuyền hải tặc mang trồng từ tốn nói hắn cũng nhìn thấy cái này đại nghệ mũi tên tiềm lực nhất là cái thanh kia trường cung màu đen là một cái rất không tệ trợ lực kèm theo cao cấp trang bị thủ h ạ ai không thích ngươi nhìn xổ rồ chính là kèm theo đại khoái đao t ọ đồ ỉ trì mòn gì rất nhiều cán bộ thuyền viên cũng là kèm theo trái ác quỷ năng lực thực sự không được liền bạo đại nghệ mũi tên đoạn h ắ n trường cung màu đen bồi dưỡng một cái khác cùng t i ế n thủ hơn nữa mang chồng còn nghĩ tới lý lý hoa cẩm trướng sống nhờ cồn hoa nam n tước trên người hắn hỏng tiện t r á i cây sau khi đoán nảy sinh cùng tử c h i hoa thay đổi tốt chủ cũng là thời điểm thu về cái này trái ác quỷ năng lực cồn hoa nam tước bị lý, lý hoa cẩm trướng sống nhờ hơn hai mươi năm hắn thân thể kia đã triệt để báo hỏng không có sống tiếp khả năng Mang chồng bốn là xem x như, như lạc nhật đạo cung t i ế n thủ cùng một cái chuẩn thợ săn tiền thưởng hắn cũng từng chú ý bắt trai đoàn hải tặc thành viên biết tên của bọn hắn cùng đại khái thực lực như ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt k h ệ nói tới hắn căn bản không có lựa chọn khác đánh không lại liền gia nhập vào đây mới là sống tiếp duy nhất c h â n lý dâu đen tiệc đều nhìn động vì cái gì chính mình quy hàng không chấp nhận mà mang chồng muốn đích thân mời cái cung này tay đây là chính mình không đủ mạnh vẫn là xấu xí không nhân quyền chẳng lẽ là mình cầu xin tha thứ để cho mang chồng xem thường muốn người cứng rắn mới có thể được đến mang chồng coi trọng sớm biết hắn cũng cường ngạnh một điểm chứa cận kề cái chết không hàng nói không chừng còn có thể gia nhập vào bác trai đoàn hải tặc tiếp đó cầu lấy phát rủ hắn nghe nói bách thú cái đủ cũng rất ưa thích những cái k i a cưng ơ ngạnh hải tặc coi như đánh bại cũng không nợ xử lý sẽ thật tốt đưa đi cải tạo lao động tìm kiếm thu phục cơ hội ha ha ngươi sẽ không hối hận gia nhập vào chúng ta mang chồng cười lớn tiếp đó kéo đại nghệ mũi tên mang theo hắn trở về phương chu trâm n ôn cùng bác trai đoàn hải tặc cùng rời đi lạc nhật đảo không có để lại một điểm vết tích dâu đen t i p còn nghĩ mở miệng tranh thủ một chút nhưng mà rất nhanh bị từ thần độc quy say n g ấ t tới triệt để yên tĩnh trở lại phương chu trâm ôn trở về đảo thuyền cổ lạc ỷ xã hạc hào lần nữa lên đường trở về cơ đảo g ụ am đi thu phục thiên tài cơ giới sư kéo dễ ở. thuận tiện đi tìm ở ở s á t k i t h i ế t đầu h o a này tại mang chồng d ư ớ i mệnh lệnh điều khiển dâu đen tiệc kế hoạch lập tức khởi động ba cái phương án đều phải tiến hành tìm được cao nhất điều khiển phương pháp mau chóng thực hiện trái ác quỷ năng lực thu về bất quá trước đó còn muốn cùng tin tức lớn mọt gẳng đánh một chút gọi miễn cho cái này h ú n đản đem mang chồng cùng ạ sở tin tức truyền bá ra ngoài mang chồng cũng muốn nhanh lên nghĩ biện pháp cây bước quyền ạ sở thông qua những thứ khác đường tắt đưa đến hải quân bản bộ nơi đó mở ra trên đỉnh chiến tranh đại kế ba cổ lạc ỷ xã địch hào ở trên biển một đường bao táp đảo trên thuyền tải mở rộng đến hội hôm nay mang ch toàn bộ người thả mở sống phong túng không cần lại tu luyện liên mang chồng cùng s ổ rộ những thứ này tu luyện còn ma cũ nghỉ n g phổ x ì r a hỏa này cuối cùng thức tỉnh bà khí sẽ không ở bắt được dâu đen từ sau bị mang chồng làm thịt tại thuyền trưởng văn phòng bên trong mang chồng lại tại cầm một cái gen gen n mì xị tại trò chuyện mặc rằng ngươi có thể tuyệt đối không nên đem sự tình hôm nay báo cáo ra ngoài bằng không thì đừng trách ta trở mặt với ngươi bất quá có qua có lại ta sẽ không nhờ ngươi ăn t h ị t t h ỏ i ta sẽ cho ngươi một cái kinh thiên bí mật cho ngươi đi đưa tin can đoan ngươi có thể kiếm lời lớn mang chồng n ữ khí lạnh như băng nói nếu không phải mình gọi cú điện thoại này nói không chừng ngày mai bác trai ba ba á bắt được hỏa quyền ạ sợ tin tức liền muốn lên đầu đề g i á ha ha mang chồng người tốt nhất có thể lấy ra so người đem bắt hỏa quyền ạ sợ tin tức càng lớn hơn bằng không thì lao tử cũng sẽ không đ i ề u ngươi lao tử thế nhưng là tối k i n h nghiệp tin tức người cho dù là chính phủ thế giới cũng không thể để lao tử không lưng tin tức lớn mọt gẳng đối với mang chồng uy h i ể p tợ không sợ h ã i chút nào hắn hàng năm bị uy h i ể p tợ đạt được nhiều đi nhưng mà hắn như c ũ đưa tin đủ loại tin tức vô luận là hát bạch hai đạo hải quân vẫn là hải tặc tin tức cũng là hắn quân lương một cái đủ để nhắc lên một hồi cấp thế giới đại chiến tin tức chỉ cần chúng ta hợp tác thật tốt chắc chắn có thể rung động toàn bộ thế giới còn có thể đem hải quân bản bộ cùng tứ hoàng kéo xuống nước đến lúc đó ngươi còn sợ không có tin tức lớn sao mang chồng cũng chưa từng có nhiều nói dọa mà là dần dần dụ hoặc đối diện với mấy cái này dưới mặt đất đen ám hoàng đế hay là muốn thông qua lợi ích buộc chặt mới là chính đạo uy h i ệ n tợ là không có ích lợi gì nói không chừng còn có thể gây nên phản cảm dẫn đến toàn diện đối kháng a chẳng lẽ còn có cái gì kế hoạch lớn sao thật yêu mang chồng thuyền trưởng mặc cảm đã kiến thức đến mang chồng đối lửa quyền hạ sở cùng dâu đen tiệ lập tức cũng tới hưng thú nếu là nắm giữ tin tức càng lớn hơn hắn cũng có thể không báo đạo mang chồng cùng hỏa quyền hạ sở ti n t ứ c ta sẽ nhắc lên hải quân bản bộ cùng tứ hoàng đứng đầu băng hải tặc dâu trắng chiến tranh ta chỉ cần ngươi một điểm nho nhỏ trợ giúp gen gen như xì bên trong mang chồng cái k i a cồn vọng n g ư khí chuyển đến m ộ t gẳng trong hai lập tức để cho cái này tin tức lớn hai mắt tỏa sáng hắn đã không kịp chờ đợi chờ đợi mang chồng biểu hiện ba chương một trăm bảy mươi tám quả bóng tối thí nghiệm mang xếp ở trong ngày này cùng tin tức lớn mọt gẳng ước trường hàn huyên hơn nửa ngày thông qua bộ phận trên đỉnh chiến tranh kế hoạch cùng lợi ích ngược lại. cuối cùng đem đầu này chim chết người thuyết phục lấy được hắn toàn diện phối hợp bất quá đối với mang chồng toàn diện kế hoạch lấy được lợi ích mặc g ẳ n g cũng chỉ là lấy được một chút một điểm tiểu lợi thôi thông qua tin tức lớn tiền kiếm được cùng danh tiếng sao có thể so ra mà vượt mang chồng những cái kia chân thật lấy được khổng lồ lợi tức vô luận là dâu trắng nịu gắt chết đi sau nhường ra tứ hoàng vị trí cùng thế giới mới địa bàn vẫn là ỉm k é o đao bên trong t ù phạm cũng là một món tài sản khổ mang chồng biết trên thế giới này chỉ có thực lực mới thật sự là quyền nói chuyện mặc cẳng muốn kiếm tiền cùng mở rộng lực ảnh hưởng liền để hắn đi chơi a khi lấy được thế giới kinh tế thông tấn xã cái này dư luận đại lao trợ rút sau mang trồng trên đỉnh chiến tranh kế hoạch đem càng thêm hoàn thiện lần này hắn muốn để cho cuộc chiến tranh này quy mô trở nên càng thêm khổng lồ bất quá bây giờ hay là trước thuận lợi sử dụng dâu đen tiệp trên người quả bóng tối năng lực mới được bằng không hết thẻ đều là lời nói xung Ba đại đàn độc quy cùng la đem đủ loại suy yếu dự tề quán thâu đến dâu đen tiệp trong thân thể để cho hắn trở nên không có lực phản kháng chút nào đi qua nhiều lần thí nghiệm tiếp đó mới dám giải khai trên người hắn hải lâu thạch xi nhưng cho dù là dạng này nuốt trái cây hoạt ổn vẫn là vô cùng lo nghĩ hắn nơm nớp lo sợ nuốt vào h ư n h ư ợ c dâu đen t h ị p thực hiện hai người hợp thể nhưng mà ngu xuẩn năng lực kém hoạt ổn chỉ có thể có thể sử dụng một điểm quả bóng tối năng lực lấy đầu góc của hắn vẫn là không cách nào sử dụng quả bóng tối càng nhiều năng lực hơn chớ nói chi là thôn phệ những thứ khác trái ác quỷ năng lực hắn không có dâu đen t h ị p ký ức rất khó sử dụng những thứ khác cường đại chiêu số trừ phi trầm trầm bắt đầu lần nữa khai phá cái phương án này rất nhanh bị mang trồng phủ định hắn không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi hoạt ổn đi mở mang quả bóng tối năng lực mang chồng lập tức bắt đầu thứ hai cái kế hoạch trạ phản gạ la tâm linh chuyển đổi kế hoạch không được nữa cũng chỉ có thể để cho lì lì hoa cẩm trướng đem dâu đen tiệp sống nhờ lần này mang chồng tự thân xuất mã trở thành thí nghiệm một thành viên hắn muốn thử một chút sử dụng dâu đen tiệp cơ thể vì thế mang chồng còn chuẩn bị ba cái nhỏ yếu tiểu h ả i tử xem như tâm linh chuyển đổi người trung gian trạ phản gạ la không biết mang chồng vì sao lại có an bài như vậy nhưng mà thí nghiệm bắt đầu sau một màn kinh người xảy ra dâu đen tiệp trên thân thế mà t o á t ra ba đạo hình trái tim ý thức cái này khiến trạ phản gạ la cực độ chấn kinh bất quá mang chồng tựa hồ sớm đã có lần trước là đem dâu đen ý thức chuyển đổi đến cái này ba cái tiểu hài trên thân lại đem ý thức của ta chuyển đổi đến dâu đen trên thân mang chồng bước lên một tia nguy hiểm hướng về phía t r ả phản gạ la h ồ loại ý thức này linh hồn thí nghiệm cho dù là mang chồng cũng vô cùng t i ê n kỵ nhưng mà vì mình đại kế hắn cũng chỉ có thể bước lên cái này nguy hiểm minh bạch thuyền trưởng t r ả phản gạ la chịu đựng c h â n kinh đem dâu đen tiệp ba cái linh hồn ý thức chuyển rời đến ba cái tiểu hài từ trên thân mà ba cái tiểu hài linh hồn ý thức một cái tiến vào mang chồng cơ thể hai cái đi theo mang c h ồ n g linh hồn ý thức cùng một chỗ tiến nhập dâu đen trên thân tại sao sẽ như vậy số một tiểu hài dâu đen sợ hai hô lớn hắn chưa từng có nghĩ tới bọn hắn ba đạo ý thức còn có tách ra một ngày kk a a chúng ta tách ra ít hai hai đạo lại nữ tính một điểm âm thanh tại số hai cùng số ba tiểu hài trên thân hô lên bất quá hai cái này ý thức cũng tại tiệc trên thân cùng tồn tại hai mươi ba mươi năm đã sớm đem mình làm một cái nam nhân một dạng quên đi xem như nữ nhân hết thảy hai người bọn họ là t i ệ m m ộ i m ộ i linh hồn ý thức cho là nguyên nhân nào đó bọn hắn dung hợp lại với nhau thay phiên sử dụng thân thể này đây chính là dâu đen tiệp mấy chục năm chưa từng có ngủ nguyên nhân công vọng tự phụ háo sắc là số một chủ h ồ n t i ị p lanh khóc cơ trí tràn ngập mưu lược chính là số hai t i ệ p yêu quý lịch sử cùng học tập đủ loại kiến thức là số ba t i ệ p t r ạ phản gạ la phi thường tò mò mà nhìn xem cái này ba cái tiểu hài muốn quan sát nguyên nhân trong đó ta đã biến thành mang chồng đại nhân lúc này mang chồng cơ thể cũng truyền ra một đạo giọng trẻ con tiếp đó đàng hoàng dựa theo trước đây phân phó an t ĩ n h lại ngồi xuống bất quá hắn vẫn trái xem phải xem tìm vòi tính ngưỡng mang chồng đại nhân thân thể mà dâu đen tiệp mập mạp cơ thể cũng mở mắt mang chồng ý thức trực tiếp tiếp quản thân thể này mà cái k i a hai đạo tiểu hài tự ý thức t i ề m phục tại thể nội giống như cũng có thể quan sát được thế giới bên ngoài Là. Là. Là lập này này này Độc đem độc đọc được. đen độc đã độc độc, để một cái chút, chồng cỗ thức. cùng tức cho cỗ cho chồng quy, quy hiểu dâu truyền Thuyền bây xem Mang âm miệng mười mỏi mệt, mang giờ tại giải khôi thân không thanh, trong ngựa phần thân ảnh hưởng trưởng. thân thể tố ta ba. Số một tịp thể tố thể khí ph ra, ra ý liền muốn tiến lên nhưng mà c ô này b à bốn tuổi nhỏ yếu cơ thể căn bản không sử dụng ra được cái gì bà khí cùng chiêu số mà ở một bên thuốc đông y bác sĩ mại đàn mấy cái liền đem cái này ba cái cái dám hài trói lại ném qua một bên theo độc tố trốn thoát mang chồng thao túng râu đen tiệc cơ thể đứng lên toàn thân lập tức toát ra quần quận hát cám vật chất đây chính là quả bóng tối sức mạnh sao mang chồng điều khiển quả bóng tối so hỏa tổn điều khiển mạnh hơn mấy v à n lần hắn lập tức liền có thể sử dụng mấy cái cường đại quả bóng tối chiêu thức nếu là đem quả bóng tối năng lực cũng dung nhập vào trong cơ thể của ta tốt biết bao、nhiêu. mang chồng nhẹ nhàng nói câu nói này để cho độc quy hai mắt tỏa sáng mà la cũng đầu lông mày n h ư ớ n g một chút dường như đang cân nhắc chuyện khả thi nhưng mà ba cái kia t i ệ p ý thức liền cảm thấy sợ hãi mang chồng đem thân thể trả cho chúng ta chúng ta thật sự nguyện ý cả một đời thần phục với ngươi số một t i ệ n sợ hãi hô to hắn không nghĩ bị tước đoạt trái ác quỷ năng lực càng thêm không muốn cứ như vậy chết đi tức, ngươi nói một chút muốn làm sao sử dụng quả bóng tối tước đoạt những thứ khác trái ác quỷ năng lực mang chồng thuận miệng hỏi trên người hắn hắc á m khí tức càng ngày càng bàn bạc l ư ợ lờ tại mang chồng trên thân ngươi làm sao biết bí mật này số hai tiệm ngữ khí còn có một chút tỉnh táo nàng không thể tin được bọn hắn ba huynh n ộ i lập nhiều năm như vậy quả bóng tối cùng gia tộc bí mật cứ như vậy bị mang chồng mò được nhất thanh nhị sở ta nói qua các ngươi biết đến sự tình ta đều biết các ngươi không biết bí mật ta cũng biết mang chồng cười nhạt một tiếng trên tay x ư ơ n g mù hình dáng hát cám vật chất càng ngày càng chẳng lành đột nhiên mang xếp song giống phát hiện bí mật gì đem tặc dài sẽ tù binh bên trong cái k ê u đ ộ n g tử trái cây năng lực giả sẽ êm nhị đã dẫn tới lao tử muốn đích thân thử một chút tức đoạt trái ác quỷ năng lực mang chồng nhìn xem trên tay h á cám vật chất ánh mắt bên trong tràn đầy nha những thứ này trái ác quỷ năng lực giả nhìn xem một cái bên trong phân tóc vàng mà nam bị ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phì tệ mang theo trêu tức nụ cười trực tiếp kéo đi mẹ nó tại sao là ta ta chỉ là một cái yếu gà ta liền là một nửa giọt thựa sĩ kỳ thuyền trưởng cứu ta không lạp phì tệ đại nhân ta thật sự đầu hàng Về sau ta liền là bát trai đoàn hải tặc nô t à i ta cũng không còn dám giả thanh cao kỳ thực ta đã sớm bắt đầu ngưỡng mộ bát trai đoàn hải tặc ta hận không thể thoát ly kim sư tử sĩ kỳ phi không đoàn hải tặc van cầu n g ư ơ i để cho ta gia nhập vào các ngươi a cái này đ ồ n g tử trái cây năng lực giả một bên cầu xin tha thứ một bên khóc đến nước mắt tứ tất cả lưu toàn thân còn lại phản phất mềm đến giống đầu con sen bị lạp phịt hẹ mang theo đi nhưng mà công cụ người cũng phải có điểm cốt khí cùng bản tính bằng không hắn còn trứng mắt h ừ những thứ rác rưởi này chỉ là tiện tay thu phế vật mà thôi bất quá ngươi lại tốt nhận được đi đâu nghe nói thủ hạ của ngươi toàn bộ cũng đã gia nhập vào mang c h ồ n g tiểu quỷ đoàn hải tặc bên trong kim sư tử sĩ kỳ bây giờ cũng vô cùng khó chịu bất luận là cái nào động t ử trái cây năng lực giả làm phản cùng cầu xin tha thứ vẫn là cá sấu sa mạc trào phúng đều để hắn tức giận vô cùng h ừ do cờ đại tử biểu lộ lệnh như băng xoay người một mặt t ám mà trầm mặc tiếp ba cổ lạc ỷ xạ địch số khoa học phòng thí nghiệm một mặt sợ hãi đ ồ n g tử trái cây năng lực giả bị lạp phịt tệ mang theo đi lên thuyền trưởng vô cùng chờ mong người thí nghiệm lạp phịt tệ con mắt tràn đầy cùng nhật hắn biết lần này nếm thử quan hệ đến bát trai đoàn hải tặc tương lai đại kế nạp mỹ cùng ba dây phạm hổ cả những thuyền này viên đều kích động vô cùng c ấ p đoạt trái ác quỷ năng lực đây là bọn hắn phía trước không hề nghĩ tới ý niệm nếu là thành công bọn hắn về sau còn có thể thiếu khuyết đỉnh cấp trái ác quỷ năng lực sao dù sao hải lâu thạch trong m ụ c giam liền có một đống lớn đỉnh cấp trái ác quỷ năng lực giả chờ đợi bọn hắn đi chọn lựa mang chồng thuyền trưởng bắt làm tù binh nhiều như vậy trái ác quỷ năng lực giả lại không chịu giao cho hải quân nguyên lai là có nguyên nhân này hiện tại bọn hắn phát hiện thì ra mượn một chút ăn trái ác quỷ còn có thể chiếm được loại này đại tiện nghi nghĩ tới đây n ạ bị cùng ba g i y hai người này đã cười liệt mi tại tất cả thuyền viên đều tràn đầy mong đợi thời điểm mang trồng lại tại nghiêm túc nghiên cứu thu thập được mười mấy cái phiên bản trái ác quỷ đồ giám những thứ này trái ác quỷ hình dạng đủ loại đủ loại hoa quả hình dạng đều có căn cứ vào ghi chép trái ác quỷ mỗi một lần trùng sinh dáng vẻ cơ hồ cũng là một cái bộ dáng cái này cũng là trái ác quỷ đồ giám có thể ý nghĩa tồn tại dù sao nếu là mỗi một lần trái ác quỷ năng lực sau khi sống lại dáng vẻ không giống nhau trái ác quỷ đồ dám cũng không cần thiết tồn tại đây có phải hay không là ở bên phương thuyết minh những thứ này trái ác quỷ năng lực chỉ có thể tại trong đặc định hoa quả chủng loại tiến hành ngẫu nhiên t r ù n g sinh tại đã biết t r ù n g sinh trái ác quỷ bên trong mang chồng chỉ gặp qua kệ x ả cái kia động vật hệ cá cóc trái cây từ quả táo chuyển biến mà thành mà nhân tạo động vật hệ trái ác quỷ đại bộ phận cũng là quả táo hình dáng trái ác quỷ năng lực có thể thật sự cần đặc định hoa quả chủng loại tiến hành chủng sinh mang chồng nhìn xem trái ác quỷ đồ dám trầm tư nói mang chồng nhớ kỹ dâu đen tiệ hắn đem trái ác quỷ đồ d á m mỗi một cái trái ác quỷ bộ dáng đều nhớ rõ ràng khả năng này cũng là ưu ám chứng minh ngoại trừ quả bóng tối hấp động lực hút còn muốn tìm đến trái ác quỷ năng lực đối ứng hoa quả chủng loại mới có thể để cho trái ác quỷ ngay tại chỗ trùng sinh mang chồng cũng không tin tưởng tùy tiện tìm quả táo liên để bất kỳ một cái nào trái ác quỷ năng lực trùng sinh ít nhất hắn sẽ không tin tưởng động vật hệ hiệu cao cổ trái ác quỷ sẽ trùng sinh đến quả táo phía trên tiếp đó đã biến thành một loạt chuối tiêu thậm chí còn là có thể lột ra chuối tiêu hình trái ác quỷ nguyên tắc bên trong cách đâu quán quân ba dậy đi dở dị sở rộ x ả cướp đoạt mẹ ra mẹ dạ no mi lúc hắn còn mang theo một túi hoa quả thật giống như là muốn săn g i ế t mũ dâm phi cướp đoạt cao su trái cây dâu đen tiệp ra hỏa này nhìn qua hoàn chỉnh trái ác quỷ đồ giám hắn chắc chắn biết cao su trái cây hình dạng cũng không biết hắn có hay không từng chiếm được liên quan tới nghi tạp trái cây bí mật dù sao hắn cũng là dê chi nhất tộc hắn tại gia tộc truyền t h ừ a có thể so gồn dê gia tộc và tre k ỳ dê gia tộc càng thêm hoàn chỉnh có một chút tình báo cũng khó nói một bộ phận chân quý trái ác quỷ năng lực bọn chúng trái ác quỷ hình dạng cũng là hình thù kỳ quái. cần sống n ạ là bà ta h cái kia hai đại thủ hộ thân năng lực động vật hệ chó rừng trái cây cùng chim ưng trái cây tựa hồ liền đã ở quốc gia này chuyển thừa mấy trăm năm mỗi một lần trái ác quỷ t r ù n g sinh Cơ ba mang trồng đắp lên trái ác quỷ đồ giám hạ lệnh để cho người ta đem đủ loại chuẩn bị xong hoa quả mang lên tới nhất là cùng hệ siêu nhân đ ổ n g tử trái ác quỷ phi thường giống dưa xanh dưa leo những thứ này trái cây mang c h ồ n g cảm giác cái này hẳn có thể gia tăng thật lớn trái ác quỷ năng lực c h ù n g sinh sát xuất thành công nhìn thấy mang trồng những thứ này thao tác ba cái tiệp ý thức đã trận to hai mắt bọn hắn không nghĩ tới mang chồng thật sự biết c ư ớ p đoạt trái ác quỷ năng lực bí mật bọn hắn không thể tin được tin tức này hơn mấy trăm ngàn năm bí mật còn sẽ có những người khác biết các ngươi bộ dáng khiếp sợ thật đáng yêu mang chồng thao túng dâu đen tiệp cơ thể hướng đi cái này ba cái nắm giữ tiệp ý thức tiểu h ả i tử trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng h ắ n tự hồ thành công đoán được trái ác quỷ năng lực trùng sinh bộ phận bí mật ba chương một trăm tám mươi tước đoạt trái ác quỷ năng lực tại tất cả mọi người trong ánh mắt mang chồng điều khiển dâu đen tiệp cơ thể toát ra vô số h á cám vật chất đem giống một bún bún nh đồng thời đem đủ loại hoa quả cũng bao trùm đi vào tạo thành một cái h ắ t cám đại viên cầu vì cái gì vì cái gì cái này h ố n đản sẽ sử dụng năng lực này số một tiệm kinh hoàng hô lớn chính mình thu được quả bóng tối năng lực sau đó cũng muốn khai phát một đoạn thời gian mới có thể nắm giữ những năng lực này không nghĩ tới mang chồng vừa mới điều khiển thân thể của hắn liền có thể sử dụng những năng lực này chẳng lẽ mang chồng đối với quả bóng tối hiểu rõ so với hắn còn muốn sâu uy ha ha không biết mang chồng thuyền trưởng chuẩn bị đem cái nào trái ác quỷ năng lực cho ta cách đâu quán quân ba dậy mặt đã chờ mong mẹ dạ mẹ dạ no mi sàn sạt trái cây ạ hắn đều thật mong muốn à. đến nôi tiếng sâm trái cây cũng không cần suy nghĩ bởi vì nó đã sớm bị mang c h ồ n g nữ nhân nạ mị dự định bạn cô nương cũng có cơ hội trở thành cường đại s o di tạ n ạ m g kích động đến trên mặt có chút thường hồng dạng như vậy nàng liền có thể nhất cử trở thành mang c h ồ n g hồng nhan bên trong tối cường một nữ nhân so dô bin tỉ càng thêm c ư ờ n g đại đến lúc đó tiền truy n ạ phá ức phá nam ức cũng không phải nói đùa hơn nữa n ạ mị cũng đã sớm bắt đầu nghiên cứu lôi điện nàng đối với trong khí hậu đủ loại lôi vân đều vô cùng có hứng thú đến lúc đó có thể kết hợp khí hậu tới khai phát tiếng sâm trái cây mang c h ồ n g cũng thường xuyên giúp nạ mỹ hiểu rõ sấm xét bản chất cùng đủ loại ứng dụng đã sớm vì thu được tiếng sâm trái cây chuẩn bị kỹ càng phạm hổ cả ánh mắt khẽ nhúc đ í c h chậm chạp trái cây không cần nghĩ bởi vì phổ xì đã gia nhập vào bát trai đoàn hải tặc thuấn di trái cây không biết tại thế giới mới cái góc nào hắn bây giờ để mắt tới là kim sư tử xì kỳ ả năng lực chẳng những có thể phi hành xem cái này truyền kỳ đại hải tặc năng lực k hai phát l i ề n biết cái này trái ác quỷ năng lực chỗ cương đại bây giờ chính là nhìn mang trồng thuyền trường có thể hay không đem ả giao cho hắn ngược lại hắn là chắc chắn sẽ không cự tuyệt cái này định cấp ả năng lực. Đến đều cho ta sang bên đi cái năng lực kia như thế nào so ra mà vừa tả năng lực c h ạ p h ả n gạ la cũng biết b á c trai đoàn hải tặc hải lâu thạch trong ngục giam đóng là cái gì đại gia hỏa cho nên hắn mới càng ngày càng tin tưởng mang chồng có thể hủy diệt đỏ phờ làm mì nộ theo đồng tử trái cây năng lực giảm một tiếng hét thảm vẹn vẹn đi qua mấy chục giây cái này không gian hắc cám liền bắt đầu chậm rãi tàn đi mà mang chồng điều khiển dâu đen trên tay nhiều một cái cùng đồng tử không sai biệt lắm dưa xanh hình trái ác quỷ thành công thuyền trưởng và thuế thật sự thành công bát trai đoàn hải tặc vô địch mang chồng thuyền trưởng yêu ngươi trên mất ba bác trai đoàn hải tặc thuyền viên đều kích động kêu to lên mỗi một cái thuyền viên đều hưng phấn không thôi mang chồng thời đại muốn tới mỗi một người bọn hắn đều sẽ thành truyền kỳ một dạng đại hải tặc kiệt ha ha dầu đen tiệp trong miệng c h u y ê n g i a mang chồng tiếng c ù n g tiếu hắn thành công giờ khác này mang chồng vừa kích động lại tràn đầy tham lam hắn đột nhiên thật sự rất muốn đạt được cái này ba linh hồn cơ thể sau khi nếm thử qua quả bóng tối sức mạnh mang chồng đã đối với năng lực này có chút nghiện ký ức hải mã đem ba cái ra hỏa ký ức đều ăn một điểm không dư thừa mang chồng hướng về phía vung cánh ký ức hải mã nói hắn chuẩn bị đem dâu đen tiệp chế tạo thành một cái ba trái cây phân thân tùy thời có thể để cho mang chồng điều khiển hưu ký ức hải mã nhanh nhẹn mà bay đến ba cái bị trói tiểu hài trước mặt trong mắt buốc lên một điểm hưởng quang không mang c h ồ n g thuyền trưởng không cần ta nguyện ý cả một đời đều trở thành thủ hạ của ngươi tuyệt đối không nên xóa đi chúng ta chẳng những số một tự phụ tiệp tại k ê u to liền cơ t r í nhị đại tiệp cũng bắt đầu quát to lên bọn hắn xem như nhận thức đến mang c h ồ n g chỗ kinh khủng mỗi một bước tính toán cũng có thể làm cho bọn hắn rơi vào v ư ợ sâu nhanh lên mang trồng thanh âm lạnh như băng tại dâu đen tiệp trên thân truyền ra do đến ký ức hải mã nhanh nhẹn mà bắt đầu thôn vệ cái này tiệp ý thức ký ức hỏa bổn là đem cái này thân thể bộ dáng cải tạo thành ta bộ dáng mang trồng âm thanh lần nữa chuyên r a hắn cảm giác dâu đen t i p phần này bộ dáng đích sắc có chút không cân đối cánh tay nhỏ bắt chân còn có một cái bụng lớn minh bạch ít hai nuốt trái cây h ọ a bổn toát mồ hôi lạnh nói mặc dù hắn không sử dụng được quả bóng tối năng lực nhưng mà cải tạo vật thể cùng sinh mệnh vẫn tương đối lành nghề theo hỏa bổn mở ra miệu rộng đem dâu đen t i nuốt vào rung hợp trong nhà xưởng chỉ chốc lát một cái ba m năm thu phôi bản mang điệm xuất hiện ở trước mặt mọi người. tiếp đó trạ phản g ạ la tiến hành điều chỉnh lại tiến vào nuốt trong nhà xưởng cải tạo đi qua hai người ba bốn vòng cải tạo từ dâu đen t i ệ p biến thành mang c h ồ n g tợ lất bản cuối cùng đăng tràng ngoại trừ chiều cao so 2 2 6 cm mang c h ồ n g bản thể cao hơn một m bộ dáng đã không có bao lớn khác biệt thuyền trưởng về sau ngươi phải dùng thân thể này sao trạ phản g ạ la có chút trần trờ nói hắn cảm giác mang c h ồ n g sẽ không thường xuyên dùng dù sao cái này tâm linh ý thức chuyển đổi sử dụng quyền sở hữu trưởng k h ô n g tại la trên tay hắn tùy thời có thể thông qua giải phâu trái cây đem những thứ này tâm linh ý thức chuyển đổi trở về lấy mang chồng thuyền trưởng tính cách có thể sẽ không dùng đến như vậy yên tâm dự bị mà thôi chờ giúp bọn hắn cầm tới trái ác quỷ năng lực ta liền sẽ trao đổi trở về mang chồng lạnh nhạt nói mặc dù dâu đen tịp cô thân thể này nắm giữ quả bóng tối năng lực nhưng hắn vẫn cảm giác mình cơ thể tương đối thoải mái thuyền trưởng và thuế hưng phấn nhất ba dãy lập tức h ô hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ trái ác quỷ năng lực tự nhiên hệ mệ dạ mệ dạ no mi sản sạt trái cây nên muốn cái nào nếu làm m dạ mệ dạ no mi mà nói có thể còn có chờ một đoạn lớn thời gian. bởi vì hỏa quyền ạ sở có thể muốn giao cho hải quân b à n bộ hoàn thành mang chồng thuyền trưởng một đại kế đi đi hải lâu thạch mục giam đem tiếng sấm trái cây cùng hạ nắm bắt tới tay hát cá mang chồng trên người vòng quanh hát cám khí thức hệ siêu nhân cầm trên tay hắn bổng tử trái cây ném cho dô bin để cho nàng bảo quản phía trước tại cp chín tổ chức trao đổi đến động vật hệ hiệu cao cổ trái cây cùng hệ siêu nhân bong bóng trái cây bây giờ cũng tại trên tay của nàng lên lên lên nạc mỹ cũng kích động h ô theo h á cá mang trồng hướng đi hải lâu thạch mục giam mà trong phòng thí nghiệm ba cái kia bị trói lại tiểu hài đã hoàn toàn đã mất đi ký ức, như cái mà ký ức hải mã một mặt thỏa mãn nó tựa hồ ăn vào ba phần rất không tệ thiệt hải lâu thạch trong n g ụ c giam bắt đầu xuất hiện tiếng bước chân dày đặc để cho bên trong đám tù nhân đều sinh ra một cỗ không ổn ý niệm mang c h ồ n g tiểu kỳ này là muốn tới xử lý chúng ta sao đỉnh đầu một cái màu gà đầu kim sư tử sĩ kỳ hiện tại hắn không có cái tia trí mạng bánh lái sau đó cơ thể cơ năng khôi phục rất nhiều nhưng mà trong niên linh đặt ở nơi này hắn không có khả năng đang khôi phục tới đỉnh phong thời kỳ bất quá hắn ba khí ngược lại là khôi phục không thiếu tại hải lâu thạch buộc chặt phía dưới còn có thể sử dụng một chút kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ bây giờ cảm ứ n g được thế tới hung hăng bát trai đoàn hải tặc hắn đã phát giác một chút t á c ý cái này hiển nhiên không phải chuyện gì tốt ba chương một trăm tám mươi mốt tiếng xâm trái cây nà my hát cá mang chồng mang theo thủ hạ tiến vào hải lâu thạch n g ụ c giam cười nhạt nhìn về phía bọn gia hòa này có muốn đầu hàng cũng không bị tiếp nhận kẻ giã tâm cảm và mệt thựa cũng có từ đầu đến cuối không muốn đầu hàng giàu cổ đại hệ nổ hai người mà kim sư tử s ỉ kỳ loại này nắm giữ hạ kỳ ba vương niên h linh vừa giả đại nhân vật mang chồng cũng không cần hắn đầu hàng mang chồng chỉ muốn hắn hạ năng lực trong đó còn có một cái cv đ c ô n g thường muốn trái cây bờ juno hôm nay là ta một lần cuối cùng chiêu hàng bất quá chỉ có một mục tiêu nắm giữ tư cách này lao xa cho ngươi một cơ hội cuối cùng gia nhập vào chúng ta hát cá mang c h ồ n g khỏe miệng dương lên vừa cười vừa nói đến nỗi những người khác cũng đã bị mang c h ồ n g phán quyết tử hình ngay cả trái ác quỷ năng lực tại chủ nhân cũng đã chọn xong liền bị mang chồng tay phải năng lượng hắc cám hút một cái cả người đều bay về phía mang chồng vậy ta hôm nay liền giết n g ư ơ i mang chồng một cái nắm vớt hệ nổ cổ ngựa khí băng lanh t h ấ u xương sắc ý của hắn so hệ nổ sắc ý càng thêm mánh liệt cùng h u n g mánh hệ nổ bị bóp đỏ bừng cả khuôn mặt thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu thấy cảnh này kim sư tử sĩ kỳ cùng cả b ọ n mẹt ruột đều, đều trận to hai mắt mang chồng tiểu quỷ đây chính là tự nhiên hệ tiếng s â m trái cây năng lực giả người cứ như vậy giết kim sư tử sĩ kỳ có chút ít kinh ngạc hắn cho là mang chồng một mực giam giữ bọn hắn chính là vì chiêu hàng bọn hắn b Mang chồng t u yên tâm n g ta thật t là chân ý đầu hàng, xin nhận đầu lấy ta, đi. Mà cả bọn ta đã vì tiếng sâm trái cây tìm được tốt hơn chủ nhân bao quát ngươi h ả năng lực sĩ ký lao quỷ đến nỗi dâu cổ đãi là chính ngươi từ bỏ còn sống cơ hội vậy liền để ngươi nhìn tận mắt lao tử là như thế nào đối phó các ngươi những thứ này hầm cầu thối tảng h đá đúng q u ê n nói cho ngươi minh vương tợ lụ tổ bản thiết kế cũng tại trên tay của ta ngươi mưu đ ổ mười mấy hai mươi năm minh vương đơn giản chính là một chuyện cười mang chồng lộ ra biểu tình h à i hước mà khí lực trên tay của hắn càng lúc càng lớn trên người hắc cá vật chất bắt đầu đem lôi thần ế nổ bao vây lại một dương hoa quả bị ba dày đem đến mang chồng bên người nghe được mang chồng lời nói cp gián điệp bờ juno con ngươi đột nhiên co lại minh vương bản thiết kế thật sự bị mang chồng nắm bắt tới tay đáng tiếc hắn đã không cách nào đem cái này tin tức truyền ra ngoài. Cái gì? dầu cổ đại nhìn ngay lập tức hướng mang chồng không dám tin tưởng h ồ lớn chính mình lập mười mấy năm minh vương chiến hạm cứ như vậy bị cái này ra biển một năm ra hỏa tìm được làn nhỉ cổ lệ dô bin đem ạ lạ bạ tạ bí mật nói cho ngươi cá sấu sa mạc bây giờ cực độ phẫn nộ phản phất là chính mình tân tân khổ khổ cắm xuống tây đảo tiếp đó bị mang chồng cho trích quả đảo các ngươi thế mà cũng tại mưu đồ minh vương binh khí cổ đại đáng giận trước tiên nếu là dô dơ đem binh khí cổ đại tình báo giao cho ta ta đã xưng bá thế giới này kim sư tử s ỉ kỷ cũng tức giận xen vào một câu trước kia hắn chính là nghe được dô dơ thu được binh khí cổ đại tin tức hắn mới mang theo phi không đoàn hải tặc hà nội đi vây quét dô dơ đoàn hải tặc phát động nghe tố gờ lệ hải chiến cả b ọ n mẹ tôi nghe đến mấy cái này bí mật trong lòng cũng vô cùng chân kinh nhưng mà trong lòng của hắn sau một khắc liền bắn ra càng nhiều sợ hãi bởi vì mang chồng nói ra cái này kinh thiên đại bí mật như vậy bọn hắn những phạm nhân này còn có sống sót cơ hội sao xem như một phương xã hội đen lao đại hắn cũng đã làm loại chuyện này chính là tại địch nhân trước khi chết bạo một chút đại bí mật để cho địch nhân chết không nhắm mắt mà bây giờ Cảm ha ha. hát n b cám n h mang chồng cười lớn trên người hát cám vật chất đem hắn cùng nghệ nổ bao khỏa đi vào tạo thành một cái hát cám đại cầu Giang giác. theo một tiếng xương cốt tâm t h a n h bờ juno cùng c ả b ọ n bẹt t h a ánh mắt co r ụ t lại mang chồng thật sự đem cái này tự nhiên hệ tiếng s â m trái cây năng lực giả dứt đi mà kim sư tử sĩ kỳ cùng dậu cô đánh mắt cũng mười phần nghiêm trọng cái này không giống mang chồng tiểu quỷ kia khí thức hắn không phải mang chồng kim sư tử sĩ kỳ đột nhiên nói nhìn xem những thứ này hát cá m vật chất sắc mặt hắn đ ạ i biến phảng phất nghĩ tới cái nào đó đáng sợ trái ác quỷ năng lực cá sấu sa mạc cũng trận to hai mắt uy ha ha đây chính là chúng ta thuyền trưởng lão gia hỏa cách đâu quán quân ba dậy cười to nói ánh mắt tràn đầy kích động hỏa quyền hạ sở ra hỏa này bị mang chồng thuyền trưởng giam giữ đến những địa phương khác bất quá bây giờ những tù phạm này trái ác quỷ năng lực hắn cũng có thể tùy tiện tuyển theo hát cám tắn đi hệ、e、nộ thi thể bị mang chồng ném ra ngoài trên tay hắn cầm một cái đầy lôi điện đường vân trái ác quỷ một màn này để cho s i ki r â u câu đài cả bọn mẹ thuộc cùng bờ juno đều trận to hai mắt chết để lâm vào trong đờ đẫn sau đó mà đến là vô tận sợ hãi mang chồng lại có thể trực tiếp cướp đoạt trái ác quỷ năng lực nạc i ăn nó đi để cho bọn hắn xem cái gì gọi là mẹ nó kính hỉ h á cám mang chồng n ế c miệm nợ nụ cười đem tiếng Nạ m lần này thật muốn chơi xong cạ bọn mẹt luôn một mặt tuyệt vọng hắn cũng không nghĩ đến còn có người có thể tước đoạn trái ác quỷ năng lực hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mang chồng không chấp nhận hắn đầu hàng thì ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiếp thu hắn kiên thành trái cây nếu có thể làm lại hắn liền lựa chọn thành thành thật thật tại tây hải là một cái hắc đạo lao đại mẹ nó tới đại hải trình xem náo nhựa gì hốc gạo quá khốc rồi dì tạ nạ m ủ trên người lôi điện b ắ n ra toàn thân đột nhiên hóa thành lôi điện sau một khắc liền lấp lóe đến một bên khác lại xuất hiện tại phía bên kia chơi đến bên cả trời đất nạ c ủ y về sau phương chu trâm n u ô n liền muốn giao cho ngươi hát cá mang chồng k h ẽ cười nói mục tiêu thứ nhất hoàn thành kế tiếp liền bắt đầu thứ hai cái minh bạch thuyền trưởng đêm nay thật tốt báo đáp ngươi a nạ hủy cho mang chồng ném một cái mị nhãn tiếp đó hưng phấn mà hóa lôi đua xe t i ế nếu g s như trái m ờ i không chiếm p được mẹ ra mẹ ra no mi giống như sàn sạt trái cây cũng không tệ xì、sì、ký lao quỷ ta biết ngươi không có khả năng đầu hàng nhưng mà ngươi hạ năng lực đối với ta rất trọng yếu cho nên chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi ta sẽ đem ý chí của ngươi truyền thừa xuống xưng bá thế giới này mà ngươi sư tử s o n g đao lưu cũng sẽ ở sổ rổ trên tay phát dương quang đại mang chồng lạnh nhạt nói mặc dù kim sư tử sĩ kỳ cũng dạy qua hắn một điểm hạ ủ sổ cụ quân quanh nhưng càng nhiều là thông qua biến nữ chụp ảnh tới tiến hành uy h i ể p tờ để cho sĩ kỳ thành thành thật thật đem truyền thừa lưu lại kim sư tử sĩ kỳ nhìn thấy mang chồng xa ý chầm mặc một chút cũng thoải mái bông xuống bắt đầu rộng rãi cười ha hả khả năng này chính là nắm giữ hạ kỳ bá vương khí phách mà bờ juno cùng cạ bọn mật đều nhìn đô đâ mực dạng nhìn xem cười to kim sư tử sĩ kỳ bọn hắn không cách nào làm đến tại trước mặt tử vong duy trì không sợ sinh tử rộng mở yên tâm đi thời đại thủy triều đã bắt đầu dâu trắng lao ra h o a kia trong vòng nửa năm liền có thể đi cùng ngươi mang chồng nết miệng nở nụ cười quay đầu đem thủ hạ mang tới danh đao anh mười cùng cây khô nhận lấy nhờ ngươi chết ở bên dưới song kiếm của mình mang chồng bây giờ đã vững tâm như sắt lại không chút nào bởi vì kim sư tử sĩ kỳ niên kỷ cùng khí phách thì sẽ bỏ qua hắn à năng lực bắt chai đoàn hải tặc nhất định phải cầm xuống mà xó xỉnh dầu cổ đại nghe được mang chồng muốn nửa năm xử lý dâu tr tâm lý cũng có biến hóa cực lớn ừ để cho đao thí chủ ngươi muốn để bọn chúng trở thành yêu đao sao kim sư tử sĩ kỳ tức giận nói hắn không nghĩ tới mang chồng còn tới chơi trò hề này chính mình cái này hai thanh danh đao sớm đã là đại khoái đao cấp bậc bất quá muốn đi vào c ự c phẩm đại bảo kiếm cấp bậc đích sắc vẫn là vô cùng khó khăn cùng thời đại hai cái đối thủ cũ chuyên kỳ đại hải tặc dâu t r ắ n g liệu gạt mụ dạ cụ m ỏ d ì d ì cùng dô dơ ạ sơ cũng đã tấn cấp trở thành t ự c phẩm đại bảo kiếm vốn là hắn anh mười cùng cây khô cũng có cơ hội trở thành t ự c phẩm đại bảo kiếm chỉ là một mình hắn luận dưỡng hai thanh đ sẽ c h ậ m hơn rất nhiều kết quả đằng sau còn bị trọng thương liền không còn cách nào dùng bá khí để bọn chúng tiếp tục thăng cấp chết ở trên tay người khác còn không bằng chết ở dưới đao của mình hơn nữa sau khi ngươi chết danh tiếng chậm rãi liền sẽ bị thế nhân l n g quên như vậy vì cái gì không lưu lại hai thanh hung danh ngập trời yêu đao đâu mang chồng từ tốn nói hắn liền kim sư tử sĩ kỳ đi chết đều phải lợi dụng một chút để cho loại này nắm giữ hạ kỳ bá vương cường giả để tế đao hẳn là có thể lưu lại hai thanh không tệ yêu đao k i t ha ha mẹ nó quả nhiên tại ngươi cái này hôn đạn trong miệng cái gì l ạ kê đồ chơi đều trở nên hợp lý thôi, thôi. l i ê n để ta tới huyết tế cái này hai thanh tích đao a kim sư tử sĩ kỳ hùng hùng hổ hổ mắng to mang c h ồ n g vài câu mà mang chồng đã sắc mặt lạnh như băng cầm lấy sông đao trên người vật chất màu đen phun g trào đem bọn hắn bao vây lại theo hai tiếng đao kiếm đâm vào âm thanh cả b ọ n bét lu đã toàn thân rét run một đời truyền kỳ đại hại tặc cứ như vậy vất lạc cái tiếp theo là đến chính mình sao h ắ cám tán đi mang chồng sắc mặt như t h ư ờ n g mà kim sư tử sĩ kỳ đã cúi đầu ngồi quỳ chân hai thanh danh đao vẫn như cũ cắm ở trên người hắn vạn ổ trụ cái này h cho ngươi nhanh lên khai phát năng lực chúng ta chẳng mấy chốc sẽ dùng đến nó. mang chồng đem ả đưa cho mình tay b á n tỉa kỳ thực hắn cũng nghĩ qua để cho dâu đen cỗ thân thể này ăn vào hệ siêu nhân ả năng lực nhưng mà hắn có lựa chọn tốt hơn hệ siêu nhân đó là đương nhiên chính là tối cường quả chấn động mà động vật hệ cũng muốn chọn một cường đại nguyên thú trùng năng lực hắn muốn đem tam hệ năng lực cấp cao nhất năng lực tập trung ở thân thể này phía trên cho dù là luôn luôn chứng chặt phạm hổ cạ bây giờ cũng kích động vô cùng hắn quả nhiên chọn đúng vận mệnh hắn cũng không nghĩ đến có thể được đến truyền kỳ đại hải tặc kim sư tử sĩ kỳ ả năng lực phạm hổ cạ tại ba g i hâm mộ ánh mắt phía dưới quả quyết tán ả hắn cùng theo hắn bay lên về sau hắn cũng không tiếp tục cần phải bay tọa kỵ ba triệu điều chính hắn chính là một cái linh hoạt trên không tay bắn đĩa đem kim sư tử s ỉ kỳ thi thể ướp lạnh hảo cái kia hệ nổ cũng giống như vậy mang chồng rút ra yêu dị sông đao hướng về phía thủ hạ r a lệnh nếu có thể khuất phục nguyện quang mọi gì ạ gia hòa này nói không chừng những thi thể này còn có thể cần dùng đến là thuyền trưởng lý l ì hoa cẩm trướng biến ra lá cây nhân thủ phía dưới lập tức mang theo hai người kia dưới thi thể đi đoán này tham lam đoá hoa vàng cũng không dám ăn mang chồng đã phân phó muốn bảo tồn thi thể mà tại đại hải trình một chỗ mười mấy cái phụ không đảo tự rơi xuống lực xung kích cực lớn tạo thành một hồi đại hải khiếu liền nơi xa sư phong đảo cũng bị sóng biển chỉ một lần bất quá may mắn kim sư tử sĩ kỳ đem lơ lửng quần đảo cũng tuyển tại chỗ hẻo lánh tránh cho bị người phát hiện p h ù cận không có bao nhiêu hòn đảo cho nên tạo thành thương vong cũng không nhiều hải quân bản bộ lập tức phái người đi điều tra tình huống đoán chừng không ra hai ngày kim sư tử sĩ kỳ rơi xuống tin tức có thể liền muốn t r u y ề n bá đi ra mà hải lâu thạch trong cuộc giam mang chồng cấp đoạt trái ác quỷ hành động như cũ tại tiếp tục ba dậy nhường ngươi trước tiên tuyển sàn sạt trái cây mang chồng nhìn xem phi hành van ô t r ù n ở nụ cười tiếp đó nhìn ba d ầ y một mắt mới nhìn hướng dầu cổ đại người này tính khí thật sự thúi như vậy tình nguyện đi chết cũng không nguyện ý thần phục uy ha ha thật sự khó khăn lựa chọn a kỳ thực ta càng muốn hơn tự nhiên hệ mẹ dạ mẹ dạ no mi bất quá tự nhiên hệ sản sạt trái cây cũng không phải không được ba dầy hưng phấn mà i n ế t miệng cười to trong mắt nhìn về phía dầu cổ đại thân thể giống như nhìn xem một cái giống như bà bối ai thật hâm mộ gia hòa này sớm biết ta cũng sẽ không nhanh như vậy ăn trái á quỷ nói thực ra ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt ệ thật sự vô cùng hâm mộ ba dầy cái này lang đầu thanh khả năng này chính là người ngốc có ngốc phúc nhìn xem nạ mỹ đang luyện tập tự nhiên hệ tiếng sấm năng lực trái cây phạm n g cạ tại quen thuộc cả năng lực cũng là cấp cao nhất trái ác quỷ năng lực một trong thật là quá thấy thèm đây là vận mệnh à độc quy cũng cảm thán nói hắn kỳ thực cũng thật sớm ăn bệnh bệnh năng lực trái cây bất quá hắn ngược lại là cảm thấy năng lực này vô cùng thích hợp hắn bệnh thân thể Kết <cười> không, ta ha ha. nghe hay Đầu đại, đã cổ có cán coi bộ c ũ nhìn g đ í c sắc không cần thực, không thiết phí h nơi này lãng phí lương n tại lưu xem liền thấy â m t i kia là không có bắt được quả bóng tối năng lực, liền ệ n không bóng năng bọn hắn ngạnh Trước bắt được có lực, khí là để quả m tháng, bây giờ đã không cần bước hàng hắn. cần giờ bây bước đã ba. Nhìn thấy mang đã b h thấy ì n n m a c h ồ n g càng đi càng gần tại kinh khủng tử vong áp lực trước mặt nhớ tới cựu hận của mình cùng mập tưởng dầu cổ lại cuối cùng vẫn hô lớn đi ra Ba ba hai chương 183 từng môn trái cây thuộc về. cổ đẹp hô to một tiếng, để cho kích động ba sẽ tổng lúc hô không phải từng môn tiếng, động tổng trận trái to một dẹt to mắt, Dầu về. đẹp để sẽ sẽ Ta k h u y ê n ngươi có thể t u y ệ t đối không nên là m loại n à y đồ h è n nhát phế vậy hắn sàn sạt năng lực trái cây chẳng phải là hết chơi mặc dù sàn sạt trái cây không phải hắn lý tưởng nhất trái ác quỷ năng lực nhưng mà chiếm được năng lực mới là năng lực thuộc về mình bởi vì cái gọi là bách điệu tại rừng không bằng một chim nơi tay cho nên hắn là tình nguyện lập tức nhận được sản sạt năng lực trái cây cũng lời đi chờ đợi mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực vạn nhất hỏa quyền hạ sơ bị hải quân âm thầm xử quyết cái kêu mẹ dạ mẹ dạ no mi cũng không có t i ế n tĩnh xem trước một chút hắn nói cái gì ngược lại không phải ít ngươi trái ác quỷ năng lực mang chồng nhẹ nhàng phất tay đem ba giày chấn a n đi xuống tiếp đó nhìn về phía cái này t h ầ n cấp mở miệng cá sấu sa mạc nhìn thấy bác trai đoàn hải tặc thuyền viên đều nhìn về chính mình dậu cổ đại cũng nắm chặt nằm đấm không phải hắn sợ chết chỉ là hắn thật sự không cam tâm cứ như vậy đi chết ta nghe nói ngươi muốn trong vòng nửa năm giải quyết dâu trắng, thêm ta một phần. dậu cổ đại nhớ tới dâu trắng tay gãy mối thủ còn có mang chồng trên tay có minh vương bản thiết kế hắn liền không muốn như vậy l ạ n g y ê n không một tiếng động bị tước đoạt trái ác quỷ năng lực mà chết đây coi như là có ý tứ gì t h â n phục gia nhập liên minh mang chồng cười lạnh một tiếng đầu này cá xấu sa mạc vẫn có chút thấy không rõ hắn tình cảnh hiện tại hắn bây giờ là thiếu dậu cổ đại điểm ấy sức chiến đấu sao nếu là đem sàn sạt trái cây cho ba giày coi như hắn so dậu cổ đã kém một đoạn nhưng mà lại có thể kém bao nhiêu lần mang chồng cần trung thành tuyệt đối bộ h ạ mà không phải cả ngày cho mang chồng mặt t ố i còn khâm phục tùng mệnh lệnh g a hỏa lo Coi như hắn lại mạnh, mang chồng cũng như hắn mạnh, mang không lại c ầ n nhập vào bác trai đoàn hải tặc, nhưng mà ta cần độc lập hành động quyền hạ, bất quá, Ta trai tặc, ta gia hải lập vào mà bác độc q u y ề n tuân thủ mệnh lệnh hạ, thủ bất ta quả, sẽ cổ ủ a ngươi. Rầu c đánh mắt nhìn xem mang chồng nếu không phải là bất đắc dĩ hắn làm sao lại người trẻ tuổi này trên thân ăn nói khét nép ngươi có phải hay không tại đánh giá cao giá trị của ngươi mang chồng một phát bắt được dầu cổ đại cổ nâng hắn lên trong mắt lạnh như băng nhìn xem đầu này cá sấu sa mạc g i a hỏa này ngoại trừ sàn sạt trái cây khai phát lợi hại một chút đối với mang chồng không có một chút giá trị lợi dụng luận hữu lược trí thông minh thực lực mang chồng đều tự tin có thể áp chế cái này cái gọi là sa mạc tri vương Coi như dầu cỗ đáy bị đánh thức lòng cờ ư n giả g bắt đầu nhặt lại song sắc bá khí tu luyện nhưng mà mang chồng thật sự không cần loại này tự ngạo quá mức g i a hỏa trở thành vương hạ thất vũ hải đi qua hơn hai mươi năm cao cao tại thượng g i a hỏa này đích sắc không thích hợp làm một cái thủ hạn h ì n thấy mang chồng sát khí tăng vọt dầu cỗ đã trong mắt tràn ngập h ã i nhiên chính mình cũng đã hứa hẹn tuân thủ mang chồng mệnh lệnh còn muốn hắn như thế nào ngươi bỏ lỡ còn sống cơ hội một cái vĩnh viễn sống sót trong mắt của mình lại không cách nào thức tỉnh hạ kỳ bá vương phế vật không có xương vương tư chất cùng khí phách lại lao làm thành vương mộng đẹp mang trồng khí lực trên tay tăng vọt đem dầu cổ để cổ bóp vang lên kẹt kẹt trên người hát cám vật chất bắt đầu tăng vọt tại bốn phía lửa lờ ba dãy lập tức hưng phấn mà vừa mới cái kia dương hoa quả rời đi qua bên trong thậm chí có tiên nhân cầu bởi vì sàn sạt trái cây bộ dáng giống như là cây xương rồng cành bộ dáng dầu cổ đánh mắt nổi lên miệng mũi chảy máu cả đầu bắt đầu sung huyết đỏ lên khi tức tử vong đã tiếp cận dù lạc dầu cổ đã còn nghĩ nói chuyện nhưng mà cổ họng của hắn đã bị bóp nhanh hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện hắn nhìn về phía mang trồng ánh mắt tràn đầy còn sống khát vọng dầu cổ đại bị mang chồng hung hăng nện vào hải lâu thạch lồng giam trên lan can ngươi còn có một cơ hội gây dựng lại tiên đoán mang chồng lạnh lùng một câu sau đó trong tay hắc cám vòng xoáy tăng vọt trực tiếp đem bờ j u n o hút tới một cái cổ tay chặt đâm vào cái này cp chín gián điệp trái tim máu tươi trong khoảnh khắc bắn tung tóe đến dầu cổ đ ạ i c ù n g cạ bòn bẹt thuốc trên mặt tại trong bờ j u n o miệng p h u n bọc máu một cái không gian hắc cám bọc lại hắn cùng mang chồng vì cái gì chiêu hàng lời nói đều không nói một câu liền trực tiếp đ ộ n g thủ gián điệp không nhân quyền sao mà cả von methu đã hủ đến s ắ c mặt cực độ tái nhuận bây giờ hắn rốt có biết càng là trọng yếu cùng đặc thù trái ác quỷ năng lực còn sống cơ hội thì càng thấp a thuyền trưởng tại sao muốn buông tha đầu này cá xấu sa mạc húng đạn ba giày đã đợi phải lòng ngưng ấy hắn cảm giác hắn sàn sạt năng lực trái cây muốn bay đi cái này khiến hắn có chút ít xoắn s u ý suy. muốn hay không khuyên nữa một chút thuyền trưởng nhưng mà hắn vẫn là nhìn được hết t hệ vẫn là muốn nhìn mang chồng thuyền trưởng ý tứ hắn biết thuyền trưởng sẽ không bạc đái hắn cái này trung thành tuyệt đối cán bộ kỳ cựu nói không chừng thuyền trưởng đằng sau còn có thể đền b theo hát cám tán đi mang trồng cầm một cái nhiều mặt thể trái ác quỷ xuất hiện đem ở j u n o ném qua một bên hệ siêu nhân từng môn trái cây ba dày muốn hay không ta bây giờ cần một cái mở cửa thân vệ mang trồng cầm từng môn trái cây hướng về phía ba dày nói cái không gian này hình trái ác quỷ ở lúc mấu chốt có rất nhiều tác dụng thuyền trưởng hay là cho những người khác c à ta tương đối muốn dùng chính diện đánh nhau trái ác quỷ năng lực ba giấy lập tức cự tuyệt một cái mở cửa trái ác quỷ năng lực căn bản vốn không phù hợp hắn chính diện cứng chọi cứng hình tượng cái kia băng hải tặc dâu trắng tam p i ê n đội lõe sáng năng lực phong ngự mạnh phi thường chính diện cương ai cũng không sợ mang chồng nghĩ tới kim cương rộ dù năng lực trái cây năng lực này cũng phù hợp ba dạy loại này mánh nam hình thuyền viên uy ha ha nếu có thể cất được ta cũng không để ý ba dạy hai mắt tỏa sáng kim cương rộ du đại danh hắn cũng đã được nghe nói năng lực này cũng không giống như tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực kém bao nhiêu A kim cái này từng môn trái cây cho ngươi về sau cùng phổ si đi theo bên cạnh ta mang chồng quét một vòng chỉ có thể đem cái này trái ác quỷ g a o cho thiên phú coi như có thể quỷ nhân á kim mấu chốt nhất hắn cùng ba dây một dạo đều vô cùng trung thành là thuyền trưởng Quỷ nhân a kim không có bất kỳ cái gì phản đối ý tứ lập tức ăn cái này từng môn trái cây bắt đầu quen thuộc chính mình trái ác quỷ năng lực mà cả von methu nhìn thấy mang chồng nhìn qua ánh mắt đã sợ đến toát ra mồ hôi lạnh toàn thân như nuôi r a mang chồng thuyền trưởng ta thể đ ờ i này đều thần phục với n g ư ơ i tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một điểm tâm tư cả von methu vội vàng hô lớn bị mang chồng để mắt tới sau toàn thân hắn trên dưới lông tơ cũng đã đứng thẳng tràn đầy đối tử vong sợ hãi năng lực này có chút nặng lớn ta không muốn để lại cho người mang c h ồ n g mặt không thay đổi đem sợ hãi cả c ọ n b ẹ thua t hút tới trên tay mình anh mười cùng cây khô hai thanh danh đao lại đ ổ uống quá một cái tây hải bố già huyết dịch ba chương một trăm tám mươi b ố kiên thành trái cây cùng cá sấu sa mạc r a nhập vào theo h ắ cám tán đi cả c ọ n b ẹ thua t cũng đã tử vong cái này hải lâu thạch n g ụ c giam trọng yếu tù phạm toàn bộ tử vong lại chỉ có một cái cá sấu sa mạc dầu cổ đái ký ức hải mã cái này kiên thành trái cây cho ngươi về sau ngươi cũng đi theo bên cạnh ta bởi vì có khả năng muốn đi ỉm kẹo đao một lần cho nên để cho ký ức hải mã xem như vận binh thành cũng sẽ không giống cả con bè t h u loại này tội phạm truy nã một hữu d t r o kéo đao n nháy nên chồng g game mắt ỉm c o i chú ý. Hơn nữa, ký ức Hơn hải ý. ký nữa mang ã bình thường cũng có thể có làm m chồng trồng n t ữ không gian, xuất nhập h gian, mang xuất c k h ăn bài xuống ký ức hải mã cũng rất nhanh hít một hơi kiên thành trái cây khi lấy được năng lực trái cây sau đó liền một mặt khó chịu không còn ăn cái này chán ghét hoa quả theo mỗi trái ác quỷ danh hoa có chủ không có bắt được trái ác quỷ năng lực thuyền viên có chút hơi thất vọng nhưng mà bọn hắn đối với tương lai ngược lại tràn đầy hy vọng bởi vì đằng sau đã không có bao nhiêu cán bộ cùng bọn hắn cấp trái ác quỷ năng lực ba dạy còn tại mắt lom lom nhìn thụ thương dầu c ô đái hắn bây giờ hy vọng đầu này cá sấu sa mạc có thể ngạnh khí một điểm để cho mang chồng thuyền trưởng một đao c h é m chết g i a hỏa này ta chỉ cấp ngươi nói một cơ hội lời nói mang chồng sắc mặt lạnh như băng nhìn xem dầu c ô đái hắn cũng không biết tại sao phải cho g i a hỏa này nhiều lần như vậy cơ hội có lẽ là bởi vì dầu c ô đã trên người giới tính chi mê cùng cưỡng ép chia năm năm đ ặ t tính hơn nữa g i a hỏa này tiền truy nã đằng sau lại có thể tăng đến mười chín nước sáu nghìn năm trăm vạn bỡ ly thật là quá không thể tưởng tượng nổi ra hỏa này thật sự lại so với tứ tướng tinh cùng tam thai mạnh hơn sao mang chồng biểu thị vô cùng n g h i hoặc cầu nhật nào đó lôi ruộng mù mấy cái loạn cho tiền truy nã đem toàn bộ tiền truy nã hệ thống đều lộng băng bản ta muốn làm phó thuyền trưởng hư nhược i à u c ô đã chỉ nói một câu nói liền gắt gao nhìn xem mang chồng coi như thần phục cũng muốn đứng tại những người k h á c t r ê ế n hơn ha ha thuyền của ta bên trên không có phó thuyền trưởng mà mỗi người bọn họ cũng là lấy thực lực quyết định địa vị của mình mang chồng nghe được câu này cũng không có lập tức đánh giết g i à u c ô đại ngược lại giải thích một chút hắn biết cái này n ạ o khí cá sấu sa mạc cũng tại trước mặt tử vong bông xuống một điểm tôn nghiêm bắt chai đoàn hải tặc khác thuyền viên lập tức đều ánh mắt bất thiện nhìn xem cái này nói năng l ô mãng tù nhân có thể dầu cổ đất cuối cùng vẫn là thần phục vô luận là cùng băng hải tặc dâu trắng đối chiến hay là muốn chứng kiến minh vương tợ l ũ tổ xuất hiện hắn đều phải sống sót thuyền của ta bên trên phục tùng mệnh lệnh của ta chính là đệ nhất chuẩn tắc hy vọng ngươi không cần phạm sai lầm mang chồng cười n h ạ t nói hắn suy nghĩ một chút vẫn là không có gọi t r ả phản gạ là đem dầu cổ đất trái tim lấy ra ngoài mà là trực tiếp giải khai cả xấu sa mạc trên người toàn bộ hải lâu thạch xi xích nếu là ra hỏa này thật sự dám chạy vậy thì toàn bộ b i ể n cả đi lùng bắt hắn một cái cô già quả nhân thôi hơn nữa không có mang chồng phê chuẩn hắn thậm chí ngay cả cổ lạc ị xã địch hào đều không thể rời bỏ húng chi mang chồng còn đã cùng mấy cái dưới mặt đất h ắ cám tổ chức đã đặt thành chiều sâu hợp tác đủ loại tình báo đều có thể dễ dàng đến dầu cổ đại dám chạy ra b i ể n cả hắn lập tức liền phải bị hải quân cùng mang chồng cầm đầu thế lực truy nã hy vọng hắn không cần biểu hiện ra cái gì phản bội chạy trốn hành vi bằng không tại đảo trên thuyền bị lý, lý hoa cẩm trướng phát giác được hắn gặp phải chính là tử vong chân chính lần này trái ác bị cướp đoặt trong thí nghiệm liền ba dậy m lần này trái ác quỷ c h ư a cắt hắn thế mà gì cũng không có nhận được thật là tức chết người đừng bày ra bộ dạng này mặt khổ qua không phải ít người trái ác quỷ năng lực mang chồng chấn an một chút cái này trung thực t u y ể n viên đem q u á i tăng hụ rụ kim cương rộ rủ c ự lực t í hoặc lệnh truy nã đều đưa cho ba giày nói cho hắn một chút nhân quả trái cây l o é sáng trái cây sức mạnh trái cây ưu khuyết điểm cuối cùng còn cây đuốc quyền hạ s ờ mẹ i ạ mẹ dạ no mi năng lực làm giữ gốc mới khiến cho ba dậy một lần nữa mong đợi mang chồng đã hứa hẹn coi như hỏa quyền hạ sở tử vong mẹ dạ no mi trùng sinh ở các chỗ bát trai đoàn hải tập cũng sẽ đ cộ lạc ỷ xạ địch số trong phòng thí nghiệm ba cái mất đi trí nhớ tiệp ý thức đã quý vị ba cái tiểu hải cũng trở về thân thể của mình bất quá bọn hắn hôm nay ký ức cũng bị ký ức hải mã t h ố n vệ quên đi hôm nay phát sinh hết thảy mang chồng lần nữa trở lại thân thể của mình mùi vị quen thuộc để cho người ta hài lòng mặc dù không có quả bóng tối năng lực nhưng mà cường đại hạ kỳ bá vương cùng che chắn năng lực trái cây để cho hắn rất cảm thấy thoải mái cùng yên tâm mang chồng tự mình giúp c ố này dâu đen tiệp cải tạo mà đến hát cám a n g chồng mang lên hải lâu thạch c ò n tay tiếp đó đem hắn bảo dưỡng để cho người ta chiếu cố thật tốt thân thể này. lần sau còn có thể dùng đến hắn đi cấp đoạt trái ác quỷ năng lực mà trạ phản gà la ký ức hải mã a kim phô si mấy người này đã bị mang chồng tập kết một cái cận vệ tiểu đội tùy thời muốn sử dụng bọn hắn trái ác quỷ năng lực hát cá mang chồng cơ thể đã an trí đến ký ức hiệp bộ cảm hú bên trong thành bảo bên trong từ a kim cùng phô si còn có mang chồng các nữ nhân thay phiên chiều cố cổ lạc ỷ xã địch số mỗi cán bộ thuyền viên lần nữa tiến vào độ cao trong tu luyện bởi vì một hồi thế chiến sắp xảy ra trước này đảo thuyền đang nhanh chóng hướng cơ đảo gu am chạy tới bắt chai đoàn hải tặc còn tại hải quân bản bộ cùng dưới đất Tùy thời chuẩn bị kỹ càng săn giết cái này siêu tân tinh đoàn hải tặc mà ở ở saskit tựa hồ cũng tại nghe ngóng bác trai đoàn hải tặc tình báo muốn tìm cái này vương hạ thất vũ hải phiến p h ứ c muốn đạp lên mang chồng dành tiếng thợ vị không biết song phương thật sự gặp nhau lúc sẽ bộc phát như thế nào chiến đấu mang chồng không có quá để ý kịch g i a hỏa này hắn bây giờ đang tại chủ tính cây đốt quyền ạ sở đưa đến hải quân bản bộ trên tay t h i ệ n đưa một cái đại công lao cho g i a hỏa này g i a hỏa này nhất định có thể nhanh nhẹn mà cây đốt quyền ạ sở áp tiền ỉm kẹo đao sẽ không cho gặp nhúng tay cơ hội hơn nữa có viên này cất cho tại bày ra lục xì những thứ này cp tinh anh liền sẽ bị một mực c áp chế mang chồng cười khẽ một chút đã chuẩn bị đem hỏa quyền hạ sở đưa cho sở vẹn đằng cái này tiểu nhân hấp dẫn một đợt hỏa lực nếu là giao cho hải quân có bị thiết quyền gặp cướp mất vụ trộm thả đi một chút khả năng phải biết gặp cái này lão đản thế nhưng là dám trắng trận thả đi mũ dơm phì một thuyền g ư ờ i nguyên tắc bên trong sau khi lạp phịt k ệ sông hải quân hội nghị băng hải tặc dâu đen thế nhưng là tự mình áp chứ hỏa quyền hạ sơ đi mạ di nệ phò đổi lấy vương hạ thất vũ hải vị trí thiết quyền gặp nghị nhúng t thu phục kéo dễ ở và giải quyết kỳ sau liền đem hỏa quyền ạ sở đưa đến tư pháp đảo lại nói mũ dơm phì tới chỗ nào trận đại chiến này nói thế nào cũng phải đem hắn kéo xuống nước mang chồng nghĩ đến nếu là mũ dơm phì xuất hiện trên chiến trường thiết quyền gặp cùng sát t ố c đỏ quân cách mạng dở dạ gồng cái này một số người đều biết sinh ra không giống nhau phản ứng hóa học tóm lại trên đỉnh chiến tranh càng loạn càng tốt dạng này mang chồng mới có thể đục nước béo cỏ cấp ỉm k é o đao đoạt quả chấn động năng lực còn có trên đỉnh trong chiến tranh đủ loại trái ác quỷ năng lực giả toàn bộ đều là mang trồng mục tiêu một trong ba chương đại hải trình đào dùm băng hải tặc mũ dơm ngắn ngủi một tháng liền đã từ đông hải xông vào đại hải trình leo lên cái này điều trị hòn đảo phí lần nữa đem một đầu tiểu tuần lộc thuyền y lừa gạt lên thuyền thu hoạch cái thứ năm thuyền viên tại giờ giờ cụ、e、hạ cường lực trợ công phía dưới cuối cùng đem cọp vợ tiểu g i a hỏa này đưa lên chiếc này dê chi nhất tộc khoái h o ạ t trên thuyền hải tặc mũ dơm phí ra biển sau đó tại đông hải nào đó đảo ngẫu nhiên gặp đến rổ xẹp cùng johnny tại rượu a t h ổ thủy bọn hắn đang nổ đi theo bác trai đoàn hải tặc sông sáo khoa trường cố sự trong chấp đoán này hấp dẫn lấy cái này hiếu kỳ nh đủ loại nửa cường ngạnh chơi xấu cùng bánh vẽ tăng thêm đặc biệt khí phách còn thật sự thành công đem hai cái này cao thủ mời lên thuyền từ đó đao thần rồ s ế p cùng kiếm thánh d o n nhi cứ như vậy trở thành băng hải tặc mũ dơm chiến đấu viên cùng hàng hải viên đằng sau băng hải tặc mũ dơm tại làng xi g u thông qua đánh bại lớn bà mập hạn và đ ạ i đoàn hải tặc lấy được tay bắn tỉa ở sộp ra nhập vào còn thu được một chiếc hoàng kim h u n h mẹ dì đồ cưới ở trên biển phòng ngăn bà dắt lại cơ duyên xảo hợp trợ giúp dẹp cùng núi chị bọn hắn đánh lui băng hải tặc b u ghi thành công đem trái tim nghi ngờ mơ ước núi chị lửa gạt lên thuyền. năm người này thành đoàn cùng một chỗ xông qua dở vợ mùn vẹn xông qua thợ săn tiền thường hòn đảo dọc theo đường đi thật vui vẻ mà mạo hiểm trở nên mạnh mẽ đảo dùng bên bờ hoàng kim huỳnh mẹ gì bên trên có tờ n g ư ơ i thế mà gặp qua mang chồng đại ca bọn hắn d ô sẽ cùng johnny hưng phấn mà nói trước đây hai người bọn họ cũng cùng bác trai đoàn hải tặc h ô i qua thậm chí là cùng sổ rô m ư ợ dạng là sớm nhất một nhóm người chỉ là bọn hắn bị cản xuống thuyền bây giờ mang chồng đã trở thành danh dương thiên hạ vương hạ thất vũ hải còn đánh bại truyền thuyết đại hải tặc kim sư từ sĩ kỳ vô luận là mang chồng vẫn là số rộ cũng là hai người bọn họ lớn c、so、ũ ngu là xuẩn mang chồng đại ca là bởi vì trở thành vương hạ thất vũ hải dẫn đến bác trai đoàn hải tặc tất cả mọi người đều đình chỉ tiền truy nã cho nên mang chồng đại ca cùng sổ rộ đại ca tiền truy nã mới có thể thấp như vậy bằng không bây giờ ta đoán mang chồng đại ca tiền truy nã hẳn sẽ không thấp hơn năm ư c bợ ly mà số dồ đại ca cũng chắc chắn sẽ không thấp hơn một ư c bợ ly dồ xét một cái bạo lật đập vào trên cái này ngu ngốc t u y ề n trưởng hùng hùng hổ hổ nói thần tượng của bọn hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xem thường cùng chửi tới dù là đối mặt đệ nhất thế giới đại kiếm hào mỹ h ạ t bọn hắn cũng dám rút đ a o bảo vệ thần tượng tôn nghiêm các ngươi hạn chế vẫn là quá thấp mang chồng gia hòa này ta cảm giác chắc có bảy tám ư c bợ ly tiền truy nã lông mày quan núi trị phun ra một vòng khói lạnh nhật nói tại phân tích của hắn bên trong có thể đánh bại vương hạ thất vũ hải cá sấu sa mạc cùng kim sư tử sĩ kỳ kinh khủng nam nhân cũng không chỉ năm bờ ly ức thấp như vậy ít nhất cũng muốn so ra mà vượt một cái tứ tướng tinh a thì ra mang chồng đại ca mạnh như vậy a tiểu tuần lộc cộng tờ trận to hai mắt tràn đầy c h ấ n kinh hắn không tự chủ sở về phía ba lô của mình nơi đó có mang chồng lưu cho hắn một cái gen gen nhự si tùy thời có thể liên hệ với mang chồng mang chồng thật tốt kinh khủng trước đây hắn tại làng sĩ g i ú sống sờ sờ đem bách kế cụ dịu thu phục ép buộc cụ dịu gia nhập hắn n á cao su tay ở sộp một mặt sợ nói trước đây hắn nhưng là nhìn tận mắt mang chồng đem bách kế cụ d i ệ u đánh thổ huyết cường thế áp đảo cụ d i ệ u mà cụ d i ệ u ra hòa này tựa hồ cũng có bệnh hữu thụ ngược hướng hướng mang chồng càng đánh hắn hắn chính là càng vui vẻ kim môn nô phục t ù n g thiếp nhà tư mang chồng thế mà ép buộc người khác ra nhập vào xem ra hắn là cái người xấu chúng ta cùng đi đem hắn đánh bay đi ngũ d ơ m phì nắm lấy mang chồng lệnh treo giải thưởng đột nhiên hai tay hướng thiên địa la lớn trong mắt tràn đầy chiến ý cùng hư vấn bà cả cho chúng ta ngầm miệm joseph johnny cùng ở sổ ba người sắc mặt đại biến cùng nhau một người một quyền đem cái này đứa đần thuyền trưởng truy ra từng cái bao lớn đập ngã trên b o n g thuyền mở ra đại loạt đấu không nghĩ tới bốn người các ngươi người đều gặp mang chồng thật là có duyên phận hoàng mao chủ sư sơn trị không để ý đến các thuyền viên tại đánh tơi bởi cái này ngu ngốc thuyền trưởng chỉ là có chút cảm thán vận mệnh t r ù n g hợp joseph johnny e r s o copter bốn người đều cùng mang chồng có một chút quan hệ hơn nữa đều rất kính sợ cùng sùng bái mang chồng này đ ố i băng hải tặc mũ dơm tới nói thế nhưng là một kiện chuyện k h ô n n nếu là băng hải tặc mũ dơm cùng bác t a i đoàn hải tặc khai chiến mà nói không nói trước đánh thắng được hay không một khi thật sự đánh ba ọ n g i hỏa mà y bắt h trai đoàn hải tặc cổ lạc ý xã định hảo đã xuất hiện tại cơ đảo g ụ am thiên tài cơ giới sư kéo dễ ở mang theo đối với kịch lòng báo thủ chính thức gia nhập vào mang trồng thủ hạ đảm nhiệm một cái máy móc nhà khoa học ứng lý lý hoa cẩm t h ư ớ n g sở cầu mang chồng dẫn dắt thuyền viên đoàn đem đoán à y sinh cùng t ử chi hoa cây ghép đến cơ đảo gu am phía trên để nó bắt đầu ký sinh đầu này ngủ say đ ả o quy trở thành bát trai đoàn hải tặc thứ hai căn cứ lý lý hoa cẩm chướng rời đi cuồng hoa nam n tức cái này ký sinh thể trên thân bắt đầu ở đảo quy trên thân điên cuồng lớn lên nó muốn tại mang chồng kế hoạch trước khi bắt đầu mau chóng khống chế đầu này cực lớn đ ả o quy mà cuồng hoa nam n tức trên người hệ siêu nhân tiễn, tiễn trái i ễ n t cây cũng đã bị bóng tối mang chồng cướp đoạt giao cho nắm giữ bật sổ, sổ củ hắc cung mặt trời lại đại nghệ mũi tên về sau là hắn có thể vô căn cứ sáng tạo đủ loại, mũi tên, thậm chí là đủ loại sẽ nổ tung sẽ hướng dẫn bạo phá trường tiễn mặt trời lặn đại nghệ mũi tên cũng trở thành cùng âm càng phạm ổ c à n một dạng đỉnh cấp tay b á n tỉa trở thành bác trai đoàn hải tặc hai đại đánh út thần một trong độc quy lãnh đạo điều trị bộ cho đầu này đảo quy tiêm vào số lớn hôn mê dược t ể trợ giúp ly l ì hoa cẩm trướng ký sinh đảo quy đợi đến đoán này sinh cùng tử c h i hoa tiến nhập ổn định ký sinh kỳ sau bác trai đoàn hải tặc lần nữa xuất phát tại kéo rể ở thỉnh cầu phía dưới đi tới săn giết băng hải tặc k í mà mang trồng kế hoạch cũng toàn diện bắt đầu tiến hành sợp vẹn đạm hành trình tình báo đã đưa tới mang trồng trên bàn làm v i ệ c mặt tùy thời có thể cây đ u ố c quyền hạ sơ an toàn đưa đến trên tay của hắn đang đổi u g i ế t băng hải tặc k í c h lúc cổ lạc ỵ xã địch hào lần nữa đi qua lơ lửng quần đảo phế tích nắm giữ ả năng lực phạm ổ c ạ bắt đầu dùng dao mổ trâu cắt tiết gà đem mấy cái không trọn vẹn quái thú đ ả o một lần nữa phiêu trở về trên bầu trời để phía trên ai quy thực vật tiếp tục lớn lên may mắn còn sống sót quái thú cũng toàn bộ bị tập trung đến quái thú đ ả o lưu lại giờ giờ ấn thứ thương cùng một chút thủ h ạ lại bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu ba chương Bộ、lạc c hải hào phóng phóng, v mang đi mang đi. quân bản bộ bên kia cũng một mực khẩn cấp mang chồng đến mạ di nệ phò một chuyến giống như muốn làm mang chồng làm một cái kiểm tra toàn thân rút điểm huyết lại đăng ký một chút trái ác quỷ năng lực bất quá mang chồng mới sẽ không đi thật coi hắn không biết vệ gạ vụ sệ giặt kế hoạch sao hắn cũng một mực lấy đổi u bắt siêu tấn tinh hải tặc làm lý do nhiều lần cự tuyệt mạ d ì nệ phò chiêu mộ đại hải trình một chỗ một tòa chiến đấu cứ điểm nổi bồng bềnh giữa không trung đi tới nhét cổ lạc ỷ xạ địch hào đã thành công t h ư ợ n g t i ê n thiên tài cơ giới sư kéo r ẻ ở còn đang tiến hành toàn diện cải tạo mà hoa tiêu nà mỹ cùng phạm ổ cạ cùng một chỗ điều khiển đảo thuyền đi thuyền lúc này ở này chiếc đảo thuyền chiến đấu trường bên trong thợ săn hải tặc sổ rộ đã tiến vào nghiêm túc tam đao lưu mô thức ba thanh kiếm cũng đã ra khỏi vỏ đang cùng trên sân một cái các người đánh có qua có lại móc sắt cùng trường đao không đoạn giao kích văng lửa khắp nơi. hắn muốn cấp đoạt bác trai đoàn hải tặc trên thuyền hai nhân vật vị trí đem những người khác đặt ở dưới chân mà tảo xanh đầu dầu ngoạ sổ dỗ đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng đem cái này chiến đấu kịch liệt uy ha ha sổ dỗ v ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ mạnh hơn đáng giận a vốn là cái này sản sạt năng lực trái cây hẳn là lão tử cách đâu quán quân ba dạy không chút kiên kỵ nói ra căn bản sẽ không để ý dầu cô đã có nghe hay không gặp gia hỏa này vẫn là có chút tự phụ thương thế còn chưa có khỏi hẳn liền nghĩ đánh nhau mang chồng đứng tại quan chiến đài trên nhìn xem hai người chiến đấu hơi c a o mày gia hỏa này thật sự ngạo lên trời trọng thương chưa lành dầu cô đài hắn mềm nhũng công kích đối với sổ d ồ đã không có bao lớn uy h i ể p tở tại lý, lý hoa cẩm trướng cấy ghép đến cơ đảo gu am sau đó mang chồng bắt đầu tự mình lưu ý dầu cô đài tình huống tránh hắn thật sự sẽ không biết xấu hổ chạy trốn mà na mỹ cũng dần vào gia i cảnh sóng điện kẽ b ù n sổ c ủ đã khai phát đi ra cũng bắt đầu hỗ trợ một chút giám sát cá sấu sa mạc thuận tiện rèn luyện một chút năng lực này bất quá dầu cổ đại r a hỏa này mặc dù ngạo khí nhưng mà nói chuyện coi như lời nói hoàn toàn không hề rời đi ý tứ nhất là biết bác trai đoàn hải tặc đã bắt đầu lấy tay đối phó băng hải tặc dâu trắng hắn liền càng thêm không muốn rời đi húng chi ở đây còn có hắn muốn có được minh vương bản thiết kế còn có một chút bây giờ nhét cổ lạc ỷ xạ địch hào trên không trung tự nhiên hệ sản sạt năng lực trái cây mặc dù có thể phi hành một khoảng cách nhưng mà cũng không thể tiến hành hòn đảo ở giữa phi hành. Cho nên nói, dầu cổ đã căn bản trốn không thoát mang chồng lòng bàn tay t h a n h t h a n h thật thật tại trên bác trai đoàn hải tặc bày ngay ngắn vị trí của mình mới là hắn đường ra duy nhất theo sổ rỗ cùng dầu cổ đã hai người va chạm kịch liệt sau đó hai người chỉ có thể dùng bình thủ kết thúc chiến đấu sau đó ba dậy ngã đức lạp ca bọn g i a hỏa này đều mãng đi lên cùng cá sấu sa mạc đánh một trận cuối cùng bác trai đoàn hải tặc tạm thời chấp nhận dầu cổ được á i này ba nhân vật mà sổ rỗ miễn cưỡng bảo vệ hai nhân vật bất quá tháng sau bài vị chiến đấu liền khó khăn nói bởi vì tiếng xâm trái cây nam mì ả phạm ổ ca thương thế khỏi hẳn cá s ấ u sa mạc cả đám đều có thể đối với hai nhân vật phát động công kích tạo xanh đầu sổ d ồ muốn bảo trụ hai nhân vật danh hiệu còn cần trả giá càng nhiều cố gắng dù sao người khác đều có cường đại trái ác quỷ năng lực gia trì mà hắn chỉ có thể không ngừng tăng cường kiếm thuật của mình cùng bà khí mang chồng rất hài lòng những thủ hạ này chính mình chỉ cần giúp bọn hắn định vị phương hướng chỉ điểm một chút liền để bọn hắn cố gắng lên là được căn bản vốn không cần giống một cái bảo mẫu chiếu cố bọn gia hòa này mặc dù dầu cổ đại gia hỏa này không thích s ố n g chung nhưng mà hắn vẫn là bắt đầu cùng chăm kế cụ dịu ma quỷ cảnh sát trưởng lạp p h ị thệ những người thông minh này tiếp xúc hiểu rõ bác trai đoàn hải tặc đủ loại kế hoạch sau đó trong vòng vài ngày dầu cổ đại vì bác trai đoàn hải tặc loại điên cùng này tu luyện k h ô n khí mà cảm thấy cực độ chấn kinh lúc nào hải tặc so hải quân còn muốn tự luận đủ loại tu luyện kế hoạch đơn giản so hải quân luyện binh doanh còn khoa trương l i ê n cá sấu sa mạc có chút chịu không được loại cường độ này tu luyện hắn vẫn tương đối ưa thích rút một chút xì gà cùng uống một chút rượu đỏ lại chỉ điểm một ch mỹ kỳ danh gọi là hắn tu luyện song s ắ c ba khí kỳ thực chính là bị đánh lại vài ngày sau thuyền trưởng trong văn phòng mang chồng mới vừa cùng nho tím rô bin luận b à n song động tác v õ kỹ rô bin rúc vào mang chồng trên thân bắt đầu hồi báo gần nhất đặc thù tình báo sợ pẹn đạm đã đi tới họa tở sẽ vẩn giống như chuẩn bị muốn mạnh mẽ bắt giữ băng sơn thị trường cp chín đặc công vẫn như cũ tiềm phục tại họa tở sẽ vẩn ngươi một mực chú ý băng hải tặc mũ dơm đã qua đảo dùm còn đem chúng ta đều rất yêu thích cái kia xuẩn manh tiểu tuần lộc cho bắt cóc hiện tại bọn hắn cũng tại ạ lạ tạ đang lục băng hải tặc k ị giống như cũng mu có lẽ chúng ta có thể duy nhất một lần giải quyết bọn hắn n h i cố lễ dô bin phía trước nghe được mang chồng muốn thuận tiện đối phó một chút sở vẹn đỉnh cùng sở vẹn đảm hai cha con này nàng làm việc liền đã chăm chú rất nhiều trước kia chính là cv chín trưởng quân sở vẹn đỉnh cầm kim sắc gen gen m ư sỉ phát động đồ ma lệnh để cho hải quân hủy diện tó hạ dạ hiện tại hắn nhi t ử sở vẹn đảm lại trở thành cv chín người phụ trách không những ở tìm kiếm minh vương bản thiết kế còn tại đ ổ i bắt nàng cái này có thể giải đọc cổ đại chữ viết tó hạ dạ trẻ mồ côi cái quái tăng n ụ dục đích thật là không đảo người bất quá ra hỏ này bây giờ đã rời đi đệ tứ đường thuyền, đi đến m a thuật sư bạ sĩ hạ k n tại đệ thất đường thuyền cách chúng ta vô cùng xa hải quân đại tướng ạ k ỳ dị cụ dạn lần gần đây nhất xuất hiện tại mùa xuân nữ vương thành thánh bạch dương ạ kẽ n ủ tại thế giới mới đóng quân mà hoàng viên cùng thiết quyền gặp đều tại hải quân bản đ ộ ngươi muốn đánh nghe m i s s ba kim cùng é đổ huy bổ vợ còn có lưu lạc người mù kiếm sĩ nợ nụ cười cái này một số người bây giờ còn chưa có tin tức ba jo bin tiếp tục tại hồi báo đủ loại toàn bộ mà mang chồng trong tay vân v ề một khoả nhỏ tím lâm vào suy xét cùng hiệu ra bên trong ngoại trừ nho tím muôn tiếng nghìn hồng hắn còn nghĩ tới mẩu cam quýt lôi điện mũ dơm phí đã đến ạ l ạ b ạ t ạ thời gian này không sai biệt lắm vậy liền đem kịp cùng hỏa quyền ạ sở hai chuyện này cùng một chỗ làm mang chồng tính toán một cái thời gian cũng cần phải không sai biệt lắm bây giờ hỏa quyền ạ sở cùng băng hải tặc dâu trắng mất liên lạc nhiều ngày như vậy cái này tứ hoàng đứng đầu tại thế giới mới đã bắt đầu táo động ba chương một trăm tám mươi bảy đuổi bắt băng hải tặc ít thế giới mới nào đó phiến hải vực một chiếc cực lớn cá voi hình trên thuyền hải tặc xuất hiện h u y n á o tiếng huy chấn biển cả băng hải tặc dâu trắng thế mà tại trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nên đón một cái đột nhiên xuất hiện khác nhân bởi vì một cái khác tứ hoàng s a t t ó c đỏ leo lên băng hải tặc dâu trắng mộ bị dờ ì cờ cờ hơn nữa cái này trở thành tứ hoàng vẹn vẹn bốn năm hải tặc hoàng đế thế mà vừa lên thuyền thì cho một hạ ma uy vô cùng cường hãn hạ kỳ ba vương đem dâu trắng nịu g ạ t chủ hạm đều rung ra vết dạn số lớn hải tặc bị chân choáng đi qua một màn này để cho cái này tứ hoàng đứng đầu uống rượu đều vô cùng khó chịu gặp mặt đem hắn các con chân choáng đây là khách nhân nào chi đạo hơn nữa nhìn đến s a t t ó c đỏ ra hòa này dâu trắng liền nghĩ tới bị dô dơ chém bị thương vết thương hồi ức một chút đều ẩn cảm giác đau đớn dô dơ cái này h ú n đản hiện tại cũng đã trưởng thành đến trình độ này hoàn toàn không giống như bọn hắn yếu đi tóc đỏ s á c thực so với các con của hắn phải ưu tú mấy cái cấp bậc bất quá bây giờ sạt tóc đỏ leo lên thuyền của hắn không chút kiên kỵ phóng thích hạ kỳ ba vương đây là khi dễ hắn cái này treo dược thủy lao gia hỏa tuổi già sức yếu ngay cả hạ kỳ ba vương đều dùng không ra được sao phía trước có mang chồng khi dễ kim sư tử sĩ kỳ hiện hữu sạt tóc đỏ cho hắn ra vai p h ủ đầu bọn hắn những lao gia hỏa này tựa hồ thật sự đã không thích hợp thời đại này nếu là thật đánh nhau dâu trắng cảm thấy mình thân thể này giống như thật sự không có năm chắc đánh bại sà tóc đỏ nhưng mà hắn có tự tin đánh nhau song phương cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương dâu trắng vẫn là n h ị n xuống tóc đỏ c h ấ n choáng nhi t ử khó chịu cho sà tóc đỏ c á i này trẻ tuổi hoàng đế tiến hành hội đám cơ hội nhưng mà dâu trắng cùng tóc đỏ hai người chỉ nói chuyện với nhau vài phút cũng bởi vì hỏa quyền hạ sở sự tình dùng b e n vốn là hạ sở mất liên lạc dâu trắng liền đã vô cùng bực bội bây giờ tóc đỏ tiểu quỷ chẳng những chân choáng các con của hắn lại còn đến đúng hắn trên thuyền sự tỉnh khoa tay múa chân quan hệ hắn nội bộ sự tỉnh c hai o dù là m n g theo m gì gì, ộ cái tứ hoàng đoàn hải tặc tiếp xúc tin tức cũng rất nhanh leo lên báo chí vô số người đều cảm giác giống như có sự kiện lớn sắp xảy ra mà đội thành một bên bắt chai đoàn hải tặc trên không đảo thuyền đã đến đọa tờ sệ vần hải vực thuyền trưởng chỉ cần người đem gì kỳ dị kỳ no mi cho ta t、so hắn, no、hắn thừa đem cổ nhận mình trước tiên là rất miệt thị trái ác quỷ năng lực cảm thấy mình đầu góc là thông minh nhất nhưng mà bị kích dị kì dị kì no mi năng lực trà đạp sau đó hắn biết trái ác quỷ năng lực cũng có thể trợ giúp hắn tiến hành tốt hơn nghiên cứu hơn nữa hắn nghe mang chồng thuyền trưởng nói qua đệ nhất thế giới nhà khoa học vệ gạp vụ cũng là một cái trái ác quỷ năng lực giả đây không phải là chuyện đương nhiên sao thiên tài như ta nhà khoa học mang chồng k h é cười nói bây giờ kéo r ễ ở đã hoàn toàn bám vào trên bát trai đoàn hải tặc leo lên cổ lạc ỷ xã định hào liền không có dừng lại đối với chiếc này chiến tranh thành lũy tăng cường cùng cải tạo đem chính mình suốt đời sở học đều cống hiến ra ngoài không còn thu cất dấu kéo r ễ ở có chút tố chất thần kinh nói hắn đã từ một thiên tài cơ giới sư đã biến thành một cái điên cuồng cơ giới sư gia hỏa này tại thiết nhân phở rằng ngồi nơi đó lấy được người cải tạo kỹ thuật những ngày này thế mà lại cho tự mình tiến hành máy móc cải tạo rất có một bộ máy móc phi thăng sức mạnh nhận được gì kỳ dị kỳ no mi sau hắn nói không chừng thật sự sẽ đem mình cải tạo thành sinh vật người máy mặc dầu cổ ô trong những ngày này cũng đã đầy đủ nhận thức được bát trai đoàn hải tặc thực lực kinh khủng cái này hoàn toàn vượt qua bất kỳ một cái nào vương hạ thất vũ hải cùng dưới đất đen ám hoàng đế đã có tứ hoàng đoàn hải tặc hình thức ban đầu chỉ cần mang trồng thực lực đạt đến tứ hoàng cấp tăng thêm hắn giàu cổ đại nạc mi van ổ trụ số dô những thứ này mạnh đại năng lực giả cùng thuyền hoàn toàn có thể trở thành đệ ngũ hoàng hơn nữa như mang chồng nói tới sắp sẽ đem băng hải tặc dâu trắng kéo xuống ngựa lớn như vậy cha đoàn hải tặc trở thành tứ hoàng là chuyện tất nhiên thực nếu là như vậy tại tứ hoàng đoàn hải tặc bên trong làm hai nhân vật giống như cũng không phải không thể tiếp nhận Thuyến trường ở ở sát ngay tại họa tờ sẽ vẫn phía trên. Ma quỷ cảnh sát trưởng phịt đạp nước cánh trắng, chầm tại mang chồng bên cạnh hạ xuống, trên mặt kích họa phía cảnh cánh chầm chồng cạnh hạ kính quỷ xuống, ngay vần nước mang bên ngưỡng nụ ra cười ở ở sẽ kẻ lạc Ma đạp dãi lộ hiện tại bọn hắn chỉ cần không ngừng săn giết trái ác quỷ năng lượng giả tăng cường thực lực của bọn hắn v ề s a u liền tứ hoàng đoàn hải tặc đều không phải là bọn hắn đối thủ chỉ cần mang chồng có thể chống lại tứ hoàng bác trai đoàn hải tặc thuyền viên cán bộ cho dù là quần đầu đều có thể san bằng tứ hoàng đoàn hải tặc bất kể hắn là cái gì tứ tướng tinh tam thai khởi động vương chu c h â m ôn bây giờ cổ lạc ỷ xã địch hào trước tiên không cần bại lộ mang chồng hạ lệnh chiếc này chiến tranh thành lũy lập tức tại họa tờ sẽ vận hải vượt ngoại vi ngừng lại một chiếc hoàng kim phi thuyền rời đi đạo thuyền người muốn đem hỏa quyền hạ dầu cụ đại đại khái đã hiểu rồi mang c h ồ n g kế hoạch chính là để cho hải quân bản bộ để cho băng hải tặc dâu trắng khai chiến lớn như vậy cha đoàn hải tặc liền có thể mượn nhờ hải quân sức mạnh đem dâu trắng cái này tứ hoàng vị trí dọn ra sau đó để bắt chai đoàn hải tặc trở thành tân nhiệm tứ hoàng đây chỉ là một một phần nhỏ kế hoạch xem thật kỹ thật tốt học về sau cũng không cần chơi c ư ớ p đoạt chính quyền những thứ này dự án nhỏ xem lão tử l à như thế nào lật tung thế giới này mang trồng nết miệm nụ cười mà cụ dịu lạp phi thẻ là phạm n g cả những thuyền này viên cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi muốn suy đoán ra mang chồng chân chính mục đích là cái gì đâm liền lên hải quân cùng tứ hoàng chiến tranh đều đây là một bộ phận kế hoạch như vậy mục tiêu của hắn là lớn bao nhiêu hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng Dâu bây châm quyền quốc Chu cô cấp chính hoạch còn chồng cũng có tốc tặc kịch cũng không không đã đoạt đỏ hư nhẹ hắn phải phá hủy, hắn thể phở thành nhập Phương phi phía hỏa hải hỏa vương. tiếng nói, mang bằng giống nổ, liên bang nôn Vân, băng Vân một làm mị một mà tìm trở tờ tại tờ giờ gia lái kế về bị Sệ Sệ cp 9 đặc công một mực tìm không thấy thiết nhân p h ở răng ngô tung tích s ở pẹn đảng cuối cùng nhịn không được hắn muốn trực tiếp bắt giữ thị trưởng băng sơn ép hỏi minh vương bản thiết kế tung tích hắn đã mang theo cp 9 thành viên khác c ư ử i chính phủ thế giới quân hạm đến hỏa thợ sẽ vận dự định tự mình đậu thủ ba chương một trăm tám mươi tám tể tụ hỏa thợ sẽ vận hỏa thợ sẽ vận số một xưởng đóng tàu bên trong một chiếc thuyền đầu là khủng long x ư ơ n g đầu thuyền hải tặc đang tiếp thủ công ty gã lila cải tạo tại ở ở sarskit yêu cầu bên trong chiếc này vít togi ạ phủ số gỗ thiệp phủ khí tức càng ngày càng đồng hậu dày đặc Lão đại. bắt chai ba ba á tên kia đoạt lấy vạ tờ sệ vần ngân hàng nếu không thì chúng ta cũng tới một lần một cái hình như ác quỷ một bộ cương thi bộ dáng nam tử tóc trắng mở miệng nói ra hắn gọi hy đặc biệt là băng hải tặc kịt cán bộ cao cấp một trong hắn cùng mặt khác hai cái cán bộ cao cấp kỳ dạ cùng ngói a một dạng đã từng cũng là nam hải nào đó đảo bất lương đoàn thể đ ộ n m ụ bốn người riêng phần mình chiếm cứ trên đảo mỗi đường đi ngày bình thường cũng phân tranh không ngừng tại cái này không phải gia nhập liên bang trong nhà sơn tặc hải tặc năng n ư ợ c quốc không thành quốc về sau ở trên đảo tối cường cường đạo đoàn tiến hành cả nước lớn cướp đoạt k ị người nhà cùng mến yêu nữ hải đều chết tại trong cuộc nữ hải kia gọi v i t t o r i as đức lộ án lại tạp nàng đồng thời cũng là sát lục quân nhân kỳ dạ đối tượng thẩm mến lên cơn giận dữ ở ở sakit tập kết mặt khác ba cái đầu mục trong đó kỳ dạ cùng kích là từ nhỏ nhận biết hào hữu hơn nữa cũng ưa thích nữ hải kia cho nên thứ nhất hưởng ứng kích kêu gọi mặt khác hai cái đầu mục hy đặc biệt cùng n g o i a lần này cường đạo lớn cấp đoạt bên trong cũng tổn thất nặng nề bọn hắn cũng mang theo phẫn nộ đi theo kịch báo thủ đội ngũ tại kích dẫn dắt phía dưới bọn hắn cùng một chỗ đem cái này quốc gia lớn nhất cường đạo đoàn đánh bại mà k í c ũ n g bằng vào thực lực cường đại tàn bạo thủ đoạn giết hại triệt để khuất phục đá bà không cần lỗ mãng ít nhất phải đợi đến vít to di ạ bù hào cải tạo hoàn tất lại nói một cái khác lớn lên giống ác ma nam tử cao lớn lạnh nhạt nói trên tay hắn còn cầm một cái tam soát thường hắn chính là ngoại a một cái thiên hướng mưu trí cán bộ cao cấp kha kha cái kia ngay tại lên đường phía trước lại điên cuồng cướp đoạt một phen ở saskit mở cái miệng rộng cười nói đã mất đi người nhà sau đó giá tâm của hắn càng thêm thuần túy s á t lục cũng càng thêm điên cuồng hắn không có người nhà những địch nhân kia cũng đừng hòng có toàn bộ đều phải tàn sát hầu như không còn hắn cho tới bây giờ đều không e ngại tử vong hắn chính là muốn đánh vỡ cái này quý thế giới cách cục đem thế giới huyên náo xôn xao mà mang theo mặt nạ s á t lục quân nhân kỳ dạ cũng không nói lời nào chỉ cần là thuyền trưởng kích mệnh lệnh hắn đều sẽ thi hành đang cải tạo thuyền hải tặc công ty gạ lì lan g ư ờ i trèo thuyền cũng vô cùng kiềm kịm à chú ý cái này giết người như n g ó băng hải tặc kị lần này bọn hắn muốn lấy không có chứng cơ tội danh cưỡng ép bắt giữ hỏa tợ sẽ, sẽ vần tối cường xưởng đóng tàu sát trưởng dưới tay hắn cường đại đốc công cùng người trèo thuyền cũng có vài trăm người không có chút thực lực còn thật sự bắt không được hắn nếu là băng sơn là một cái quả h ồ n g mềm mà nói hắn cũng không thể đem thế lực mọc lên như rừng họa tở sẽ v ẫ n quản lý đến trình tề trình hợp tất cả đau đầu s ư ở n g đóng tàu nếu là hắn không có điểm đầu góc cùng năng lực tự vệ hắn cũng rất khó tại hải tặc ngấp ngẽ h xuống tồn tại lâu như vậy hắn cũng biết chính phủ thế giới cv đặc công cũng một mực tại điều tra hắn bằng không thì hắn cũng sẽ không đã sớm đem minh vương bản thiết kế giao cho phở rằng m ộ bảo quản hiện tại hắn công ty gạ lì a thế nhưng là ngay cả hải quân hải tặc dưới mặt đất hắc ám thế giới sinh ý đều làm gần như không phân cái gì chẳng sám đen thế lực tôn chỉ của bọn hắn chính là tạo hảo mỗi một con thuyền. cái này cũng là họa tở sẽ vần nổi danh thế giới trở thành đ ó n g thuyền đảo nguyên nhân trọng yếu bày ra lục xì、si, lần này như vậy lãng phí nhiều thời giờ như vậy thế mà cũng không có t r a được thiết nhân s ở rằng ngồi một điểm b ó n g dáng bùn đại nhân đối với các ngươi vô cùng không hài lòng thật là một đám rắt rưởi cp chín trưởng quan sở vẹn đảm vừa thấy được những thứ này tiềm phục tại họa tở sẽ vần tinh anh đ ặ công c liền bắt đầu chửi ầ m lên hắn bây giờ không làm gì được bát chai ba ba á cái này vương hạ thất vũ hải chỉ có thể đem h ỏ a khí rơi tại trên những thuộc hạ này đối mặt sở vẹn đảm l ụ mạ bày ra lục xì、si、ánh mắt băng lánh một chút nhưng mà cũng không đáp lời chỉ giữ trơ mặc một cái mang theo hồng vũ cái mũ thon gậy nam tử lập tức mở miệng đạo tên của hắn là bên trong la tên hiệu hải díu là một cái vừa mới hoàn thành đặc hấn cv chín tân duệ gián điệp tình báo thành viên tinh thông hải quân lục thức bên trong một thước hắn liếc qua cái danh xương này tám trăm linh năm tối cường cv chín mươi bảy ra lục xi、si, ánh mắt có chút kích động tên thiên tài này đã biến mất rồi năm năm không biết hiện tại có còn hay không là trước đây vị thiên tài kia dù sao một thiên tài có thể có bao nhiêu cái năm năm có thể lãng phí nếu không phải là đám rác rưởi này không cần quá lao tử sẽ theo tư pháp đảo đổi đường xa như vậy đi tới nơi này tự mình dám sát sao s ở bẹn đạm rút ra hắn tượng kiếm phạm khắc phở dẹt ra vẻ tức giận l o ạ n vùng động tác vô cùng khoa trương m a n g to bất quá hắn nhìn thấy b ả y da lụt xì sắc mặt càng ngày càng khó coi sau trái tim nhỏ run lên một cái cũng không dám làm được quá phận lập tức thu l i ệ m rất nhiều hiện tại hắn còn cần những thứ này cường đại thủ hạ vì hắn làm việc bây giờ liền ngay lập tức đi bắt giữ bang sơn lao tử muốn đích thân thẩm vấn hắn sợ bẹn đạm thu hồi hắn tượng kiếm. tiếp đó bắt đầu đối với mấy cái này thủ hạ tuyên bố thi lệnh t r u n g t r u n g điệp điệp hướng công ty gạ lì la g i ế t đi qua hắn vẫn cảm thấy chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ làm được quá nhân tử mai phục lâu như vậy có ích lợi gì đã sớm hẳn là đem băng sơn bắt được tiến hành nghiêm hình tra tấn sớm ngày đem minh vương bản thiết kế bước đi ra những hải quân này mỗi ngày đem chính nghĩa đặt tại ngoài miệng chuyện gì đều muốn làm đến quang minh chính đại không rơi mở ư cớ nhưng mà bọn hắn cv đặc công là kẻn giữ bị tổ lệ thuộc trực tiếp cơ quan chỉ vì chính phủ thế giới lợi ích thừa hành là tiền trảm hậu tấu thần q u y n đặc cách bây giờ chính phủ thế giới cùng s ở vẹn đảm đã giúp băng sơn bày ra hảo tội danh lần này cũng là cùng to một dạng phi pháp cấu kết hải tặc vì hải tặc chế tạo thuyền hải tặc tổn hại bình dân an toàn sau khi thiết nhân p h ở rằng tại mang chồng trên tay tung tích không rõ chính phủ thế giới cuối cùng quyết định muốn bắt lại băng sơn cái này duy nhất biết minh vương bản thiết kế rơi xuống nam nhân mà tại trên bầu trời v ọ thợ sẽ v ậ n một chiếc hoàng kim phi thuyền lạng yên mà tới a kim mở cửa lão t ử muốn đích thân tiếp xóa đi băng hải tặc í t mang chồng nói mà không có biểu cảm gì đạo hắn liền muốn xem thiết đầu hoa này cứng đến bao nhiêu như thế nào cũng muốn đứt rời cái này tóc đỏ kịp một tay gửi lời chào một chút sas tóc đỏ ba chương một trăm tám mươi chín thần tránh tay gãy cánh tay nghe được mang c h ồ n g muốn đích thân động thủ những thứ khác cán bộ cũng không có cách nào một chút xem ra bọn hắn lại không thể ra tay rồi minh bạch thuyền trưởng ủy nhân a kim lập tức mở ra một cái trong suốt không khí môn mà môn một bên khác chính là công ty gạ lì la số một xưởng đóng tàu tại lúc này xưởng đóng tàu bên trong ở ở saskid đang cùng chính mình ba cái cán bộ cao cấp thương lượng một chút rời đi họa tợ sẽ vẫn phía trước làm một đợn chuyện lớn bắt chai ba ba a có thể làm, sự tình, bọn hắn cũng có thể làm. không phải liền là c ư ớ p ngân hàng sao coi như ngân hàng đằng sau là chính phủ thế giới cùng dưới đất hắc á m thế lực k ị c h cũng hoàn toàn không sợ h ố n g hồ hắn bây giờ đang ở tìm vương hạ thất vũ hải bác trai ba ba á phiến phức sợ c ọ p lông về sau tiến vào thế giới mới sau hắn còn muốn đem tứ hoàng kéo xuống ngựa đứng ở vị trí cao hơn tóm lại toàn thế giới cũng là mục tiêu của hắn ngay cả chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ cũng giống như vậy ta kýt chính là như vậy cuồng cướp bóc đốt giết nhiều như vậy hòn đảo bọn hắn bây giờ cũng không thể nào thiếu tiền bây giờ cầm bó lối tiền muốn đem chính mình thuyền hải tập cải tạo đến cường đại nhất bọn hắn đối với xưởng đóng tàu người coi như tôn trọng dù sao những thuyền này công việc quan hệ đến bọn hắn thuyền hải tặc cùng tương lai hàng hải an toàn bác trai ba ba á hôn đàn này chạy nhanh như vậy có phải hay không sợ chúng ta băng hải tặc kít cương thi nam hy đặc biệt uống rượu cười to nói hắn tại biết mang trồng đ ả o thuyền cải tạo thành máy móc thuyền sau nhất định kích gì kỳ gì kỳ no mi năng lực chắc chắn đánh nổ bác trai đoàn hải tặc số lớn máy móc kim loại có thể để cho kịp thực lực của lão đại vượt lên gấp mấy lần không nên xem thường một cái vương hạ thất vũ hải hắn cán bộ đều rất cường đại ác ma nam nói a tỉnh táo nói hắn một mực tại phân tích nghiên cứu bọn hắn có rất nhiều cái trái ác quỷ năng lực giả thực lực không tầm thường càng phân tích thì để cho hắn càng ngày càng có chút ít lo nghĩ tổng thể trên thực lực bọn hắn giống như hoàn toàn không sánh được bác trai đoàn hải tặc cứ việc những thứ này bác trai đoàn hải tặc thuyền viên cán bộ tiền truy nã nhìn đều không cao nhưng đây đều là đã dừng lại hơn nửa năm con số bây giờ ngói a cũng không biết những người này thực lực đã đến cái nào trình độ mà bây giờ kịch tiền truy nã cũng đích sát so bác trai ba ba a cái kia đ ỉ n h trệ tiền truy nã cao hơn một đoạn cho ta yên tâm điểm ngói a đến lúc đó nhường ngươi kiến thức ta mới nhất khai thác từ khí ma nhân nhìn ta một chút như thế nào đem bác trai đoàn hải tặc đánh nổ ít cũng tại ngọn miếng thịt lớn trong mắt tràn đầy lòng tin càng là chiến đấu hắn liền phát hiện chính mình dì kỳ dị kỳ no mi có bao nhiêu mà mạnh khí thế của mình cũng càng ngày càng cường đại kỳ giả đeo mặt nạ cũng có thể đang hút mì sợi đây là hắn thích nhất mì ủ ổng đột nhiên kỳ giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một bên cái kia có chút hư h à o không khí xuất hiện một cái vòng tròn môn cái này khiến hắn lập tức bỏ lại bánh bột cầm lấy tử vong của hắn liêm lưới lao gác gao nhìn chằm chằm cái chỗ kia phẳng có cái gì cự thút có cái gì c kỳ ra động tác để cho băng hải tặc k ị thuyền viên đều cấp tốc cảnh giới đứng lên mà k í bên cạnh cũng lơ lửng lên số lớn kim loại đem hắn cánh tay phải đã biến thành một cái cực lớn cánh tay kim loại tóc đỏ thiết đầu hoa nghe nói n g ư ơ i đang khắp nơi tìm ta một đạo thanh âm lạnh như băng tại một đạo không khí trong cửa truyền ra sau đó một cỗ bá đạo khí thế xuất hiện một thân ảnh đi ra nhìn ngươi tới bộ dáng băng hải tặc kích ấ n động vô cùng bát chai ba ba á thế mà tự mình đến tìm bọn hắn tràn ngập cảm giác gác bách hạ kỷ ba vương trong khoảnh khắc đem băng hải tặc k í lâu la thuyền viên toàn bộ chân trợn trắng mắt chỉ còn lại k í bốn cương thi nam hy đặc biệt cũng không có vừa rồi phần kia phách lối bộ dáng trong mắt chỉ còn lại sợ hãi cái này vương hạ thất vũ hải cũng quá kinh khủng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn phạm chủ bắt chai ba ba á kích cũng cắn răng thừa nhận mang chồng hạ kỳ bà vương nhằm vào bất khuất hắn tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào hù đến hôm nay ngươi kêu ta trà, gọi b a ta đều không được mang chồng trên tay c h ầ m rãi xuất hiện một cái che chắn chi nhận bắt đầu cái nào đó chiêu thức tụ lực hỗn đản bớt ở chỗ này giả ngu từ khi máy móc tay lớn kích nổi giận gầm lên một tiếng vô số kim loại hướng về cánh tay phải của hắn bay đi tại cái này xưởng đóng tàu bên trong cái gì thiết truy cái cưa cùng bọn thủ hạ đau thương kiếm kích toàn bộ tụ tập lại đã biến thành một cái mười mấy hai mươi mét c ự hình kim loại cánh tay chịu chết đi hôn đ à n mang chồng kịt mang theo một bùn lửa giận cùng khó chịu ra sức đập về phía mang chồng nghe nói thần tránh ta không tránh duy ta cơ đức đại đế xem ngươi có bao nhiêu đầu tay có thể chặn thần tránh mang chồng trên tay che chắn chi nhận tôn r a số lớn lưu anh ba khí hoàn toàn giống liệt d i ệ m thiêu đốt một dạng hắn một cước dẫm bạo mặt đất trong nháy mắt phóng tới kịt cực lớn kim loại cánh tay cùng mang chồng giao thoa mạ qua làm bắn ra v không có nổ tung chỉ có vô số mảnh kim loại đang bắn tung tản ra keng lại là một tiếng va chạm kịch liệt mang c h ồ n g một tay chặn sát lục quân nhân kỳ dạ tập sát đánh lén như vậy cũng không tốt xô r g i a hỏa này giao cho ngươi mang c h ồ n g một cước đem kỳ dạ đạ p bay ra ngoài nhường cho sổ rộ luyện tay một chút g i a hỏa này ở trong nguyên tắc cũng là một cái siêu tân tinh lúc quần đảo xạ bạ học đi tiền truy nã so sổ rộ còn cao lúc ở nước bà nổ còn có thể kích thương mất đi hắc đào thu thủy chỉ có hai thanh đào xô rộ thực lực coi như không tệ thu đến thợ săn hải tặc sổ rổ từ trong không khí môn đi ra lập tức có chút ít hưng phấn mà phóng tới nhìn thực lực không tệ k ỳ ra hôm nay còn giống như có thể động thủ chơi một chút mà mất đi máy móc tay lớn kín sau khi ngắn n g ủ i ngây người phát ra phẫn nộ thê lương tiếng hò hét cánh tay phải của hắn thế mà đoán mất k í t lão đại khi đặc biệt cùng nói a i c h ấ n kinh hô to bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình thuyền trưởng thế mà vừa đối mặt liền đã ném đi một cánh tay một màn này các loại bọn hắn trong kế hoạch tưởng tượng hoàn toàn không giống đã nói mà đánh nổ vương hạ thất vũ hải đạp lên mang chồng g i n h tiếng danh dương thế giới uy ha, ha. Mặt hàng gì? c ò n dám chủ động tới tìm chúng ta gây phiền phức cách đâu quán quân ba dậy cũng sắp tốc từ trong không khí môn lao ra đột nhiên phóng tới hai cái này băng hải tặc kịch cán bộ bây giờ hy đặc biệt cùng n g õ i a tiền truy nã so ba dậy còn cao hơn cái này khiến hắn không kịp chờ đợi muốn xử lý hai người này chứng minh một chút thực lực của mình ba dậy lưu cho ta một cái sóng âm n g ạ đức lạp ca cũng mau mau xông xuống bây giờ sư nhiều c h á u ít có thể tại thuyền trưởng hạ k ỳ bá vương kiên trì nổi nhân chỉ mấy cái như vậy không cấp một chút thật sự gì cũng không có không để lao tử muốn một đánh hai ba dạy hưng phấn mà phóng tới cương thi nam hy đặc biệt cùng ác ma nam ngoại à muốn nhất cử đánh tan hai người này nhìn thấy thủy thủ đoàn của mình giống con mồi bị t r ọ n lựa thì sát mặt càng thêm tái nhợt hắn che lấy không khô hết u y cánh tay phải căn cắn răng nghiến lợi nhìn xem mang chồng hắn cực độ đánh giá thấp mang chồng cái này vương hạ thất vũ hải chân chính thực lực bọn hắn băng hải tặc kịch hôm nay có thể muốn chơi xong mà công ty gạ l ì lan người c h è o thuyền đã sớm lập tức giải tán vội vã đi tìm băng sơn xã trường mang chồng cái này hỗn đản làm sao lại đến hô hố họa tờ xệ vần an cấp ngân hàng sự tỉnh mới qua bao lâu ba tại ba dãy cùng ngà đức lạp ca công kích băng hải tặc kịch cán bộ cao cấp hy đặc biệt cùng n g o i a rất nhanh liền bị đánh cho tàn phế triệt để mất đi ý thức mà thợ săn hải tặc sổ d ổ còn tại dùng song đao lưu i cùng sát lục quân nhân kỳ dạ song liêm cực chiến rõ ràng còn muốn đánh lên một đoạn thời gian tới không ngừng luật chiêu trong đó còn rất nhiều sư tử song đao lưu i chiêu thức thật tốt một cái gì kỳ di kỳ nomi bị ngươi khai phát thành cái bộ dáng này thật là quá lãng phí mang chồng khinh miệt cười nói kỳ sinh ra ở một cái không phải gia nhập liên băng nhà ở trên đảo hải tặc sơn tặc năng n ư ợ c cũng không biết hắn được đi học không có hơn nữa hắn còn quá trẻ cũng đã là một cái bất lương đoàn thể lưu manh đầu mục h i ệ n nhiên là một cái người nửa mụ chữ đem một cái cường đại từ lực năng lực khai phát thành bình thường nhất nam châm thông qua hút lấy kim loại tới đ ậ p người khai phát cùng kiến thức của hắn năng lực trước mắt cũng là như vậy chỉ có đem gì kỳ gì kỳ no mi cho một cái máy móc nhà khoa học mới có thể phát huy ra nó chân chính tác dụng cùng thực lực liên quan gì đến ngươi hôn đ à n í t h sẽ không cứ như vậy từ bỏ vô số kim loại lần nữa ở bên cạnh hắn hội tụ hắn trên cánh tay phải tạo thành một cái tiểu hào cánh tay máy tiếp đó số lớn kim loại lại tạo thành một cái khổng lồ máy móc tự nhân mang t ồ n g đem ngươi che chắn cự nhân triệu hoán đi ra lao tử muốn nhìn ai năng lực cự nhân càng mạnh hơn khi đứng tại máy móc cự nhân lồng n ư ợ c chỗ điên c u ồ n g hướng về phía mang chồng hô to chỉ cần tiêu diệt mang chồng cái này nhân vật trọng yếu bát trai đoàn hải tặc đoán chừng chính mình liền sẽ hỏng mất ngươi còn chưa có tư cách để cho ta ra sợ săn đủ tóc đỏ kịp thần tránh ta không tránh lại đánh gãy một tay cánh tay thần tránh mang chồng lần nữa thao lấy lượn lờ lưu anh bá khí che chắn chi nhận rết đi lên tại kịp h ẫ n nộ trong ánh mắt hồng quang lần nữa lướt qua k h điều khiển cái này máy móc cự nhân điên cùng vùng đánh muốn đem mang chồng đập thành thịt nát. dưới tình huống máy móc cự nhân còn không có bể tan cảnh kích cánh tay trái lần nữa tràn ra số lớn máu tươi không vì cái gì vì cái gì kích vừa kinh vừa sợ mang chồng công kích lại có thể trực tiếp đột phá hắn cánh tay máy móc công kích được nội bộ cánh tay cái này gọi là lưu anh bạc khí đây chính là tại thế giới mới đều không chắc chắn có thể học được bật sổ sổ cũ hạ k ỳ kỹ xảo kiếp sau không có đầy đủ thực lực phía trước nhớ kỹ phải khiêm tốn một điểm tóc đỏ thiết đồ a mang chồng trên tay che chắn chi nhận nhanh chóng dài ra đao quang chuồn mấy lần giống như năm sáu n g h n dùng ma đao ngàn lưỡi đao cắt người máy nhẹ nhõm đem kịt máy móc ma nhân cắt thành mấy khúc a ta không thể ngã xuống kịt điên cuồng hô to bốn phía kim loại bắt đầu lơ lửng bạo động cho dù là mất đi hai tay hắn cũng phải cùng thế giới này chống lại đến cùng vận mệnh giống như cường kiển ngươi không ngược lại cũng phải đổ mang chồng bay tới một cái bật sổ sổ cụ tất kích hung hăng nện ở kịt trên bụng đem kim loại hộ giáp đều đ ụ n g nát điên cuồng kít lập tức con mắt nổi lên miệng phun màu tươi một hơi kém chút bị đ ụ n gãy g bốn phía bạo động kim loại cũng trong nháy mắt rơi xuống đất len ken bang lang đập một chỗ tựa như một bài hóa âm phong mang quá thịnh nhường n g ư ờ i thức tỉnh tam sắc bá khí thời gian và cơ hội cũng không có mang chồng nhẹ nhàng tại kịch bên thay nói tiếp đó triệt để đem hắn kích t r á n g s ố c hắn lên trở về quỷ nhân a kim cổng không gian nơi đó trực tiếp mang theo kịch lật trở về phương chu châm nôn s ổ r ổ nhanh lên kết thúc chiến đấu mang chồng trước khi đi hướng về phía còn không có rút ra ba thanh kiếm sổ r ổ hôm ộ t câu bọn hắn không có nhiều thời gian như vậy lãng phí phải lập tức đi tiến hành xuống một cái kế hoạch thợ săn hải tặc sổ r ổ sau khi ngay được lập tức quấn lên lục sắc khăn trùng đầu rút ra hắn thanh thứ ba đao tiến nhập tam đao lưu nghiêm túc hình thức mà kỳ dạ nhìn thấy hy đặc biệt cùng ngói a bị bắt ngay cả kịch cũng bị mang chồng mang đi trong lòng càng lo lắng phần này sơ hở cũng đã chú định hắn bị thua tại trên phương chu trâm n ô n thiên tài cơ giới sư kéo dễ ở một mặt k i ử u hận cùng hưng phấn đi theo mang chồng cùng trạ phản gạ la tiến nhập ký ức hải mã thành bảo bên trong tòa thành trong phòng thí nghiệm kéo dễ ở điên c ù n g thọc mấy đao kịch yếu hại phát tiết phẫn nộ của mình báo chính mình đại thủ mà mang chồng cũng tại là tâm linh trao đổi phía dưới tiến nhập hát cám mang chồng cơ thể rất nhanh dùng quả bóng tối năng lực cấp đoạt kịch dị kỳ dị no mi năng lực khi mấy người rời đi ký ức hải mã t kéo r ễ ở đã trở thành dị kỳ dị kỳ no mi năng lực giả cái này máy móc nhà khoa học đã không kịp chờ đợi trở về cổ lạc ý xã đ ạ lịch hảo tiến hành đảo thuyền cơ giới hóa tiến trình hắn muốn đem đảo thuyền triệt để cải tạo thành một tòa không thua gì binh khí cổ đại chiến tranh thành lũy mặc dầu cô ấy cho dù là đã từng gặp qua vẫn như cũng vô cùng kiên kỵ quả bóng tối q u ỷ dị năng lực bất quá hắn cũng biết bát trai đoàn hải tặc quật khởi là nhất định sự thật hắn đã có thể nhìn đến cho dù là tứ hoàng đoàn hải tặc cũng sẽ không là bát trai đoàn hải tặc đối thủ nghĩ đến mang chồng nói qua đối phó dâu trắng chỉ là một bộ phận kế hoạch hắn đã có thể đoán được mang chồng g i ã tâm chính là toàn bộ thế giới nghĩ tới đây d â u cổ đ à i cũng không nhịn được vì mang chồng g i ã tâm rung động một chút gia hỏa này giống như thật sự đáng giá hắn đi phụ trợ phía dưới băng hải tặc kịch toàn quân bị diện cho dù là kẻ xịu hải tặc lâu la cũng đã tử vong khi đặc biệt cùng ngói a bị ba dậy cùng ngã đức lạp ca làm thịt còn muốn bắt người đầu đi hải quân nơi đó đổi tiền truy nã mà s á t lục quân nhân kỳ giả cũng thua ở sổ trên tay mang chồng không có để lại cái này đối với k ị trung thành tuyệt đối phụ tá để cho ba dậy cũng đem hắn làm thịt, cầm lấy đổi lấy tiền truy nã cứ như vậy cái này s á t lục bình dân vô số tối cường siêu tân tinh đoàn hải tặc triệt để hủy d i ệ t tại bát trai đoàn hải tặc trên tay liên bọn hắn trước kia thuyền hải tặc v i t t o r i a ạ bù hào tại tiểu tặc mèo na mỹ vơ vét s o n g s o n g cũng bị nửa giá bán cho công ty gạ l i la điều này cũng làm cho thế nhân biết đại hải trình vì cái gì gọi hải tặc phân mộ cho dù là tiền truy nã hơn ước tối cường siêu tân tinh cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hủy diện triệt để thất bại ở mảnh này trên đại dương bao la mà tại một bên khác công ty gạ lì la toàn bộ cũng xông vào đại lượng âu phủ các ôn những thứ này c m đặc công trực tiếp bạo lực đem băng sơn thị trường bát cho dù là cường đại đốc công cùng mấy trăm người c h è o thuyền đều bị toàn quân xuất kích cv chín đánh tan bên trong thác thông tìm t h lì những thứ này lực lớn vô cùng đóng thuyền đốc công cũng bị bày ra lục xỉ những thứ này cv chín tinh anh đánh thành trọng thương bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn kính trọng băng sơn xã t r ư ở n g bị những thứ này cv đặc công bắt đi tại bên bờ họa tờ sẽ vẩn băng sơn bị cường ngạnh đặt lên quân hạm thiết nhân p h ờ rằng cái này đại biến khuôn mặt xoài ca thế mà tại bến cảng ở đây l i ê n đối với chính phủ thế giới quân hạm phát động tập kích thế muốn đem băng sơn cứu trở về kết quả rất không may tên biến thái này chẳng những không cứu được người Còn bại lộ tiếp h phận của mình, â n của t ạ sở bởi vẹn hưng phấn mà trong mệnh lệnh, đánh đồng đàm mà thời lụt tơi trực ra bị bày ra lụt xỉ i cầm xuống, thành công chính mình xuống, thành đó ư a đồ đ ăn. Tiếp đó, sở vẹn đằng một mặt kích động mang theo chiến lợi phẩm của hắn trở về tư phát đảo muốn nối bọn hắn tiến hành hung tàn nhất khảo vấn mà bọn hắn không có chú ý tới một chiếc hoàng kim phi thuyền đã xuất hiện tại bọn hắn sau phía trên ba chương một trăm chín mươi một đối với c b chín độc thủ phương chu c h â n ngôn bên trên bắt chai đoàn hải t ặ c một mực treo chiếc này thuộc về chính phủ thế giới quân hạm theo bọn hắn rời xa họa tờ sẽ vần vị trí này không sai biệt lắm có thể độc thủ trước sau đều rời xa hòn đảo nạp bị nhìn xem hải đồ phân tích ra cao nhất xuất kích vị trí ở đây rất khó bị những người khác phát hiện nạp bị dùng r a ngơi sóng điện từ chiêu thức viễn trình quấy n h i ê u bọn hắn gen gen mì xì tín hiệu mang chồng sờ lấy cái này màu cam quýt cái đầu nhỏ nhẹ nhàng nói gần nhất mang chồng đã giúp nạ mỹ đem cái này quấy nhiêu tín hiệu chiêu thức khai phát hoàn tất chỉ là khoảng cách còn rất nhiều tiến bộ không gian nếu là nạ m g u y ệ n ý bây giờ phương chu t r â m ngôn toàn bộ gen gen mì xì đều không thể trò chuyện có chút xa ta nếm thử một chút nạp bị nghiêm túc nói cầm tới tiếng sấm trái cây sau đó nàng liền đêm ngày khai phát đủ loại năng lực muốn phát huy ra tác dụng lớn nhất. miễn cho khác thuyền viên nói nàng lãng phí cái này đ ỉ n h cấp tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực một đời muốn mạnh nam mì tuyệt không cho phép những người khác xem nhẹ nàng càng thêm không muốn để cho người khác nghi vấn mang c h ồ n g quyết định nàng không phải bình hoa nàng là sô gì tạ theo nạ mì phát động tiếng sấm năng lực trái cây q u ấ y nhiều gen gen miệng xì tín hiệu phương chu trâm n ô n cũng tại phạm ổ cả năng lực phía dưới nhanh chóng hướng về hướng chiếc quân hạp kia bọn hắn vừa mới tại ngay phía trên tầng mây bên trong hạ xuống bày da lục xì rất nhanh liền phát hiện chiếc này thế tới hung hăng hoàng kim phi thuyền cẩn thận bắt trai đoàn hải tập đột kích bày da lục xí lập tức mà cơ thể cũng trong nháy mắt đã biến thành nửa báo nhân tiến nhập trạng thái chiến đấu dù là gần nhất hắn l i ề u mạng tu luyện không ngừng tăng cường thực lực của mình nhưng mà hắn đối với mang chồng vẫn không có cái gì phần thắng hôn đ à n gia hỏa này quả nhiên cũng tại nhìn trộm minh vương bản thiết kế hắn lại dám tập kích chính phủ thế giới quân hạng sợ vẹn đ ặ m tức giận hô to bọn hắn vừa mới bắt được băng sơn cùng thờ rằng ngụi mang chồng liền g i ế t tới trong đó khẳng định có rất nhiều vấn đề hắn lập tức lấy ra gen gen hiệu si phải hướng hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới cầu viện lần này như thế nào cũng muốn phái một cái hải quân đại tướng Vô vô t bày Gen -Gen ra lục xì nhìn thấy run lẩy bẩy sở vẹn đảm lập tức vượt qua người trưởng con này hướng về phía hoàng kim phi thuyền hô to cái gì gọi là công nhân Ta là tới là cv h chín đặc công cũng khiếp sợ không thôi cái này vương hạ thất vũ hải thật sự không muốn làm sao ký ức hải mã để cho bọn hắn hồi ức một chút cái gì gọi là kinh hỷ mang chồng nợ nụ cười mà ký ức hải mã rất mo đưa một phần đóng gói tốt ký ức phóng ra làm cho những n à y cp chín hồi ức b ô n g chốc bị hành hạ ký ức theo những ký ức này ánh sáng trở lại trên người bọn họ báo nhân hình thái bày ra lục xì、si, trong nháy mắt sừng sốt u thối lui ra khỏi bán thú nhân hình thái không có khả năng không có khả năng chúng ta c ư nhiên bị dạng này bày ra lục xì、si、nhớ tới chính mình biến thành nữ nhân kinh nghiệm cũng lại bị không được dù là hắn vương tâm như sắt bây giờ có chút sụp đổ lộ ra kẽ hở khổng lồ thật tốt nằm xuống a mang chồng trực tiếp xông lên đi bạo truy bày ra lục xì、si、một quyền đem hải lâu thạch m ư i tay cắm ở trên người hắn liền đem hắn ném qua một bên nhìn thấy cp chín người mạnh nhất cứ như vậy bị đánh ngã để cho sợ vẹn đ ằ m con gà yếu này sợ h ã i không thôi mang chồng đại nhân băng sơn cùng thờ rằng ngôi đều cho ngươi tuyệt đối không nên g i ế ta t sợ vẹn đam lập tức quỷ xuống đất cầu xin tha thứ trong mắt tràn đầy sợ hãi về sau hắn sẽ không bao giờ lại tự thân xuất mã rời đi tư pháp đ ả o đây cũng quá nguy hiểm sợ vẹn đạm đại nhân ta tôi cứu ngươi bày ra lục xì chỉ là một cái phế vật ta mới là tối cường l a m cước cp chín tân duệ hải trồn sóc bên trong la cảm thấy chính mình cơ hội lập công tới lập tức vùng đánh lấy một đạo làm cước t r m kích sóng thẳng hướng mang chồng chỉ cần hắn thành công bảo hộ sở b ẹ n đảm về sau hắn chính là cv chín trọng thần đ ệ xuống bày ra lụp x ị cái này cái gọi là tám trăm năm thiên tài ồn ào mang chồng q u a y đầu vỗ đem đạo này làm c ư ớ c trạm kích sóng đập tan trong nháy mắt tại chỗ biến mất một quên oanh bạo cái này cv chín người mới máu tơi ư bắn tung tóe b o n g tàu một chỗ một cái nho nhỏ cv chín cũng dám đánh lén mình quả thực là không muốn sống mang chồng đại nhân không liên quan chuyện ta đây không phải mệnh lệnh của ta đại nhân giết thật tốt giết đến rượu ta bình sinh ghét nhất loại này tự chủ trương ngu xuẩn sợ vẹn đằng mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh mà hô to đ ị n h mọc đạo mà trong lòng đã đem bên trong là tên hôn đảng kia mắng to một trận đây không phải đang gây họa thân trên sao đơn giản chính là hại người rất nặng mà bác trai đoàn hải tặc thuyền viên cũng đã nhảy xuống chiếc này tư phát thuyền đối với những thứ khác cv c 9 phát khởi công kích những thứ này đã bị trí nhớ lúc trước rung động một chút cv tinh anh sau khi mang lên trên đau đớn mặt nạ một hồi lâu mới thích chứng l i ề u mạng phát khởi phản kích để cho bọn hắn dừng tay ngươi liền có thể sống thậm chí còn giút ngươi thăng quan phát tài mang chồng cầm lên cơ thể của s ở b ẹ n đảm giọng nói nhẹ nhàng nói còn cười giúp hắn sửa sang một chút cổ áo nhưng mà quỷ đều có thể nghe được bên trong tràn đầy vì h i ể p tở minh bạch mang chồng đại nhân s ở b ẹ n đảm cước ép lộ ra một cái trắng nếu nụ cười nói dừng tay dừng tay cho ta vung binh k h í xuống không cho phép phản kháng s ở b ẹ n đảm hướng về phía c ả c cụ c ạ p d à n các l ì phạ những thứ này xem tê chín tinh anh hô lớn tràn đầy giọng ra lệnh thái độ này cùng đối mặt mang trong lúc hoàn toàn không giống sợ v ẹ đảm ngươi thế mà để chúng ta không nên phản kháng phụ mẫu cũng là cv đặc công tinh anh cả luy phạ một mặt tức giận nhìn xem cái này cầu thí cấp trên đây là mệnh lệnh dừng tay cho ta các luy phạ đừng tưởng rằng cha mẹ ngươi là cv năm đặc công liền dám chống lại mệnh lệnh của ta đây là cv chín ta mới là chỉ huy trưởng nếu là ngươi phản kháng nữa cha mẹ ngươi đều phải chết còn có các ngươi những thứ này cầu nô tài dừng tay cho ta giống bày ra lụp xi、si、một dạng cho ta ngã xuống nằm sấp sợ vẹn đạm chửi ầm lên hiện tại hắn phụ thân sợ vẹn đỉnh chức q n so cả luy p h phụ mẫu cao hơn nhiều căn bản không cần lo lắng những người này khiếu lại bây giờ chính mình sống sót mới là chuyện trọng yếu nhất n g ư ơ i một mái tóc vàng óng c ả l ụ p h ả cắn răng niến g h lợi nhìn xem cái này hôn đản liền cuộc đời không còn gì đáng tiếc bày ra lụt x ỉ cũng đối sở b ẹ n đảm lộ ra biểu tình tức giận mà cả cụ cặp d à n cụ mạ đọ gì cú mẹ bọn hắn cũng nắm chặt n ắ m đấm không biết nên làm sao bây giờ nhưng mà bác trai đoàn hải tặc người cũng không khách khí n ạ bị lôi điện cùng độc quy virus hai lần liền đem bọn hắn cho chơi đồ ba chương một trăm chín mươi hai cây đuốc quyền hạ sở đưa cho sở vẹn đảm nhìn thấy cp chín tinh anh đặc công bị bác trai đoàn hải tặc đánh、bại. s ở bẹn đặt m ngoài bồi khuôn mặt tươi cười mà trong lòng đã hoảng vô cùng xong xong lần này coi như có thể còn sống sót chính mình cũng muốn bị một lột đến cùng lão cha đều không bảo vệ hắn liền thích ngươi phối hợp như vậy nhân tài bất quá ta nói nhờ ngươi thăng quan phát tài cũng sẽ không ngớt lời mang chồng vỗ s ở bẹn đằng khuôn mặt hài hước nói tiếp đó vây tay để cho thuyền viên đem những thứ này cv chín tinh anh đều còn lại hải lâu thạch áp t i ế n ký ức hải mã trong thành bảo đại nhân chuyện này có thể vì đại nhân làm việc là tiểu nhân vinh hạnh sợ bẹn đặm vẫn như cũ hế lắp khuôn mặt nói hắn còn trơ mắt nhìn xem băng sơn cùng thờ răng ngụ bị mang đi trong lòng càng là lòng chua x ó t không thôi cp chín không còn minh vương bản thiết kế cũng mất đời này cơ bản xong đời đột nhiên hắn nhìn thấy tên ma quỷ kia cảnh sát trưởng tại đồ sát hắn đồ tây đen cp là công trong lòng càng là thật lạnh thật lạnh mang chồng muốn giết người diện khẩu sao đại nhân van cầu ngươi thả ta về sau ta liền là chó của ngươi sợ v ẹ n đạ mô mang m chồng đ u ổ i điên cùng cầu xin tha thứ hắn còn chứng kiến bác trai đoàn hải tặc người đang thả hòa thiêu hắn ti phát thuyền cái này khiến sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt hắn cảm giác hôm nay thật phải xong đời muốn làm chó của ta hảo ta liền đáp ứng ngươi mang chồng nợ nụ cười đột nhiên đem một khỏa dược hoàn ném vào sở vẹn đằm trong miệng mặt về sau chúng ta chính là người mình mang chồng lần nữa kéo cái này đ ồ hèn nhát t u ổ i m ụ thật tốt c h â n an một chút lần này tiễn đưa ngươi một kiện đại công lao không thể so với minh vương bản thiết kế kém bao nhiêu nhớ kỹ hiện tại tư pháp thuyền là bị hỏa quyền hạ sở tập kích các ngươi cp chín liều mạng mới thành công bắt được hắn đến nỗi những thứ khác là công toàn quân bị diệt ngươi là anh hùng ngươi kiên trì tới cuối cùng thành công bắt giữ cái này hung ác băng hải tặc dâu trắng đội trưởng mang chồng để cho ký ức hải mã đem té xịu hỏa quyền hạ sở n nghe được mang chồng lời nói để cho s ở b ẹ n đảm hai mắt tỏa sáng vốn là cho là chết chắc không nghĩ tới mang chồng thật muốn tiễn hắn một món lễ lớn bất quá mang chồng cho mình ăn dược hoàn là độc dược gì có thể hay không giết chết chính mình đa tạ đại nhân về sau ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu s ở b ẹ n đảm lập tức một phần xúc động lưu thế bộ dáng nhưng mà trong lòng đã đem mang chồng hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi ai mẹ nó cùng ngươi là người một nhà lao tử trở về lập tức để cho l á o cha mang chính mình đi khoa học bộ để cho vệ gạ p h những cái tia nhà khoa học đem cái này độc dược giải khai không ai có thể áp chế bổn đại nhân tính bệnh Mà s ở bẹn đảm không có chú ý tới tử thân độc quy ở trên người hắn xuống mấy phần v i rút nạ mỹ cùng đức chát tá các nàng dùng chụp ảnh gối âm ối chụp ảnh gen gen hiệu si đem s ở bẹn đảm hết thể hành vi đều chụp lại chính mình người đừng k h á c h khí bây giờ sẽ đưa ngươi trở về nhờ ngươi thăng quan phát tài mang chồng vỗ vỗ s ở bẹn đảm bà vai h à o còn động viên một chút đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân s ở bẹn đảm vội vàng cắm tạ cuối cùng có thể sống trở về đúng ngươi cái này tượng kiếm đối với ngươi cũng không có gì dùng ta giút ngươi bảo quản một chút mang chồng trực tiếp đoạt lấy sở pẹn đàm tượng kiếm phạm khắc sơ z tiếp đó đem nó ném cho trượt nữ đức chát á bảo quản cái kia nhờ cậy l ạ i nhân sở pẹn đàm trên mặt cũng sắc khóc nhưng vẫn là phải bày ra cứng ngắc trắng bệnh nụ cười đừng như vậy k h á c h khí đều là người mình lại nói cho ngươi một cái bí mật ngươi nhất định định phải thật tốt chắc chắn vậy ngươi thăng chức đến cv m không cũng có thể mang chồng kề đến sở pẹn đàm bên h a y nhẹ nhàng đem hỏa quyền ạ sở thân phận nói cho hắn hòa quyền ạ sở chẳng những là băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội, đội trưởng thế mà còn là vua hải tặc dô dơ như tử sở pẹn đàm trận to hai m đồng thời trong lòng cũng tại kinh hỷ mang chồng cho mà phần lễ vật này tựa hồ thật sự rất không tệ Tốt. chúng ta đi nhớ kỹ tại hỏa quyền ạ sơ áp t i ế n ỉm kẹo đao phía trước không cần bại lộ thân phận của hắn bây giờ thật tốt gọi điện thoại đi cầu cứu mang chồng cười căn dặn một chút tiếp đó mang theo bác trai đoàn hải tặc thuyền viên rời đi nơi này lưu lại đầy đất cv đặc công thi thể và thiêu đốt tư phát thuyền tại xác nhận mang chồng sau khi rời đi s ở bẹn đằm nhìn xem té sự hỏa quyền ạ sơ chậm một hồi lâu mới hưng vấn mà cho hắn lao cha gọi điện thoại để cho sợ bẹn đìn phái ra cv đặc công tới đón hắ lần này hắn muốn một người ôm lấy công lao này hắn sở v ẹ n đảm bắt được hải quân đều bắt không được hỏa quyền hạ sơ còn có một cái vua hải tặc c h i tử che giấu thân phận lần này phát đạt mà ở trên không trung phương chu trâm nôn nhìn thấy sở v ẹ n đ a m bị chính phủ thế giới quân hạm cứu đi sau mới hoàn toàn rời đi vùng biển này ba phương chu trâm nôn bay trở về pháo đài bay cổ lạc ỷ xã h đình hảo an dĩ kỳ dĩ kỳ no mi kéo dễ ở lập tức bắt đầu hắn máy móc cải tạo mà bác trai đoàn hải tặc cũng lần nữa tiến nhập cường độ cao trong tu luyện muốn ở thế giới trú mục trong đại chiến phóng g a hảo quan của mình liền đem thực lực nâng lên a. Lần này đại chiến sau, bọn hắn đem ra khỏi vương hạ thất vũ hải khi đó bọn hắn lệnh truy nã cùng tiền truy nã liền muốn đổi mới muốn nghĩ được đến một cái không tệ tiền truy nã liền đem thực lực của mình bày ra chiếc này cực lớn pháo đài bay tiếp tục hướng về một phương hướng nào đó bay đi b á t trai đoàn hải tặc muốn lần nữa đánh ra mà tại tư pháp đảo cv c h tổng bộ đã huyên náo vô cùng sở vẹn đang đem chính mình đại bộ phận sự t ì n h đều nói cho lao tử nhà mình để cho đa mưu túc trí sở vẹn đ i n h nghị kế bọn hắn muốn đem lợi ích tối đại hóa lại không cần tiếp nhận bán đứng cấp dưới tội danh nhi tử a phía trước cv chín tinh anh bị bắt rõ chưa lão hồ ly sợ bẹn đỉn h một ngụm liền đem bị sợ bẹn đảm bán đứng c p 9 trở thành phản đồ xử lý không có cái nổi này đồng thời hắn tự mình cho g ò ruột sậy gọi điện thoại đem con trai mình sợ bẹn đảm bắt sống vua hải tặc chi t ử anh dũng sự tích hồi báo lên quả nhiên g ò ruột sẽ không quan tâm c p 9 là tử vong vẫn là phản đội bọn hắn chỉ cần biết hỏa quyền hạ sợ thân phận hơn nữa đã bắt được là được bọn hắn không thèm để ý cấp dưới lục đục với nhau cùng đủ loại âm như q u ỷ kế tóm lại đem sự tình làm song cầu nô tài chính là hảo nô tài sau đó Quyền sơ bị chính phủ thế giới quyết định muốn công khai tử hình hỏa quyền hạ sở cái này v u a hải tặc chi t ử kiêm băng hải tặc dâu trắng đội trưởng hết thảy an bài giao cho sẻn gỗ cụ đức phật xử lý khi thiết quyền gạp thu đến tin tức này sau cũng trầm mặc rất lâu đối với sở bẹn đảm cái này bắt giữ hạ sở hôn đản càng là tức giận không thôi dù là thân phận vô cùng đặc thù cùng mất cảm gặp cuối cùng vẫn là lựa chọn đến ỉm kéo đao tầng thứ sáu đi xem một chút cái này để cho người ta vừa yêu vừa hận đại tôn tử mà tin tức lớn mọt gẳng bên kia cũng đã lấy được mang chồng thông chi có thể đem hỏa quyền ạ sợ bị bắt tin tức thả ra bất quá vua hải tặc chi t ử thân phận phải chờ tới hải quân bản bộ tuyên bố công khai tử hình sau đó mới có thể lựa chọn tốt hơn thời cơ phóng xuất lấy hấp dẫn càng nhiều thế lực hơn đến đây nghe được mang chồng ăn bài mọt gẳng cũng c h ờ i gian đáp ứng kế hoạch này ba chương một trăm chín mươi ba tin tức cùng ma quỷ tam giác khu vực hôm sau băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội, đội trưởng tiền truy nã năm ước năm ngàn vạn mỡ lì hỏa quyền ạ sợ bị cv tổ chức bắt được tin tức lớn theo tin tức điệu một cái sáng sớm liền truyền khắm kh bây giờ c m t đặc công hiệu suất so hải quân cao hơn sao hải quân đều bắt không được đại hải tặc c m t đặc công bắt được vô số bình dân cũng tại vì đại hải tặc xa lưới mà vui vẻ hải tặc bị chết càng nhiều càng tốt còn hắn là hải quân vẫn là c m t đặc công trảo mà các hải tặc đối với c m t đặc công kiên kỵ đã gia tăng rất nhiều phòng gián điệp ý thức t ă n g vượt lên thế giới mới nào đó phiến hải vực một chiếc cực lớn màu trắng cá voi thuyền hải tặc tại đi thuyền lúc này trên thuyền bầu không khí cực độ trầm trọng từng cái nhìn xem báo chí cũng không dám mở miệng biểu lộ vô cùng khó coi lao cha chúng ta muốn đi đem hạ sở cứu ra từng cái đội trưởng bắt đầu lo lắng hô lên ạ sợ đi đổi bắt tịt không nghĩ tới tịt không có tin tức ngược lại là ạ sợ bị chính phủ thế giới bắt được bọn hắn không thể tiếp nhận sự thật này yến tĩnh m a r c o nhanh lên khiến giới đất hắc ám thế giới người giúp chúng ta tìm hiểu tình báo dâu trắng nịu gặt một tiếng kinh hãi h u y ê n n á o các con hiện tại hắn trong lòng cũng vô cùng lo lắng nhưng mà bọn hắn bây giờ nhất định phải tỉnh táo lại đem sự tình biết rõ ràng bọn hắn mới có thể nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện là lao cha mắt cô lập tức dùng gen gen nhựa s ỉ thông chi mỗi quy thuộc đoàn hải tặc cùng dưới đất đen ám hoàng đế để cho bọn hắn cùng một chỗ vì băng hải tặc dâu trắng thu thập tình báo đồng thời bọn hắn cũng chuẩn bị số lớn tiền muốn để tin tức lớn mọt gẳng ra tay vì bọn họ cung cấp trực tiếp tình báo mà tiếp vào tin tức mọt gẳng toét ra miệng rộng hắn chẳng những muốn ăn hai bên tình báo phí còn muốn công khai ăn tất cả mọi người tiền băng hải tặc dâu trắng có chút sức đầu mẹ chán mà băng hải tặc tóc đỏ sạt nhìn thấy tin tức sau cũng đành chịu mà thở dài một hơi chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra xem ra lại muốn nhắc tại đảo ngư t nhân hiệp sĩ biện sanh dị bệ còn không có nhìn thấy báo chí b ă n g hải tặc dâu trắng rèn rèn h ì xì tin tức liền đã đi tới cái này khiến dị bệ lập tức từ đảo ngư nhân xuất phát đi tới hải quân bản bộ đi tìm hiểu tình báo hắn chính là một cái quang minh chính đại gián điệp mà vương hạ thất vũ hải cũng đích sắc nắm giữ thăm tù sinh quyền nhưng mà biết rõ hiệp sĩ biển x a n h d ì bệ chính phủ thế giới lần này cự tuyệt d ì bệ tham thủ quyền d ì bệ cũng một mực tại hải quân bản bộ tìm hiểu tin tức vì băng hải tặc dâu trắng cung cấp tình báo trong tương lai vài ngày sau biết được hải quân bản bộ muốn công khai tử hình hỏa quyền hạ sơ hiệp sĩ biển x a n h d ì bệ chẳng những cự tuyệt vương hạ thất vũ hải cưỡng chế chiêu mộ còn muốn phản kháng lần này tử hình kết quả bị hải quân tại chỗ giam giữ trực tiếp đưa đến đ i m kẹo đao t ầ n thứ sáu cùng hỏa quyền hạ sở cùng nhau ngồi tù mà mũ rơm phì nhìn thấy hỏa quyền hạ sở tin tức lúc bọn hắn đã đến cậy đ kết quả mũ dơm phí lập tức nhịn đau từ bỏ không đạo mạo hiểm tiếp tục đi thuyền muốn bằng lấy một bầu nhiệt huyết thì đi cứu hỏa quyền ạ sơ hải quân bản bộ bên này cũng là một cơn l ử a giận bọn hắn cũng không nghĩ đến tin tức lớn mọt gẳng cái này hút đ à n nhanh như vậy liền phát tin tức bọn hắn còn nghĩ chuẩn bị một chút công khai t ử hình sự t ì n h lại đem tin tức phát ra ngoài hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể tăng tốc tiến độ tại thế giới mới chiêu mộ tinh nhuệ hải quân tiến vào mạ dị nệ p h ò chuẩn bị cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến mỗi thế lực đều đang vì hỏa quyền ạ sơ bị bắt sự tình đang chuẩn bị đang phi não tại cũng đã đánh tới ma quỷ tam giác khu vực căn cứ ghi chép những thứ này khói đen đã tồn tại mấy trăm năm vô cùng quỷ dị trong truyền thuyết còn có người tại trong sương ngủ dày đặc thấy được vạn mét cao cự thú cùng q u á i vật cái kia đỏ tươi ánh mắt giống như tiểu sơn lớn bằng cũng không biết phải hay không thật sự n g h ị cố l ệ r ô bin nhìn mình tra được tư liệu ôn hòa hướng về phía mang chồng nói còn nhẹ nhàng vì nam nhân nhà mình xoa bóp có khả năng hay không là một cái siêu cấp năng lực giảm ạ n h mẽ tạo ra được ma quỷ tam giác khu vực mang chồng nhắm mắt dưỡng thần hưởng thụ dô bin xoa bóp hắn nhớ tới bù há giận cái này băng hòa đạo cầu vâng mê vụ thời gian xuy t ă không không có có dỗ pin nhẹ nhàng nói vất quá rất nhanh nàng liền sửng sốt một chút mang chồng tiên mã hành không ý nghĩ nói không chừng chính là một loại nào đó tương lai cái này lại để cho nàng có chút không xác định chẳng lẽ ma quỷ tam giác khu vực thật là cố ý tồn tại đó cũng quá khoa chương a ta cũng là thuận miệng nói ta cũng không tin có mạnh mẽ như vậy sinh vật mang chồng nhẹ nhàng n ở nụ cười lần này đi nguyệt quang mỏ gì a địa bàn ngoại trừ là tưởng thu phục gia hòa này cũng là bắt được chặt lọt kẻ trục lăn mặc dù đem bác gái đoàn hải tặc kéo tới tham chiến vô cùng khó khăn nhưng mà chuẩn bị hay là muốn làm đủ dù sao mặc cảng cái này tin tức lớn tại h a n g hái phối hợp mang chồng nghiêm túc trù tính một chút vẫn là có thể đem bác gái đoàn hải tặc một bộ phận chiến lực cầu dẫn đi ra mà ở sộp gia hòa này cũng có thể chuẩn bị một chút mặc dù băng hải tặc tóc đỏ là nhất định sẽ tới mạ gì nệ phỏ nhưng mà để cho bọn hắn sớm một điểm đến đối với thế cục phát triển sẽ có lớn vô cùng biến hóa nói không chừng thiếu cản bách thú cái đ ủ một chút thời gian đầu này mãng long cũng một cố kình mà bay tới tham chiến chuẩn bị làm mới làm vạn nhất thành công đâu mang chồng lộ ra một cái đùa bỡn thiên hạ t r e o tức đủ cười hắn còn nghĩ tới một sự kiện d â u cất cùng đảo kình lạ bùn hai người này tại ma quỷ tam giác khu vực tìm được bờ dọc không có bọn hắn thật sự không biết xui xẻo như vậy tìm lâu như vậy cũng không tìm tới a mang chồng còn nghĩ tới mấy cái buồn cười ý niệm dầu cất cùng lạ b hoặc bị cự thú ăn hay lạc dầu cus trực tiếp bị nguyệt quan g ma di ạ bắt được bị cướp cái bóng tại hay l à đầu tiên lạc dầu cus tìm được bờ dốc kết quả đánh không lại nguyệt quan g mọi gì ạ căn bản cướp không trở về bờ dốc cái bóng tiếp đó bị vây ở ở đây thậm chí dứt khoát một điểm dầu cus cũng bị đoạt cái bóng nghĩ tới đây mang chồng không khỏi nợ nụ cười hơn bảy mươi tuổi dầu cus còn giống như thật sự đánh không lại nguyệt quan g mọi gì ạ hơn nữa mọi gì ạ bên người, người trong suốt tạp xạ lỏm cùng u linh công chúa ấm tờ dân ạ hai người này âm người năng lực thẩm tính một chút dầu c u cũng quá sức coi như dầu c u là vua hải tập trên thuyền thuyền y d trên thực tế bát trai đoàn hải tặc cũng là đi vào bên trong tìm vận may bọn hắn cũng không biết cần thời gian bao lâu mới có thể tìm được nguyệt quang mỏ di ạ thợ lờ bạc dù sao ma quỷ tam giác khu vực phi thường lớn mà nguyệt quang mỏ di ạ trước kia đảo thuyền cũng không có vĩnh cựu kim đồng hồ có thể chỉ dẫn phương hướng bát trai đoàn hải tặc không có bà tổ lơ mẹ đại hùng viên thịt trái cây như vậy thuận tiện tùy chặt lọt kẹt chụp lăn trên thân cũng có bác gái chặt lọt kẹt linh linh sinh mệnh đặc thù giấy đến lúc đó cướp đến tay sau đó không những có thể khứ vạn quốc t ạ t lan còn có thể để cho bánh gà tổ trong đạo tuyệt đại bộ phận hồ mỹ đều nghe theo sinh mệnh giấy người sở hữu mệnh lệnh hơn nữa những cái kia hồ mỹ cũng không cách nào tổn thương sinh mệnh giấy người sở hữu bây giờ bác trai đoàn hải tặc đã từ lâu thông qua dưới mặt đất đen ám hoàng đế lấy được thế giới mới chế tác sinh mệnh giấy cách điều chế cùng công nghệ bây giờ mỗi một cái thuyền viên cán bộ đều làm ra sinh mệnh của mình giấy mà mang chồng đều muốn một phần bảo quản nếu là thật có tên nào dám phản bội như vậy hắn cũng không cách nào đào thoát bác trai đoàn hải tặc đuổi bắt săn giết ba phương chu châm ngôn ở mảnh này nồng vụ trong hải vực không ngừng đi lung tung bác trai đoàn hải tặc đã rất lâu chưa từng thử qua dạng này chẳng có mục đích mà du đãng bay thấp một chút tìm kiếm một chút trên mặt biển có hay không nguyện quang mọ gì ạ thả g a dụ bắt hoàng gỗ từng ì m t r cái thuyền viên cán bộ bắt đầu lấy ra kính viễn vọng đang lục soát trên mặt biện dụi bắt hoàng gỗ hay là trực tiếp tìm được nguyễn quang ngọ dì ạ cực lớn thợ lờ bạc cái này một tìm thế mà tìm mấy ngày mà phía ngoài tin tức lớn đã truyền đi xôn xao nhiệt độ này đã cũng không có một điểm hạ nhiệt độ hải quân bản bộ đã trải qua mấy ngày trầm mặc sau Cuối、cùng u ố i c chính thức hướng thế giới tuyên bố sẽ tại hai tuần lễ sau đối lửa quyền hạ sở tiến hành công khai tử hình còn ăn bài gen gen như xì trực tiếp đằng sau còn thuận tiện báo cáo vương hạ thất vũ hải hiệp sĩ biển xanh di bệ phản kháng mệnh lệnh ở tù tin tức những thứ này tin tức lớn lập tức để cho băng hải tặc dâu trắng triệt để nóng nảy lọt lên không nghĩ tới gì bệ vì hạ s ở đem chính mình cũng liên lụy thật là nhà rột lại gặp mưa suốt đêm băng hải tặc dâu trắng lập tức bắt đầu tập kết tất cả quy thuộc đoàn hải tặc chuẩn bị tiến vào đại hải trình cùng hải quân làm một cuộc lúc dâu trắng nịu gặt có đại động tác chính phủ thế giới bên này thiên giả xoa đỏ phở làm m ị nổ n mắt ư n g mỹ h ạ t hai người tiếp vào hải quân bản bộ gen gen m ư ờ xì thông chi sau rất nhanh liền đã đáp ứng lần này cưỡng chế chiêu mộ một cái không chê chuyện lớn hận không thể toàn thế giới đều lợi lên một cái khác cũng muốn mở mang kiến thức một chút thế giới tối cường nam nhân chân chính thực lực ma quỷ tam giác khu vực ngoại vi cổ lạc ị xã địch hào bên trên lưu thủ thuyền viên c h ă m kế cụ d i ệ u cũng căn cứ vào mang t r ồ n g trước đây chỉ thị đáp ứng chính phủ thế giới chiêu mộ đến lúc đó sẽ tới mạ dị mẹ phỏ tiến hành tụ tập trong đó từ chối không tiếp gen gen missy hải tặc nữ đế b a hàn quốc cùng với tại ma quỷ tam giác khu vực không có gen gen missy tín hiệu n g u y ệ n quang ngọ dị ạ đều phải phái người chuyên môn đi thông chi tiến hành cưỡng ép chiêu mộ nếu là dám cự tuyệt liền trực tiếp đem bọn hắn đá ra vương hạ thất vũ hải vị trí lại toàn diện săn bắn bọn hắn mà quanh năm tại chính phủ thế giới khoa học bộ tiến hành cơ giới hóa cải tạo bạo quân bạ tổ lơ mẹ đại hùng chẳng những không cần gen gen m i s s thông chi hắn thậm chí càng hỗ trợ đi thông chi người khác hắn rất nhanh liền nhận được chính phủ thế giới mệnh lệnh tự mình đi tới ma quỷ tam giác khu vực đi thông chi nguyễn quang ngọ dị ạ cái này, quanh năm mất liên lạc hải tặc đ ế nếu nỗi cắn bên, bên trong đi c mỏ mình mình là mang chồng gặp phải cái này mọ mỏ mỏng gạ trung tướng mà nói có thể sẽ lộ ra một cái kỳ quái nụ cười cái này mọ mỏ mỏng gạ trung tướng cũng chính là mọ mỏ mỏng gạ trung tướng nhớ tới mọ mỏ mỏng gạ mang chồng liền nghĩ tới kiếp trước trên mạng một đầu thú vị khôi hài tên phiến dịch m ọ m ọ n gà g trung tướng ở mộ m ọ n gà g chuột bay đèn dù ổ gạo cốt vương t h i ế t truy m ọ m ọ n gà g trung tướng rất có thể nắm giữ nguyên thu chủng kẻ bất tử c h i vương năng lực trái cây bất quá hắn khả năng cao cũng muốn giống mở rộng hoàng tuyển trái cây muốn chết một lần hóa thành m ạ c h cốt mới có thể kích hoạt cái này mát cấp năng lực đương nhiên đây đều là trêu t r ọ c mang c h ồ n g đối với mấy cái này đánh không lại vương hạ thất vũ hải lâu năm trung tướng cũng tồn tại một điểm nhỏ khinh thị hắn cảm giác trừ thiết n u y ê n đạp trung tướng tờ ép t .U, u còn có hai cái dự k u y ế t đại tướng còn lại những cái kêu bản bộ trung tướng giống như đều đánh không lại vương hạ thất v Tại、trong ạ i t giờ dị sở r ổ xạ thiên t r ư ơ n g bản bộ trung tướng người truy kích mẩy nạt cư nhiên bị đon quỵt xuất gia tộc đường cát đã biến thành đồ chơi bản bộ trung tướng chạm giao bạ t ỉ n cũng bị quân cách mạng tổng tham mưu trưởng sạp tổ một chiêu m i ệ n sát tăng thêm mọi mỏng gạ trung tướng tại trước mặt hải tặc nữ đế cơ hồ không có năng lực phản kháng những thứ này chiến tích để cho hải quân bản bộ trung tướng nhìn đều thức ăn ngon mà tại hai năm sau tại trạ phản gạ la thành vì vương hạ thất vũ hải sau đó cũng có thể nhẹ nhõm năm tấn thăng làm hải quân trung tướng người nghiện thuốc sơ mộ kẹ ngay cả lâu năm nội gian chiến tích vợ cũng bị la một chiêu sát những thứ này trung tướng chiến tích thật là càng xem càng kéo suy sụp mang chồng đã không muốn lại phân tích những hải quân này bản bộ trung tướng thực lực hắn chỉ muốn mở mang kiến thức một chút cái này hải tặc nữ đếm bị lực không biết mình có thể hay không kháng trụ ngọt ngào năng lực trái cây bất quá liền ánh trăng n g ọ t gì ạ đọ phợ lạm bị ngộ những thứ này vương hạ thất vũ hải đều có thể miễn dịch đoa h à n c ọ c năng lực hóa đá mang chồng hẳn là cũng có thể chống cự dù sao khí phách của hắn cũng có thể chống cự những thứ này vô hình trái ác quỷ năng lực công kích một bên khác bà tố lợ mẹ đại hùng xử lý xong chính mình sự tình sau liền đem chính mình vô về phía ma quỷ tam giác vùng hoàn thành một chút nhiệm vụ bất quá khoảng cách này không có gần nửa ngày lưu trình đều bay không qua tới mà đang tại ma quỷ tam giác khu vực đau khổ truy tìm n g u y ệ t quang mọ g ì ạ bóng dáng bát trai đoàn hải tặc chẳng những thành công tìm được dụ bắt h o n g gỗ còn tại trên đường gặp một chiếc tàn phá tàu ma đây quả thật là hoang i a ngõ hẹp bát trai đoàn hải tặc thế mà thật sự gặp phải dầu cus cái này v u a hải tặc thuyền easy còn có bộ k i a bộ x ư ơ n g khô bờ dốc ba chương mang c h ồ n g khí tức vậy mà xảy ra khủng bố như thế biến hóa kinh người đạo thân ảnh kêu bên trên t r u y ề n đến dọa người khí tức cho hắn biết mang c h ồ n g g i a h ỏ a này chắc chắn đã thức tỉnh hạ kỳ bá vương đạo kinh lạ bùn cũng tại tàu ma chung quanh nâng lên đề phòng mà nhìn xem chiếc này bay trên không trung hoàng kim phi thuyền trên người nó thương thế tựa hồ tăng thêm tại trong lạ bùn khổng lồ ánh mắt thế mà đối với mang c h ồ n g sinh ra một tia tâm tình sợ hãi dầu cất không nghĩ tới thật sự gặp gỡ ở nơi này ngươi mang trồng nhẹ nhàng nợ nụ cười hắn nhìn lướt qua phát hiện dầu cất cái bóng còn tại mà bỡ dầu không có cái bóng xem ra bọn hắn không cách nào tại nguyện quang ngọ d ì ạ trên tay đoạt lại bờ dộc cái bóng dẫn đến dầu cất cùng lạp bùn đều dừng lại ở mảnh này mê vụ trong vùng biển vẫn luôn không nguyện rời đi dù sao bờ dộc mất đi cái bóng sau một khi chiếu xạ đến thái dương liền sẽ lập tức hóa thành cho tàn tử vong hơn nữa nhìn đến dầu cất trên thân băng bó màu trắng băng vải cùng lạp bùn vết thương trên người xem ra bọn hắn đã cùng nguyện quang ngọ d ì ạ đánh qua v à i khung người là tới truy sát ta dầu cất một mặt ngưng trong hỏi hắn cũng không biết bác trai đoàn hải tặc tại sao lại xuất hiện ở mảnh này khô cắn chi hải hắn cùng vợ dộc nếu là mang chồng có động tác gì bọn hắn lập tức nhảy xuống biển tiến vào đảo kình lạ bùn thể nội chạy trốn u i ha ha lao đầu người cho rằng là ai chúng ta sẽ lãng phí nhiều thời gian như vậy tới tìm ngươi cách đâu quán quân ba dậy khinh miệt cười to nói lần này bọn hắn đau khổ tìm tòi mấy ngày thế nhưng là vì chinh phục một cái khác vương hạ thất vũ hải thế lực đến n ỗ i cái này thuyền y lao đầu giống như cũng không có cái gì đáng giá bọn hắn nghiền ép giá trị nha h ô hô, jokers bình tĩnh điểm xem ra đối diện cũng không phải được nhân xương cốt vợ rộc tại không biết bác trai đoàn hải tặc nội tình phía trước cũng căn cứ vào dầu cất phản ứ một i phòng bị mặt n g c nghiêm túc hướng về phía trở nên nói năng tùy tiện vợ dốc nói hắn nhưng là thật sâu nhận thức đến mang chồng dã tâm cùng tàn bạo hắn không muốn nhìn thấy vợ dốc bị mang chồng ôn hòa biểu tượng làm cho mê hoặc lười nhắc cùng ngươi lãng phí thời gian chúng ta đi mang chồng liếc mắt nhìn dầu c ấ c cùng bỡ d â u cũng x i n h không nổi hứng thú gì hiện tại hắn thời gian đang gấp tìm được n g u y ệ t quang ngọ dị ạ chẳng những muốn khuất phục n g u y ệ t quang ngọ dị ạ còn muốn bắt được chặt lọt kẻ trục lăn bây giờ lưu cho hắn bố trí kế hoạch thời gian không nhiều lắm tại mang chồng dưới mệnh lệnh phương chu châm n ô n bên trên bác trai đoàn hải tặc không nhìn trước n à y tàu ma cùng dầu c ấ c hai người trực tiếp tiếp tục hướng về mục tiêu đi tới có dụ bắt trên thùng gỗ lộ tuyến chỉ dẫn bọn hắn có đại khái phương hướng có thể nhanh chóng tới gần thờ、L. bạc nha hô hố cái này cường đại thuyền trưởng ngươi có phải hay không muốn đi đánh b s ư ơ n g cốt bợ dọc đột nhiên hướng về phía hoàng kim phi thuyền hô lớn hắn nhất định phải biết rõ ràng chuyện này nếu là cường đại bác trai đoàn hải tặc cùng n g u y ệ t quang m g ọ di ạ tiến hành kết minh cùng hợp tác đây chẳng phải là nói cái bóng của hắn cả một đời đều c ấ p không trở lại bất quá nếu là mang chồng muốn đi đối phó n g u y ệ t quang m g ọ di ạ như vậy là hắn có thể thừa cơ đoạt lại cái bóng của hắn tiếp đó đi theo dầu cật cùng lạp bùn triệt để cáo biệt mảnh này hoang vắng mê vụ hải vự c không liên quan các ngươi chuyện xương đầu lâu có thể nói quái sóng âm ngà đức lạc ca lớn tiếng đáp lại nói nói thực ra hắn đối với bộ dạng này xương đầu lâu có thể nói cũng phi thường tò mò. nếu không phải là bờ dọc cùng dầu cất cùng một chỗ hắn đều muốn hảo hảo cùng bộ dạng này xương cốt trao đổi một chút những thứ này trái ác quỷ năng lực thật là không thiếu cái lạ liền hóa thành xương cốt đều có thể sống lại mang chồng đã sớm cùng bác trai đoàn hải tặc thuyền viên các cán bộ đơn giản nói một chút nguyệt quang m ọ gì ạ mấy người trái ác quỷ năng lực còn thuận miệng nói một chút bờ dọc hoàng thuyền năng lực trái cây nhìn thấy hoàng kim phi thuyền cứ như vậy bay xa bờ dọc cùng dầu cất đều trầm mặc một chút bác t a i đoàn hải tặc giống như thật sự mặc sắc bọn hắn cái hứng kia bọn hắn có thể chính là đang tìm ki vô luận bọn hắn là ở vào nguyên nhân gì muốn đi tìm mọi gì ạ ta đều muốn đi một chuyến tìm cơ hội đoạt lại cái bóng của ta bằng không thì đời ta cũng không trốn thoát được dầu c ấ c lạp bùn lần này các ngươi không nên đi chờ ta đem cái bóng của mình cướp về sau lại đi tìm các ngươi Bờ dâu kiên định nói lập tức nhảy chuyển tàu đầu đổi tới hắn không muốn dầu c ự c cùng lạp bùn mạo hiểm cái bóng của mình liền muốn đích thân cướp v ề dù là đánh đổi mạng sống hắn đã có chút nhẫn nhịn không được cái này tối t ă n không ánh mặt trời vô tận thời gian nói cái gì nói nhảm vợ ngươi không cần lại nói chúng ta lần này cần cùng đi d â u cờ s một mặt nghiêm túc nói t á c h ra nhiều năm như vậy cũng sống t u ổ i đã cao không muốn lại kinh nghiệm sinh ly từ biệt cùng nhìn xem vợ dộc một người đi chịu chết lưu lại vô tận tiếp nối còn không bằng hai người bọn họ một cá lần nữa đi thử một chút hơn nữa tại thời điểm mấu chốt hắn cùng lắm thì liền để xuống hết thảy mang theo vợ dốc cùng nhau gia nhập mang c h ồ n g tiểu quỷ đoàn hải tặc trước tiên giữ được bọn hắn mạng nhỏ ô đ ả o kinh lạ bùn cũng xôi t r à o công nhận d â u cờ s lời nói các ngươi cảm ơn các ngươi vậy chúng ta cùng đi vợ dộc cảm động nói chống rông mắt đen vành mắt bên trong thế mà chảy nước mắt có thể nói là thần kỳ、đi. ta cảm giác mang chồng ra hỏa này là muốn đi tiến công nguyện quang mọ gì ạ cho nên b ợ dốc cái bóng của ngươi vẫn có cơ hội đoạt lại d u c ấ t t ỉ n h táo nói đồng thời cũng bắt đầu đ ộ c thủ cùng b ợ dốc cùng một chỗ thay đổi tàu ma muốn theo đuổi đi qua đạo kinh lạ bùn cũng đẩy tàu ma đi tới nhanh chóng đuổi theo biến mất hoàng kim phi thuyền vậy thì tốt quá d u c ấ t cùng ta nói rõ chi tiết một chút ngươi cùng vừa mới cái kêu đoàn hải tặc ân đoán nhìn chúng ta một chút còn có thể hay không hóa giải ân đoán vợ dốc hưng phấn mà nói nếu là có thể bọn hắn thật sự không muốn đối đầu kinh khủng bác trai đoàn hải tặc vô luận là mang chồng ngược này thuyền trưởng vẫn là những cái kia cường đại cán bộ cũng là bọn hắn không đối phó nổi tồn tại lúc g i à u cất cùng b ờ dọc g i ả n g thuật hắn cùng bác trai đoàn hải tặc mâu thuẫn nhỏ phương chu t r â m n u ô n đã nhanh tốc đến mục đích của bọn họ một chiếc p h ả n g phất năm giữ cực lớn miệng kinh khủng đ ả o thuyền phương chu t r â m n u ô n bay thẳng qua thợ lở b ạ c ngoại vi tường thành tiến vào đảo trong thuyền gỗ thiệp c ổ bảo nhóm bầu trời nạc mi cùng bọn hắn chào hỏi mang chồng tùy ý nói minh b ạ c h thuyền trưởng đại nhân lôi thần chế tài n ạ mi ngọn nợ nụ cười tiếp đó đi qua ngắn ngủi tụ lực một đạo trói mắt kinh khủng lôi trụ trụ trực ba chương một trăm chín mươi sáu n g u y ệ n quang mộ gì ạ đang tại cổ thịt thành bảo bên trong nghỉ ngơi ngủ say n g u y ệ n quang mộ gì ạ đột nhiên bị tiếng nổ mạnh to lớn cùng bốn phía khắp bắn dòng điện giật mình tỉnh giấc tại trong khắp phòng ánh chớp cái này vương hạ thất vũ hải đang trong tức giận triệt để tỉnh táo lại mà ưu linh công chúa ấm tợ d i n nã bị dòng điện điện lật sau đó khôi phục hành động sau liền đã nhanh chóng trốn dưới sảng t r ồ n g nung lên bịt lấy lỗ thai toàn thân run lệ bẫy sao nha quá dọn người bây giờ lôi điện như thế nào khủng bố như vậy thế mà đều có thể truyền đến tòa thành nội bộ bên trong là thờ lờ bắc gặp siêu cực đoan xâm t r ớ c mưa ba người trong suốt đ ạ p xạ lòn cùng giờ giờ hộp bặt cũng bị dòng điện điện lật bất quá bọn hắn rất nhanh cũng khôi phục lại nhao nhao chạy tới mỏ d ì ạ nơi đó số lớn cương thi cũng bị điện trận t r ắ n g mắt ngã xuống đất thậm chí còn có một nhóm yếu gà cương thi trực tiếp bị điện giật ra c á i bóng triệt để biến trở về thi thể chuyện gì xảy ra là ai là tên hốn đàn nào n g u y ệ t quang mỏ d ì ạ cả người bốc lấy khói xanh dẫn đùng đùng gọt ra khỏi tòa thành khi hắn nhìn thấy đạo thứ hai lôi trụ hạ xuống sau là hắn biết đây không phải tự nhiên lôi điện mà là thuộc về trái ác quỷ năng lực giả lôi điện ẩm ẩm lại là một tiếng vang thật、lớn. g ô thị tòa thành lại bị đánh nát một đoạn nạp bị hai đạo lễ gặp mặt sau đó n g u y ệ t quang m ọ di a mặt đã tức giận nhìn xem trên không chiếc kia hoàng kim phi thuyền liên quan tới tân nhiệm vương hạ thất vũ hải mang chồng ba ba a tình báo hắn cũng biết qua một điểm vô luận là hải quân bản bộ thông báo tin tức vẫn là tin tức trên báo chí tình báo hắn đều nhìn qua chỉ là không nghĩ tới tên tiểu quỷ này lại dám đánh lên địa bàn của hắn đây quả thực là chẳng sống m ọ di a đại nhân ít hai ạp xã lòn cùng giờ giờ hộp mặt rất nhanh đứng ở lão đại bọn họ bên cạnh cũng k i ế p sợ nhìn xem chiếc kia trên không phi thuyền chỉ chút lát t linh hình thái t h dân、a. c ũ nguyễn cẩn thận từ thành bão bên trong, lặng từ mà bão b meo meo lẽ ba ba quang ngọ dị ạ đầy miệng răng nhọn ánh mắt đỏ lên hướng về phía trên không hoàng kim phi thuyền v ẫ n nộ hô lớn trên thân liên tục không ngừng mà b ư ớ c lên cái bóng con rơi tùy thời chuẩn bị kỹ càng phát động công kích bây giờ mang chồng cũng đã đánh tới cửa không cần nghĩ cũng là kẻ đến không thiện một trận này nhất định phải đánh một trận n g u y ệ t quang ngọ dị ạ trốn ở chỗ này nhiều năm như vậy bụng mỡ như thế nào lớn như vậy xem ra ngươi cũng đã tàn thế theo phương chu châm ngôn hạ xuống mang chồng thanh âm bá đạo t r u y ề n ra trong đó còn bí mật mang theo hạ kỳ b á vương cái này lại để cho vô số cương thi ngã xuống số lớn bóng người màu đen tại cương thi trên thân bay ra n g u y ệ n quang ngọ dị ạ vội vàng đem những cái bóng này đều thu hồi lại tránh những cái bóng này bay thẳng trở về bản thể của chúng nó bên trên tại mang chồng phía sau dậu cổ đ à i đột nhiên khoe miệng giật một cái cái gì gọi là cũng đã tàn p h ế cái này cũng là tại đi h ắ n sao hắn đơn thương độc mã khiêu chiến dâu trắng thất bại bị chặt một cái tay phía sau xác thực cũng ố n tại đại hải trình n lạ bạ tạ bên trong đau khổ truy tìm binh khí lãng phí mười mấy hai mươi năm n g u y ệ t quang hỏ ọ dị ả tiến vào thế giới mới nước bạn nổ cùng bách thú cái đủ tiến hành đại chiến kết quả bị đ o à n diệt thuyền viên chết hết sạch hắn trốn về đại hải chính sau chiêu mộ thiên tài bác sĩ ngoại khoa giờ giờ h ợ bạn tiếp nhận vương hạ thất vũ hải chiêu mộ tiếp đó liền trốn vào ma quỷ tam giác khu vực làm hắn cương thi đại quân một làm chính là mười mấy năm hai người này trở thành vương hạ thất vũ hải sau cùng kim sư tử sĩ kim một dạng cũng bắt đầu các loại căn nhà nhỏ bé sinh hoạt mà nguyễn quang ngọ dị ạ mất đi toàn bộ thuyền viên đà kích so giờ cô đại mất đi bàn tay đà kích còn nghiêm trọng hơn thế mà triệt để thả bản thân còn cả n g à ba hốt đản mang việc đ chồng tiểu quỷ hôm nay ngươi chính là tới khiêu khích ta sao nguyễn quang ngọ dị hạ nổi giận mới ra thu hồi lại cái bóng lập tức bị hắn nuốt vào bụng để cho trên người hắn khí tức bắt đầu bành trướng ta đích sắc muốn nhìn một chút ngươi bây giờ còn có mấy phần cùng bách thú cải đủ tranh hùng khí phách mang xếp ở trên phương chu c h â n ngôn nhảy xuống đem mặt đất n g ệ n đến chia năm xẻ bảy một mặt khinh miệt đứng cụ tỏi hình vóc người n g u y ệ t quang m ọ d ì ạ trước mặt cứ việc n g u y ệ t quang m ọ d ì ạ chiều cao sáu trăm chín mươi hai cm tiếp cận bảy m so dâu trắng còn cao nhưng mà cái này bụng lớn nạm mập mạp dáng người thật sự một điểm lực uy hiểm tở cũng không có thậm chí còn có một điểm hài hước bộ dáng không cho phép n h ắ c lên tên hỗn đạn kia tên nguyễn quang m ọ dị ạ nghe được bách thú cải đủ tên con mắt lập tức trở nên đỏ thắm đó là h ắ n cả đ hắn những cái kia trung thành tuyệt đối thuyền tốt viên đều chết ở cái kia một hồi nước bạo nổ trong đại chiến liền nhấc lên đều biết sợ sao chẳng thể trách trốn ở ma quỷ tam giác khu vực nhiều năm như vậy mang chồng không nhìn n g u y ệ t quang m ọ gì ạ h uy h i ệ p tờ cười n h ạ t nói mà bác trai đoàn hải tặc thuyền viên cán bộ cũng nao nhao tại phương chu c h â m ngôn phía trên nhảy xuống tới dỗ bin đức c h ả tá chúng ta đi đi tìm cái này chặt l ọ t kẻ trục lan nạp bị cầm một tấm trục l a n lệnh truy nã tiếp đó liền mang theo mấy người nữ nhân không nhìn m ọ gì ạ cương thi quân đoàn không chút kiên kị rời đi cái này chính diện chiến trường chặt lọc kẻ trục lan lan lộn đoàn l tiền truy nã hai nghìn bốn trăm vạn bỡ ly chính là một cái tạp lạp m é t nhân vật nạp bị cảm thấy mình tăng thêm dô bi nát ma này c h i tử hoàn toàn có thể nắm chặt lọt k ẹ t r ụ c lăn mà thợ săn hải tặc sổ dồ tại cương thi trong đội ngũ thấy được một cái võ sĩ cương thi liền ánh mắt sáng q u ắ c mà nhìn xem nó trên tay bên kia đao đó chính là đại khoái đao hắc đao thu t h ủ y sao bây giờ sổ dồ trên tay có bó lớn danh đao có thể lựa chọn kim sư tử s ỉ kỳ đại khoái đao anh mời cùng cây khô cũng rất không tệ nhưng mà loại này kiếm hai lưỡi không phải rất phù hợp phong cách của hắn cho nên hắn bây giờ cũng không có đổi đao vẫn là họa đ sán đất c ả t i e t cùng t i ế t đi mà lương khoái đao hoa châu đã cho kiếm sĩ ca lạc giôn thuyền trưởng ngân búa những cường giả này thi thể đều ở nơi này đã biến thành cương thi sao ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt tệ lộ ra một cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ đủ cười xem ra nguyện quang ngọ dị ạ cương thi đại quân vẫn có chút liệu trong suốt năng lực trái cây có chút nhớ mớn nhưng mà không phù hợp ta huy mãnh hình tượng mà cách đầu quán quân ba dậy nhìn xem đầu sư t ử bộ dáng ạp sa lỏng vỡ cảm dường như đang cân nhắc chính mình hiểu rõ minh trái cây khả thi cuối cùng hắn vẫn bỏ qua ý nghĩ này trong suốt năng lực trái cây giống như đối với hắn không có gì dùng Là, Lại giờ giờ m ba chương một trăm chín mươi bảy đối với mọi di ạ ra tay nhìn thấy bác trai đoàn hải tặc v bộ á dạng này hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt tựa như nhìn con mồi một dạng bộ dáng để cho nguyệt quang mọi di ạ nhớ tới băng hải tặc bách thú đám khốn kiếp kia bách thú cái đủ tàn bạo bộ h ạ điên cuồng đem n g u y ệ t quang m g dị ạ thuyền viên toàn bộ t á n sát hầu như không còn không có để lại một người cái này cho n g u y ệ t quang m g dị ạ lưu lại không thể xóa n h ò a tâm lý thương tích bây giờ thấy bác trai đoàn hải tặc bọn này cường đại thuyền viên n g u y ệ t quang m g dị ạ cảm giác chính mình giống như lại phải kinh lịch một hồi bị đ o à n diện hạ tràng hắn không thể tiếp nhận kết quả này mang chồng ba ba á ngươi cho ta cút ra địa bàn của ta ảnh rất thương tại n g u y ệ t quang n g dị ạ trên thân lan tràn ra bóng người màu đen trên mặt đất tạo thành từng cây trường thương màu đen nhanh chóng từ dưới lên trên mà đâm về bác trai đoàn hải tặc tất cả thuyền viên muốn tiên hạ thủ vi cường. xử lý bác trai đoàn hải tặc thuyền viên sa mạc đại nhận một đạo cực lớn cắt l ư ớ i đao trên mặt đất cắt xeo tới đem n g u y ệ t quang mỏ d ì ạ phần lớn trường thương màu đen đều cắt thành hai khúc đã lâu không gặp mỏ d ì ạ một đạo sa mạc long gió cuốn từ phương chu châm ngôn bên trong gao thét xuống chậm rãi tại trước mặt n g u y ệ t quang mỏ d ì ạ hiện ra bản thể đồng thời cũng tại trước mặt bác trai đoàn hải tặc tiểu t ú một cái tồn tại cảm mặc dù g i u cổ đã biết nguyễn quang mỏ dị ạ cái bóng trường thương căn bản không có khả năng giết chết bác trai đoàn hải tặc những thuyền này viên cán bộ nhưng mà không ảnh hưởng hắn xem thoáng qua thực lực của mình nguyễn quang ngọ gì h trận to hai mắt hắn thật sự không nghĩ tới đầu tiên ngạo khí cá sấu sa mạc vậy mà gia nhập mang chồng dưới trướng mà người trong suốt tạp xạ lỏn cùng u linh công chúa ấ tợ dân ạ cùng giờ giờ hộp bạt ba người đều đông cảm giác k h ô n g ổn một cái vương hạ thất vũ hải bác trai ba ba á liền đã để cho bọn hắn sợ mất mật không nghĩ tới còn có một cái nguyên vương hạ thất vũ hải tham chiến vậy bọn hắn càng thêm không có bất kỳ cái gì phần thắng U linh trạng thái ấp tợ dân ạ mà đã kinh hoàng chui vào trong vết tường c h u n mất n à u linh nhanh chóng trở về bản thể nơi đó chuẩn bị vụ trộm c h u n đi mà ạp xạ lỏm cũng lập tức tiến vào trong suốt trạng thái biến mất ở trước mắt mọi người mọi gì ạ thuyền trưởng tình huống không ổn à. giờ giờ hộp mặt hai chân cũng có chút phát run tới địch nhân quá h u n g ánh hắn cảm giác hôm nay có thể muốn chơi xong hai cái vương hạ thất vũ hải xâm lấn địa bàn của bọn hắn bọn hắn căn bản là không có cơ hội chiến thắng nói thực ra hắn bây giờ cũng vô cùng muốn chạy trốn chi yêu yêu đáng giận mang chồng ba ba á r â u cổ đại các người rốt cuộc là ý gì n g u y ệ t quang mỏ dì ạ cái chắn cũng bước lên một k i a mồ hôi lạnh hắn cũng không có tự phụ đến có thể một đánh hai bất quá hắn vẫn như cũng o à i mạnh trong yếu mà hung ác hô lớn mỏ dì ạ gia nhập vào thế lực của ta đến lúc đó chúng ta cùng đi cấp cái tứ hoàng làm một chút nói không chừng còn có thể cùng bách thú cải đủ khai chiến nhường ngươi nhìn thấy cơ hội báo thù mang chồng n ế t miệng nở đủ cười đưa tay đối n g u y ệ t quang mỏ dì ạ phát ra mời ngựa k h i coi như nghiêm túc dù sao mỏ dì ạ loại này ngã ngửa hải tặc soc dầu cổ đai dễ dàng thuyết phục hơn g i tâm của hắn không có dày đặc như thế liệt ngươi đang nói bậy bạ gì đó đây không có khả năng ngươi không sợ chính phủ thế giới hướng ngươi truy cứu trách nhiệm sao lao tử cũng là vương hạ thất vũ hải n g u y ệ t quang ngọ dị ạ vô ý thức liền mở miệng cự tuyệt làm đã quen lao đại ai mẹ nó nguyện ý trở thành người khác tiểu đ ệ đó chính là nói ngươi muốn cùng chúng ta khai chiến đúng không hơn nữa ngươi cho rằng ta sẽ để ý chính phủ thế giới những cái kia rác rưởi mệnh lệnh mang chồng sắc mặt chậm r a i rút đi nụ cười ngự khí bắt đầu trở nên băng lãnh mà bác trai đoàn hải tặc t u y ể n viên cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng từng cái hưng p ấ n mà đều nhìn chẳng chẳng nguyện quang ngọ dị ạ cắn răng miến lợi nắm chặt nắm đấm c ă m thức nhìn mang chồng cái này phách lối tiểu quỷ ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ cùng phẫn nộ xem ra ngươi còn không có nhận rõ sự thật chúng tiểu nhân lên cho ta để cho hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tranh l ệ n h mang chồng l ệ n h dên một tiếng tay phải vung lên liền hạ lệnh để cho thủ hạ nhóm phát khởi tiến công đã sớm chuẩn bị xong thợ săn hại tặc số rổ trong n g á y mắt giống như một mũi tên liền xông ra ngoài trực tiếp đánh tới cái kia võ sĩ c ư n g thi chỉ sợ người khác cùng hắn cướp đối thủ hắn bây giờ muốn đoạt cái thanh kia đại khoái đao hắc đao thu thủy cây đao kia nhìn mười phần phù hợp khẩu vị của hắn cùng phong cách. ngân búa cái thanh kia lưới búa cùng khôi giáp cũng không tệ lão tử muốn cướp hắn cách đâu quán quân ba dãy nhìn thấy cỗ kia to còn khôi giáp cương thi lập tức liền xuống tới hắn muốn đào sạch sẽ những cương thi này bên trên trang bị ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt thẻ cũng xem trọng rôn thuyền trưởng trên người cái thanh kia nạm vàng súng kíp cùng hẹp dài tây dương kiếm giống như cũng là danh thương cùng danh đ a o hắn vung cánh liền xông ra ngoài mà âm càng phạm hổ cả cũng sắp tốc nổ súng một chùn huyết hoa tại một chỗ trong không khí bắn tùng tóe đi ra tiếng bước chân cùng đi đường lưu lại nhỏ bé vết tích đều lộ ra quá nhiều sơ h cái này trong suốt trái cây năng lực giả khai phát chiều sâu quá r ấ t r ư ở i thế mà lưu lại nhiều như vậy trí mạng khuyết điểm không nói trước có thể hay không né tránh kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ c h í n h sát vẹn vẹn là tiếng bước chân cùng hơi g i ấ u chân nhỏ cũng có thể làm cho cao thủ nhẹ n h ó m phát r ấ t được a lại là hải lâu thạch đạn sư đầu nhân ạp x ạ lòn một mặt sợ hai che lấy b ả vai viên kia hải lâu thạch đạn bây giờ cắm ở bờ vai của hắn bên trong để cho hắn toàn thân bất lực cũng không cách nào sử dụng trong suốt năng lực trái cây đã mất đi phản kháng ạp xã lòn nguyện quang mỏ gì a lập tức khẩn trương hô lớn hắn không muốn lại nhìn thấy thủy thủ đoàn của mình lại chết ở trước m những c ư ơ n g thi kia chết còn có thể lại phục sinh hắn sẽ không để ý nhưng mà mấy cái này sống sờ sờ cán bộ chết liền thật sự sẽ chết Dung. dì dùng nguyện quang tiêu lưu tiểu đầu, xuất quy quy yếu chuyển xuất nhiều chịu. nhiên ngay tại Nguyệt quang Mò gì bên cạnh liền hắn hiện cùng phản gạ la ở giữa. La, năng ngươi nói, mà giờ giờ. Hộp một mặt tái nhật không dám chuyển động, hắn cảm thấy trên người mình xuất hiện rất nhiều khó chịu. Từ thân Giờ giờ. gạ giữa. giờ giờ. giờ tại tại lại khối tại cười tái Hộp thất, chỗ thạch thật Hộp thấy khó đột một độc Độc một bặt bặt trả tốt. mặt rất Từ đã la La, của mỏ mà ôm mà dám cảm à lực ở có thể giết người trong vô hình tương đối mạnh trạ phản gạ la cười thương nghiệp lẫn nhau thổi một chút sau khi mang chồng thu phục dầu câu đ á i là hắn biết xử lý đỏ phở l à m mì ngộ chỉ là vấn đề thời gian thú n g chi còn có một cái quỷ dị quả bóng tối năng lực nếu như bây giờ mang chồng thuyền trưởng đem nguyện quan g mọi dị hạ cái này vương hạ thất vũ hải cũng thu vào dưới trướng như vậy đon quỵt s u ấ t gia tộc liền càng thêm không nổi lên được một điểm bậc nước hắn bây giờ cảm giác vì có dạ dồn tùng báo thủ thời gian đã không xa cái này khiến hắn dần dần bắt đầu hưng phấn lên hận không thể một ngày này lập tức đến nay n g u y ệ t quang mọi dị ạ tròn mắt t ậ n liệt địa nhìn xem lại một cái bộ hạ bị quỷ dị cầm xuống hắn vừa phẫn nộ lại hốt hoảng chẳng lẽ hôm nay thật lại muốn tái hiện bị đoàn diện bi kịch sao ba chương một trăm chín mươi tám đánh tan mọi dị ạ n g u y ệ t quang mọi dị ạ muốn đi cứu ạp xạ lòm cùng giờ giờ h ợ bạn nhưng mà mang chồng cùng dầu cộ đã hai người này đang ngó chừng hắn để cho hắn căn bản là không có cách thân xuất việt thủ hắn cứu viện cái bóng chi trạo bị mang chồng nhẹ n h õ n phá hủy mọi dị ạ bộ hạ của ngươi quá rất rời so với ta những cái kia tạp ngư thủ hạ còn yếu đến đây đi cùng nhau gia nhập bác trai đoàn hải tặc bằng không thì ngươi cùng thủ hạ của ngươi chỉ có tử vong. không đợi mang chồng lên tiếng r â u cổ đại liền vượt lên trước mở miệng nói ra hắn biết mang chồng cường đại thủ đoạn cùng quả bóng tối quỷ dị n g u y ệ t quang m g dị ạ bây giờ căn bản chạy không thoát cùng giết chết n g u y ệ t quang m g dị ạ bị mang chồng thu về hình bóng trái cây còn không bằng chính mình cũng hỗ trợ chiều hàng hắn nếu là n g u y ệ t quang m g dị ạ cái này vương hạ thất vũ hải cũng gia nhập vào bác trai đoàn hải tặc cái tiếc r â u cổ đ ạ i chính mình giống như liền không có như vậy mất thể diện dù sao hai cái vương hạ thất vũ hải gia nhập vào nói do mang chồng thực lực là thật sự mạnh hắn khuất phục tại mang chồng dưới trướng cũng không tính là đặc biệt sình ụ c ng n g u y ệ t quang ngọ d ì ạ c h ơ mắt nhìn xem ạp xạ lòn cùng giờ dì giờ h ô b á r t bị bác trai đoàn hải tặc tuyển viên còn lại hải lâu thạch còn tay mà hắn lại không cách nào cầu viện a phải không vậy ngươi bây giờ có thể vì bọn họ trả giá cái gì r ầ u cô đã cắn xì gà c ư ờ i khẩy liền mở miệng khích tướng đạo nếu là n g u y ệ t quang ngọ d ì ạ vì mình tuyển viên bị thúc ép gia nhập vào bác trai đoàn hải tặc giống như cũng không tệ n g u y ệ t quang ngọ d ì ạ cắn răng nhìn xem r ầ u cô đã cùng mang chồng trong mắt tràn đầy xoắn suýt hắn muốn cứu bộ hạ của mình cũng không muốn khuất phục tại mang chồng dưới trướng mang、chồng. thả bọn hắn lao tử nguyện ý cùng ngươi kết minh về sau liền lấy mệnh lệnh của ngươi làm chủ đạo n g u y ệ t quang mọi gì ạ không cam lòng nói rất nói mau ra mình d a n h giới cuối cùng ngươi cho rằng mang chồng sẽ thiếu ngươi người minh hữu này sao mọi gì ạ không cần vùng đẫy thả xuống tôn nghiêm của ngươi ngươi không phải nói bảo vệ nhất thủy thủ đoàn của mình sao dầu cổ đã tiếp tục dễ cờ nói trong lòng cũng tại khó chịu nếu là có thể kết minh hắn đã sớm lựa chọn kết minh mà không phải khuất phục tại mang chồng thủ hạ mang chồng cái kia quả bóng tối cấp đoạt năng lực thật sự quá làm cho người ta kiên kỵ cùng tuyệt vọng coi như hắn chết mang chồng vẫn như cũ có thể thu về trái ác quỷ năng lực. sáng lập một cái khác cừng giả như vậy thì sẽ để cho bọn hắn chết vô ích căn bản không thể để cho mang chồng có một chút đáng tiếc rau cổ đại n g ư ơ i đầu này đoạn tích chi khuyển câm miệng cho lão tử lão tử cùng mang chồng nói chuyện ngươi có tư cách gì xem vào nguyện quang m ọ gì ạ phẫn nộ hô to đầu này cá sấu sa mạc gia nhập vào bác trai đoàn hải tại sao như thế nào trở nên á c tâm như vậy thật là tức chết người n g ư ơ i rau cổ đ ạ i sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống trên mặt tràn đầy sắc khí mang chồng vẫn là đem hắn làm gì ta hình bóng năng lực trái cây có thể cho ba g i y tên kia miễn cho mỗi ngày nhớ thương lão tử năng lực dầu cồ trên t tay đã xuất hiện một đạo báo cắt vòi rồng tùy thời chuẩn bị kỹ càng đối n g u y ệ t quang mò d ì ạ tên phế vật này đậu thủ lao xa nói không sai ta không cần minh h i ế u mò d ì ạ làm ra lựa chọn a gia nhập vào hoặc tử vong mang chồng trên tay cũng xuất hiện một cái che chắn chi nhận b ê ngông lưu anh b á khí quấn quanh ở phía trên tràn đầy cảm giác các bách hỗn đản n g u y ệ t quang mò d ì ạ kiên kỵ nhìn xem mang chồng cùng dầu cồ đã hai người này bắt trai đoàn hải tặc t u y ể n viên đã đem hắn cương thi quân đoàn đánh thất linh bắt lạc một bên khác dầu cất cùng xương cốt vợp cũng đã đang lục t ờ lờ bạc lặng lẽ sờ Còn có mang ộ t t đạo h chồng trên tay che chắn cự nhận ngắn mùi tụ lực một đạo kinh khủng xoắn ốc kiếm khí trong nháy mắt bổ về phía nguyệt quang mọi dị ạ kỳ thực mang chồng cũng không phải nhất định phải mọi dị ạ trở thành bộ hạ của hắn cùng lắm thì liền tức đoạt hình bóng năng lực trái cây lại bồi dưỡng một cái hình bóng trái cây năng lực giả vừa mới bị vũ lục đến cá sấu sa mạc cũng t h ử a cơ vung ra bốn đạo sắc bén xa nhận muốn phong kín n g u y ệ t quang ngọ d ì ạ chạy trốn đường đi c ả hệ hiệu x a n g u y ệ t quang ngọ d ì ạ trong nháy mắt tại chỗ biến mất cùng bên kia một hình bóng đổi vị trí tránh né mang chồng kinh khủng công kích ảnh pháp sư một cái cùng n g u y ệ t quang ngọ d ì ạ không sai biệt lắm thân hình bóng người màu đen phân thân không nhìn d i u cổ đã xa nhận công kích trực tiếp thẳng hướng mang chồng thật là cho điểm màu sắc ngươi liền rực rỡ mang chồng trên thân xuất hiện một cái tre chắn áo giáp cũng không xem ảnh pháp sư công kích trực tiếp bổ về phía nguyễn quang ngọ dị ạ bản thể lăng lệ Hạ Kỳ Bá Vương ấy nhiễu nguyệt quang mỏ d ì ạ tâm thần mang chồng trên tay che chắn chi nhận nhiễm lên quỷ dị thất tinh yêu văn thất tinh sở sa chàm mang chồng thân ảnh phi tốc lấp lóe lưu lại từng đạo tàn ảnh trong khoảnh khắc xuất hiện tại nguyệt quang mỏ d ì ạ trước người b á đạo bổ đi lên nguyệt quang mỏ d ì ạ lần nữa biến mất trao đổi cái bóng xuất hiện tại một bên khác nhưng mà mang chồng công kích thế mà như bóng với hình bổ đi lên cái này khiến mỏ d ì ạ con người r u n g mạnh ảnh thuẫn nguyệt quang mỏ dị ạ điên cuồng khu động hình bóng năng lực trái cây ở trước mặt mình tạo ra một cái ảnh la chắn muốn ngăn trở mang chồng quỷ dị nhất kích ô các nguyệt qu trên thân xuất hiện một đạo gần mét dài vết thương gây rợn che chắn tử vong quyết đấu lồng giam mang chồng vừa rơi xuống đất tay phải chụp về phía mặt đất một cái cực lớn trong suốt che chắn lồng giam xuất hiện đem n g u y ệ t quang ngọ dị ạ cùng dầu cổ đại đều bao phủ đi vào không gian này lớn hơn p h ó n g thích tốc độ cũng càng nhanh dầu cổ đ ư ợ khỏe miệng hơi rút ra liền hắn tự nhiên hệ sản sạt trái cây đều trốn không thoát lớp bình phong này lồng giam không biết n g u y ệ t quang ngọ dị ạ cái bóng có thể hay không đổi đi mang chồng không để ý đến cá sấu sa mạc che chắn trên lồng giam dọc theo từng cây che chắn gai nhọn thẳng hướng nguyễn quang ngọ d n g u y ệ t quang m ọ dị ạ phẫn nộ hô to muốn đem tất cả cái bóng tập kết tới vì hắn cung cấp sức mạnh kết quả sau một khắc hắn lần nữa bị che chắn gai nhọn đâm mà đầy người máu tươi mà trong tưởng tượng của hắn cái bóng một cái cũng không có xuất hiện không nên phản kháng m ọ dị ạ bây giờ lớp bình phong này không gian đã cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách ra ngươi không có cái bóng có thể tiêu hao bình t r ư ớ n g tự quyền mang chồng lần nữa phóng tới n g u y ệ t quang m ọ dị ạ hướng về phía cái này hành tây mập mạp chính là một quyển kinh khủng đem dạ dày của hắn chua cùng huyết dịch đều nện cho đi ra đối phó ngươi so đối phó kim sư tử sĩ kỳ đơn giản nhiều mang chồng n é t miệng nở nụ cười nhìn xem quỳ xuống đất hộc máu n g u y ệ t quang mọ gì ạ trực tiếp rút ra chính mình hải lâu thạch mười tay liền đâm vào trên người hắn đối phó một cái ánh trăng mọ gì ạ soc dầu cộ lại còn muốn đơn giản hắn cảm giác bây giờ cá sấu sa mạc đều có thể đối phó mọ dị ạ cái này ngã ngửa cửi mục bốn chương một trăm chín mươi chín bức hàng mọ dị ạ theo che chắn lồng giam tiêu thất mang ý nghĩa n g u y ệ t quang mọ dị ạ cái này vương hạ thất vũ hải chính thức ngã xuống mang chồng xử lý hắn a loại phế vật này không cần thiết giữ lại dầu cộ k i n h thường nói rõ ràng còn nhớ rõ vừa rồi mọ d thực lực bây giờ cũng tú đi ra nói ra ngươi lựa chọn cuối cùng gia nhập vào còn lại chính là tử vong mang chồng mặt không thay đổi đứng tại n g u y ệ n quang m ò gì à mập mạp trên bụng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này nghèo túng đại hải tặc mà những thứ khác chiến đấu cũng dần dần kết thúc ba dậy đánh nổ cương thi ngân búa đoạt khôi giáp của hắn cùng lưỡi bờ lớn là vịt hẹ tắt t đứt dôn thuyền trưởng t ứ c h i đem hắn danh đao danh thương cướp đến tay còn chiếm được một đầu bảo tàng vòng tay chỉ có thể nói hai cái này lại hải tặc trên người cái bóng quá kéo suy sụt căn bản không phát huy ra mấy phần thực lực chỉ có thể bị hành hung cái này nước bạn đỗ đại kiếm hào đem hắc đao thu thủy phó thác cho xô rộ long mã trên người bờ dọc cải bóng cũng bay trở về bờ dọc trên thân nhưng mạc dầu c ự c cùng bờ dọc muốn lén lút trốn đi lúc bị b á c trai đoàn hải tặc thuyền viên phát hiện trong khoảnh khắc liền bị đoàn đoàn bao vây đứng lên không ai có thể tại b á c trai đoàn hải tặc trên tay chiếm t i ệ n nghi n h ạ n qua n ổ lông không trả giá đắt hai người này cũng đừng nghĩ chạy theo vô số cương thi bị đánh bại số lớn cái bóng trở về trốn ở thợ lở bạc hải tặc trên thân n ạ bị mấy người cũng thành công tìm được chặt lọt t ẻ trục lăn đem hắn khống chế lại còn cướp đi trên người nàng b lúc nạ mỹ nhanh nhẹn mà muốn vơ vét n g u y ệ t quan g ngọ d ì ạ bảo tàng thế mà gặp đồng dạng mang theo tài bảo muốn lén lút chuẩn đi u linh công chúa tợ dận ạ song phương đại chiến hết sức căng thẳng u linh công chúa tợ dận ạ tiêu cực u linh liền nhị cổ lệ dô bin đều trúng chiêu để cho nàng kém chút tại chỗ xã hội tính tử vong may mắn nạ mỹ tiếng sâm trái cây cũng là công kích từ xa rất nhanh liền điện lật ra cái này quỷ dị u linh công chúa khôi phục như cũ nhị cổ lệ dô bin hướng về phía tợ dận ạ liền lộ ra xấu bụng âm trầm đủ cười tự mình chiếu cố cái này để cho nàng đều xấu tóc hồng xong đuôi ng cuối cùng vẫn là vì mình cùng bộ hạ tính mệnh túi cái đầu cao ngạo xuống bất quá có dầu cô c á i này hốn đạn xem như tấm gương hắn cũng cảm giác chính mình không tính quá x ỉ nhụ hai cái này vương hạ thất vũ hải đều tại đối phương trên thân tìm được can đ u ổ i cưỡng ép vì chính mình khuất phục hành vi liều mạng tìm lý do ngay tại độc quy cùng t r ả phản gạ la vì n g u y ệ t quang mọi dị ạ trị liệu lúc một đạo thân ảnh cường tráng xông vào bên trong chiến trường này khi bà tô lơ mẹ đại hùng nhìn thấy bác trai đoàn hải tặc xuất hiện tại thợ l l l ú c cũng sửng sốt một chút nhất là hắn còn chứng kiến trọng thương nguyện quang m ọ dị ạ cùng đứng tại mang chồng bên cạnh dầu hắn gái kia trương mặt không thay đổi mặt bổ kẹ bên trên cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ song phương cứ như vậy l ầ m vào ngắn ngủi khẩn trương bầu không khí bên trong bất quá rất nhanh b á t trai đoàn hải tặc các cán bộ liền một mặt hưng ơ phấn mà bao vây cái này vương hạ thất vũ hải chẳng lẽ còn có cái thứ ba vương hạ thất vũ hải muốn gia nhập bác trai đoàn hải tặc như vậy bọn hắn thật sự có thể đi cùng tứ hoàng đoàn hải t ặ c đỏ sức một phen liền dậu cô đã có chút kích động ngược lại hắn dù đã phá hắn cũng muốn kéo càng nhiều dưới người thủy để cho k á c vương hạ thất vũ hải cũng không dù che mưa mang chồng cũng h í mắt nguy hiểm mà nhìn xem hắn suy tính tử vong của mình quyết đấu l ồ n g giam có thể hay không tại đại hùng tiến hành viên thị t u ấ n di phía trước đem hắn triệt để vây khốn ha ha là đại hùng a đã lâu không gặp mang chồng nợ nụ cười hướng đi bà tổ lơ mẹ đại hùng mà đại hùng trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài rõ ràng cũng vô cùng kiên cố kỵ mang chồng che chắn năng lực trái cây ta là đại biểu chính phủ thế giới chiêu mộ n g u y ệ t quang m ọ gì ị ạ chuẩn bị cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến bà tổ lơ mẹ đại hùng cùng mang chồng duy trì một cái khoảng cách an toàn bây giờ bác trai đoàn hải tặc thực sự quá kinh khủng liền cá xấu sa mạc đ nhìn thấy bọn hắn cho n g u y ệ t quang m ỏ gì i ạ trị liệu bộ dáng mang chồng tựa hồ đem m ỏ gì i ạ cũng thu phục dạng như vậy chẳng phải là nói b á t trai đoàn hải tặc đã có hai cái cường đại vương hạ thất vũ hải chiến lực cái này b á t trai đoàn hải tặc thật là càng ngày càng nguy hiểm lạng yên không một tiếng động liền thu phục hai cái vương hạ thất vũ hải hắn phải nhanh cho nhiều lời ở thông báo một chút mới được mang chồng gia hỏa này cùng quân cách mạng một dạng giấu đi sâu như vậy cùng dâu trắng khai chiến dầu cụ đại lập tức hiếp sợ nói hắn không nghĩ tới mang chồng kế hoạch thế mà nhanh như vậy liền có hiệu quả thật sự thành công dẫn dụ tứ hoàng dâu trắng cùng hải quân bản bộ khai chiến. lớn như vậy cha đoàn hải tặc trở thành tứ hoàng thời gian đã không xa mọi gì ạ đã nhận được hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất phát đại hùng sự tình hôm nay ngươi coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra bằng không thì thân phận của ngươi ta cũng là nhất thanh nhị sở đại gia nước giếng không phạm nước sông ngươi không hủy đi ta đài ta cũng không ngừng ngươi thực chất mang chồng gặp đại hùng nắm giữ lớn như vậy lòng phong bị liền biết chính mình không cách nào dùng che chắn lồng giam vây khốn g i a hòa này không thể làm gì khác hơn làm ở miệng uy hiểm và nói hắn bây giờ không muốn gây thêm rắc rối dẫn đến kế hoạch của mình xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất dù sao hắn còn nghĩ lợi dụng vương hạ thất vũ hải thân phận đi dạo một vòng ìm kéo đao ta đã biết bất quá hy vọng mang chồng thuyền trưởng mau chóng giao một nhóm ký ức hợp kim cho ta bà tổ lợi mẹ đại hùng con ngươi hơi co lại hắn biết mang chồng tựa hồ biết thân phận của hắn lúc t r ư ớ c kia đảo trên thuyền tiêu ký tiêu thất là hắn biết mang chồng giá hỏa này không đơn giản ha ha hợp tác vui vẻ ta tận lực thúc giục một chút hơn nữa ta còn có một cái hợp tác hạng mục ta tìm cơ hội cứu ra cái kia vua ẩu ca mạ cùng tiểu con cua ngươi nhuồng ngươi lục bảo người lão đại ở trong vài ngày này đem người yêu vương quốc công kích xử lý cùng sức s tốt nhất có thể nhiều tiện đưa mấy phần cái k i a đầu to khoa học kỹ thuật tới mang chồng cười đối với đại hùng nói trong lời của hắn lẩn giấu đi số lớn lời nói bên trong lời nói để cho cái này bạo q u â n gấu đều tâm thần đại trấn cái này choáng nha biết được nhiều lắm a ta sẽ cân nhắc một chút bà tô lơ mẹ đại hùng trầm mặc thật lâu nói một câu sau liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất tức tốc rời đi thợ lơ bạc hắn trên không trung liền bắt đầu cho quân cách mạng thủ lĩnh dở dạ gỗng đánh gen gen liệu xi、si. mang chồng biết đến đồ vật quá nhiều để cho đại hùng đều sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt bất quá mang chồng âm mưu ra này tựa hồ còn nghĩ cùng quân cách đ ạ theo nguyễn quang ngọ dị ạ thần phục cùng gia nhập vào hắn ba cái bộ hạ cũng gia nhập bát trai đoàn hải tặc mang chồng không có nhiều ý nghĩ như vậy đi chiêu hàng dầu cật cùng vợ dọc hai người trực tiếp dùng đảo kình lạ bùn xem như uy hiểm tở để cho bọn hắn vì bát trai đoàn hải tặc làm việc vì chính mình chủ thân mà mang chồng cùng nguyễn quang ngọ dị ạ muốn tiết kiệm thời gian đi hải quân bản bộ tham gia cái kia vương hạ thất vũ hải tụ hội ba chương hai trăm vương hạ thất vũ hải tập kết n g u y ệ t quang mọi dị ạ chiếc này kinh khủng ba cột b u ồ n đảo thuyền tại phạm hổ cả ả dưới năng lực cũng bay lên trời cao nói thực ra mang chồng vốn không muốn muốn chiếc này phá đảo thuyền nhiều nhất chính là muốn mang theo ma nhân ô cùng mấy cái không tệ cương thi rời đi nhưng mà n g u y ệ t quang mọi dị ạ một mực tại kiên trì không muốn từ bỏ chiếc này tràn ngập tình cảm đảo thuyền cái kia mang chồng không thể làm gì khác hơn là cho hắn một bộ mặt mang tới chiếc này thuyền hỏng bắt chai đoàn hải tập tại đảo kinh lạ bùn nơi đó lấy được dầu cất toàn bộ chân tảng vô luận điều trị khí cụ những vật này đại bộ phận đều xung nhập cổ lạc ỷ xã địch số điều trị trong phòng thí nghiệm tại đảo kinh lạp ủn trong tiếng tiêu gạo mang c h ồ n g cho phép dầu c ự c trở về lạp ủn trong bụng làm bạn n ó nhưng mà bờ d ọ c muốn lưu lại trên cổ lạc ỷ xã địch hào tiếp nhận một tháng lưu thuyền quan sát đến lúc đó đợi đến dầu c ự c hoặc bờ d ọ c làm ra to lớn gì công hiến mới có thể vì chính bọn hắn chuộc về tự do thân kinh khủng ba cột buồm đảo thuyền cùng phương chu t r â m luôn cùng cổ lạc Ý x a địch hào tụ hợp cùng một chỗ rời đi ma quỷ tam giác khu vực bọn hắn vượt qua quần đảo xạ ba học đi lặng lẽ、e、đứng tại tới gần ìm kẽo đao một bên cắn ben b ê n d ư ớ i tại chỗ chờ lệnh tùy thời chuẩn bị tiến hành xuống một cái kế hoạch mà hoàng kim phi thuyền phương chu t r â m luôn thì hướng về hải quân bản bộ mạ gì nệ phó bay đi lần này chính phủ thế giới đối với vương hạ thất vũ hải cưỡng ép chiêu mộ khẩn cấp đến tương đối gấp muốn tập kết bọn hắn làm tốt chiến tranh an bài căn cứ vào hải quân cùng cv tổ chức tình báo băng hải tặc dâu trắng đã biến mất ở đông đảo thế lực tầm mắt bên trong không biết đi nơi nào cũng dẫn đến dâu trắng dưới chương số lớn quy thuộc đoàn hải tặc cũng đã mất đi tin tức nhưng mà người sáng suốt đều biết băng hải tặc dâu trắng lần này chắc chắn đã rời đi thế giới mới tiến nhập đại hải trình bách thú c á i đủ cũng nghĩ vọt tới hải quân bản bộ đi góp một chút náo nhiệt này nhưng mà băng hải tặc tóc đỏ vì để tránh cho chiến tranh thêm một bước thăng cấp thế mà đã sớm ngồi sổm băng hải tặc bách thú hang ổ cửa ra vào trực tiếp đem cụ i đủ ngăn ở nước bán ổ bên ngoài nếu là bá s á t t o c đỏ liền dám tiến công không có c á i đủ chấn giữ băng hải tặc bách thú cái này tức bách thú cái đủ không nói hai lời liền cùng s á t t o c đỏ tại cùng chi quốc phụ cận hải vượt đại đảo một hồi một ván này bộ chiến tranh cũng là chấn thiên giật m ì n h địa nhưng cuối cùng bách thú cái đủ vẫn là không làm gì được s á t t o c đỏ chỉ có thể tràn đầy lửa giận mà trở về quỷ đ ả o một người uống rượu dài sâu mà bác gái đoàn hải tặc bên kia đã ma quyền sát trường tùy thời chuẩn bị kỹ càng c à ư ớ p đoạt băng hải tặc dâu trắng màu mỡ địa bàn chỉ cần dâu trắng nịu gặt vẫn l ạ tại mạ di nệ phọ nàng liền dám lập tức động thủ đoạn địa bàn thậm chí ngay cả thánh địa đ bây, bây, bây giờ cách công khai từ hình hỏa quyền hạ sở chỉ có hơn một mươi ngày mũ dơm phi muốn càng nhanh mà phóng tới hải quân bản bộ hải tặc nữ đế ba hẳn cọc cự tuyệt chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ lần thứ nhất chiêu mộ căn bản không có đi tới mạ dị nệ phò tham gia vương hạ thất vũ hải hội nghị cái này khiến chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đều vô cùng bất mãn muốn bãi bỏ đ o a hẳn có vương hạ thất vũ hải ghế cho nên lần này vương hạ thất vũ hải hội gặp mặt chỉ có năm cái thành viên đến hải quân bản bộ mà hiệp sĩ biển x a n h dị b ệ đã vào tù vài ngày ba k h ô n g k h ô n g không không, rất lâu không tới đây cái địa phương quỷ quái hải lưu manh thiên giả xoa giờ gì sợ rồ xạ quốc vương đọ vợ lạm là mỹ ngộ nhết miệng miệng rộng bước lục thân bất nhận bước chân cùng tiếu leo lên hải quân bản bộ mạ dị nệ phò bến cảng mà phía sau hắn còn có một cái hình thể thân ảnh khổ hắn chính là một cái khác vương hạ thất vũ hải bạo quân bạ tổ lờ mẹ đ lúc này đại hùng ôm một cuốn sách m t không biểu tình đi ở phía sau hải quân bản bộ trong phòng hội nghị mặt lần này đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt t ư ơ n g mỹ hạt vô cùng đúng giờ thậm chí còn đến sớm hắn đã ngồi ở chính mình vị trí uống vào cà phê hắn cực phẩm đại bảo kiếm hắc đao đêm cứ như vậy tùy ý đặt tại cái ghế của hắn đằng sau Không không không không, mỹ hạt như thế nào chỉ có người một tên không tiếp những tên kia chẳng lẽ cũng đã xem thường chính phủ thế giới c ư ơ n g chế chiêu mộ sao đọc thợ lạng b ngộ đi vào hội nghị đại sảnh n ư ờ i lớn trực tiếp n h ả tiến bộ nghiệp đoàn bàn bạc cực lớn trên mặt bản như cái lưu manh ngồi sổm trên mặt、bàn. cầm lấy một bình rượu đỏ liền hướng đổ vô miệng của mình kích động phách lối cùng không coi ai ra gì không nghĩ tới có người so với hắn c h ế hơn thật là quá t i ê u ngạo tóc bạc hoa dâm trung tướng tờ e u z u hai tay chống lấy cái c ằ m mà không thay đổi nhìn xem đỏ phở lạm bị n g ổ cái này tà ác á c ôn r a rưởi k h ô những g k ô không không, n n g h hải quân này không có điểm lễ phép gặp lao tử tới đều không chủ động đi lên châm trà đưa rượu thật là một bầy chó nô tài nhìn thấy mắt t h mỹ hạt mặc sắc hắn đỏ phở lạm bị ngộ cái này nguyền kẹn giữ bị tổ sầm ặ t lại bất quá rất nhanh hắn đột nhiên n ế c miệng nở đủ cười tay phải năm ngón tay giống như là như đứng hội nghị đại s ả n h bốn phía mấy cái hải quân t ư ớ n g tá đột nhiên rút ra trường đao liền bắt đầu lẫn nhau chém trong khoảnh khắc máu tơi ư bắn tung tóe xảy ra không nhỏ hỗn loạn không thật xin lỗi đã ạ mai sáng chuẩn tướng ta không khống chế được chính ta một cái hải quân thượng tá một đao chém bị thương một cái hải quân chuẩn tướng lúc này trong mắt của hắn đã cấp bách ra nước mắt trong miệng sợ hai h é t lớn trên tay trường đao còn tại chém bảo đủ đọ p h ở lạc mỹ nổ sen gỗ c ù đức phật một trưởng vỗ lấy bàn hội nghị từ bên trên phát ra gầm lên giận dữ cỡ mắng ngăn trở đọ phợ lạc mỹ nổ cái này hốt đản hắn hận không thể tự mình làm thịt cái này vô pháp vô thiên gia hỏa đọ phợ lạm m ị ngộ thế nhưng là tự tay bắn chết r ồ x ì nẹn tờ hung thủ r ồ x ì nẹn tờ chẳng những là đọ phợ lạm m ị ngộ thân đệ đệ cũng là sẻn gỗ cụ đức phật tình cảm thâm hậu con vôi cái này một phần c ứ u hận không thể bảo là không trọng không không không không, đừng nóng giận nguyên soái đại nhân ta cũng chỉ là giúp các ngươi quản giáo một chút những thứ này không hiểu chuyện nô tài đọ phợ lạm m ị ngộ n h t miệng cười to khoác khoác tay thu hồi chính mình ký sinh tuyến tiếp đó từ trên mặt bàn nhảy trở về trên ghế bất quá hắn vẫn là ngồi sổn trên lan can của cái gh trên mặt mang trêu tức cùng hung ác tàn khốc đủ cười. phản phất căn bản sẽ không lo lắng s ẻ n g ộ cụ đức phật dám đối với hắn như thế nào lúc này phía ngoài hải quân truyền đến lên nào tiếng ồn ào thậm chí ngay cả phòng không cảnh báo đều ngược lại một đạo xoay tròn mái t r e o âm thanh từ không trung truyền đến một chiếc hoàng kim phi thuyền thế mà trực tiếp xuất hiện tại hải quân bản bộ mạ di nệ phò bầu trời có thể nói là cản dỡ đến cực điểm ba chương hai trăm linh một hải quân cùng tất h vũ hải hội nghị theo hoàng kim phi thuyền độ cao giảm xuống tăng thêm có tướng lãnh hải quân chủ trì trật tự phòng không cảnh báo rất nhanh đóng lại là bác trai ba ba á phương chu chân luôn hảo hôn đản cái này hôn chướng vương hạ thất vũ hải thế mà đem thuyền hải tặc lái tới nơi này một chút tướng lãnh hải quân cực độ khó chịu nhao nhao mở miệng mắng chửi một cái đại hải tặc thế mà đem thuyền hải tặc công nhiên mở đến bọn hắn thần thánh mạ d i nệ phò tổng bộ phía trên đây là đối với hải quân khiêu khích cùng vũ đủ. không nhìn tướng lãnh hải quân bất mãn ngôn luận mang chồng trực tiếp nhảy rơi mạ d i nệ phò còn trường đập ra một cái hố to vết dạn bùn khắp mà phía sau hắn lại xuất hiện một đoàn màu đen con rơi nhanh chóng hợp thành thân hình cao lớn nguyệt quang ọ dị ạ hải quân bản bộ mạ dị nệ phò Mang c hai ồ n nhìn g xem t ò này hùng h vĩ ả q u â người cư điểm, i m nhét n ệ nở c lộ l một ra cái o này g vương người cười, nụ cái tiếp hai một đó lắp m u sau, đen tràng, như áo choảng, một trước một sau, cứ v ậ không chút kiên kỹ chút hải Hai hải chạy quân bản bộ. Hai cái giống dẫn đạo viên hải quân tướng vàng bước cái tá, vội bộ. vào đạo lại ê n cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái này phách lối vương phía phách hai h trước, tí cái ly lối đem thất h vũ ả đưa đến hải quân hội nghị đại người kia. hai quân nghị sành bên Không không không không, hai người này hải hội là ạ i l cùng tới đọ phợ lạ mỹ ngộ trên mặt trêu tức nụ cười trong nháy mắt âm chầm xuống hắn không sợ hải quân cao t ầ n g trách cứ cùng trả thù bởi vì hắn có gọt rồi sẽ cùng kẹn giữ u bị tổ chỗ dựa nhưng mà hắn lại vô cùng kiên k ỳ nắm giữ đại lượng bí mật mang chồng ba ba á gia hỏa này nắm giữ thực lực cương đại không chỉ có lật ngược cá sấu sa mạc dầu cổ đại cùng kim sư tử sĩ kỳ dưới trướng thế lực cũng rất hùng hậu bây giờ mang chồng lại còn cùng nguyệt quang họ d ì ạ tên phế vật này đi được gần như vậy chẳng lẽ bọn hắn đã đạt thành hợp tác gì quan hệ mà bà tô lơ mẹ đại hùng biểu lộ không có gì thay đổi nhưng mà hắn biết mang chồng gia hỏ này đã đem nguyệt quang họ dị ạ gia hỏa này thu phủ trong m bọn hắn cũng định tiếp tục cùng bác trai đoàn hải tập đặt tới tiến một bước hợp tác vì thế giờ dạ gồng thật sự đem người yêu vương quốc công kích xử lý sức sống menu đều lấy ra tiến hành giao dịch k ế t h a ha ngượng ngùng chúng ta tới chậm mang chồng đại đại liệt liệt sải bước đi vào hải quân bản bộ phong hợp tuy tiện tìm một cái bình thường vị trí an vị xuống dưới hoàn toàn không có một bộ người mới bộ dáng phía sau n g u y ệ n quang mộ dị ạ cũng mặt không thay đổi ngồi ở cái kia dành riêng cực lớn vị trí năm cái vương hạ thất vũ hải cuối cùng cũng đã đi tới 000, mang chồng tiểu quỷ cuối cùng nhìn thấy người tên khốn kiếp này đọ phợ l à mỹ ngẫu ngồi s ồ m ở trên tay vịn cái ghế ngón tay không có quy tắc run r u dày hắn toắt miệng cắn răng hung h ă n g nói hắn bộ kia màu hồng kính mắt phía sau con mắt gắt gao nhìn về phía cái này dám dọa dẫm hắn người mới tiểu quỷ ánh mắt bên trong tràn đầy sắc khí nhưng là lại à l tràn đầy kiếm kỵ người tốt thân thông quảng đại môi giới tiên sinh mang chồng phất phất tay tùy ý đem những cái kia bắn tới trong suốt sợi tơ đập nát cũng quay đầu nhìn về phía cái này chỉ màu hồng táo bạo hỏa liệt đập nát cũng quay đầu nhìn về phía cái này chỉ màu hồng táo bạo hỏa liệt đập sảng khoái ta rất ưa thích Nếu không thì, lần sau tới một cái nữa ta vừa vặn thiếu một người hầu gái nghe nói cái kia vũ khí cô nàng không tệ ta cũng rất ưa thích không biết nhiều tài ước hơn quốc vương bệ hạ có chịu hay không bỏ những thứ yêu thích một chút mang chồng cũng học hạ c đại tham nhu một dạng hai tay khoanh chống đỡ cái c ằ m một mặt rêu c ợ t hướng về phía đỏ phở lạc mỹ ngộ tiếp tục cười nói ngươi đỏ phở lạc mỹ ngộ trên trán gân xanh nổi lên co giật ngón tay một tay lấy tay v i ệ n cái ghế c à o thành mảnh vụn một cỗ khí thế ở trên người h ắ n bạo phát đi ra ngươi sẽ không phải liền một người hầu gái đều không nỡ a mang chồng nết miệm nở nụ cười một đạo cùng bạo hạ kỷ ba vương trong nháy mắt đem đỏ phở làm mỹ ngộ hạ kỳ bá vương áp chế trở về từng đạo cuồng phong tại hai người trong đụng c h ạ m kích phát ra đi mắt hưng mỹ hạt cùng bạ tổ lơ mẹ đại hùng nguyệt quan g ngọ di ạ đều nhìn về hai cái này vô pháp vô thiên gia hỏa hào một cái hạ kỳ bá vương quả nhiên đủ phép lối tại hải quân hội nghị đại s ả n h bốn phía đứng gác hải quân tương tá đều cảm giác được đầu phản phất bị đại truy gõ qua một dạng bắt đầu lung lay sắp đổ đủ rát rưởi một đạo rộng rãi trang nghiêm hạ kỳ bá vương xuất hiện trong nháy mắt ngăn cản hai người tiếp tục va chạm Thân bởi ư ớ c cù Đức phật gầm lên giận dữ, để cho mang chồng cùng lên lên nguyên quang quân sẻn giận mang kim hải gầm gỗ Phật h xoáy để đó p dữ, làm mì ngộ h a người, ngưng. thởi đều thức thở mà thấy tốt thì mà Bởi vì nơi này thế nhưng là hải quân bản bộ m à gì nệ phò ở đây nắm giữ tam đại tướng hai đại hậu tuyển đại tướng mười mấy cái bản bộ trong tinh anh đem hải quân hang ổ h ư ớ n g chi còn có sẻn gỗ cụ đức phật cùng thiết quần đ ạ p hạt đại tham mưu những thứ này lão kinh khủng hải quân bản bộ gọi các ngươi tới cũng không phải là vì xem các ngươi đánh nhau tất cả yên lặng cho ta một điểm sẻn gỗ cụ đức phật trong giọng nói mang theo phẫn nộ hắn hạ kỳ bá vương cùng trên người đại phật kim quang cũng sắp tốc tán đi lần này chi ê u mộ các ngươi tới là vì đối phó băng hải tặc dâu trắng hy vọng các ngươi không nên bởi vì vấn đề riêng lầm kế hoạch của chúng ta lúc này hải quân đại tham mưu trung tướng tờ szu cũng cuối cùng mở miệng bắt đầu hướng những thứ này vô pháp vô thiên đại hải tặc cảnh cáo cùng tạo áp lực kỳ thực vương hạ thất vũ hải lẫn nhau đối địch đối với hải quân tới nói cũng là một chuyện tốt liền sợ bọn hắn tụ tập thành một tổ như thế càng thêm thai họa vô tận sau một khắc lại là một vệ kim quan xuất hiện hội tụ tại trên một cái vị trí hải quân đại tướng hoàng viên b ộ salino lúc này mới gia nhập vào trận hội nghị này s o vương hạ thất vũ hải những thứ này ác ôn tới chế hơn hắn là lần này tới áp tràng hải quân sức chiến đấu cao nhất quả nhiên nhìn thấy hoàng viên xuất hiện đọ phượng l ạ m m u ngộ cũng an phận không ít sở dĩ an bài hoàng viên buộc xạ lì nổ cái này kẻ ra đời có mặt cũng bởi vì ạ kỳ dị cụ dạn g tên quỷ lười này còn tại trên đường trở về mà ạ kẻ nụ xạ c ả rủ kỳ cái này trong mắt không cho phép hải tặc thiết huyết đại tướng có mặt nghĩ lại mà sợ không phải sẽ trực tiếp cùng những thứ này vương hạ thất vũ hải đánh nhau đánh nhau không, không, không, không, hải quân bản bộ cuối cùng chịu là một lần đại thủ bút đọ phượng lạng u ngộ trầm thấp cười nói hắn liền thích xem đến thế giới này tóm lại càng loạn càng tốt tốt nhất đem m ặ t khác ba cái tứ hoàng đều lôi xuống nước thậm chí là đem k ẻ n giữ ủ bị tổ đều kéo xuống ngựa lao tử muốn dâu trắng thi thể nguyện quang n g ò gì ạ cũng mở miệng hiển nhiên là đang mơ đ ước cái này tứ hoàng đứng đầu thế giới tối cường nam nhân thi thể nếu là đem dâu trắng làm ra cương thi thực lực hẳn là sẽ rất mạnh à. vừa vặn muốn kiến thức một chút thế giới tối cường nam nhân thực lực mắt ưng mỹ hát lạnh nhật nói cho đến bây giờ hắn đều không có cùng dâu trắng nịu gạt dao phân qua cái này đích sắc có một chút tiểu tiết mới mà bà tô lơ mẹ đại hùng không nói gì tiếp tục chỉ giữ trầm mặc phản ph lao tử không có ý kiến chỉ là vì cái gì không nhìn thấy hải tặc nữ đế ba hà cốc lao tử còn nghĩ nhìn một chút nàng dung nhan tuyệt thế đâu mang chồng vốn không có để ý hải quân bản bộ sẽ an bài như thế nào bọn hắn những thứ này vương hạ thất vũ hải nhiệm vụ bày ra một bộ không quan tâm chiến tranh sắt phôi bộ dáng cái này khiến tại chỗ vương hạ thất vũ hải cùng hải quân cao tầng đều cắn g tới một bộ ánh mắt khinh bỉ ba chương hai trăm linh hai đi tới quần đảo xạ ba hảo đi trận này hải quân bản bộ cùng vương hạ thất vũ hải hội nghị trong lòng tưởng nhớ khác nhau có kẻ mặc cả bên trong kết thúc mọi người đều lánh xong an bài nhiệm vụ của mình trong khoảng thời gian này Vương hạ t bất quá lần này chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ trực tiếp thả ra mệnh lệnh cùng uy hiếp tở nếu là ba hẳn cọc g i m c a n đ ả m cự tuyệt liền sẽ phái ra cái này nằm cái tạm thời ăn không ngồi rồi vương hạ thất vũ hải tới một hồi trên đỉnh trước chiến tranh chiến tranh cục bộ tới luyện một chút tay cái này hải tặc nữ đế chỉ muốn hưởng thụ vương hạ thất vũ hải phúc lợi lại không nghĩ gánh chịu nghĩa vụ của nó vậy thì diệt các nàng chính phủ thế giới không cần loại này không có chút nào nghe lời vương hạ thất vũ hải lúc này hoàng kim phi thuyền p h ư ơ n g chu châm ngôn bên trên mang chồng cùng nguyệt quang mỏ dị ạ vừa mới muốn nghỉ ngơi một chút một đạo to lớn thân ảnh thuấn di tới bà tô lỡ mẹ đại hùng gia hỏa này đột nhiên xuất hiện tại n g ư ơ i tới có thể n g ư ơ i mẹ nó tuyệt đối không nên tại trên thuyền của ta lưu lại n g ư ơ i tiêu ký mang trong sắc mặt lập tức gầm chầm xuống gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đại hùng tiểu động tác hắn cho đến bây giờ đều không hiểu rõ viên thịt trái cây cái kia không gian tiêu ký năng lực n g u y ê n lý hắn cũng không muốn vì thanh trừ tiêu ký giống phá hủy cổ lạc ý xa đ ị c h số b i ế n c ả n g đem phương tru t r ầ m n ô n phá hủy hơn nữa hắn đột nhiên nghĩ tới nguyện quan g m ọ gì ạ t h ờ l ở b ạ c bên trên còn có đại hùng không gian tiêu ký mà chứ kia thơ lờ bắc bây giờ đang cùng cổ lạc ý xa đích hào cùng một chỗ phiêu phủ ở im kẹo đào một bên cẩn bên bên biên nếu là đại hùng tâm huyết dâng trào đi thợ lờ b ạ c một chuyến nói không chừng sẽ phát hiện mang chồng một chút kế hoạch nghe được mang chồng cảnh cáo bà tố lỡ mẹ đại hùng cầm sách tay quả nhiên đình chỉ t i ể u động tác nói thực ra hắn còn thật sự nghĩ tại trên mang chồng phương chu trâm ôn lưu lại không gian của mình tiêu ký cũng không phải nói muốn dẫn người tập kích bác trai đoàn hải tặc chỉ là muốn dự định lưu một nơi tốt đến lúc đó đem một vài người đưa tới ở đây b ả o m ệ n h tỷ như băng hải tặc mũ dơm thuyền viên hay là nữ nhi của hắn bọn nhi mang chồng thuyền trưởng chê cười không có cảm tình thanh em ôn hòa tại đại hùng gương mặt này co cắp trên mặt thuyền hắn giơ hai tay lên biểu thị ra chính mình không có ác ý nói đi có chuyện gì mang chồng kẽ b ù n sổ c ủ hạ kỳ thời khắt chú ý đại hùng tránh hắn lặng yên không một tiếng động tại trên phương chu châm ngôn lưu lại cái gì tiêu ký các ngươi hình dạng ký ức hợp kim rất không tệ chúng ta cần càng nhiều hợp kim hơn nữa cái kia làm ba cầu số một chúng ta còn nghĩ muốn nhiều hơn một nhóm nếu là có thể làm ba cầu hai hảo cùng số ba chúng ta cũng muốn một chút bà tổ lợi mẹ đại hùng tựa như người máy một dạng nói ra ý đồ của mình mấy ngày nay bác trai đoàn hải tặc cùng quân cách mạng thành công cùng một tuyến hoàn thành một bộ phận giao dịch Loại kia Lam kia Ba nếu số là như cho n vậy t hệ cái này lam ba cầu thật là một loại vô cùng trọng yếu vật tư chiến lược bọn hắn không nghĩ tới bác trai đoàn hải tặc nghiên cứu khoa học kỹ thuật đã đạt đến trình độ này hình dạng ký ức học kim lam ba cầu trường thọ dự thể thuốc phản lão hoàn đồng tề manh thu tiến hóa dược tề hợp kim vũ khí đủ loại cứng rắn có thể so với lương khoái đao hợp kim trường đao trường kiếm thậm chí còn có khoa trương liên phát súng tiểu liên năm phát liên tục thập liên phát hai mươi liên phát đủ loại đẳng cấp cùng giá cả liên phát súng tiểu liên để cho quân cách mạng đều tê cái này hoàn toàn lật đổ quân cách mạng đối với một cái đoàn hải tặc tưởng tượng cổ lạc ỷ xã địch hào chiếc này đào thuyền đơn giản mẹ nó chính là một cái khoa nghiên vương quốc cái này mẹ nó còn không có chút nào quá mức dễ nói dễ nói chỉ cần các ngươi lấy ra đầy đủ vật giá trị mọi chuyện đều tốt đàm luận mang chồng n ế c miệng cười nói dưới trương hắn đồ tốt đương nhiên nhiều. hắn còn muốn thừa dịp trên đỉnh chiến tranh bắt đầu phía trước trong khoảng thời gian này đến đảo ngư nhân đem e s hung dược cướp đến tay như vậy bọn hắn bác trai đoàn hải tặc lại có thể khai phát một cái tân dược phẩm đến nôi tác dụng phụ lớn vậy thì không liên quan chuyện của bọn hắn bọn hắn chỉ phụ trách nghiên cứu và chế tác khách hàng ăn đạt đến trở nên mạnh mẽ hiệu quả là được đương nhiên mang chồng điều trị đoàn đội cũng sẽ tận lực đi cải tiến loại này hung dược đạt đến hiệu quả tốt hơn cùng giảm bất tác dụng phụ vậy thì nhờ cậy mang chồng chiến trường đây là chúng ta mua sắm danh sách cùng thanh toán danh sách b à tố lập mẹ đại hùng lấy ra hai tấm danh sách phía trên l í t nha l í t n h í t viết đầy quân cách mạng cần vật tư cùng vũ khí mà thanh toán trên danh sách ngoại trừ hoàng kim tài bảo bởi ly còn có đủ loại khoa học kỹ thuật trong đó có vệ gạ tủ bộ phận máy móc kỹ thuật đại khí nhà ngươi lục b à o lao đại quả nhiên thấy xa lòng dạ đủ lớn mang chồng nhìn danh sách một mắt liền đem nó giao cho lạp phí thẻ dậu cộ đại mấy người tạo thành túi k h ô n đoàn đi thương lượng một chút tránh một ít kỹ thuật tiết lộ mang chồng thuyền trưởng g i tâm cũng rất lớn bà tố lợi mẹ đại hùng mặt đơ bên trên cũng lộ ra một nụ cười thừa dịp mang chồng tiếp nhận danh sách đọc trong nháy mắt bàn tay hắn bên trên màu hồng tay gấu tại màu trắng thủ sáo phía dưới nhỏ nhẹ gậy một cái cũng là vì tự vệ tôi h chính phủ thế giới sức mạnh q u á cường đại tin tưởng ngươi cũng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ mang chồng tùy ý nói mà hắn kẽ bủn s ổ cụ hạ k ỳ như cũng tại chú ý cái này đại hùng bất quá hắn đại khái cũng không nghĩ đến đại hùng cái này nhìn như trung thực thật thà to con thế mà thần không biết quỷ không hay tại trước mắt của hắn làm tiêu ký cái này nắm giữ mười mấy năm kinh nghiệm nằm vùng đỉnh cấp lão h bà n tố h h à n c lập mẹ đại hùng tán tưởng giống như nói một câu bọn hắn bây giờ cũng không biết mang chồng tình báo là thế nào tới bọn hắn quân cách mạng đơn giản giống như một cái cai sảng bị mang chồng thấy rất rõ ràng cái này khiến giờ dạ gồng đều cảm giác sâu sắc nguy cơ trước mắt hoàn toàn không dám cùng bát trai đoàn hải tặc trở mặt chỉ sợ bại lộ quá nhiều bí mật đại hùng cứ như vậy tại trên phương chu trân ôn cọ sắt mang chồng hoàng kim phi thuyền đi tới quần đảo xạ ba áo đi bởi vì giờ dạ gồng muốn hắn hỗ trợ chú ý một chút băng hải tặc ngũ dơm khi tất yếu trực tiếp đem bọn hắn đánh bay đưa đi tu luyện hiện tại bọn hắn còn quá non nớt căn bản không có tư cách tiến vào thế giới mới mà mang chồng nhưng là nghĩ tại quần đảo xạ ba áo đi lớp phủ chuẩn bị đi đảo ngư nhân một chuyến ngoại trừ là cướp đoạt e s h u n c đương nhiên cũng là muốn gặp một chút một chút mỹ nhân tại phương chu t r â m luôn tới gần quần đảo xạ ba á o đi lúc bà tố lợi mẹ đại hùng liền đã sớm thuấn di rời đi hắn cũng không muốn bị chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ phát hiện hắn cùng mang chồng đi được quá gần này lại gây nên hiểu lầm không cần thiết cùng bại lộ nhìn thấy đại hùng vội vàng rời đi mang chồng khép hở con mắt cẩn thận suy tư một chút lạp p h ị thẹ hướng ngọt gàng hỏi một chút vang hải tặc mũ r ơ m đã đến vị trí nào thuận tiện sửa sang một chút tình báo của bọn hắn căn cứ vào trước mặt tình báo mang chồng cảm giác vang hải tặc mũ dơm cũng đã không sai biệt lắm đến quần đảo xạ ba ảo đi đ rõ ràng biết con trai mình kiếm chuyện năng lực minh bạch thuyền trưởng ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt t ẹ mỉm cười lập tức bắt đầu làm việc hắn lấy ra g e n g e n như xì、sì、liền đánh về phía tin tức lớn mặc g ặ n g đồng thời đem gần nhất thu thập tình báo sửa sang một chút tại phương chu trâm n u ô n đáp xuống quần đảo xạ ba áo đi năm mươi đến năm mươi chín số lớp phủ nhà máy lúc l ạ p phịt t ẹ đã đem tình báo giao đến mang chồng trên tay mũ dơm vì tại đông hải đánh bại tiền truy nã năm trăm vạn bờ lì h n và đại đoàn hải tặc một nghìn năm trăm vạn bờ lì băng hải tặc bù ghi sau đại náo hải quân một trăm năm mươi ba tri bộ dẫn đến pho tượng khổng lồ sụp đổ đập chết hơn ba mươi tên hải quân ban đầu tiền truy nã vì hai nghìn vạn bờ ly tại đại hải trình đánh bại tiền truy nã ba nghìn tám trăm vạn bờ ly t r ủ y thủ đoàn hải tặc còn có một cái tặc dài sẽ tan đảng tiền truy nã năm nghìn năm trăm vạn bờ ly gà rừng đoàn hải tặc tiền truy nã tăng tới sáu nghìn vạn bờ ly sau đó đại náo hải quân d tám cứ điểm đang đổi bắt quá trình bên trong giới cơ duyên xảo hợp dẫn nổ kho quân dụng dẫn đến trên trăm tên hải quân bị t ạ c chết hoặc táng thân biệt lửa nên kết quả cực kỳ ác liệt tiền truy nã tăng tới một ước bờ ly tại hỏa tờ sẽ vân cùng tiền truy nã hai ước hai nghìn hai trăm vạn bờ ly đỏ kỳ giờ cuối cùng lấy không rõ nguyên nhân ngưng chiến tại chiến đấu trong lúc đó hai người chiến trường lan đến gần họa tờ sẽ v ậ n ngân hàng lớn kết quả hai người còn cùng một chỗ cướp bóc ngân hàng hai mươi ước bờ ly cấp tốc thoát đi họa tờ sẽ v ậ n mũ dơm phỉ tiền truy nã nhảy lên tới hai ước bờ ly bất quá căn cứ vào mọt gẳng bí mật tình báo biểu hiện họa tờ sẽ v ậ n ngân hàng lớn căn bản là không có bị cấp nhiều tiền như vậy chỉ là bọn hắn đem nổi vứt cho hai người này hai người này hết t h ể tối đa cũng liền đoạt hai ba ước bờ ly đằng sau băng hải tặc mũ dơm tại phường thủy đạo gặp phải hải quân đại tướng ạo kỳ dị cụ dạn kết quả thành công tại hải quân đại tướng trên t kèm theo một tấm góc độ xảo trá trong tấm ảnh mũ dơm phì đánh nát gạo kỳ dị hàn băng cơ thể xe đạp còn bị cái nào đó ná cao su tay bắn tỉa đánh bị hỏng tiền truy nã bạo tăng đến hai ước năm nghìn vạn bờ ly bây giờ băng hải tặc mũ dơm cùng giờ dạ kệ đoàn hải tặc một dạng cũng đã đổ bộ quần đảo xạ ba học đi là năm nay siêu tân tình một trong mang chồng nhìn xem phần tình báo này có chút tiểu ngây người cái này mẹ nó chính là nhân vật chính kiếm chuyện năng lực sao thiếu đi dầu cộ c á i này vương hạ thất vũ hải sự kiện còn có cứu vớt n h ỉ cỗ lệ dô bin tư pháp đạo sự kiện lại còn có thể làm ra nhiều như vậy chuyện lớn lần lượt đem tiền truy nã nhất lên. hơn nữa ảo kỳ dị cụ d ạ n ngươi cái tên này mẹ nó là ngay cả khuôn mặt cũng không cần sao nhường thế mà phóng tới dùng thanh danh của mình xem như bàn đạp đem mũ rơm phì một đám mang lên một cái không thuộc về độ cao của bọn họ cái này mẹ nó đã không phải là nhường mà là đang thả h ạ i mang chồng không biết là tin tức này đi ra lúc ảo kỳ dị cụ d ạ n khuôn mặt là giường nào đen mà thiết quyền gặp cười giường nào hoan còn hung hăng tán thưởng cái này đại đệ tử ảo kỳ dị cụ d ạ n vì mình phóng hải hành vi bỏ ra giá cả to lớn hắn cũng không nghĩ đến thế giới kinh tế thông tấn xã phóng viên h ỏ a diễm đó chụp ảnh hiệp chụp ảnh góc độ c h â u như vậy b út chụp hình chuẩn như vậy cái này đã hoàn toàn là vặn vẹo sự thật vì thế ạ k ỳ dị cụ g i a n nhận lấy hải quân nguyên xoáy xẻn gỗ cụ đức phật g i ậ n mắng cùng trên phạm vi lớn chụp tuổi trừng phạt còn bị ạ kẽ nụ đại tướng đối xử lạnh n h ậ n cùng trào phúng thậm chí ngay cả chính phủ thế giới gõ rút xấy đều tự mình mở miệng trách phạt cái này lười biếng đại tướng duy nhất một lần phạt rơi mất hắn tương lai một năm ngày nghỉ đồng thời yêu cầu hắn mau chóng đại lượng bắt giữ hải tặc vì chính danh đem hải quân chính danh đem hải quân đá mang chồng t i ệ nhìn xem những tin tình báo này ngờ tới bà tổ lợ mẹ đại hùng cũng không chỉ là vì băng hải tặc mũ dơm mà đến chỉ sợ cũng là vì nhìn một chút nữ nhi của hắn dẻo dị bọn nhi thật sự chính là quan hệ phức tạp một nhóm giao hỏa bởi vì mang chồng xuất hiện đưa đến băng hải tặc kịch cùng hỏa diễm xe tăng đoàn hải tặc hủy diệt mà la cùng s ổ rộ tại giới quyền của hắn năm nay siêu tân tinh nhân số cơ hồ rút lại một nửa đã không phải là ác nhất một đời mang chồng vốn cho rằng đã mất đi kịch cái này treo cao nhất tiền thưởng siêu tân tinh năm nay siêu tân tinh sẽ lấy mũ dơm phí hai ước năm nghìn vạn bờ ly lực áp hai ước bốn nghìn chín trăm vạn bờ ly m à thuật sư hạ kỷ trở thành năm nay tối cường siêu tân tinh không nghĩ tới lại có hai tầm mới nhất siêu tân tinh lệnh truy nã ra lò cái này khiến mang chồng sửng sốt một chút bất tử điệu khăn chạch lỗ phượng hoàng đoàn hải tặc thuyền vừa mới đến siêu i đến tân n t hơn kịp kéo khoảng cách ước cái cử cách, cường thế nhất vinh thành tinh. h tuyến. trắng tiền truy tiền truy trở tối tân Dâu uy siêu ly, này nạ bốn nạ dự ra đùa vừa, bổ bờ nữa có tình báo nói chính phủ thế giới người đã bắt đầu cùng dâu trắng hai thế tiếp xúc chuẩn bị chiêu hắn vì vương hạ thất vũ hải để bù đắp hiệp sĩ b i ể n x a n h dị bệ vị trí nhìn xem cái này hai tấm mới nhất lệnh treo giải thưởng còn có hai cái này siêu tân tinh xưng hảo mang chồng cười mẹ nó hải quân bản bộ sắp cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến siêu tân tinh thế mà có thêm một cái dâu trắng hai thế cùng bất tử điều chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ là muốn kiếm chuyện sao vẫn là muốn nhục nhã băng hải tặc dâu trắng ngụ ý này lấy băng hải tặc dâu trắng muốn hủy diệt chẳng mấy chốc sẽ có một đoàn hải tặc thay thế hàn nhóm mang chồng cũng không nghĩ đến m i s s ba kim thế mà tại dâu trắng nịu ga không có tử vong phía trước liền d á m mạo h i ể m đầu còn dám có tác dụng dâu trắng tết vội lá gan này là thực sự mẹ nó lớn nàng liền không sợ băng hải tặc dâu trắng cùng dưới t r ư ơ n g hắn quy thuộc đoàn hải tặc đem nàng hai mẫu tử cho cốt đều dương cái này hiệu ứng hồ điệp tựa hồ có chút lớn a mang chồng thì thào nói nhỏ phía trước hắn liền nghĩ tìm được hẹ đổ uy bổ h ự cùng phụ dị tỏ liên có một cái gia có chủ một hỏa đồng ộ n Phương Nôn nhanh chóng đắp xuống trên lớp phủ nhà、máy. những thuyền này công việc đã sớm chuẩn bị, lập tức cung kính gọi mang g gọi ló lớp lập đầu. đắp đã Chu phủ h việc tức c Trâm máy, sớm bị, cái này vương hạ thời ấ lấy. t t vũ hải, không định h ngoài miệng không ngừng nó Đồng thời bọn hắn hứa hẹn sẽ chỉ phái tốt nhất lớp phủ công việc cùng tốt nhất lớp phủ tài liệu vì chiếc này hoàng kim phi thuyền hoàn mỹ lớp phủ Ba bạ đang lục quần đảo xạ học đi. Mang chương lục học chồng lưu lại mấy cái trong coi tạc thuyền hải thành lưu quần trong viên, đảo xạ học đi. lại xạ mấy gia hỏa này thế nhưng là có thể đơn thương độc mã liền có thể xử lý băng hải tặc dâu trắng dưới quyền mười sáu cái quy thuộc đoàn hải tặc nạp mỹ cung d â bin đức c h á tái những nữ nhân này các nàng cũng nghĩ trắng trận mua sắm cùng đi giải trí một chút bắt chai đoàn hải tặc những cán bộ khác thuyền viên cũng nghĩ đi tiêu sái một chút mang chồng cũng không có ngăn cản bọn hắn dù sao bây giờ tại quần đảo xạ ba áo đi bọn hắn bắt chai đoàn hải tặc mới là tối cường đoàn hải tặc ai dám chọc bọn hắn những thuyền này viên riêng phần mình tổ đội cầm bó lớn b ọ ly bắt đầu chính mình xạ ba áo đi hào hoa hành trình thuận tiện cũng tại tìm kiếm những cái kia siêu tân tinh. mang chồng cũng mang theo hộ vệ của mình tiểu đội bắt đầu đi dạo trong đó có chậm chạp trái cây phổ xi、si, từng môn trái cây a kim kiên thành trái cây ký ức hải mã liên la cùng dầu cổ đại đều đi theo mang chồng bên cạnh mà nguyện quang n g ỏ gì hạ cái này chết mập c h ạ c h lựa chọn phòng thủ thuyền thật tốt cải tạo cùng tăng cường kim sư tử sĩ kỷ cùng lôi thần hệ nổ những thi thể này Đối với mũ dâm phi, đỏ kỳ giờ kẻ, lớn đi động đến bối với phi, giờ giặc cái cái gia thời lớn mũ dâm mang tạm dạ dày nhì cảnh hòa, chồng không hắn. kỳ có nữ này bọn bò ba sẽ nhưng mà ma thuật sư hạ kỷ hải minh a p h ổ quái tăng hủ dục những thứ này siêu tân tinh gặp phải cũng đừng nghĩ chạy coi như tạm thời không đi đảo ngư nhân cũng muốn bắt lấy bọn hắn lại nói tại quần đảo xạ bạ hảo đi phạm pháp khu vực từng cái siêu tân tinh đoàn hải tặc đều hội tụ ở mảnh này khu vực bao quát dọc theo đường đi vội vàng chạy tới băng hải tặc mũ dơm bọn hắn bây giờ cũng tại khắp nơi nghe ngóng hỏa quyền hạ sở tình báo coi như không có bạch t u ộ c tiểu bắt quan hệ bọn hắn vẫn là cơ duyên xảo hợp mà tìm được hạ kỳ lừa đảo diệu a đi tìm hiểu tin tức chính là cái vận mệnh này ngẫu nhiên gặp kém chút để cho băng hải tặc mũ dơm tại họa tờ sệ v ậ ngân n hàng lớn cấp được bỡ ly đều bị xấu bụng hạ kỳ cho dọa dâm bắt chẻ xong may mắn che kỳ dê p h i tên cùng mũ dơm còn có sạt cái tên này để cho hạ kỳ hạ thủ lưu t ì n h kỳ thực hạ kỳ đã từng cũng biết rồi cùng sạt trong lúc nói chuyện với nhau cho biết được mũ dơm p h i thân phận húng chi hạ kỳ vẫn là một cái tình báo con b u ồ n đã sớm biết băng hải tặc mũ dơm đại bộ phận tình báo bây giờ cũng chỉ là trêu cận một cái những thứ này khở hàng tại dưới sự chỉ dẫn hạ kỳ mũ dơm p ì một đám muốn đi trước phạm pháp vùng nhân loại phòng đấu giá đem cái kia bán đi chính mình kiếm tiền minh vương dở ổi tìm trở về ở đây bọn hắn lần nữa gặp phải đỏ kỳ giờ g i kẻ khủng long này người còn gặp phải xem bói nam hạ kịn còn có cái kia bụng giống như cái động không đáy lớn dạ dày n ữ bọn y mũ dơn vì cảm giác chính mình tìm được đồng loại cuối cùng phát hiện một cái giống như hắn có thể ăn người một bên khác mitba kim đã cùng chính phủ thế giới người hoàn thành lần thứ hai điều kiện đàm phán nàng vốn không muốn tham gia lần này cùng băng hải tặc dâu trắng đỉnh cấp chiến tranh bất quá nàng ngược lại là có thể hứa hẹn lần này chiến tranh sau có thể cân nhắc gia nhập vào vương hạ thất vũ hải đến lúc đó còn giúp hải quân đem băng hải tặc dâu trắng dưới quyền quy thuộc đoàn hải tặc cho xử lý song phương chỉ những thứ này đ i ề u kiện đã đ ạ t thành bước đầu miệng hứa hẹn ba mang chồng mang theo thủ hạ của mình cũng đi vào một đến hai mươi chín hào cây phạm pháp khu vực lao xa ngươi tốt nhất mang theo mặt nạ của ngươi không nên tùy tiện ra tay mang chồng nhắc nhở một chút dầu cổ đái không cần ở thời điểm này làm cái gì ý đồ xấu đi ra bất quá coi như đầu này cá xấu sa mạc bại lộ tối đa cũng sẽ chỉ làm hải quân bản bộ đối với mang chồng càng thêm kiến kỵ mà không dám đối với bác t a i đoàn hải tặc như thế nào ta không phải là mã phu dâu cậu đã hư nhẹ một tiếng nói hắn bây giờ có thể nhẫn lại một chút đến lúc đó tại mạ di n g ệ phỏ trên chiến trường là hắn có thể quang minh chính đại tham chiến còn muốn tự mình xử lý dâu trắng lựu gác cái kia liền đi nô lệ đấu g i á hội nhìn một chút ra nghe nói nơi đó là đỏ phở l à m mì ngộ địa bàn mang c h ồ n g n ế t miệng nở nụ cười liền trực tiếp hướng đi s ố một cây đảo lớn nhất đấu g i á hội tới kiến thức một chút cái gì gọi là thế giới hạ cám đỏ phở l à m mì ngộ tên kia thế mà đơn độc lưu lại hải quân bản bộ thương lượng chuyện khác nghe nói còn muốn đi thánh địa mạ di ệ g i ó một chuyến lá gan của tên này thật sự đủ cuồng hoàn toàn không lo lắng gõ rột sậy sẽ làm đi cái này dám uy hiểm thợ thèn g i ữ u bị tổ con rơi bất quá đỏ p h ở l à m mỹ ngộ bây giờ cũng đích sắc nắm giữ rất nhiều nguồn cung cấp để cho chính phủ thế giới cùng thèn g i ữ u bị tổ đều nghĩ cùng hắn tiến hành hợp tác cho nên gõ rột sậy cùng thèn g i ữ u bị tổ tạm thời sẽ không diện trừ cái này còn có giá trị lợi dụng quân cờ đến nỗi mắt t ứ mỹ hạt ra hòa này cưới một chiếc quan tài từ nhỏ không biết đi địa phương nào trên cái nào này có thể tùy thời đều có thể gặp phải tại mạ dị hệ rột xuống dung n g n t h n g i ữ u bị tổ người tốt nhất cẩn thận một chút hắn cũng không quá muốn t r e o chọc thế giới quý tộc t ẹ n d ữ ố bị tô loại này đại phiền thoái một khi liên lụy đến cái gì phá sự thật sự sẽ bị phiền chết không biết nắm giữ hạ kỷ bá vương mang chồng gặp phải đám rác rời này t ẹ n d ữ ố bị tổ sẽ xử lý bọn hắn như thế nào ngươi cảm thấy ta sẽ sợ bọn hắn bọn hắn không t r e o chọc ta ngược lại hảo nếu là chọc tới trên đầu của ta ta cũng sẽ không quan tâm bọn hắn những thứ này h e o mang chồng cười lạnh một tiếng nói hiện tại hắn đại thế sơ thành căn bản sẽ không bị khinh bị dù là tại chỗ ra khỏi vương hạ thất vũ hải cũng sẽ không đối với hắn kế hoạch tạo thành ảnh hưởng quá lớ ha <haha>, ha chỉ mong ngươi có cứng như vậy khí dầu cổ đại cũng lộ ra một cái l ô mang nụ cười nếu là mang chồng dám đối với tẻn dữ bị tô đ ộ n g thủ hắn cũng không để ý đi dạy dỗ một chút những thư này vô pháp vô thiên thế giới quý tộc phô si đem bày ra lụp xi、si、mấy người lệnh truy nã đưa cho bọn họ nhìn một chút mang chồng cầm một sấp mới lệnh treo giải thưởng sở vẹn đình cùng sở vẹn đằm hai cái này phế vật làm lâu như vậy cuối cùng xin thành công muốn vơ đua cả nắm một đòn chết chắc những cái kia bị bắt làm tù binh cv c h đem bọn hắn toàn bộ định vị phản đồ bây giờ liên thông tập lệnh đều ra lò trong đó có một chút thú vị là chỉ có cả lì pha lệnh treo giải thưởng l ạ c có thể xuống bắt xem ra là cha mẹ của nàng gia lực khí mà những thứ khác c p chín thành viên toàn bộ là sinh tử vô luận là thuyền trưởng phút lập tức mang theo những thứ này những thứ này lệnh truy nã tiến vào ký ức hải mã tòa thành trong mục giam đem những thứ này lệnh truy nã bày ra cho bày ra lục xi、si、bọn hắn nhìn đến n ỗ i có đầu hàng hay không thần không thần phục mang chồng bây giờ không phải là rất để ý bọn hắn mấy người này chiến lược hắn cũng không thiếu chút thời gian này thần phục gia nhập còn tốt nếu là thà chết chứ không chịu khuất phục cái kêu mang chồng liền làm thị bọn hắn để cho bọn hắn trở thành nguyện quang m b thành thành thật thật tại, tại mang trồng một nhóm người tiến vào phạm pháp khu vực lúc tại mộ ra dưới mặt đất hát cám hoàng đế mở nổi tiếng trong quán ăn lần nữa tụ tập mấy cái siêu tân tinh đoàn hải tặc ở đây ăn cơm nhà này thế lực hùng hậu lớn tiệm cơm đã trở thành bọn hắn mỗi ngày đánh tập chỗ bọn hắn liền ưa thích loại này không người nào dám gây chuyện t i ệ m cơm có thể lặng yên trải qua mười ngày qua bọn hắn cũng tại trên cái đảo này đã mấy ngày vốn là tại thuyền hải tặc độ hảo mảng sau đó nên rời đi quần đảo xa ba học đi lẻn vào đảo ngư nhân lại tiến vào tha thiết ước mơ thế giới mới nhưng mà hải quân bản bộ tuyên bố công khai t ử hình hỏa quyền A sơ sắp cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến bọn hắn liền không muốn bỏ qua trận này đỉnh cấp thế giới chiến tranh n h o n h o dừng lại ở quần đảo xa ba học đi phải chứng kiến trận đại chiến này hơn nữa bây giờ thế giới mới n h ữ mà thuật này i t â sư hạ kỳ ăn cơm lo、no、sau lại bắt đầu hắn thường ngày xem bói mà phá giới tăng ngụ dụng còn tại cùng mình thuyền viên uống từng ngụ lẫn rượu thống khoái ăn thịt nơi nào còn có cái gì tăng đáng bộ dáng mà đổi thành một bên một cái tóc hồng nữ h à i càng là trực tiếp ngồi ở trên bàn cơm miệng lớn ăn các món ăn ngon thậm chí là tới một phần đồ ăn liền trực tiếp lay tiến chính mình trong miệng rộng mặt một n g t ư ố t mang thức ăn lên tốc độ cũng đã có chút theo không kịp nàng miệng lớn dùng đỡ tốc độ mà nàng trên thuyền tài vụ thuyền viên cũng tại nhìn xem túi tiền đổ mồ hôi lạnh nếu là bộ dạng này tiếp bọn hắn số tiền này căn bản trèo trống không khắp nơi hình ngày đến liền muốn quang vinh phá sản đến lúc đó bọn hắn sợ không phải muốn trở thành nghèo nhất siêu tân tinh đoàn hải tặc bởi vì không có tiền mà ăn không nội cơm xem ra muốn cấp một chút những thứ khác đo thuyền viên có c h ú trưởng bị không、được. Ba h ô vậy chúng ta vẫn là mau chạy đi biết rõ nhà mình thuyền trưởng năng lực băng hải tặc hạ kìn thuyền viên lập tức liền nghĩ sớm làm trốn đi dù là đây là dưới mặt đất hát cám hoàng đế sản nghiệp có nhất định an toàn bảo đảm nhưng mà bọn hắn vẫn không có bao nhiêu cảm giác an toàn bởi vì không tin hạ kìn thuyền trưởng xem bói thuyền viên cũng đã đi tây thiên bảo đến bọn hắn những chuyện l ậ t v ậ t này xuống thuyền viên cũng là hạ kìn xem bói kiên định tín ngưỡng giả nhốn n á o cái gì mà nhốn n á o ngươi cái này lao thần côn mỗi ngày đều ở đây lại nhải phiền chết nếu là cái gì đều vận mệnh chú định còn ra tới làm hải tặc làm gì thành thành thật thật ở tại ổ chó của ngươi thế là được đại vị nữ bò n ì nuốt xuống một mâm lớn thì sau hướng về phía băng hải tặc hạ k ì hùng hùng hồ hô rõ ràng bị những thứ này sợ mất mật hải tặc chán é t tới rút một tấm bài nhìn xem ngươi vận trình ma thuật sư hạ k ỳ không có để ý đ ngược lại một mặt bình thản cầm bài tạ ruột đi đến trước mặt của nàng để cho nàng tuyển một tấm bọn y nhìn xem cái này tiền truy nã cao hơn chính mình hơn một thước lao thần côn nhìn thấy nhà mình thuyền viên kiên kỵ ánh mắt nàng cũng không muốn cùng hạ kín khai chiến liền không kiên nhận tùy tiện rút ra một tấm bài ném đi trở về sau đó tiếp tục bắt đầu c ầ n khô hạ kín thỏa mãn cầm bài trở về b à n của mình bất quá hắn vừa rồi giống như cảm nhận được một cái lạnh ý không biết có phải hay không là chính mình cảm ứ n g sai chẳng lẽ cái này đại vị nữ bọn y còn có người không bảo hộ được thành gelzy bọn y hôm nay vận trình tử vòng tỷ lệ không phần trăm mất đi tự do tỷ lệ hạ kỳnh cao mày nói cái này đại vị nữ vận khí tựa hồ một cách lạ kỳ hảo bài tạ rột u đồ án là một cái tôn quý công chúa tại một đôi cực lớn thủ hộ chi thủ phía dưới khỏi bị tất cả nguy hiểm hết sức an toàn ha ha liền biết ngơi ư cái này lão thần côn không đáng tin cậy lao nương một cái h ả i tặc trên biển cả nơi nào có trăm phần trăm an toàn đại vị nữ bỏ n h ì khinh thường nói lần này nàng ra biển chính là vì ngăn cản phụ thân tiếp tục k i a cái gì cầu thí máy móc cải tạo nàng không muốn nhìn thấy một cái hoàn toàn mất đi ý thức phụ thân nếu là tìm được vệ gạ p ũ lao ra hỏa này nàng muốn đem cái này cầu thí nhà khoa học liệm đều đánh ra lại dám đem phụ thân của nàng chậm rãi cải tạo thành một cái mất đi cảm tình cùng trí nhớ khôi lỗi cái này muốn nàng nữ nhi này sao có thể nhẫn công chúa nàng cũng không làm hắn muốn trở thành một cái nữ hải tặc đem phụ thân mang về sổ đối vương quốc người có quý nhân bảo hộ ma thuật sư hạ kỳn nhàn nhạt nói một câu lại là một cái tôn quý nhị đại đem hải tặc làm trò chơi sao phía trước vì mũ dơn phì tính toán một lần mặt bài biểu hiện giá hỏa này là một cái quan hệ siêu cấp cứng rắn đỉnh cấp nhị đại cái này khiến hạ k ỳ có chút tê cả ra đầu cái kia tóc vàng lông mày quăn cũng tràn đầy phấn khởi mà xem đói một lần mẹ nó lại là một cái v thật là tê bọn gia hỏa này chẳng lẽ cũng là vương tử công chúa đi ra làm hại tặc chơi một chút sao bất quá may mắn hạ kỳnh bản thân cũng là một cái tiểu quý tộc xuất thân không thèm để ý bị đả kích đúng mức vô hòa ra ân nghe được hạ kỳnh câu nói này đại vị nữ bò ni nhữ mày một cái nàng nhanh chóng ăn một bàn thịt đình chỉ tiếp tục ăn r ụ c vọng bắt đầu nhìn về phía tư phương tìm tòi tỉ mỉ đứng lên chẳng lẽ là hắn tới rồi sao bò ni sắc mặt lập tức xuất hiện một điểm chờ mong cùng vẻ mặt lo lắng nếu tới vì cái gì không muốn đi ra gặp nàng ta nhất định sẽ đem ngươi tìm được mang về đại vị nữ bò ni đột nhi trong giọng nói tràn đầy kiên quyết cùng tưởng niệm nhưng mà cũng không có người đáp lại nàng ma thuật sư hạ kỳn cùng phá giới tăng u dục đều do dị địa nhìn về phía cái này đại vị nữ giống như phát hiện bí mật không được gì kiệt ha ha ngươi là đang tìm ta sao đột nhiên một thanh âm từ đại môn truyền bảo để cho trong quán ăn hải tặc cùng siêu tân h tinh đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa ra vào bắt chai ba ba á ma thuật sư hạ kỳn con ngươi đột nhiên co lại hắn rốt cuộc minh bạch hôm nay đại hùng báo hiệu đến từ nơi nào ngươi lai、like、là mang chồng ba ba á thực lực này sâu không lường được vương hạ thất vũ hải hắn biết kịp thuyền trưởng cùng bọn giặc cả bọn b ẹ thường t những thứ này nhiều tiềm lực tân nhân hải tặc đều thua ở mang chồng trên tay liền bắc hải đồng hương trạ phản g ạ la đều bị thu phục hắn nhưng là được chứng kiến trạ phản g ạ la cái k i a cường đại mà quỷ dị trái ác quỷ năng lực xem ra hôm nay tình huống không ổn á p h á giới tăng ủ dục cũng đ ể phòng mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện vương hạ thất vũ hải không biết nhà này lớn tiệm cơm phía sau dưới mặt đất đen ám hoàng đế có thể hay không để cho mang chồng tiên kỵ một chút nếu là mang chồng hoàn toàn mặc sắc cái này dưới mặt đất hắc ám hoàng đế mặt mũi mà nói như vậy bọn hắn hắn mang chồng đột nhiên xuất hiện để cho cả tòa lớn tiệm cơm đều lâm vào ngắn ngủi ngưng trệ bên trong bất quá rất nhanh một cái tiệm cơm quản sự bộ dáng đại mập mạc vội vàng chạy tới hoan n g h ê n quang lâm mang chồng đại nhân hôm nay tiểu đ i ể m có đại nhân vị quý khách kia lâm môn thật là để chúng ta vinh hạnh cực điểm đại nhân mời lên phòng khách quý hôm nay chúng ta mới vừa tới một nhóm chân quý tượng thủ nợ còn x i n đại nhân thưởng thức quản sự một mặt n ị n h hót tại trước mặt mang chồng cung e o định mà nói vị đại nhân này thế nhưng là cùng hắn bột một cái đẳng cấp đại nhân vật nhưng muôn ngàn lần không thể đắc tội hắn bây giờ cái này tiệm cơm trong đại sành cũng là một chút lô mãng xúc động hải tặc trong đó có thể sẽ có hay không nhãn lực đứa đần hải tặc nếu là một lời không hợp đánh nhau vậy bọn hắn t ò a này lớn tiệm cơm liền muốn xong đời vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh nhất định phải đem bọn hắn triệt để tách ra tại khác biệt khu vực trong ă n cơm nhà ngươi bột là ai mang chồng nhìn xem cái này khéo léo khéo đưa đầy mập mạc cười khé một chút liền mở miệng hỏi đồng thời hắn tiếp tục hướng đi đại vị nữ bò nị vị trí hắn ké bùn sổ cụ hạ kỳ đã như có như không phát giác bạ tổ lờ mẹ đại hùng ký tức gia hỏa này quả nhi tại hoàng viên buộc x ã lì nổ đánh tơi bởi mỗi siêu tân t i n h xe tụ mặt dẫn dắt người theo chủ nghĩa hòa bình vây quét siêu tân t i n h lúc giống như cũng chỉ có đại vị nữ bỏ nỉ h cô nàng này không có bị đánh ngay cả hải quân nội ứng đỏ kỳ giờ dạ kẹ đều bị hoàng viên một c ư ớ c đ ạ p khuôn mặt quất bay thật là một điểm mặt mũi cũng không cho ngay cả hạ kỳ di đại tướng đều biết sợ hật tiểu đội tổ kiến đại tướng hoàng viên như thế nào lại không biết hơn nữa giờ giả kẹ vẫn là trung tướng thờ sưu thu dương trở về tự mình bồi dưỡng thành g á n g dấp bản bộ thiếu tướng hai người bọn họ đã sớm đã gặp mặt vì phối hợp giờ g i kẹ thân phận nằm vùng hoàng viên có thể nói là tận tâm tận lực mà chỉ đạp dở dạ kẻ mặt to cái khác siêu tân tinh còn không có đãi n ộ này ba nhìn thấy mang chồng hướng mình đi tới đại vị nữ bò nỉ h cũng từ trên mặt bàn nhảy xuống tới một mặt đề phòng mà nhìn xem cái này vương hạ thất vũ hải bất quá nàng rất nhanh nghĩ tới một cái nếm thử nếu là chính mình lâm vào nguy hiểm phụ thân đại nhân có hay không ra tay cứu nàng như vậy chẳng phải là là có thể đem phụ thân dẫn ra nàng bây giờ có chút tin tưởng ma thuật sư hạ kín xem bói cái kê ôn nhu phụ thân đại nhân có thể thật sự tại thủ hộ chính mình mang chồng đại nhân chúng ta tỏa này lớn tiệm cơm là đỏ phờ l à m mỹ ngô đại nhân cùng tư đồ tây đại nhân liên hợp s ả n nghiệp hơn nữa tư đồ tây đại nhân nói qua nàng một mực chờ mong cùng ngươi gặp mặt ngươi chính là khách quý của chúng ta tại ở đây chúng ta dùng bữa mà nói hết thẻ m i ế t phí quản sự mập mặt vội vàng theo sau tiếp tục định hót nói còn xào rượu kẹt tại mang chồng cùng bó n ì ở giữa tránh hai cái này đại h ả i tặc đột nhiên đánh nhau vì hai cái b ộ s ả n nghiệp hắn đã coi như là tận tâm tận lực lấy mạng không đếm xỉa đến tư đồ tây rất tốt để cho nàng hẹn thời gian đến lúc đó tại thế giới mới gặp một lần ta cũng vô cùng muốn gặp một chút cái này ngàn người ngàn mặt sung sướng đường phố nữ vương mang chồng n ế t miệng nở nụ cười cái này tư đồ tây mới là thế giới văn t ỳ hệ sở nhiều nhất thân phận người a cv không đặc công gián điệp dưới mặt đất hắc cám hoàng đế sung sướng đường phố nữ vương mỹ ba kim nhân bản thể vệ gạ p h song trọng gián điệp mấy cái thân phận đều phi thường cường đại bây giờ mang chồng đã có chút tin tưởng dâu trắng hai thế h đùa uy bổ hựa đích sắc có thể là dâu trắng nịu gạt huyết mạch bất quá khả năng cao là dưới tình huống dâu trắng không biết mỹ ba kim dùng g e n của hắn huyệt thống đem uy bổ h a nhân bản đi ra nhưng mà mỹ ba kim lão gia hỏa này nhân bản kỹ thuật kém xa tít tít hoàn toàn không giống tư đồ tây cái này từ vệ gạ phụ tự mình sáng tạo gần như hoàn mỹ người nhân bản vô luận là trí tuệ dung mạo thực lực đều là vô cùng đứng đầu một nữ tính tại toàn bộ thế giới văn t ỉ hệ sở nữ tính tư đồ tây đều là đứng đầu nhất một trong mấy người đàn bà dưới mặt đất hắc cám hoàng đế ám kim vương là nàng dùng sáu thước siêu cường bay x u ố n g ngón tay tại ngàn mét có hơn nhất cử đánh g i ế t ngay cả động vật hệ trái ác quỷ đã thức tỉnh bày ra lục xị cùng cả cụ đều bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay dễ dàng q u n ã nếu là không có người nhân bản cái thân phận này lấy tư đồ tây dung mạo mới có thể thực lực tuyệt đối là một cái vô cùng hoàn m liên mang chồng đúng đúng nàng thèm nhỏ nước dãi mang chồng đại nhân yên tâm ta nhất định sẽ chuyển cáo cho tư đồ tây đại nhân khéo đưa đẩy quản sự lập tức vui vẻ hồi đáp lần này chẳng những hoàn thành tư đồ tây nhiệm vụ còn cùng mang chồng cái này vương hạ thất vũ hải kéo một chút quan hệ bây giờ mang chồng hẳn là sẽ cho tư đồ tây đại nhân một bộ mặt sẽ không ở bọn hắn lớn trong quán ăn nháo sự à. nhưng mà mang chồng vẫn là vẫy lui cái này tiệm cơm quản sự đối mặt đại vị nữ bỏ nỉ cái này sổ bối vương quốc công chúa bà t ộ lỡ mẹ đại hùng trí nữ chớ khẩn trương ta vừa mới còn cùng phụ thân của người nói chuyện、thiếm. m a người có có mê ngư ta gieo dĩ bỏ nỉ con ngươi hơi co lại kể từ ra biển làm hải tặc sau nàng ngay cả dòng họ cùng quần áo trang dung đều đổi làm sao còn sẽ có người nhận ra thân phận của nàng đương nhiên biết nếu là ngươi đi theo ta nói không chừng hắn sẽ chủ động tới tìm ta đến lúc đó ngươi cũng có thể nhìn thấy hắn mang chồng tăng tốc độ xuất hiện tại bò nỉ trước người nắm tay khoác lên trên đầu của nàng tới một cái sờ đầu giết tại bò nỉ lúc nổi giận âm thầm một chỗ chốt c ử a đều bị một cái mang theo bao tay trắng cự thủ tạo thành một phấn mang chồng ra hòa này muốn n g ố c ngẽ h bò nỉ sao hôn đ à n ngươi làm gì đại vị nữ bò nỉ giống con nổi giận tiểu bao cái còn trong nháy mắt phát động nàng trái ác quỷ năng lực chụp về phía mang chồng tay muốn đem mang chồng biến thành một cái tiểu t h í hải nhưng mà một cái trong suốt tiểu h ộ thuẫn chặn bò nỉ tay để cho nàng trái ác quỷ năng lực không cách nào phát huy tác dụng muốn tiếp xúc đến mới có thể phát động trái ác quỷ năng lực về sau luyện thật giỏi một chút thể thuật mang trồng nhẹ nhõm ngăn trở bò nỉ h công kích loại này tiếp xúc hình hệ siêu nhân năng lực rất nhiều đều vô cùng khó giải nhưng mà đối với năng lực giả yêu cầu cũng cao vô cùng trừ phi có người hỗ trợ đánh phụ trợ bằng không rất khó phát huy ra tác dụng tới giống như nắm giữ hệ siêu nhân h ồ bị h ồ bị no mi năng lực đường cắt một dạng có toàn bộ đon quỵt xuất gia tộc cán bộ thành viên vì nàng bắt người đồng thời bảo hộ nàng nàng chỉ cần hướng về phía không có năng lực phản kháng được nhân trực tiếp phát động trái ác quỷ năng lực là được Tại vạn bác sẽ cùng nhiệt hành động bên trong đại vị nữ bỏ nỉ đối mặt bà rét loại thể thuật này cao thủ đơn giản giống như người khổng lồ xanh hụt rút tà thần lô kỳ đánh giống chó con không cần ngươi dạy ta bỏ nỉ có chút tức ồ n hề nói nhưng mà cũng liền vội và ngươi lại cùng mang chồng kéo dài khoảng cách nàng là một m cái h i ể u p h â n tức biết tiếng thối người nàng rõ ràng chính mình căn bản không phải mang chồng đối thủ cho nên bây giờ không thể cùng mang chồng phát sinh xung đột chính diện hơn nữa mang chồng nói qua hắn cùng phụ thân có liên hệ nói không chừng thật có thể thông qua hắn nhìn thấy chính mình phụ thân đại nhân ba chương nhìn thấy bác trai ba ba á đối với cái này siêu tân tinh mỹ nữ động thủ khéo đưa đ ẩ y quản sự cũng có chút tiểu lo lắng ngược lại không phải bởi vì bảo hộ đại vị nữ bọn nghi, mà là lo lắng mang chồng đại nhân chiến đấu sẽ đem hắn lớn tiệm cơm cho làm hỏng nếu là như vậy sẽ để cho bọn hắn thiệt hại không thiếu tiền đến nỗi những thứ này hải tặc chết sống bọn hắn căn bản liền không quan tâm chết thì đã chết nói không chừng còn có thể cầm lấy đi đ ổ i tiền truy nã ngược lại tại quần đảo xạ bạ học đi mỗi ngày đều có đến từ tứ hải cùng đại trình tân hải tập đoàn đan lục nơi này chính là các hải tặc duy nhất tiến vào thế giới mới lại xuất phát đảo b những thứ này hải tặc cũng đừng nghĩ tiến vào thế giới mới cho nên bọn hắn căn bản sẽ không thiếu khuyết k h á c h nhân cũng không quan tâm một chút danh dự bất quá nếu là khác tiểu hải tặc dám gây chuyện mà nói vậy bọn hắn liền muốn trọng quyền đánh ra để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút khiêu khích gây chuyện hạ tràng mà mang chồng đại nhân loại này vương hạ thất vũ hải cấp bậc cường đại quý khách liền có thể nắm giữ càng nhiều cản rỡ quyền lợi thế giới này vẫn luôn là thực lực vi tôn nếu như ngươi không muốn nhìn thấy hắn ngươi bây giờ liền có thể đi ta còn có sự tính khác muốn làm Cảm nhận đương ợ nhiên có thể cô được bó ni mà nói giống như cũng không tệ cô nàng này rất luận dáng người cũng rất tốt hơn nữa trái á quỷ năng lực vẫn là đề cập tới thời gian và niên linh hy hữu năng lực nàng và đại hùng cái chủng tộc này giống như cũng là đặc thù gì hy hữu chủng tộc cũng không biết đại hùng cái này cha vợ đối với hắn người con rể này hài lòng hay không sẽ có hay không có một cái quỷ hỏa hoàn m a o tuổi đi chính mình rau xanh oán n g h i ệ m c ũ n g khó chịu đại vị nữ cắn răng nghiến lợi nhìn xem mang chồng cái này h ỗ n đ ả n nếu không phải là không có thực lực cao thấp đi lên cho ra hỏa này hai cái tát mà ma thuật sư hạ kín lông mày nhữ một cái quả nhiên vẫn là tới phá giới tăng ủ dục cũng ôm lấy hắn cực lớn sắt trị trụ bất quá hắn trên mặt vẫn như c ũ duy trì nụ cười phảng phất là trời sinh mở dạng ưu dục ngươi là không đảo người a như thế nào nhìn thấy ta cái này không đảo tri chủ cũng không tới bái kiến một chút mang chồng nhìn xem phá giới tăng sau lưng cặp kem màu trắng cánh nhỏ liền mở miệm nói ra kỳ thực hắn cũng không biết ủ dục là đoạn thời gian nào đó xuống thanh hải làm hải tặc không biết khi đó hệ n ổ bị mang chồng bắt được không có ngươi đã đem thần hệ n ổ đánh bại ưu dục sắc mặt thay đổi một chút hắn trốn phía dưới thanh hải lúc thần hệ n ổ đã thống trị không đảo nhiều năm hắn cũng là không muốn cho hệ n ổ một mực trấn áp mới trốn phía dưới thanh hải trở thành một cái cái gọi là hải tặc bất quá thanh hải bên trên rượu ngon uống rất ngon mỹ thực ăn thật ngon mỹ nữ cũng rất nhuận hắn đã không muốn trở lại không đảo cái kia vật tư thiếu thốn nhàm tràn phương hơn nữa hắn cái này không đảo tăng đ á n đã đem tất cả giới luật đều toàn bộ đều phá p h á giới tăng cái danh s ư n g này thực chí danh quy hắn đã chết mang chồng tùy ý nói phản phất đối phó liền đ ủ dục đều e ngại thần ê nổ đơn giản giống như xử lý một con kiến mà phía sau đeo mặt nạ dầu cổ đã cùng trạ phản gạ la cũng tại c ả m khái mang chồng người thuyền trưởng này thì ra đã sớm đem trong truyền thuyết không đào tìm được còn đem hoàng kim đô thành hưng ơ kéo nhiều chiếm lĩnh chẳng thể trách bác trai đoàn hải tập cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền thế sự vô thường a pha giới tăng ủ dục c ả n khái nói, mạnh mẽ như vậy lôi thần ê nổ có thể cách một cái hòn đảo liền có thể dùng lôi đình đánh chết người thần minh thế mà cứ như vậy l ạ g yên không một tiếng động chết ở mang chồng trên tay thật là để cho người ta thổ thức gia nhập vào ta d ư ớ i trướng phụ lên cờ xí của ta ta cho phép ngươi tiếp tục ở đây cái trên đại dương bao la đi thuyền bằng không ta liền muốn thật tốt dọn dẹp một chút ngươi cái này không đảo người mang chồng không có trực tiếp đem ủ dụng thuyền được trên thuyền dự định để cho hắn lấy quy thuộc đoàn hải tặc hình thức gia nhập vào bác trai đoàn hải tặc tại vào lúc tôi trọng yếu nghe lời là được u dụng trái ác quỷ năng lực cũng không có rất lớn chiến lược tính chất ý nghĩa cái này có thể nuôi thả một chút nếu là hắn dám tự tuyện mang chồng không ngại vì cái này trái ác quỷ năng lực đổi một cái chủ nhân quả nhiên vẫn là bị chiêu mộ nhưng mà lấy ra thực lực của ngươi tới để cho ta nhìn một chút p h á giới tăng ủ dục một mặt chất phá t nói hắn không đối phó được thần h n ộ loại này công kích từ sang người đối phó mang chồng loại này cận thân vật lý tổn thương người vẫn có một chút lòng tin hắn hệ siêu nhân nhân quả năng lực trái cây có thể đem bị tổn thương chuyển hóa thành sức mạnh cùng hình thể của hắn không ngừng tăng cường thực lực của hắn để cho thực lực của mình lật mấy lần cũng có thể la người bên trên dẫn hắn đi ra ngoài chơi một chút mang chồng cười khẽ một chút căn bản không có tự mình ý xuất thủ liền dầu cô đại đều không cần la giải phẫu năng lực trái cây rất khắc chế ưu dục loại này cần kháng tổn thương mới có thể buộc phát đặc t h ủ cùng chiến sĩ minh bạch thuyền trưởng dung tại trong cả đám đề phòng ưu dục thế mà trực tiếp tại chỗ tiêu thất xuất hiện tại lớn tiệm cơm bên ngoài mà la cũng biến mất ở trên vị trí của mình ra đến bên ngoài cùng ưu dục bắt đầu đánh lên cái kia khéo đưa đẩy quản sự mập m ạ p cũng hô một ngụm đại khí xem ra mang chồng đại nhân vẫn là tại chiếu cố hắn cái này hèn bọn tiểu nhân vật thế mà thật sự không có ở lớn trong quán ăn ra tay đánh nhau thật là một cái người t xem ra từ đồ tây đại nhân mặt mũi và khuôn mặt đẹp để cho mang chồng đại nhân có chỗ chiếu cố bọn hắn kế tiếp là ngươi m a thuật sư h ạ k n h có hứng thú hay không cùng la mở dạng gia nhập vào ta g i ớ i trướng nhìn thấy ủ dục đã tiêu thất mang chồng đưa ánh mắt nhắm ngay mái tóc dài màu vàng nóng h ạ k n h trong giọng nói tràn đầy tùy ý phản phất chính là tại lão bằng hữu nổi mở dạng mà đại vị nữ bò nỉ hơi n h ữ mày nàng thế mà không có thấy rõ t r ả phản gạ la phát động trái ác ủy năng lực xem ra trạ phản gạ la thực lực khả năng cao đã vượt qua nàng bắt trai đoàn hải tặc thực lực thật là thâm bất khả chắc t u y tiện một cái thuyền viên cán bộ liền mạnh hơn bọn hắn những thứ này siêu tân tinh đây cũng quá khoa trương hôm nay tử vong tỷ lệ năm mươi phần trăm mang chồng thuyền trưởng không biết ta có thể hay không giống ngụ dục trở thành một tự do đi quy thuộc đoàn hải tặc ma thuật sư hạ kỳn tại mang chồng cùng bọn n i ưu dục cho chuyến lúc hắn lại vụng trộm vì chính mình xem bói mấy lần nhưng vô luận là chiến đấu vẫn là chạy trốn tỷ lệ thành công cũng là không phần trăm cái này khiến hắn mười phần bất đắc dĩ cùng không cam lòng đó chính là nói mình một ý niệm liền sẽ quyết định sinh tử của mình có thể đến thế giới mới sau ta sẽ lại an bài ngươi hiện tại cần phải làm chính là sống s ó t đến thế giới mới chuẩn bị kỹ càng nên đón đại chiến mang chồng nhẹ nhàng nợ nụ cười hắn liền ưa thích loại này kẻ thức thời mới là tuấn kiệt người chờ trận này trên đỉnh chiến tranh sau đó bát trai đoàn hải tặc liền muốn bắt đầu bọn hắn tứ hoàng hành trình đến lúc đó cái này lớn như vậy tứ hoàng địa bàn cũng phải cần không ít bộ hạ đi công chiếm cùng c h ấ n thủ bây giờ mang chồng chính là đang không ngừng chi ê u mộ bộ hạ của mình mở rộng thế lực của mình chỉ cần mình thực lực cùng thế lực đều đủ cương đại những thứ này hải tặc cũng không dám phản bội ba chương đại vị nữ bỏ n g nhìn thấy mang chồng thế mà dăm ba câu liền áp đảo hạ kỳnh cái này siêu tân tinh sắc mặt phi thường trần kinh tiền truy nã hai ước bốn nghìn chín trăm vạn bờ lì ma thuật sư hạ kỳnh tại tất cả siêu tân tinh bên trong cũng là đỉnh cấp tồn tại chỉ so với mũ dơm p h ì kém một chút so với nàng cùng d ở dạ a kẹ ưu dục a phổ những thứ này siêu tân tinh cũng cao hơn không nghĩ tới bây giờ liền đả cũng không có đánh một chầu cứ như vậy thần phục tại mang chồng dưới trướng cái này xương cốt cũng quá mẹ nó mềm nôn a hãn tiền truy nã là thế nào đi ra hỗn cái này mẹ nó là một cái hải tặc sao một điểm tinh thần chiến đấu cũng không có nếu là hạ kỳ biết b ỏ nỉ trong lòng nghị pháp mà nói nhất định sẽ chửi ầm lên ngươi nha có người thủ hộ đương nhiên dám ở chỗ này tất tất nếu là ngươi là một cái bình thường siêu tân tinh nữ hải tặc sớm đã bị mang chồng kéo đi làm ấm giường x i n vòng sinh con bây giờ hạ kỳ biết chính mình một cái quyết sách sai lầm lập tức liền muốn lên tây thiên vì sống sót đầu hàng cũng không khó coi ngươi xem một chút cái kia càng ngông cuồng hơn đầu s ắ t em bé ở ở saki bây giờ đoán chừng đều đã một lần nữa đầu thay hơn nữa hạ kỳ phát hiện mình vừa mới gia nhập mang chồng dưới trứng sau vận thế của mình thế mà đang nhanh chóng kéo lên một bộ tiềm long g i biện bộ dáng Về s a、so、ở trong nguyên tắc hắn cũng là thấy được bách thú cái đủ lấy khoa trường phương thức ra sân sau ngay tại chỗ gia nhập băng hải tặc bách thú hiện nhiên là bị tứ hoàng cái đủ thực lực cường đại khuất phục khi lấy được mang chồng cho phép trở thành quy thuộc đoàn hải t ạ c sau ma thuật sư hạ kín thở phào nhẹ nhõm tử vong của mình tỷ lệ cuối cùng biến trở về không phần trăm hắn lại có thể yên tâm mà lãng mà phổ s ỉ cùng a kim đã qua cùng hạ kín thương lượng muốn tóc của hắn cùng móng tay trở lại ký ức hải mã thành b ả o bên trong làm một tấm sinh mệnh giấy lấy thuận tiện song phương tụ hợp ha ha chúc mừng mang chồng đại nhân chi ê u mộ một thành viên c ơ giả chúng ta lập tức vì đại nhân chuẩn bị một hồi hiến hội lớn mập m ạ quản sự trà sát một chút chính mình m ù hối lạnh mang chồng đại nhân bọn hắn còn tốt không có bắt đầu đánh、hắn、liền vội vàng cười đi ra h tiếp đó trở lại bếp sau an bài sự t ì n h còn lập tức đem mang chồng chiêu mộ siêu tân tinh sự t ì n h hồi báo lên đại vị nữ bò nỉ h có chút khinh bị nhìn xem hạ kìn cái này tiền truy nã hư cao đồ hai nhát mà hạ kìn nhưng là hưởng thụ ôm vào bắp đ u ổ i kinh hỉ mà phía ngoài chiến đấu tựa hồ cũng đã kết thúc chỉ thấy trả phản gạ la cư nhiên một tay mang theo ủ dục đầu lâu to lớn một tay kéo lấy ủ dục cơ thể chậm dại đi đến một màn này dọa đến đại vị nữ bò nỉ h đều trận to hai mắt chạ phản gạ la cư nhiên tiêu diện ủ dục cái tốc độ này cũng quá nhanh a đây chính là một cái siêu tân tinh vẫn là bêu đầu loại này thủ đoạn tàn nhẫn Thuyền trường, nhiệm vụ hoàn thành t r ạ phản g ạ la đem ủ r ụ c đầu người ném tới trên mặt bàn đem loạn động cơ thể cắt nữa thành mấy khối ném qua một bên tiếp đó ô m hắn nột chĩa q u ỷ khóc cao lánh mà đứng về mang chồng sau lưng chỉ là một thứ tám trăm vạn bỡ lì tiền truy nã phá giới tăng ủ r ụ c cơ hội là siêu tân tinh hạng chót tồn tại nếu không phải là hôm qua nhiều một cái vừa mới đạt tiêu chuẩn siêu tân tinh bất tử điệu khăn chạch lỗ ủ r ụ c liền thật là hạng chót người la tại trên bác trai đoàn hải tặc đón nhận mang chồng đà hấn còn sớm tiếp xúc đến song sắc ba khí tu luyện đủ loại võ kỹ để cho thực lực của hắn đã sớm vượt qua nguyên t cho dù là nguyên tắc bên trong hắn đều có hai ước bờ lì tiền truy nã bây giờ lấy thực lực của hắn tiền truy nã sẽ không thấp hơn ba ước bờ lì thật là năng lực khó tin vậy ta chỉ có thể gia nhập mang chồng thuyền trưởng còn xin ta thần để cho tên i kia đem thân thể của ta nhận về tới cảm tạng pha giới tăng g ụ dục đầu người trên bàn phảng phất nhìn thấu nhân sinh một dạng hướng về phía mang chồng bất đắc dĩ nói vốn cho là mình nhân quả trái cây đã đầy đủ quỷ dị không nghĩ tới đối phương trái ác quỷ càng thêm khó giải thế mà không nhìn hắn kiên cố phòng ngự đem hắn cho trực tiếp tác g a liền mẹ nó thật sự thay quá cơn mờ người chết đầu mở miệm nói chuyện đại vị nữ bỏ nhi bị đột nhiên mở miệng ụ dục giật mình kêu lên lộ ra nữ hải tử hoảng sợ vội vàng sau nhảy mấy chục bước vốn cho rằng hạ kỳn không đánh mà hàng đã để nàng khiếp sợ không thôi không nghĩ tới còn tới một người chết đầu nói chuyện loại này chuyện quỷ dị hôm nay thật là để cho nàng kiến thức đến thế giới này kỳ quái như vậy hoan nghênh gia nhập vào mang chồng nhẹ nhàng nợ nụ cười tiếp đó ra hiệu t r ả phản gạ l a đem ụ dục tàn phế khu rắp lại khôi phục thân thể của hắn hôm nay thu phục hành trình cũng quá thuận lợi để cho mang chồng biết một thế lực hời thế sau đó vô luận làm chuyện gì đều cảm giác chót lọt không thiếu nhìn thấy phá giới tăng còn gia nhập bác nhập gia t r uy đại à n hải tặc, đ vị, vị nữ bây giờ chúng ta bác trai đoàn hải tặc bao xuống ở đây chuẩn bị mở hiến hội lớn ngươi lại không muốn cùng theo ta ta đưa cho người kia một bộ mặt bây giờ liền cho ta đi ra bên ngoài chơi bùn đừng ở chỗ này trướng mắt mang chồng nhìn xem ma thuật sư hạ kỳn cùng phá giới tăng hụ dục đã thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh một bộ ngoan ngoãn tử bộ dáng c ả mà nhận được đại hùng còn liên nữ nì xuống lệnh. Hơn nữa hắn giống như có thể đối với bò nì tiến chú khu thể h được đại đây, đối đại đối trục có tại với với bò bò ý ở vị n h phô é p khách k tướng, nói n chừng này ngạo nữ. g có cái thể Phổ tiểu lưu lại nào, Mà、Phổ、xì đã cầm gen gen hiệu si bắt đầu thông chi bác trai đoàn hải tặc thuyền viên cán bộ chuẩn bị đến bên này tiến hành yến hội lớn quỷ nhân a kim cũng đã đang v ị ủ r ụ c làm sinh mệnh giấy nhưng g e đ ợ c m a mà đồng thời lại có chút tiểu lo lắng cha của mình có thể hay không đối phó thế lực khổng lồ bác trai ba ba á nàng cũng không muốn vì gặp lao cha một lần mà lựa chọn vô nao hô cha trong bóng tối bạ tổ lơ mẹ đại hùng mặt đơ bên trên cũng xuất hiện một điểm biến hóa cái này không ăn lòng nữ nhi làm sao còn không chạy bây giờ mang chồng nguyện ý cho hắn cùng quân cách mạng một điểm mặt mũi sẽ không đối với bò nỉ đ ộ n g thủ nhưng mà mang chồng cái này sắc quỷ tựa hồ để mắt tới hắn áo bông nhỏ cái này khiến đại hùng càng thêm đ â m tâm hắn không muốn nhìn thấy chính nhà mình rau xanh bị mang chồng ra hỏa này đ u ổ i nhưng là bây giờ lại không thể giữa ban ngày bại lộ hắn cùng bò nỉ thân t h ậ n hiện tại hắn cùng chính phủ thế giới vệ gạ phụ giao dịch đã đến thời điểm mấu chốt hắn không muốn ph dẫn đến quân cách mạng toàn bộ kế hoạch phá diện hắn đã chuẩn bị kỹ càng vì quân cách mạng dân g ra chính mình hết thảy bao quát ý thức cùng sinh mệnh ba chương hai trăm linh chín làm mất tảo xanh đầu nhìn thấy mang chồng cái kêu đổi rồi một dạng ánh mắt cùng động tác để cho bỏ nỉ cảm nhận được một cỗ bị khinh thị cảm giác vậy ngươi bây giờ có thể hay không để cho hắn hiện thân một lần đại vị nữ bỏ nỉ biểu lộ nghiêm túc đối với mang chồng hỏi nàng đại khái đã nghe được một điểm ý tứ mang chồng phải cùng phụ thân nàng có một chút giao tình hoặc quan hệ hợp tác cho nên mới không có ra tay với nàng dù sao bọn họ đều là vương hạ thất vũ hải bây giờ cơ hội gặp mặt so với nàng nữ nhi này còn nhiều. đi đi đi t h i ể u ni tử đi ra bên ngoài chơi bùn đi ta và ngươi không quen ta tại sao phải giúp ngươi mang chồng ngồi ở chủ vị có chút buồn cười nhìn xem cô gái này bất quá cô nàng này đối với đại hùng chấp nghiệm thật sự rất mạnh có lẽ thật sự có thể dỗ lên t u y ề n vĩnh viễn không nên xem thường một đứa con gái vì cứu vớt phụ thân mà nguyện ý trả giá cố gắng cùng đại giới bó nỉ vì ngăn cản phụ thân mất đi ý thức bị cải tạo thành người máy không tiếc vứt bỏ tôn q u ý công chúa sinh hoạt ra biện trở thành hải tặc mà đại hùng vì hắn quân cách mạng lý tưởng cùng sự nghiệp căn nguyện lấy chính mình làm đại giá không ngừng thu được chính phủ thế giới cùng vệ gạ đôi cha con gái này tại trên r i ê n g phần mình góc độ cùng m ộ n tưởng cũng không có làm sai nhưng mà mục đích của bọn hắn là tồn tại mâu thuẫn cho nên có hy sinh giác nộ đại hùng mới vẫn luôn không chịu hiện thân đi gặp bọ nhi hoặc đi ngăn cản bọ nhi bởi vì đại hùng biết bọn nỉ bướng bình tính cách biết coi như mình đem bọn nỉ trục trở về sổ bối vương quốc nữ nhi này cũng sẽ trả giá giá cao hơn càng thêm điên cuồng tới tìm hắn ngươi đến cùng muốn ta thế nào bất quá ta có thể rõ ràng nói cho ngươi ta không có khả năng gia nhập vào ngư đoàn hải tặc đại vị nữ bọ nỉ cao mày nói nàng ra biện mục tiêu chỉ có đoạt lại phụ thần căn bản là không có tính toán một mực trở thành hải、tặc. gia nhập vào bác trai đoàn hải tặc mà nói vậy nàng đ ờ i này đều không thể thoát khỏi hải tặc thân phận ôi n g ư ờ i đối với ta không có tác dụng gì tiểu n i tử không cần đánh giá cao giá trị của mình tốt ngươi có thể đi mang chồng một bộ không nhìn bộ dáng phản phất căn bản vốn không đem b ỏ n ý để vào mắt sóng này làm thấp đi cùng dục cầm cô túng để cho cô nàng này thật tốt nhìn thẳng vào một chút bây giờ thân phận cùng tình cảnh của nàng ngươi b ỏ n ý có chút tức giận nhìn xem mang chồng nhưng mà nàng biết mang chồng hẳn là còn có thể đàm phán hắn là đang chờ mình trả giá cái giá tương ứng dù sao thật sự không nhịn được mà nói cũng sẽ không ở đây lệm ề lâu như vậy mà là chọn trực tiếp phái thủ hạ đậu thủ khu chủ. nhưng mà nàng chắc chắn sẽ không đem chính mình bán cho mang chồng Lúc này, cuối cùng mới nhìn hướng lẻ loi trơ trọi đứng bọn nhi nạp bị rất vui vẻ cảm giác đến song phương không khí không thích hợp mang chồng lại m u ố n tán tỉnh cô nàng uy ha ha thuyền trưởng nghe nói cái kia ủ r ụ c bị ngươi thu phục cách đâu quán quân ba dạy người chưa tới tiến g tới trước không nghĩ tới hắn hậu tuyển mục tiêu một trong nhanh như vậy liền đã bị thuyền trưởng thu phục vậy hắn chỉ có thể lựa chọn những thứ khác trái ác quỷ năng lực bắt trai đoàn hải tặc các cán bộ lần lượt chạy đến bọn hắn cũng tại tìm kiếm những thứ này siêu tân tình chỉ là thuyền trưởng động tắc cùng vận khí đều so với bọn hắn hảo không hổ là vận mệnh quan tâm người phạm hổ cạ độc uy là sùng kính nói mấy người bọn hắn cùng ma thuật sư hạ kỳ một dạng đều tương đối tin tưởng vận mệnh chỉ dẫn nhìn thấy bác trai đoàn hải tặc cán bộ đến đại vị nữ b ò nỉ càng lạnh leo trương đứng lên thật nhiều cường đại cán bộ b ò n nỉ con ngươi hơi co lại mang c h ồ n g trên thuyền tinh anh số lượng cũng quá khoa trương a bọn hắn những thứ này siêu tân tinh ngoại trừ thuyền trưởng tương đối mạnh thủ hạ thuyền viên cán bộ cũng là một chút cầm không lộ ra hải tặc nếu như một cái siêu tân tinh đoàn hải tặc có thể có hai ba cái cường đại cán bộ cũng đã là lẫn vào tốt vô cùng không nghĩ tới mang chồng trên thuyền lại có một đống có thể so với siêu tân tinh thậm chí mạnh hơn thuyền viên thật là để cho bò nỉ rung động bây giờ nàng đã xác định liền bác trai đoàn hải tặc cái này hào hoa đội hình coi như cha nàng bạo quân gấu tới đoán chừng có thể chạy không thoát đại vị nữ bò nỉ quả quyết từ bỏ thông qua mang chồng đem đại hùng kích động đi ra ngoài kế hoạch hơn nữa nhìn đến mang chồng bên người mấy cái đại mỹ nữ để cho bò nỉ có chút khó chịu nhất là tại nạ mỹ các nàng quái dị cùng mập mờ dưới ánh mắt bò nỉ có chút chịu không được trực tiếp chạy chối chết thấy được bò nỉ rời đi âm thầm bạ tố lơ mẹ đại hùng mới thở dài một hơi nhà hắn rau cải trắng hẳn sẽ không bị mang trồng lùi hắn áo đ ô n g nhỏ cuối cùng an toàn hắn cũng trong nháy mắt tại chỗ biến mất dự định nhìn một chút nữ nhi sau khi an toàn lại đi nhìn một chút dở dạ gồng nhí tử t ì một m cơ hội đem băng hải tặc mũ dơm thuyền viên đều vô tới học bản sự cảm nhận được đại vị nữ cùng đại hùng cũng đã rời đi mang chồng cười khẽ một chút sớm muộn muốn đem các người đều cầm xuống lại nói t h o xanh đầu ra hỏa này sẽ không phải lại lạc đường a lúc này ba dậy ra hỏa này uống một m ụ n rượu đột nhiên la lớn hắn nhìn một vòng. giống như cũng không có tìm được cái kia ưa thích bổ rượu nhị bà thủ nhân vật bút n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này calat n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này lại là hai đạo nhất kinh nhất xạ âm thanh tê u lên chảm chảm trái cây đặt bún cùng kiếm sĩ calat đều khiếp sợ nhìn đối phương bọn hắn chăm sóc sổ d ồ đâu vi vi không phải là các người hai cái cùng một chỗ bồi sổ dầu cúng đào thì sao làm sao lại hai người các ngươi trở về ma quỷ cảnh sát trưởng lạc phịt tệ cảm giác có chút không ổn mà hỏi thăm ta cùng bọn hắn đi rời ra ta cho là bún ca lạc cùng sổ cùng một chỗ ít hay bút cùng ca lạc nhìn về phía đối phương trang miệng một lời nói nhưng mà rất nhanh mặt của bọn hắn đều tái rồi xô rổ thế mà tại hai người bọn họ trông coi phía dưới là mất hiện tại cũng không biết lạc đường đến địa phương nào bắt chai đoàn hải tặc thuyền viên cán bộ đều trầm m ặ t một chút tươi đẹp như vậy tạo xanh đầu thế mà đều có thể là mất m thật là bó tay rồi kể từ quỷ nhân a kim bị điều chỉnh đến mang chồng bên người sau đó kiếm sĩ ca l ạ t đều không giải quyết được xô rổ cái này dân mù đường không nghĩ tới tăng thêm đập bùn vẫn không thể nào coi chừng cái này tạo xanh đầu xô rổ mang theo gen gen nịu xì a m a n g c h ồ n g sắc mặt cũng có chút tiểu bất đắc dĩ không biết là tại im lặng sổ dỗ dân mù đường thuộc tính vẫn là tại im lặng bùn s cùng ca l ạ t xem người năng lực hắn gen gen nhự xì giống như tại ta chỗ này kiếm sĩ ca l ạ t móc ra một cái bao lấy đội mũ xanh gen gen nhự xì lộ ra một cái muốn khóc biểu lộ đây là sổ dỗ để cho hắn hỗ trợ nuôi gen gen nhự xì sổ dỗ ra hỏa này căn bản không có từng chiếu cố gen gen nhự xì đ á n g người lần nữa lâm vào trầm mặc tại một bên khác một cái tảo xanh đầu leo leo ba thanh kiếm trong tay một bình rượu chẳng có mục đích đi tại trên đường cái lúc này một chi hoa lệ đội mũ đâm đầu đi tới trên đường bình dân nhao nhao sợ hai lấy quỷ giảm xuống đất ba chương hai trăm người bò ni cứu sổ dộ dầu n g o a sổ dộ nhìn thấy c h i đội ngũ kia sau cũng không phải rất để ý vẫn như cũng làm theo ý mình mà tiếp tục đi tới đáng giận bật cùng ca l ạ t hai người này thế mà lặt đường bây giờ còn muốn ta tới tìm bọn hắn trở về phải thật tốt nói một chút bọn hắn mới được tạo xanh đầu sổ dộ một hớt rượu thoải mái mà cắt một chút nhưng mà trong miệng còn tại chửi bậy hai người này thật là để cho người ta lo lắng a kể từ tại thợ lờ bạc cương thi lăng mã trên tay lấy được hác đao thu thủy chính mình xoắn suýt rất lâu mới tại trong s x n đại cải tết cùng tuyết đi lưu lại phù hợp hơn hắn phong cách sạn đại cải tết n h ị n đau đem lương khoái đau tuyết đi thối lui ra khỏi chính mình tam đau lưu đội hình dù sao đại khoái đau h ắ c đau thu thủy càng mạnh hơn cứng hơn đẹp trai hơn càng thêm đen mà đại khoái đau v ọ đổ ý chỉ mọn gì là hắn vĩnh viễn đại lao bà đ ờ i này đều khó có khả năng đổi đi nó đây chính là hắn đặt ở trong miệng tích đau tại s ô d ô hậu phương g i o dì bỏ nghỉ tại không s ả n khoái mà chạy nhanh đang nhanh chóng tho thoát đi mang chồng bên kia nhìn mình là cái quỷ gì ánh mắt thật là thật là th thật là phục mọi người trong nhà ai b i ế ta t chẳng lẽ các nàng cho là ta đường đường tác nhị bối vương quốc công chúa sẽ cùng các nàng những thứ này nữ hải tặc đi đoạt mang chồng cái này h ú n đạn ta bạ tổ lơ mẹ bọn y liền xem như nhảy xuống biển bị thuyền đụng cũng sẽ không cùng mang chồng n h ắ c lên cho má gì quan hệ lúc này một đường bao t á c bọn y nhìn thấy phía trước bình dân nhao nhao sợ hai q u ỳ xuống lập tức liền đoán được nguyên nhân hôm nay thật quá xui xẻo chẳng những gặp mang chồng cái này h ú n đạn còn muốn gặp phải tẻn ữ bị tổ những thứ này ác tâm đồ chơi thật là để cho người ta khó chịu nam hải nơi nàng đang ở tác nhị bối vương quốc cũng là lừng lẫy nổi danh chính phủ thế giới gia nhập liên bang tại nam hải cũng là một cái cường đại quốc gia cứ thánh địa mạ gì hệ d u y t h a m gia thế giới hội nghị cũng là một kiện truyền thưởng bón ý lúc trước liền đã đi theo n ã i n ã i đi qua thánh địa mạ gì hệ d u y t h a m gia thế giới hội nghị được chứng kiến những thứ này chán ghét thế giới quý tộc đột nhiên bón ý nhìn thấy một cái tảo xanh đầu vẫn như c ũ không chút kiên kỵ hướng đi tẻn dư bị tổ vị trí lập tức cũng s ừ n g sốt một chút bón ý nhớ kỹ cái này tảo xanh đầu hắn tựa như là bác trai đoàn hải tặc cán bộ hắn bây giờ nghĩ làm gì một người xung kích tẻn dư bị tổ vẫn là cho rằng chính mình vương hạ thất vũ hải bộ hạ ngay cả thế giới quý tộc cũng dám trêu chọc có lẽ hắn chỉ là đơn thuần vô tri lớn dạ dày nữ bò nỉ đột nhiên thoáng qua một cái ý nghĩ cái này tạo sanh đầu sẽ không phải là cái đổ nhà quê mù chữ a l i ê n gặp phải tẹn d i ữ u bi tổ đều không né tránh thật là so thần tránh đều không tránh kịt còn muốn đầu sát ta bò nỉ nguyện x ừ n g tạo sanh đầu là nhất cương c h i người mẹ nó giúp ngươi cứu ngươi một chút bộ hạ hy vọng ngươi tốt nhất báo đáp ta bọn ý nhìn thấy thợ săn hải tặc s ổ rổ hướng về tẹn giữ u bi tổ đi được càng ngày càng gần trong mắt nàng thoáng qua một điểm kiên quyết hy vọng mang chồng cái này h ư ớ n đ à n có thể nhớ kỹ nàng cái này ân cứu mạng giúp nàng đem phụ thân giận ra bọn ý cơ thể nhanh chóng thu nhỏ chạy về phía tảo xanh đầu s ổ rổ khi đi ngang qua một cái quán nhỏ lúc thuận đi một bình sốt u cà chua lúc này tảo xanh đầu s ổ rổ cùng tẹn giữ u bi tổ cũng gặp nhau cưới tại trên một cái cực lớn nô lệ thánh chắt lốt một bộ si ngốc bộ dáng nhìn xem cái này không có quỳ xuống tảo xanh đầu dân e n như thế nào muốn hỏi lộ sao xổ rồ cũng tại trong n g a đầu u phát hiện không khí t r u n g quanh không thích hợp bất quá nhìn về phía cái này che trước mặt mình người hắn vẫn tương đối có lễ phép mà nghiêm túc nói s ô d ầ câu nói này để cho kẻn g i u bị tổ hộ vệ cùng t r u n g quanh quỷ bình dân đều ngẩn ra cái này mẹ nó cũng quá cản dỡ đi bà cạ dân đen thanh chặt luật trực tiếp móc ra chính mình hoàng kim thủ thương hướng về phía cái này tạo xanh đầu liền nổ súng tên tiện dân này chẳng những không có quỳ xuống thế mà còn dám đứng nói chuyện với mình cái này nhất định phải chết nhìn thấy đối phương rút súng một khắp này xô d ầ ánh mắt ngưng lại tay phải liền đã cấp tốc khoác lên trên chôi đao đã ngươi d á m chủ động nổ súng vậy thì chuẩn bị kỹ càng t ử vong giác n ộ a không cần a Cá ca. Phanh. một đạo tóc hồng thân ảnh nhỏ bé đột nhiên một cái bay hướng vai đụng vào sổ rồ mang thai lực lượng khổng lồ để cho sổ rồ ánh mắt đều bạo lời ra đem hắn đụng bay ra ngoài tiếp đó sổ rồ cảm giác chính mình lồng ngực mắt lạnh đại lượng sốt cả c h ư a bị chen đến trên người hắn ngâm miệng bón ý nghiêm nghị t r ừ n g mắt liếc cái này tạo xanh đầu l ă n g đầu thành hắn lại còn nghĩ đối với tẻn dữu bị tổ giúp đ o thật là chăn sống sổ rồ bây giờ còn có điểm động nhưng mà nhìn thấy tiểu nữ hài này không có ác ý hắn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan nằm ca ca ngươi bị chết thật thê thảm a tiểu nữ hài b ỏ n ý bỏ lên lộ ra sổ rổ sốt cà chua hết u y dịch tiếp đó chứa khóc lớn đạo lộ ra hết sức đáng thương ha ha giết chết một cái tiệt n r ù n g s i ngốc thanh chặt lột thỏa mãn nhảy dựng lên một bộ dương dương đắc ý bộ dáng một chút kẻn d i ữ u bị tổ thủ hạng cũng lập tức bắt đầu nịnh mặc hắn đem hắn d ỗ mà thật vui vẻ thanh chặt lột rất nhanh liền cơi hắn nô lệ rời đi tên tiện dân này không đáng hắn lãng phí nhiều thời gian như vậy hắn muốn đi đấu giá hội nhìn một chút có cái gì tốt nô lệ nghe nói đấu giá hội bắt được Mỹ nhân ngư. hắn phải nhanh đi qua đem nó cướp đến tay đến nôi cái kia chết ca ca tiểu nữ hải ai sẽ để ý nàng không đem nàng cũng giết đã là t h n giữ u bị tổ vĩ đại nhân tử nhìn thấy t h n giữ u bị tổ rời đi số dầu cũng nhanh nhẹn mà đứng lên nếu không phải là tiểu nữ hải này thì cầu hắn đã sớm vung đao chặt cái này dám nổ súng h ố n đàn uy ngươi vừa mới đang làm gì là lo lắng ta đánh không lại tên kia hộ vệ sao số dầu có chút ác tâm mà s ở lấy trên lồng ngực màu đỏ sốt u cà chua hắn căn bản không có đem đối diện bọn này hộ vệ để vào mắt liền mấy đau sự tỉnh bây giờ còn muốn khiến cho một thân bận ta thế nhưng là cứu được ngươi hôn đ à n đây chính là thế giới quý tộc kèn giữ u bị tổ liền lao đại ngươi cái này vương hạ thất vũ hải đều không thể chơi vào ta mặc kệ ngươi thiếu ta một cái mạng ngươi nhất định phải để cho mang chồng vì ta làm một chuyện lớn dạ dày nữ bó n ý nhìn thấy cái này tạo xanh đầu vẫn là một bộ không biết hối cải bộ dáng nàng liền đã đ o á n được gia hỏa này thật là một cái liền kèn giữ u bị tổ cũng không biết đ ồ nhà quê xem ra mang chồng đối với hắn thuyền viên giáo dục cũng quán át đường đường một cái vương hạ thất vũ hải trong thế lực thế mà lại còn có loại này không có thông thường ngu xuẩn bất kể hắn là cái gì tèn giữ u bị tổ chỉ cần dám chủ động ra tay liền xem như thần cũng phải đem bọn hắn chặt tạo xanh đầu sổ d ổ khinh thường nói trong giọng nói tràn đầy không thể hoài nghi không đảo cái kia cái gọi là thần còn không phải bị mang chồng cho xử lý bọn hắn không sợ hãi bọn ỉ cảm giác chính mình cùng cái này tạo xanh đầu không cách nào câu thông đây cũng quá càng hẳn rỡ bất quá hắn vừa mới lúc nói chuyện cỗ khí thế kia thật sự ra dáng có chút n h ế p nhân tâm phách cảm giác đáng tiếc là thằng ngu chớ nói nhảm ta cứu được ngươi một mạng chúng ta cùng đi cùng mang chồng nói rõ ràng lớn dạ dày nữ bò nỉ vội vàng kéo lấy tảo xanh đầu số rộ liền hướng xạ ba áo đi hắc cám lớn tiệm cơm xông về đi lần này như thế nào cũng muốn mang chồng báo ân tình này mà âm thầm bà tổ l ợ mẹ đại hùng nắm chặt n ằ m đấm nữ nhi này vừa mới chạy ra mang chồng lòng bàn tay bây giờ thế mà lôi kéo một cái tóc xanh tay của nam nhân lại chạy về cái này mẹ nó cũng quá đâm tâm ba chương hai trăm n ư ờ i một bò n ỉ tạm thời lên thuyền bà tổ l ợ mẹ đại hùng hít sâu mấy lần trong nháy mắt lại biến mất tại chỗ nữ nhi này thân sinh đánh không được áo bông nhỏ cho dù có điểm hở để cho người ta vô cùng lo lắng nhưng vẫn là phải bảo đảm an toàn của nàng. hắn thậm chí cũng tại cân nhắc nếu không thì trực tiếp một cái tắt đem bỏ nhì t r ụ trở về tác n h ị bối vương quốc tính toán miễn cho ở đây nao tâm hơn nữa còn có không đến thời gian m ộ ư ơ i ngày hải quân bản bộ liền muốn cùng băng hải tặc dâu trắng tại mạ d ì nệ p h ò mở ra cấp thế giới đại chiến đến lúc đó cách biển quân bản bộ rất gần quần đảo xạ ba ảo đi còn có thế giới mới đoạn trước hải vực đều vô cùng nguy hiểm dù sao thế giới mới cửa ra vào ngay tại quần đảo xạ ba ảo đi phía dưới nữ nhìn này lưu lại quần đảo xạ ba ảo đi cùng tiến vào thế giới mới đều vô cùng nguy hiểm nếu là đem nàng đưa về tác nhĩ bối vương quốc khi nàng lần nữa từ nam h trận chiến tranh này đã kết thúc hắn có thể cũng đã bị cải tạo hoàn tất đến lúc đó hắn nên tính là đã tử vong cái kêu bỏ n h ỉ cũng sẽ không làm gì nữa vô vị dãy dùa. đại hùng có chút bất đắc dĩ thân hứa sự nghiệp khó khăn hứa thân nhân nghĩa ta muốn a thân ta cũng muốn a họ hàng nhà mình mà lấy nghĩa chỉ vì cách mạng giải phóng toàn bộ chủng tộc bà tổ lợi mẹ đại hùng kiên định trong lòng cách mạng lý niệm hắn cảm giác bỏ n h ỉ tại mang chồng nơi đó sẽ không có nguy hiểm cho nên hắn muốn trước đi xem một mắt băng hải tặc bú dơm xác định một chút an toàn của bọn hắn hoàn thành một chút dở dạ g ồ n dao phó sau trở lại bảo hộ nữ nhi tại số một cây nhân loại trong phòng đấu giá đỏ kỳ giờ giả kẹ hải minh áp phổ còn có mũ dâm phi cái này ba cái siêu tân tinh đều sen lẫn trong trong người xem tham gia trận này đại hội đấu giá bởi vì có mỹ nhân ngư bán đấu giá máy khóe thành công hấp dẫn tới mấy cái tẻn dưu bị tổ đến để cho cuộc bán đấu giá này càng thêm náo nhiệt không biết những thứ này hải tặc cùng thế giới quý tộc sẽ phát sinh sự tình gì ba tại lớn tiệm cơm bên này đi mà quay lại bọn y còn mang theo một cái t ả o xanh đầu trở về cái này khiến mang chồng có chút tiểu kinh quái lạ vận bệnh này cũng quá trùng hợp á bỏ nghỉ cứu được số rỗ bất quá Nếu là dạng có này g tính mà nói bọn y thao tác này đích xác xem như giúp mang chồng một chút lớn dạ dày nữ bọn y lần này mang theo sổ rỗ trở về liền muốn thi ân cầu báo yêu cầu mang chồng an bài bọn hắn cha con đập mặt xô rộ ra hòa này đến bây giờ còn là không rõ ràng cho lắm nhưng mà hắn cũng vì b ỏ n ì nói một câu lời hữu hích cô nàng tử bây giờ là cha ngươi không muốn gặp ngươi ta cũng không cách nào để cho hắn trực tiếp hiện thân bất quá nếu là ngươi lặng lẽ lưu lại trên thuyền của ta trong khoảng thời gian này hắn sẽ tìm đến chúng ta cầm hàng đến lúc đó ngươi liền có thể tập kích hiện thân nhìn thấy hắn mang chồng trong tay cầm một cái ly đế cao lung lay hoàn toàn giống huyết dịch rượu đỏ tinh tế thưởng thức một chút cảm nhận được đại hùng không tại hắn trực tiếp như mang n h uống nước một dạng trực tiếp một ngụm chút xuống quả nhiên ra vẻ cao nhã không có chút nào thoải mái vẫn ưa thích hải tặc tự do có thể vô câu vô thúc thật sự ngươi sẽ không bắt buộc ta gia nhập vào các ngươi bọn h ỉ có chút ít kinh hỉ không nghĩ tới cái này tạo xanh đầu mặt mui lớn như vậy thật có thể để cho mang chồng chuyển biến ý xem ra lần này xem như cứu đúng người đây thật là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liệu ám hoa minh h i ệ u nhất thôn phụ thân đại nhân ta nhất định phải cứu ngươi ngươi có phải hay không một mực đánh giá cao giá trị của ngươi thiếu ni tử mang chồng k h ẽ cười nói tiếp tục mờ biếm giảm xuống nàng cảnh giác chỉ cần cô nàng này lên thuyền của hắn cái tiêu mang chồng là có thể khỏe hảo bào chế nàng bây giờ tuyết tuyết trái cây mò nẹt cái này gián điệp còn không phải bị hắn hàng phục đến m e o m e o gọi bắt đầu làm lên nàng nghề cũ đảm nhiệm thư ký giúp n h ỉ cô lê dô bin chỉnh lý tư liệu bất quá mò nẹt bây giờ tạm thời vẫn là không thể tiếp xúc gen gen n mười xỉ cùng cợi hải lâu thạch thấp độ tinh khiết vòng tay tại mang chồng một ngày lại một ngày có chuyện tìm thư ký không có việc gì cũng tìm thư ký tình huống phía dưới khối này kem đã sắp hoàn toàn hòa tan vậy đại khái chính là lâu ngày sinh tình sức mạnh còn có những cái kia cf c h khi nhìn đến chính bọn hắn lệnh truy nã sau đó lòng của bọn hắn cũng đã bắt đầu dao động nói không chừng qua một đoạn thời gian, Mang muốn chồng liền đại khái n lưỡi chủng loại i a tiểu tinh ngươi yêu định h xác dù sao có trên trăm bức bỡ lì đại giao dịch mang chồng cười nhạt một tiếng không có cho dư chính xác trả lời nhưng mà cũng làm cho lớn dạ dày nữ bò nghỉ có điểm tâm ngứa một chút chẳng những là chấn kinh mang chồng cùng phụ thân hắn đại giao dịch càng khiếp sợ phụ thân lại có nhiều như vậy tiểu tiền tiền phải biết nàng hiện tại cũng nhanh phá sản đã không có còn lại bao nhiêu tiền bộ dạng này tiếp không đi nữa ăn cướp nàng ngay cả cơm đều ăn không nổi bây giờ leo lên mang c h ồ n g thuyền nói không chừng có thể tại mang chồng ở đây ăn nhờ ở đầu ý nghĩ này để cho bò nghỉ hai mắt tỏa sáng cứu cái này tạo sinh đầu thật sự đáng giá cái kêu bản cô nãi mãi liền miễn cưỡng tại trên thuyền của ngươi chờ mười ngày nửa tháng a bò n h ỉ một bộ bất đắc dĩ bộ dáng còn trực tiếp ngồi ở mang c h ồ n g cái b à n đối diện bắt đầu nắm lên thịt cá đều hướng trong miệng tiến đưa một điểm khách khi ý tứ cũng không có nàng là tạo xanh đầu sổ d ỗ ân nhân chính là như vậy túm không cần miễn cưỡng ta có thể theo sổ d ỗ bây giờ tiền truy nã đem thủ lao cho ngươi mang chồng cũng không quen lấy cô nàng này tử dạy dỗ muốn từ bây giờ bắt đầu dám lên mang c h ồ n g thuyền liền muốn biến thành mang c h ồ n g hình dạng mà ba dạy bọn hắn cũng cười ha h a phải biết sổ d ỗ tiền truy nã giống như bọn họ đã sớm ngừng tiền truy nã rất thấp giống như mới hai nghìn vạn bợ lỉ tả hữu nghĩ cũng đừng nghĩ lao nương ỉ lại định các ngươi phần này、Mình、ân cứu mạng nặng như z é t lại na bón ý lập tức liền không vui chỉ là mười hai mươi triệu liền nghĩ đổi nàng không có cửa đâu mang chồng cũng lộ ra một cái nụ cười như ý phía trước là mời cũng không nguyện ý lên thuyền bây giờ là cứng ngắc lấy lên thuyền đây là vận mệnh a đại hùng tại ngươi biến mất ngắn ngủi này thời gian bên trong lão tử giống như cùng con gái của ngươi cùng một tuyến mà nghỉ cố l ệ dô bin cái này xấu bụng nữ nhân cũng phát hiện cái này manh mối cười lắc đầu cái này d ẻ o gì bón ý còn quá trẻ căn bản đấu không lại mang chồng ra hòa này xem ra mang chồng hậu cung đoàn phải thêm một lại nói để cho r ô bin tiêu cực đeo sâu ưu linh công chúa ấp thợ dân ạ cũng đã bị cái này xấu bụng nữ nhân năm đến vô cùng nghe lời bây giờ tại r ô bin thủ hạ làm việc mang chồng cũng thường xuyên có cơ hội đi đùa một chút cái này chỉ tóc hồng xong đôi ngựa tiểu la lị cứ như vậy lớn dạ dày nữ bò nhì tự cho là chiếm được đại tiện nghi tạm thời leo lên mang c h ồ n g thuyền hải tặc bộ hạ của nàng bị nàng ăn bài tại quần đảo xạ ba áo đi tự do hoạt động nửa tháng mà nàng muốn tại mang c h ồ n g ở đây ăn nhờ ở đầu cho mình đoàn hải tặc tiết kiệm một chút tiền ba chương hai trăm mười hai nhân loại đấu giá hội quần đảo xạ ba áo đi một hảo t o à này phòng đấu giá người phụ trách kiêm đấu giá sư nhảy đi cổ đứng trên đài ra sức giới thiệu hắn đấu giá hàng hóa t ừ n g cái gợi cả mỹ m nữ tại tao thủ lộng tư hoạt động mạnh bầu không khí làm cho những ngày lũ lụt ngư khách nhân hoa m o n bộc phát đem đấu giá giá cả nâng lên dưới đài ba cái t ẻ n dư u bị tổ tại không kiên nhẫn địa đẳng coi như áp trục mỹ nhân ngư bọn hắn đều nghĩ đem đầu này hiếm thấy mỹ nhân ngư mua về như vậy bọn hắn liền có thể hướng những thứ khác t ẻ n dư u bị tổ tiến hành khoe khoang dù sao mỹ nhân ngư nô lệ tại trong tèn dư u bị tổ cũng là vô cùng hiếm hoi tồ tại đảo ngư nhân long cung vương quốc chẳ vẫn là tứ hoàng băng hải tặc dâu trắng cắm kỳ địa b à n để cho mười mấy năm qua càng ngày càng ít mỹ nhân ngư xuất hiện tại đấu giá hội đi chỗ ngồi trên ghế siêu tân tinh đỏ kỳ giờ dạ kẻ cái này hải quân nội ứng mà không thay đổi nhìn xem cái này xấu xí h á cám nô lệ đấu giá nhưng mà hắn chỉ có thể không thể làm gì thế giới này chính là như vậy mục nát làm cho không người nào l ự c phản kháng toàn này nhân loại phòng đấu giá là vương hạ thất vũ hải đỏ phờ làm mì ngộ sản nghiệp còn chịu đến thế giới quý tộc thèn dư bị tội ư ái để cho cái phòng đấu giá này ở mảnh này phạm pháp khu vực cũng là cứng nhất tồn tại bối cảnh thâm hậu không ai dám trêu chọc sinh ý càng ngày càng thịnh vượng hải minh a phổ nhưng là một mặt vô tình nhìn xem những nô lệ này đấu giá nhất là làm hắn nhìn thấy một cái thuyền trưởng hải tặc bị đấu giá thành nô lệ lúc càng l à tùy ý cười to đi ra trao phúng miệt thị những thứ này bị bắt kẻ thất bại mũ d ơ n phí một đám đang chờ đợi minh vương rồi ối lao đầu này muốn thu được trợ giúp của hắn đồng thời mang về cho cùng hạ kỳ hoán một chút tình báo cũng chỉ có màu vàng tóc q u a n núi trị tại tỉ mỹ chú ý trong truyền thuyết kia mỹ nhân ngư nếu là trơ mắt nhìn xem một cái mỹ nhân ngư ở trước mặt mình bị đấu giá thành nô lệ cái này chính là một kiện cỡ nào phiền lòng sự tình cái này khiến núi chị mười thuốc lá trong tay liền không có dừng lại phi nếu như có thể mà nói ta muốn dùng khoản tiền kia đấu giá mỹ nhân kia cá không thể nào tiếp thu được mỹ nữ biến thành nô lệ bị người lăng nhục kỵ sĩ sơn trị một mặt ngưng trọng hướng về phía thuyền trưởng phi nói mặc dù bây giờ núi chị chính là trên thuyền tài vụ đại quan nhưng mà muốn sử dụng số tiền này hay là muốn hỏi một chút cái này ngu ngốc thuyền trưởng dù sao cũng là bọn hắn tại h ọ a tờ sẽ v ậ n ngân hàng lớn tân tân khổ khổ cấp chiến lợi phẩm có thể bất quá không thể ảnh hưởng mua giờ ổi ta ngũ rơm p h chỉ là l i ế c mắt nhìn chính mình đôi bếp liền tóc miệm lộ da trắn đoan răng cười nói phản phất căn bản vốn không để ý những thứ này bỡ ly chỉ cần để cho thủy thủ đoàn của mình vui vẻ là được cảm ơn ngươi Luffy, liền lôi lại nguyên tiểu chịu, quý vui đấu mấy này hay bay, này này núi có chút ít cảm động nói, vì mình một cái thiện tâm cùng băng có có không biết có thể hay không đem bọn hắn đánh người. nhìn những cùng nhiệt viên náo chút chút phú tộc, cái hải kim với gia. đối với cái gia biết cái phi tại giá trị ít một tâm tắc, tham tặc thật Ta rất thể thả một thứ tộc, thê thả rơm rơm có cảm có có có khó khố, hòa hào mũ đem Mũ xem vì vẻ ô số theo thời gian trôi qua đấu giá hội không ngừng chụp ra đủ loại nô lệ cùng hàng hóa cũng c h ậ m chậm đi tới cao trào một cái cực lớn pha lê bể cá bị đẩy ra ngoài trong đó có một cái tóc lục mỹ nhân ngư nàng bây giờ đang cùng một cái hải tinh gắt gao ôm nhau cực độ sợ hãi ha ha các vị khách nhân tôi quý đây chính là hôm nay áp chụp hàng hóa một cái đến từ vạn mét biển sâu phía dưới đẹp nhân ngư thiếu nữ bởi vì số lượng cực kỳ thưa thớt lần này đấu giá giá cả là một thước bợ lì giá bắt đầu đấu giá sư nhảy đi cổ cùng nhiệt mã quát to lên bình thường mỹ nhân ngư đều phải bảy nghìn vạn bợ l cất bước nhưng đó là nguồn cung cấp tương đối phong phú thời điểm giá cả bây giờ chỉ có một cái mỹ nhân ngư hơn nữa còn có thẻn dữu bị tổ tới cổ động hắn nói thế nào cũng phải đem giá cả đánh lên đi thẻn dữu bị tô loại này siêu cấp đại thủy ngư không đúng là siêu cấp kẻ có tiền lúc này không hố chờ đến khi nào hắn thậm chí an bài nắm chỉ là vì để cho thẻn dữu bị tổ nhiều lỗ hổng một chút tiểu tiền tiền đi ra nhạy disco vừa mới báo ra giá cả liền có người bắt đầu ra giá một thước hai vạn bờ ly một trăm năm mươi triệu bờ ly ba không khí hiện trường dị thường kịch liệt để cho đỏ kỳ giờ dạ kẻ t r o mày buổi đấu giá này quá càng rỡ liền gia nhập liên bang thần dân cũng dám công nhiên đấu giá mấu chốt nhất là có thẻn dưu bị tổ tại tranh mua mà hải minh a phổ tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới một cái yếu gà mỹ nhân ngư giá tiền của nàng liền đã đạt đến siêu tân tinh tiền truy nã thật là người so với người phải ném trên cái đảo này kẻ có tiền cũng quá mẹ nó nhiều hắn cảm thấy cái này mỹ nhân ngư đấu giá giá cả chẳng mấy chốc sẽ vượt qua hắn tiền truy nã một ước 9.800 n g n tám vạn bợ ly quả nhiên sau một khắc liền đột phá rồi suy đoán của hắn chúng ta ra hai ước bợ ly hoàng mao sơn chỉ cắn chặt rằng đem băng hải tặc mũ dơm toàn bộ tiền đều lấy ra chỉ vì cứu cái này c h ỉ mỹ nhân ngư chật chật không nghĩ tới băng hải tặc mũ dơm có tiền như vậy hải minh a phổ n ế t miệng cười to màu trắng răng giống như là phí đàn hát bạch khoảng cách trên cánh tay còn có một số lô thoát khí cũng giống một loại nào đ ó nhạc khí hô hô một đám dân đen mỹ nhân ngư là ta ta ra năm ước bờ l ì kèn dù bị tổ thánh chặt l ộ t khinh thường nhìn xem những thứ này đấu giá dân đen mới mở miệng liền đem đám tiện dân này đ ạ xuống bọn hắn thế rơi quý tộc có chút chính là tiền nghe được cái giá tiền này núi chị cùng băng hải tặc mũ dơm người đều trận to hai mắt cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn của bọn hắ Coi n hải ư ngư bán cái không tiền, nhân đi đều đủ giá mũ dơm một phít ha ha ha ha, một cái mỹ nhân ngư yếu gà c Mỹ thế mà vượt t mà qua ố cường siêu tân tinh tiền truy nã, siêu truy thật minh ẹ nó để cho ta k ế t ứ c tộc đến thế Minh thổ hảo. Hải giới quý hải minh a phổ có chút tố chất thần kinh mà cười to nói đây quả thực vũ nhục bọn hắn những thứ này siêu tân tinh hải tặc đồng thời cũng rung động k ẹ n giữ u bị tổ kinh khủng tài lực dùng năm ư c b ơ lì mua một đầu mỹ nhân ngư giống như bọn hắn tiện tay mua một phần tin tức báo chí một dạng đơn giản đỏ kỳ dơ dạ kẻ cũng nắm chặt năm đấm gia nhập liên bang liệu mạng gọp đủ tiền trên trời chính là như vậy bị tèn giữ u bị tổ tùy ý lãng phí rơi vào đỏ phở lạm mỹ ngộ những thứ này dưới mặt đất hắc cám trong tay hoàng đế chính phủ thế giới thậm chí còn nghĩ cắt giảm hải quân bản bộ kinh phí khuyết t r ư ơ n g cp tổ chức để cho sẻn gỗ cụ đức phật cùng trung tướng tờ suu đều m ư ợ i phần phiền não dơ dạ kệ đã không có tâm tư lại nhìn tiếp hắn sợ hắn chính mình chính nghĩa c h i tâm sẽ triệt để biến chất lúc đảm nhiệm hải quân đế đốc hắn liền đã thấy được rất nhiều cám, không nghĩ tới trở thành hải tặc sau mới phát hiện thế giới này so trong tưởng tượng càng thêm hắc cám cùng tuyệt vọng tại trong tiếng huyền não dơ dạ kệ túi đầu mà tâm trầm rời đi nhân loại phòng đấu giá hắn không muốn nhìn thấy hãn hiệu chung cùng bảo vệ chính phủ thế giới cùng kẻng i ữ u bi t o tại tiêu lấy gia nhập liên bang tiền trên trời đi ư ớ c hiểu tờ gia nhập liên bang bình dân tại một bên khác bác trai đoàn hải tặc thuyền viên tại còn tại mở lấy đến hội hấp dẫn không thiếu hải tặc vây xem trong đó cũng có đủ loại gián điệp và nhân viên tình báo trong kế cú dự tiếp vào một cái g e n g e n n g ợ t xì tin tức sau đó tại mang chồng bên thai nói nhỏ vài câu để cho mang chồng lộ ra một cái nụ cười quỳ dị ba chương hai trăm mười ba kẻng di bi t o bị đánh mang sếp ở chủ vị rời đi, đi lên nhà vệ sinh chỉ chốc lát hắn liền đã trở về tiếp tục uống rượu ăn thịt chỉ là hắn lời nói ít đi rất nhiều bên cạnh hắn cũng rất giống thiếu đi mấy người bất quá đừng nói cái này khéo đưa đẩy quản sự cùng những cái kia vây xem hải tặc thậm chí là tỉ mỉ chú ý gián điệp cũng không có phát hiện cái gì không đúng dù sao mang c h ồ n g ngay ở chỗ này liên đối tại mang c h ồ n g đối diện lớn dạ dày nữ bò ni cũng không có phát hiện cái gì khác thường như c ũ tại ăn uống thả cửa thậm chí là sổ dộ cùng ba dạy những cán bộ này cũng không có phát giác được biến hóa gì như c ũ tại rót rượu chúc mừng trên không trung một cái trong suốt hai cánh hải mã đang nhanh chóng bay về phía số một cây đảo nhân loại đấu g i á hội thuyền trưởng thật muốn trào k ẹ n dù b i tổ ký ức hải mã thành bảo bên trong quỷ nhân a kim có chút khó có thể tin hướng về phía mang chồng hỏi bây giờ người trong suốt lạp xạ lòm đụng vào ký ức hải mã để cho ký ức hải mã đều tiến vào trong suốt trạng thái bọn hắn lặng yên không một tiếng động rời đi xạ ba ảo đi lớn tiệm cơm tránh đi hết thẻ thái mắt thậm chí để cho bon cụ ấy dùng bắt chước năng lực trái cây biến thành mang chồng bộ dáng lưu tại lớn tiệm cơm trên đến hội liền rất nhiều cán bộ cũng không có phát hiện mang chồng rời đi sợ cái gì sẽ có người có nổi mang chồng nhẹ nhàng nợ nụ cười hành động lần này cũng là hắn ý muốn nhất thời kế hoạch. hắn chuẩn bị đem hải tặc nữ đế cái này thực lực cường đại mỹ nữ cầm xuống nhận được nàng hiệu chung cùng thế lực thậm chí nhận được nàng người chinh phục ba hà cốc có lẽ chỉ cần dùng một cái tèn dư h bị tổ làm xính lễ là được nói không chừng hải tặc nữ đế cái này yêu nhau nào tại chỗ liền bái té ở mang c h ồ n g d ư ớ i hông ngược lại đều phải cùng chính phủ thế giới trở mặt mang c h ồ n g không ngại làm được triệt để một chút thu được càng nhiều lợi ích quan trọng nhất là hắn không muốn đem hải tặc nữ đế đưa cho mũ dơm v ì cái này ngúng ốc nói không chừng hắn cũng có thể cọ một chút đại hùng du lịch tay gấu xe tốc hành mà tại lớn tiệm cơm bên này trang kế cụ dược cùng ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt tệ hai người thay thế giả mang chồng phát lệnh lập tức tụ tập lên thuyền rời đi quần đảo xạ b a hảo đi bọn hắn muốn vì b á t trai đoàn hải tặc sáng tạo một chút không ở tại chỗ chứng cứ mặc dù không phải rất rõ ràng mang chồng vì cái gì như vậy thời gian đang gấp nhưng mà thuyền viên các cán bộ cũng không dám chống lại mệnh lệnh không thể làm gì khác hơn là vội vàng kết thúc trận này đến hội lớn ma thuật sư hạ kỳn cùng phá giới tăng cụ dược cũng bị lạp phịt tệ nhắc nhở một chút tạm thời rời đi quần đảo xạ ba hảo đi một ngày, nửa ngày đi trốn một chút danh tiếng bằng không thì đến lúc đó bị hải quân đại tướng làm thịt chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt lớn dạ dày nữ bò nỉ cũng đi theo bác trai đoàn hải tặc thuyền viên cán bộ leo lên trong truyền thuyết hoàng kim phi thuyền phương chu t r â m ngôn hào bên trên nhanh chóng rời đi quần đảo xạ ba học đi nhìn thấy bác trai đoàn hải tặc chân chính sau khi rời đi những gián điệp kia cùng mật thám mới đem mang chồng thu phục ba cái siêu tân tinh sự tỉnh toàn bộ hồi báo lên chỉ là có chút nhớ không rõ vì cái gì bác trai đoàn hải tặc hoàng kim phi thuyền lớp phủ độ hơn p â n nửa đột nhiên sẽ bưng tha cho trực tiếp rời khỏi quần đảo xạ ba học đi phẳng phất tại ch những tin tình báo này nhân viên cũng tạm thời đã mất đi b á t trai đoàn hải tặc tin tức bất quá mang chồng thu phục nhẹ nhõm ba cái siêu tân tinh đoàn hải tặc chuyện vẫn như cũ để cho mỗi thế lực đều cảm thấy một điểm nhỏ c h ấ n kinh b á t trai đoàn hải tặc thế lực càng thêm bành trướng tại nhân loại đấu g i á hội bên kia xung đột vẫn là bạo phát tại thiên long người thánh chặt lột chụp được mỹ nhân ngư sau đó ngũ rơm v ì cái này lăng đầu thanh mười phần khó chịu liền muốn trực tiếp đậu thủ nhưng mà bị ở sộp cùng joseph johnny ba người cưỡng ép tân xuống bất quá bọn hắn gây ra động tinh to lớn cũng hấp dẫn tới ba cái kẻng i ữ u bị tổ lực chú ý trong đó thánh xả mũ li a liếc mắt liền thấy được vậy sẽ chỉ nói chuyện khả ái li miêu lập tức hai mắt tỏa sáng mười phần m u ố n nàng lập tức hạ lệnh để cho thủ hạ đem cái này chỉ li miêu đ ậ t lấy mau đưa cái k i a khả ái li miêu ra lông tộc cho bản cung bắt lại bản cung muốn đổi một cái sùng vật mới thánh xả mũ li a một bên hạ lệnh còn vừa trực tiếp ném đi trên tay mình dắt gấu chúc chó con gắt gao nhìn về phía vậy sẽ chỉ nói chuyện li miêu Hi hy hữu chủng tộc ra lông tộc cùng mỹ nhân cáo một dạng thưa thất chủng、tộc. không nghĩ tới ca ca có thể mu Chính mũ ì n h c n dơm phỉ trực tiếp tránh thoát ở sổ ba người áp chế nhanh chóng hướng về hướng những cái tia tẻn g i ữ u bị tổ hộ vệ cao su nắm đấm nhanh chóng ra tay đem bọn hắn đánh bay ra ngoài đem có tờ cứu được trở về các người đáng tiện dân này lại dám phản kháng chúng ta những thứ này cao quý tẻn dữu bị tổ nhìn thấy chính mình sủng vật mới chạy trốn thánh x á m ũ ly hạ phẫn nộ kêu to lập tức lần nữa hạ lệnh để cho tất cả hộ vệ cùng đặc công đặc t h ủ hôm nay nhất định phải bắt được cái này bé đáng yêu lim yêu không biết sống chết dân đen đi chết đi nhìn thấy m ộ i m ộ i nổi giận t h á n h chặt lột lập tức móc ra hoàng kim thủ thường hướng về phía mũ d ơ m phì liền trực tiếp nổ súng nhưng mà sau một khắc một cái dài hơn mười thước nằm đấm đột nhiên đập vào t h á n h chặt lột trên mặt đem hắn trong nháy mắt quất bay ra ngoài nệ ở trên vách tường kèn giu bi tô bị đánh mau trốn hải quân đại tướng mua tới trong phòng đấu giá vô số hải tặc phú hào quý tộc đều bị mũ rơm p h ì một quyền này giật mình kêu lên g i a hỏa này thật mẹ nó dám xuống tay bọn hắn bông cảm giác không ổn lập tức bắt đầu tranh nhau chen lấn m à hoảng hốt chạy trốn siêu tân tinh hải minh a phổ thấy tình thế không ổn cũng lập tức trốn đi rời đi nơi thị phi này mà đấu giá hội người phụ trách nhảy d i s c o cũng triệt đ ể tê có tèn dư hú bị tổ tại hắn trong bãi bị đánh hắn khó khăn từ tội lỗi vài phút mạng nhỏ khó đảm bảo nhìn thấy con của mình bị đánh tèn dư hú bị tổ thánh rổ xoằn cũng trận to hai mắt không nói hai lời liền bấm hải quân đại tướng khẩn cấp gen nhự si để cho bọn hắn, lập tức đến đây cứu viện. hắn muốn đám tiện dân này, toàn bộ đều phải chết. Hoàng hộ vệ cùng b é theo Lông quăn mày ra ư như dưới Nhưng thế thế thật Ubito. thể mắt t đánh hắn chỉ nhắm h nào động kẻn cũng cũng mà là xúc có đi giờ vậy, bây sự lại, đạp hai n g thứ tới dưới Ubito cùng CP đặc người đại phát thần uy từng cái hộ vệ n g ã xuống núi chị còn trực tiếp chạy về phía bàn đấu giá đem mỹ nhân ngư kệ mỹ cùng hải tinh khăn khăn các cổ cứu r a lãnh tại trên vai liền muốn ra bên ngoài trốn Luffy, chạy núi chị bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ đến nhanh lên mang theo bọn giá hỏa này ra biển chạy trốn bằng không bọn hắn thật muốn ở đây chơi xong đáng giận a các người đ á m giác rời này nhìn thấy những thủ hạ này bị đánh gục phía dưới thánh rổ xoan cùng thánh x à mũ lì ạ tức giận không thôi cũng móc ra hoàng kim thủ thương hướng về phía đám tiện dân này nhanh chóng nổ súng lúc này một cố cường đại hạ kỷ b á vương phun ra ngoài toàn bộ phòng đấu giá người nhao nhao lật lên bạch nhãn nga xuống bao quát hai cái này tẻn rượu bị tổ ầm ầm b à n đấu giá hậu phương ẩm vang nổ tung một lỗ hỏng một cái ông lao tóc bạc uống một hộp rượu chậm rãi trong bóng đêm đi ra ba chương hai trăm mười bốn biến mất tẻn d bị tổ cho dù là c ũ n g con ngươi đột nhiên xúc địa nhìn xem cái này kinh khủng ông lao tóc bạc mà ở sộp cùng dồ sẹp johnny ba người còn có một cái tuần lộc đã toàn thân phát run hai c ư ớ c run run dày dày núi chị khiêng mỹ nhân ngư kệ mị cùng hải tinh khăn k h ă n cổ cũng định tại chỗ cứng ngắt ở đây là đấu giá hội thủ hộ giả sao nhìn thấy toàn bộ phòng đấu giá người n g ã xuống núi chị cũng nuốt nước miếng một cái cái chán cùng trên lưng mồ hôi lạnh mánh liệt biểu cái này đỉnh mũ r ơ m rất thích hợp điêu luyện nam nhân ông lao tóc bạc cười nhạt một tiếng khi thế kinh khủng đều rút đi toàn bộ đấu giá hội cảm giác gác bách cũng biến mất không thấy gì nữa thật là lợi hại người là người nào? mũ r ơ m phì không có cảm nhận được minh vương dơ ối t ắ c ý lập tức liền con mắt tỏa sáng mà nhìn xem cái này cường đại ông l á o tóc bạc phiền phức m u ố n tới hay là t r ư ớ c nhanh rời đi a minh vương dơ ối một mực tại chú ý mũ r ơ m phì hành động không nghĩ tới hắn thế mà thật sự dám đánh k ẻ n giữa ubi tổ thực sự là một cái vô pháp vô thiên tiểu g i a hỏa dây ối thuận tay đem phía sau nô lệ phóng ra đem bọn hắn trên cổ nổ tung vòng cổ từng cái bóc nát hải t ắ c nô lệ tiểu cự nhân mạnh bặt cũng khiếp sợ nhìn xem cái này ông lão tóc bạc không nghĩ tới lao nhân này thực lực mạnh như vậy tay không bóc nát nô lệ v liền tối cường siêu tân tinh đều không thể làm đến đúng đúng đúng chúng ta chạy mau đúng đại thúc ngươi biết một cái gọi dầu ấy lớp phủ công việc sao m ũ dơm phí hậu chi hậu giác mà lập tức nói vừa chạy còn vừa hướng ông láo tóc b ạ c hỏi tiểu quỷ ta liền là dây ối ngươi tìm người như thế nào ngay cả bộ dáng đều không hiểu rõ một chút minh vương dầu ối có chút không lời nói mang theo những thứ này tiểu quỷ liền chạy ra ngoài tiểu cự nhân mạnh bắt biết dầu ối chạy muốn ôm chặt cái bắt bùi này mà những nô lệ khắc cũng liền thất kinh riêng phần mình chạy trốn tại những n à y người đều chạy hết sau một cái màu hồng hải mã trong không khí đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh cũng nhảy ra ngoài thật là được đến không mất chút công phu dây ô i đại hùng các ngươi có thể đều phải có nổi mang chồng dùng kẽ bùn sổ cụ hạ k ỳ cảm ứng một lần không có thanh tình ý thức dây ô i h ạ k ỳ bá vương vẫn là rất cường thế đại hùng gia hỏa này cũng không ở hắn nết miệng nở đủ cười liền đem vẽ sịu thánh r ộ xoàn cùng thánh x a mũ l ì a trực tiếp ném vào ký ức hải mã thành bảo bên trong ủy nhân a kim cũng tại vách tường bên trong phế tích đem vẽ sịu chư đầu nhân thánh chặt lốt móc đi ra trào trở lại thành bảo bên trong yếu là yếu một điểm nhưng mà sinh mạng lực này không lời nói. mang chồng cười khẽ một chút cùng ủ ỷ nhân a kim ký ức hải mã lần nữa biến mất tại chỗ trực tiếp rời khỏi cái này nhân loại phòng đấu giá cái này đầu heo đứa đ ầ n thánh chắt lốt không biết bị đánh bao nhiêu lần nhưng mà vẫn như cũ cứng chắc lần lượt đi ra ác tâm người khác sinh mệnh lực có thể xưng nhất lưu tại mang chồng sau khi rời đi không lâu quần đảo xạ ba áo đi đóng quân hải quân đã chạy tới nhưng mà bọn hắn hoảng sợ phát hiện tôn quý tẻn d ữ u bị tổ đại nhân thế mà không thấy cái này khiến vốn là hỗn loạn quần đảo xạ ba áo đi càng thêm hỗn loạn giới nghiêm trình độ để cao đến đẳng cấp cao nhất tèn d u bị tô bị đánh hỏa tèn d u bị tổ mất tích đây là hai cái hoàn toàn khác biệt kết quả khi hải quân đại tướng hoàng viên buộc xạ lino đổi tới thời điểm hắn không có trực tiếp đi chặn lại những cái k i a hải tặc siêu t ầ n tình mà là trước tiên chạy tới tèn d u bị tổ mất tích phòng đấu giá phải biết tìm về tèn d u bị tổ so bắt bắt tội phạm trọng yếu gấp mười 10, gấp trăm lần thật là khủng khiếp hạ kỳ bá vương cường đại bật sổ sổ cù hạ kỳ hoàng viên nhìn thấy đ ầ y đất người ngã xuống trong mày hắn nhẹ nhàng sờ một cái bị hạ kỳ bá vương chấn động đến mức rạn nước cái bản bị bạo lực đánh vỡ lô lớn còn nhìn một chút bị cao cấp bật sổ sổ sổ hắn biết đây là một cái cao thủ cực kỳ mạnh phiền thoái hoàng viên một mặt n g ư i ê m trọng một cái tinh thông tam sắc bá khí cừng giả bắt đi ba cái tẻn d i ữ b ị tổ loại phiền thoái này chuyện làm sao sẽ bị hắn gặp phải nguyên soái đại nhân lần này có thể hết sức phiền thoái là một cái tam sắc bá khí cao thủ bắt đi tẻn d i ữ b ị tổ hoàng viên lập tức đã thông sẻn gỗ cụ đức phật gen gen nhự si đem nơi này tin tức hồi báo trở về đồng thời cũng là trước tiên cho mạ d ì nệ phỏ cùng mạ d ì hệ g i ậ t bên này đánh cái dự phòng châm vạn nhất ba cái tẻn g ữ b i tổ thật sự vất l ạ hắn cũng không thèm để ý bị xem như nơi chốt giận cái gì lập tức cho ta siêu toàn diện phong tỏa quần đảo x a ba h ảo đi nhớ kỹ sống thì gặp người chết phải t h ấ y xác s e n g o k u đức phật ngưng trọng dị thường nói sau khi dập máy hoàng viên gen gen n h u si lập tức để cho hạ kỳ dị cụ dạn sơ v ậ t tiểu đội cp không toàn bộ đều phái đi điều tra k ẻ n dư hủ bị tổ tung tích k ẻ n dư hủ bị tổ biến mất để cho s e n g o k u đức phật cảm nhận được cực lớn bất an chẳng lẽ là băng hải tặc dâu trắng người bắt cóc k ẻ n dư hủ bị tổ muốn đổi về hỏa quyền hạ sơ ý nghĩ này để cho sẻng gỗ c đức phật cảm nhận được áp lực lớn vô cùng hải quân đại tham mưu trung tướng tờ suzu cũng cảm nhận được vô cùng khó giải quyết dựa theo lợi ích động cơ đến xem đích thật là băng hải tặc dâu trắng hiểm nghi lớn nhất người có phải hay không quên một người minh vương dội cũng tại quần đảo xạ ba hào đi ẩn cư hắn chẳng những là tam sắc bá khí c ư ờ n giả càng là dô dơ đoàn hải tặc phó thuyền trưởng trung tướng tờ suzu lần nữa nói ra một cái khả năng hơn nữa nàng cảm giác minh vương dễ hội khả năng tính chất so băng hải tặc dâu trắng cao hơn bởi vì minh vương dễ hội thật sự gần hơn nữa đối với quần đảo xạ bạ hảo đi hết sức quen thuộc lập tức để cho b ộ xạ lì nổ trọng điểm đi điều tra minh vương dạy ô í sen gỗ cú đức phật lập tức hướng về phía tình báo đồng bộ đổi mới căn cứ vào tại nhân loại phòng đấu giá chạy trốn người cho biết là mũ dơm phỉ trước tiên đối với tèn dưu bị tổ độc thủ tre kỷ jelfi a ba nhìn ngươi dậy h ả o cháu trai nổi giận s e n gỗ cụ đức phật tại chỗ đem hắn thiết m ộ t bàn làm việc cho đánh thành mảnh vụn cái này mũ rơm v ì chẳng những là năm nay hải tặc siêu tân tinh lại còn đánh kèn dưu bị tổ đây là bực nào nghiệp trướng vì đánh những cái kia rát rưởi thiết quyền gặp cũng trận to hai mắt bất quá trong mắt càng nhiều hơn chính là tán thưởng mà không phải phẫn nộ cút cho ta ba hòa quyền ạ s ở sự tình vẫn chưa hết lại tới một cái nhóc mũ rơm người cái này hôn đản sẹn gỗ cụ đức phật trên thân búc lên quần quận kỳ quang bàn tay lớn màu và lóng nén giận một cái tắt đem cái này hải quân anh hùng vô ra nguyên soái vân thiết quyền gặp cũng chìm vào mạ gì nệ pho đại quảng trường bên trong bất quá hắn rất nhanh liền bỏ lên vô vô áo trận hắn nhìn hải quân bản bộ một mắt tiếp đó chân chu mà leo lên chính mình đầu chó quân hạng hỏa tốc chạy tới quần đảo xạ ba hảo đi đại tôn tử hạ sợ đã vào tù hắn tuyệt không cho phép thứ hai cái cháu trai cũng tiến vào ìm đ é o đao ba chương hai trăm mười lăm băng hải tặc ngũ d ơ m cùng dậy ối. h ạ kỳ lừa đảo rượu a minh vương dậy ối c ù n g ngũ d ơ m một đám đã an toàn về tới nơi này thành công né tránh phía ngoài lớn hỗ loạn tại nhân loại phòng đấu giá cứu g a nhóm này trong nô lệ liền tiểu cự cũng không hề rời đi ý tứ cái này vốn hẳn nên gia nhập vào trạ phản gạ la băng hải tặc hẹ ợt nô lệ hải tặc khi nhìn đến mũ dơm một đám cùng cao thủ dầu ấy giống như quan hệ không ít giám v ẻ lại thêm mũ dơm phì đại đại liệt liệt mở miệng mời hắn cường ba lô cũng cân nhắc đến dầu ấy lao đầu này sẽ lại không ra biển mà hắn lại muốn tiếp tục hắn hải tặc sinh hoạt chỉ đi qua một ngắn m ù i suy xét hắn thật sự đáp ứng mũ dơm phì mời leo lên băng hải tặc mũ dơm thuyền cứ như vậy c â thuyền y có b t n g sau đó băng hải tặc mũ dơm lại thêm một cái chính thức thuyền viên mũ dơm phì đối với thuyền mới viên gia không chút nào biết chính mình chọc tới cái gì gì thiên đại họa mà minh vương dạy hội cũng không biết tèn giữ ubi tổ đã tiêu thất còn tưởng rằng chính mình chỉ là chân choáng bọn hắn cái kêu bị phi đánh tơi bởi tèn giữ ubi tổ tại hắn k ẹ b ù n sổ cụ hạ kỳ dưới sự cảm ứ n g cũng không có chết đi cho nên vấn đề này hắn không phải là rất lớn dạy hội muốn giúp mũ dơm một đám tranh thoát lần này hậu đã tèn giữ ubi tổ danh tiếng hòa thế chờ tèn giữ ubi tổ cùng hải quân đại tướng đều rời đi về sau hắn sẽ giúp băng hải tặc mũ dơm lớp phủ đem bọn hắn đưa vào thế giới mới kết quả thông qua đối thoại biết được băng hải tặc mũ dơm bây giờ chạy tới quần đảo xạ ba học đi căn bản liền không có nghĩ tới nhanh như vậy tiến vào thế giới mới vì chỉ là vì đi mạ di nệ p h ọ hoặc ỉ m kẹo đao tìm cơ hội cứu ra hỏa quyền á sơ băng hải tặc mũ dơm những thứ này lăng đầu thanh cùng tiểu bạch đừng nói tiến vào thế giới mới bọn hắn thậm chí ngay cả lớp phủ lẹn vào đ ả o ngư nhân những chuyện này cũng không phải hiểu rất rõ cái này khiến minh vương dợ hội có chút im lặng đây quả thật là một cái siêu tân tinh đoàn hải tặc nên có năng lực tình báo cùng chuẩn bị sao vì cứu ra hỏa quyền h sơ không phải ngươi tiểu g a hỏa này cần suy tính sự tỉnh hắn là băng hải tặc dâu trắng phiên đội đội trưởng. Hắn thuyền hắn Minh nhìn hải thuyền mắt trưởng Vương băng viên tay. tặc ra sẽ vì dựa mũ dơm ôi liếp p đối thoại của hai người để cho mới gia nhập cường ba lỗ có chút ít hoảng nếu như hỏa quyền hạ sở không có bị bắt hắn chắc chắn vì p h i thuyền trưởng có một cái tứ hoàng đội trưởng cấp bậc h ớ n g trưởng mà cảm thấy vô cùng vui vẻ nhưng là bây giờ hắn không nghĩ tới bọn hắn những thứ này yếu gà muốn đi để phòng xâm nghiêm hải quân bản bộ cứu ra cái kia công khai tử hình hỏa quyền hạ sở cái này khiến trái tim nhỏ của hắn tim đập b ị bịch gia nhập vào băng hải tặc mũ r ơ m đệ nhất chiến chính là đi hải quân bản bộ tham gia cấp thế giới đại chiến sao suy nghĩ một chút có chút hai đùi phát r u n ngươi lại là hỏa quyền hạ sơ đệ, đệ. dây ô í c ù n g hạ kỳ có chút ít kinh ngạc nói bọn hắn chỉ biết là s á t đ e m joe rơ dơ mũ dơm giao phó tại phi trên tay cũng không biết mũ dơm phi cùng hỏa quyền hạ sở còn có h u y n h đệ cái tầng quan hệ này a i bất quá thực lực của ngươi vẫn là quá yếu dây ô í trực tiếp cự tuyệt trợ giúp mũ dơm phi đi m à di nệ phọ hoặc im kéo đao yêu cầu hắn thậm chí cảm thấy phải bây giờ băng hải tặc mũ dơm liền tiến vào thế giới mới tư cách cũng không có chớ nói chi là tham gia hải quân bản bộ cùng băng hải tặc dâu trang chiến tranh hắn đều có chút nhớ vì băng hải tặc mũ dơm tiến hành một chút bá khí tu luyện lại tiến vào thế giới mới. chút thực lực ấy thật sự không đáng chú ý hắn lo lắng cái này đỉnh mũ dơm chịu t ạ i ý chí có phải hay không chọn l ầ m người vậy chúng ta chính mình đi phiên phước hạ kỳ bà bà bán một cái hải quân bản bộ vĩnh cựu kim đồng hồ cho chúng ta không có bắt được minh vương dây ổi trợ rút mũ dơm phi cũng chỉ là hơi thất vọng rồi một lần nhưng mà hắn hay là muốn đi cứu hạ sở người n h ậ n tâm nhìn xem thuyền viên của n g ư ờ i cùng n g ư ờ i đi chết minh vương dây ổi hơi lung lay một chút chén rượu trong tay của mình nhàn nhạt hướng về phía mũ dơm phi nói dây ổi thưởng thức mũ dơm phi loại này không sợ hãi khí thế cũng ưa thích hắn vì đồng bạn huynh đệ cái này khiến hắn nhớ tới dô dơ cái này h ú n đản tính cách này rất giống thật sự rất giống bọn hắn đem ta đưa đến chỗ cần đến là được chúng ta sẽ đi cứu hạ sơ mũ dơm phi liếc mắt nhìn thủy thủ đoàn của mình tiếp đó nghiêm túc nói hắn đích sắc cũng không muốn đồng bọn của mình vì mình mà đi bước lên nguy hiểm tính mạng Luffy, lớn lên, thuyền thuyền đều muốn khuyên can, nhưng cuối sung quyết quyết trường, tặc tiếng mắt trong tâm hải hô ánh chân kinh, nhưng như băng viên bên cũng can, cùng giống như cũng cái gì cái có có mũ dơm vậy cái này mấy ngày ta trước tiên cho ngươi một cái đặc vấn đến lúc đó xem trước một chút băng hải tặc dâu trắng động tĩnh các ngươi lại góp một chút náo nhiệt minh vương dễ ổn n ở nụ cười nói hắn đã có thể phát giác được phía trên người cái tia cổ hạ kỳ ba vương cho nên cũng không có tiếp tục khuyên can bởi vì hắn biết dạng này không dùng nắm giữ vương tư chất nam nhân cũng sẽ không dễ dàng v ư ơ n g tha bất kỳ quyết định có thật không vậy thì tốt quá ta muốn học ngươi vừa mới cái tia dùng khí thế chân choáng tất cả mọi người chiêu thức ngũ dơm phi lập tức kích động nói hắn bây giờ chính là nghĩ nhanh lên tăng cường thực lực của mình như vậy hắn mới có thể có cơ hội lớn hơn cứu ra h hạ kỳ bá vương cũng không phải mấy ngày liền có thể học được đồ vật các ngươi vẫn là xem có thể hay không thức tỉnh cùng học tập kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ a minh vương dợ ổi c ư ờ i khẽ một chút nói lúc này phía ngoài hỗn loạn tựa hồ càng ngày càng k í c h liệt không ngừng truyền đến hỏa pháo nổ tung cùng phong ốc sụp đổ âm thanh cái này khiến hắn có chút n g h i hoặc k e n j i u bị tô bị đánh sẽ buộc phát hoa chương như vậy bạo động sao đây là muốn toàn diện vây quét quần đ ả o xạ b ả o đi tất cả hải tặc đột nhiên một cái không khí bong bóng đột nhiên bắn bảo minh vương dợ ổi ánh mắt sắc bén nhanh chóng đem cái một tờ giấy bay ra dây ô í c tiếp lấy nhìn một chút lập tức con người hơi co lại ba cái thèn dư u bi tổ tung tích không rõ nhanh chóng rút lui tranh lẽ hạ kỳ cũng lại gần liếc mắt nhìn cũng n h ư mày dây ô ích cùng p h ì bọn hắn không phải nói mê đi ba cái thèn dư u bi tổ sao làm sao còn khiến cho ba cái thèn dư u bi tổ mất tích giống như chọc tới đại phiền thoái đi lập tức mật đạo để cho băng hải tặc mũ dơm rời đi trước quần đảo xạ bạ c đi minh vương dây ô í c nói nhanh hắn biết bọn hắn tựa hồ đã ngộ nhập sự kiện lớn gì vòng xoé bên trong hắn lúc rời đi những cái kia t h n dư u bi tổ r Tại n h m n t cái khiêng đảo lơi trụ sở hải quân, búa lớn mập mạng mang theo một đội người theo chủ nghĩa hòa bình đang không ngừng lùm tịm ven đường bên trong thuận tay đem nhìn thấy treo thưởng hải tặc dần dần đánh rết cùng bắt giữ kia la re liền không có dừng lại phạm là có tiền truy nã hải tặc đều được thành công phân biệt đồng thời phát động công kích tiền truy nã năm vạn đến chín vạn hải tặc tại người theo chủ nghĩa hòa bình trên tay đều không chịu nổi một kích liên tiền truy nã một ước chín tám trăm vạn bỡ lì siêu tân tinh hải minh á phổ đều không thể đánh bại một cái người theo chủ nghĩa hòa bình còn bị sen tủ mật cùng một cái người theo chủ nghĩa hòa bình hợp kích đánh á phổ liệu mạng chạy trốn nếu không phải là sen tủ mật bọn hắn đang tìm kiếm k ẻ n giữa ubito bọn hắn nhất định phải chết truy hải minh á phổ cái này siêu tân tinh bây giờ sen tủ mật người theo chủ nghĩa hòa bình đội ngũ đã chậm ra hướng hạ kỳ lừa đảo diệu một đường lùng tìm g i ế t tới đây một bên khác một đạo kim sắc laser tốc tốc xuất hiện tại ra biển trên hải cảng hải quân đại tướng hoàng viên hạ lệnh triệt để phong tỏa quần đảo xạ ba áo đi hắn laser đang không ngừng đánh g i ế t những cái kia muốn thừa dịp loạn thoát đi hải tặc nhanh chóng tại trên thuyền hải tặc lùng tìm k ẹ n g i ữ u bị tổ tung tích không có phát hiện liền trực tiếp đánh chìm thuyền hải tặc cái này bến cảng lập tức liền biến thành một cái biển lửa vô số thuyền hải tặc bị phá hủy toàn bộ quần đảo xạ ba áo đi đã tiến nhập đẳng cấp cao nhất trạng thái giới nghiêm không cho phép bất luận cái gì một chiếc thuyền hải tặc rời đi tại quần đảo xa ba áo đi đóng quân hải quân cùng chính phủ thế giới quan viên đều dốc toàn bộ lực lượng chỉ vì nhanh lên tìm được t ẻ n giữ u bị tổ hoàng viên cũng hạ lệnh trọng điểm điều tra minh vương dỡ ối cái này trọng yếu người h i ể m nghi mặc dù hoàng viên cũng không quá muốn đối mặt minh vương dỡ ối loại này tinh thông tam sắc bá khí lao ra hỏa nhưng mà lần này t ẻ n giữ u bị tổ mất tích sự kiện quá nghiêm trọng hắn nhất định phải mau chóng tìm về t ẻ n giữ u bị tổ l i ê n xem như vua hải tặc tay phải cũng không thể bấm tha húng chi bây giờ ảo kỳ dị cụ dạn cùng cv không đặc công đều đang chạy tới có như minh vương d ối t h i thân chỉ cần hoàng viên chính mình kéo lấy một chút thời gian. bọn hắn liền có thể vây quét minh vương dậy ối nói không chừng còn có thể bắt bắt hắn hoàng viên mặc dù ưa thích vẩy nước cùng tự dễ ư nhưng mà hắn cũng không cảm thấy mình sẽ đánh không lại minh vương dậy ối chỉ là bọn hắn chiến đấu tác động đến quá lớn hắn lo lắng đem toàn bộ quần đảo xạ ba áo đi đều đánh không còn thậm chí không cẩn thận đem k ẹ n giữ ủ bị tổ đều lộ sát cho nên hắn vẫn là suy nghĩ nhiều mấy cái trợ giúp tới sẽ cùng nhau vây quét dậy ối dạng này chẳng những sát xuất thành công cao coi như gánh trách cũng có người chia sẻ một chút ba minh vương dậy ối đã mang theo mũ dơ một đám nhưng h n chạy mà khi băng h ả tặc minh t vương dội ôi nhìn h lên thấy băng hải tặc mũ dơm trước này tiểu phàng thuyền hắn có chút tê liền cột bùn chính tựa hồ cũng dạn nứt chỉ dùng một chút sắt lá tiến hành gia cố nhìn liền có chút lung lay sắp đổ bất quá may mắn lần này bọn hắn không phải lớp phủ tiến vào thế giới mới mà là thoát đi quần đảo xạ ba học đi còn có thể chấp nhận lấy dùng vì về sau các ngươi tiến vào thế giới mới mà nói nhất định muốn đổi một chiếc cường đại hơn thuyền hải tặc bằng không chiếc này tiểu phạm thuyền căn bản không có khả năng tại thế giới mới bên trong đi thuyền d â y ô i nghiêm túc đối với mũ dơn phi nhắc nhở nói muốn kế thừa dô dơ ý chí cũng không thể dựa vào một bầu nhiệt huyết cùng xích t ử chi tâm liền có thể ít nhất phải đem đủ loại hệ thống thiết bị tốt đẹp đổi kịp chủ lưu coi như không có bảo một ga đam chế tạo thuyền hải tặc như thế nào cũng có một chiếc lớn một chút kiên cố thuyền hải tặc. dây ô i đại thúc mẹ gì cũng là đồng bọn của chúng ta xem như hoàng kim vì mẹ gì chân chính chủ nhân ở sộp nghe được dây ô i lời nói sau vội vàng mở miệng nói ra vì mẹ gì thế nhưng là cả giao cho bọn hắn thuyền hải tặc ký thác ở sộp cùng cả cảm tình các thuyền viên đối với chiếc này thuyền hải tặc cảm tình cũng vô cùng thâm hậu tràn đầy vui sướng hồi ức nhưng mà nó thật sự đã vết thương trong chất không chịu nổi gánh nặng dây ô i giang tay ra nói là một lớp phủ lao thủ cũng là đi thuyền mấy chục năm truyền kỳ lao hải tặc hắn đối với thuyền hải tặc cũng hết sức quen thuộc hắn liếc mắt liền nhìn ra chiếc này tiểu mũ dơm lưu phì có chút khổ sở mà thấp giọng nói mặc dù rất không nợ gửi mẹ gì nhưng mà vì mình vừa hải tặc chi lộ hắn chọn đổi một chiếc vững chắc hơn thuyền hải tặc p h ì ngươi sẽ không phải thật sự muốn đổi thuyền a ở s ổ có chút không dám tin tưởng nhìn xem sắc mặt t r ầ mặc m phì trong lòng có điểm bối rối lên những chuyện này vẫn là chờ tránh thoát lần này lùng bắt rồi nói sau nhanh lên lên thuyền đi dậy ối nhìn xem lưu phì tựa hồ cùng mình thuyền viên có chút ít khó chịu cái này khiến hắn nhữu mày một cái đồng bạn không cùng đây chính là một loại không tốt hiện tượng tại minh vương dậy ối khẩn cấp phía dưới văng hải tặc mũ dơm thuyền viên dứt bỏ không vui cảm xúc. n、no、hoàng viên buộc xã luy nổ vừa mới hiện thân liền một lời không hợp trực tiếp phóng đại chiều vô số kim sắc la dè đánh đông đúc bắn về phía minh vương dây ô i cùng mũ d â m phi bọn hắn còn đem hoàng kim bình mẹ dị cũng bao trùm ở thật là đại phiền thoái minh vương dây ổi nhanh chóng rút kiếm một cái bạt đao chạm phát ra một đạo khổng lồ kiềm khí trực tiếp phá hủy đẩy trời la dè đánh còn đem trên không hoàng viên chặt thành quan nguyên tố một chiêu này hoàn toàn không thể so với s à t t o c đỏ cứu ô tháp lúc cái kia một đạo kiếm khí kém bao nhiêu n h a thật đáng sợ một đống quang tử nhanh chóng ngưng kết thành hoàng viên dáng vẻ lơ lửng giữa không trùng hèn bọn trên mặt còn lộ ra một cái sợ sệt bộ dáng l u f f y đi mau để ta chặn lại hắn minh vương dội ô i sắc mặt nghiêm túc nói nếu là cùng hoàng viên đánh mấy giờ là không có vấn đề nhưng mà hải quân đại bộ đội tới trợ giúp tới mà nói hắn cũng muốn chạy chối chết nếu là tại trong mấy ngày mấy đêm đơn đấu đánh lâu dài h ắ n khả năng cao cũng không dây dưa hơn hoàng viên dù sao hiện tại hắn đã hơn bảy mươi là cùng thiết quyền gặp cùng một năm ra đời lao r a hỏa tinh lực đã không lớn bằng lúc trước mà hoàng viên muốn so d a trẻ tuổi hai mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g bây giờ hơn năm mươi tuổi xem như ở vào thực lực thời kỳ đ ỉ n h phong vừa vặn muốn cùng ngươi đọ sức một trận hoàng viên cũng không thèm để ý mũ dơm phi bọn hắn bởi vì hắn nhìn thấy sẻn tù mà mang theo một cái người theo chủ nghĩa hòa bình nhanh chóng g i ế t tới đây kỳ thực hoàng viên chính mình cũng không muốn tự mình đối với gặp đích tôn tử đạo thủ dù sao hắn cũng không muốn bị gặp nhớ quyển số nhỏ bằng không thì tại hải quân bản bộ nhìn thấy gặp cũng không an vui hắn bây giờ chỉ muốn về nước an an ổn, ổn làm đến về hưu bất、quá. các người đến cùng có hay không bắt đi t è ẻ n dư ubi tổ hoàng viên biểu l ộ nghiêm túc hỏi một câu nếu có thể cứu trở về t è ẻ n dư ubi tổ tiếp đó tất cả mọi người v ẩ y nước một chút cái này nên thật tốt dù sao người hảo ta tốt mọi người hảo ba chương hai trăm mười bảy bị đánh bay băng hải tặc b ũ dơm ta lúc rời đi bọn hắn còn ở chỗ này minh vương dễ hội hơi hít mắt hồi đáp bây giờ những hải quân này quả nhiên là đang hoài nghi hắn cũng không biết là tên hốn đảo đem những thứ này t è ẻ n dư ubi tổ bắt đi đây quả thật là muốn hại t r ư ớ hắn vậy chỉ có thể đánh một trận thanh kiếm cờ san h hoàng viên không hài lòng kết quả này trên tay hắn đang khi nói chuyện liền xuất hiện một thanh kim s ắ c laser t r ư ờ n g kiếm trong n g á y mắt thẳng hướng minh vương dạy ố i lần này tèn dữ bị tổ mất tích trong sự kiện hắn nhất định phải lấy ra thực lực của mình tới để phía trên biết cố gắng của hắn thành quả hắn nhưng là một mình đại chiến minh vương dạy ố i cái này vua hải tặc tay phải vô cùng khổ cực hai người chiến đấu kịch liệt lập tức đánh t ú i bụi đủ loại kiếm khí bay loạn bốn phía nổ tung vang lên bụi mù đầy trời ma sen túm á cũng đã dẫn dắt người theo chủ nghĩa hòa bình z tới đây từng đạo tia laser trực tiếp bắn về phía muốn lên thuyền chạy trốn băng hải tặc mũ dơm、Ấm、ẩm Hoàng kết i m l quả hắn cao su năm đấm đánh vào người theo chủ nghĩa hòa bình trên thân căn bản cũng không thể phá phòng ngự còn bị tia laser đổ chạy hát túc sơn chị cùng hình thái cường hóa có tợ còn có mới gia nhập tiểu cự nhân cường ba lỗ lập tức đi qua hỗ trợ cùng một chỗ đối phó cái này người theo chủ nghĩa hòa bình núi chị ác ma phong tức cùng có tợ khắc phó đá vào người theo chủ nghĩa hòa bình trên thân cũng đánh không ra tổn thương gì b ấ t tiểu quả, cự n h â n c ư ờ n giờ ba lỗ lực lượng cường đ ạ lại có thể đem n g ư i t sen h a bình tù tung maz đã thức tỉnh bà khí căn bản không phải những thứ này tiểu hải tặc có thể đối phó thậm chí là bây giờ mũ dâm phi đều không chắc chắn có thể đánh thắng được sẻn tù mã ạ c á i này khoa học binh sĩ bảo an đội trưởng nhóc mũ dơm các ngươi lại dám đối với tèn dư u bị tổ độc thủ còn bắt đi tèn dư u bị tổ mau đưa bọn hắn rao ra sẻn tù mã ạ c ơ lơi bờ lớn phóng tới mũ dâm phi căn bản vốn không đem rộ s ẹ p cùng johnny những thứ này lâu l à đặt tại trong mắt hỗn đản ta muốn đem các người đều đánh bay mũ dơm phi nhìn thấy đồng bọn của mình bị đánh thổ huyết lập tức tiểu vũ trụ bộc phát toàn thân đỏ thấm bốc lên hơi nước tiến nhập t r ạ n g thái hai đường nhanh chóng hướng về hướng s Sen t u m a s bày ra đôi thủ trưởng trực tiếp đem ba khí ngoại phóng đi ra cách không nhất kích sẽ sử dụng đông đúc cao su quả đấm mũ dâm phì đánh bay ra ngoài a đau quá hai tay của ngươi đánh người như thế nào đau như vậy mũ dâm phì trên mặt đất lộn mấy chục vòng vội vàng bỏ lên sắp mặt có chút thống khổ nói hắn không nghĩ tới địch nhân song trưởng có thể đánh cho hắn cao su cơ thể vô cùng đau đơn giản cùng ra ra nắm đấm một dạng đau tiểu quỷ đây chính là ba khí Sen t u m a s tiếp tục phóng tới mũ dâm phì mà núi chị cùng cường ba lỗ cũng bị người theo chủ nghĩa hòa bình ép nguy cơ bốn hiện mà có t t đã tiến lên cứu chữa dồ s ệ cùng j o n n y theo cường ba lỗ bà vai bị một đạo tia laser xuyên qua núi chị cũng bị một cái tắt đập đến thổ huyết băng hải tặc ngũ r ơ m hoàn toàn lâm vào trong nguy cơ người theo chủ nghĩa hòa bình trực tiếp hướng đi tiểu cự nhân cường ba lỗ tia laser nhắm ngay đầu của hắn mà v i n c một núi chị lệnh treo giải thưởng lạ cổn nên người theo chủ nghĩa hòa bình không cách nào đánh g i ế t hát tốc núi chị tiểu cự nhân cường ba lỗ che lấy thụ thương bà vai tuyệt vọng nhìn xem người theo chủ nghĩa hòa bình trong miệng sáng lên tia laser không nghĩ tới đã từ phòng đấu giá trốn ra được vẫn không thể nào chạy thoát số chết cường ba lỗ núi chị cung phì c ộ n tợ đều lo lắng hô lớn cho dù là một cái th bọn hắn cũng không nhận tâm nhìn xem hắn chết đúng lúc này một cái cùng người theo chủ nghĩa hòa bình g á n g dấp không sai biệt lắm một dạng bóng người to lớn đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh này nhượng sơn trị cùng một phi bọn hắn càng thêm tuyệt vọng một cái đều đánh không lại còn tới thứ hai cái này làm sao đánh kết quả sau một khắc đạo này to lớn thân ảnh một cái tắt đánh bay cái này người theo chủ nghĩa hòa bình để cho cường ba lô miễn một lần chết uy bà tô lợ mẹ đại hùng ngươi đang làm gì s e n t u mát nhìn xem đại hùng đem người theo chủ nghĩa hòa bình đánh bay lập tức liền tức giận chất v ấ n đạo liền nơi xa cùng dự hội chiến đấu hoàng viên cũng phát hiện bên này dị thường bất quá bà tổ l ợ mẹ đại hùng cũng không để ý tới s ẻ n tù mà g trách cứ cùng phản đối nếu như đi lữ hành các người muốn đi nơi nào bà tổ l ợ mẹ đại hùng hướng đi núi chị cùng cường ba lỗ ôn hòa nói nhưng mà hắn cũng không có các loại hai người phản ứng lại liền một người một cái t á t đem bọn hắn trong nháy mắt đánh bay tại chỗ biến mất núi chị cường ba lỗ mũ d ơ m phỉ trận to hai mắt con ngươi đột nhiên co lại còn tưởng rằng ra hỏa này là cứu được cường ba lỗ không nghĩ tới vẫn là giết hắn hai đồng bạn dừng tay đại hùng s e n tu m a d la lớn những thứ này rõ ràng đã tới tay phạm nhân tại sao có thể bị đại hùng chụp đi xem như vệ gã bù b ả o tiêu hắn làm sao lại không biết đại hùng viên thịt năng lực trái cây bất quá đại hùng vẫn không có để ý tới s e n tu mads cảnh cáo tiếp tục hướng đi có bật tơ cùng trọng thương dỗ s ế p johnny hôn đ à n không nên xem thường ta t u ô n lập ộ c cọp tợ l tức móc ra ba viên lam ba cầu liền muốn ném về trong miệng nhưng mà sau một khắc nó liền tại chỗ biến mất trực tiếp bị đánh bay ra ngoài lại là lam ba cầu bà tố lỡ mẹ đại hùng cầm nhìn xem trong tay ba viên lam ba cầu nỉ nó nói tựa hồ vẫn là ba cầu số ba vẫn là số bốn loại này thưa thất đồ chơi cái này chỉ tiểu ly m è o là thế nào đoạt tới tay chẳng lẽ nó cùng mang chồng có quan hệ có tờ joseph johnny đại hùng không để ý đến mũ dơm phì hô to cùng sen tu mặt trách thuận tay liền đem joseph johnny đánh bay ở xốp cháy mau mũ dơm phì mắt đỏ cháy nước mắt nhanh chóng hướng về hướng vừa mới dập tắt hỏa hoạn ở xốp nhưng mà đại hùng tốc độ càng nhanh trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt ở xốp một cái tắt đánh bay một mặt sợ hãi mũi dài không mũ dơm phì quỳ dạp xuống đất đau đớn khóc lớn hắn tất cả thuyền viên cũng bị mất một người cũng không còn mà ở trên không trung trong suốt ký ức hải mã đang nịch nước cánh mà thân ở trong lâu đài mang chồng cuối cùng vẫn là không có ra tay tại hoàng viên d â y ối, đại hùng tầm mắt bên trong bắt bắt ở x ộ m đích s á c có chút không đáng đi đuổi kịp phương chu châm nôn chúng ta trực tiếp đi cựu xà đ ả o nữ nhi quốc mang chồng từ tốn nói mà ký ức hải mã nhanh chóng rời đi quần đ ả o x à bạ học đi hướng về một phương hướng nào đó bay đi không biết đại hùng hùng trưởng lữ hành bong bóng so sánh thuyền châm nôn nhanh bao nhiêu lần mang chồng cười khẽ một chút bất quá coi như bị mũ dơm phi nhanh một hai ngày đến hắn cũng có thể giải quyết hải tặc nữ đế dù sao trên tay hắn thế nhưng là có ba cái t ẻ n dì ủ bị tổ sinh lễ ba chương hai trăm m ư ơ i tám đi tới nữ nhi quốc theo bà t ổ lơ mẹ đại hùng đánh bay băng hải tặc mũ dơm thuyền viên hoàng viên buộc xã l i n o phát hiện càng lớn manh mối rất nhanh ngừng cùng minh vương dơ hội tiếp tục đối chiến võ tới muốn nhìn một chút đây là cái tình huống gì mà minh vương dơ hội cũng thập phần lo lắng mũ dơm phi hắn không thể trơ mắt nhìn xem kế thừa rô dơ ý chí tiểu gia hỏa xảy ra chuyện bất quá hai người bọn họ vẫn là tới trầm bước đại hùng đã thuấn di đến mũ dơm phì bên cạnh không nhìn phì ánh mắt tức giận kia chúng ta sẽ lại không thấy đại hùng mỉm cười một cái tắt đem mũ dơm phì đánh bay không biết nội tỉnh sen tù ma còn tưởng rằng đại hùng thật muốn giết chết mũ dơm phì đại hùng làm xong đây hết thảy liền đứng bình tĩnh tại chỗ không hề rời đi tựa hồ là đang chờ đợi hoàng viên cùng dỡ hồi tới đại hùng hôm nay hết thảy ta nhất định sẽ nói đúng sự thật hồi báo đi lên sen t u ma hùng hùng h ổ h ổ nói cái này đại hùng thế mà đem hắn người theo chủ nghĩa hòa bình t ít một hào cho đánh bay thật là tức chết hắn đại hùng ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao còn có mấy cái k i a k ẻ n d g ữ hú bị tổ có phải hay không bị ngươi giấu rồi vô số hoàng quang tụ tập nhanh chóng tụ lại hoàng viên buộc xã lì nậu nghiêm túc nhìn xem đại hùng hắn nhớ tới đại hùng năng lực giống như cũng có thể đem k h ẻ n d g ữ hú bị tổ đánh bay giấu đi như vậy đại hùng hiềm nghi cũng cao vô cùng ta không nhúc n í c h k h ẻ n d g ữ hú bị tổ bà tổ lỡ mẹ đại hùng nói mà không có biểu cảm gì đạo nói thực ra bây giờ cục diện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn phạm vi dù sao bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chào t h n g g bị tổ kỳ thực hắn đang hoài nghi mang chồng ra hòa này nhưng mà hắn không có chứng cứ hơn nữa bác trai đoàn hải tặc dường như đang kẹn giữ u bi tô bị đánh phía trước liền đã rời đi quần đảo xạ ba học đi ngươi vẫn là chính mình cùng chính phủ thế giới giảng giải a bây giờ cùng ta trở về hoàng viên cảm giác đại hùng chính là vì con hát qua mà đến đại hùng chính là đệ nhất người hiểm nghi đương nhiên minh vương dậu ấy cũng là trọng đại người hiểm nghi nhìn thấy mũ dơm phi bị đánh bay minh vương dậu ấy dừng một chút ánh mắt bén nhọn liếc đại hùng một cái ngay lập tức rời đi bây giờ cùng đại hùng phát sinh xung đột cũng không hề dùng vì cũng không cứu về được nói không chừng còn có thể gặp phải bị vây đánh khốn cảnh nhìn thấy minh vương dậu ấy nhanh chóng ch hoàng viên suy nghĩ một chút cũng không có truy bây giờ mấu chốt là bắt giữ đại hùng cái này phản đồ g i a hỏa này hiểm nghi thật sự phi thường lớn nhất định phải coi chừng hắn hoàng viên còn tính toán đợi đến ả o k ỳ gì cùng cv m không tới sẽ chậm chậm lùng bắt minh vương dậy ối nhưng mà sau một khắc dưới tình huống hoàng viên cũng không hề đ ộ n g thủ đại hùng thế mà nhanh chóng chụp ra vô số áp lực pháo thẳng hướng chạy mất minh vương dậy ối đại hùng thao tác này để cho hoàng viên đầu lông mày n h ư ớ n g một chút đây là cái tình huống gì cái này vương hạ thất vũ hải muốn cùng minh vương dậy ối đánh mà dậy ối cũng đã sớm chuẩm bị nhẹ nhõm tránh né đại hùng đông đúc áp lực pháo. chỉ là ánh mắt hắn ngưng lại cái này tay gấu áp lực pháo phi thường giống phía trước thông chi bọn hắn rời đi tay gấu bong bóng đúng lúc này một cái khác thường tay gấu bong bóng bị hắn né tránh sau đó tại trước mặt hắn đột nhiên bạo ra một cái viên giấy xuất hiện còn vừa vặn k ẻ hoàng viên ánh mắt d â y ố í c lông mày n h u một cái nhưng rất nhanh liền vỗ tới nhanh chóng rút lui phiến khu vực này đại hùng cũng không có tiếp tục truy kích tiên tĩnh ở lại tại chỗ ánh mắt có chút c h n g không, không biết đang suy nghĩ gì hoàng viên sờ lên cảm nhìn xem đại hùng thật giống như nghĩ tới điều gì đồ vật nhưng giống như cũng không phải rất để ý senn tù mạt nhanh chóng lục soát một chút hư hại hoàng kim mai lệ hảo nhưng mà cũng không có bất kỳ thu hoạch căn bản tìm không thấy một chút xíu liên quan tới k ẻ n giữ ủ bị tổ manh mối hoàng viên lười nhác ra tay phá hủy chiếc này rách nát tiểu phàng thuyền hoàng viên mang theo đại hùng trở về quần đảo xạ ba áo đi hải quân nơi long quân tính toán đợi đến ảo kỳ gì cùng cv m không đến sẽ cùng nhau thẩm phán ra hòa này mà senn tù mạt triệu tập ngoài ra người theo chủ nghĩa hòa bình tiếp tục lùng bắt quần đảo xạ ba áo đi hải tặc tìm kiếm t è giữ u bị tổ bằng dáng bạo động vẫn không có ngừng tại tất cả mọi người đ mấy cái thận trọng không rõ nhân sĩ mới nhanh chóng leo lên hoàng kim m a i lệ hảo đem chiếc này thuyền hỏng lái đi thay đổi vị trí một chút vị trí đưa nó giấu đi tại mấy người trên quần áo giống như tại trong mơ hồ mang theo bác trai việc làm xã đệ xẻo t ì cổn sở xạ tiêu chí ba minh vương r ạ y hội nhanh chóng trở lại hạ kỳ lừa đảo rượu a sau đó mới bắt đầu đọc viên giấy nội dung phía trên quân cách mạng vì phụ thân hảo hữu đem phỉ vỗ tới cựu xà đảo muốn ta đi đón phi minh vương dạy h i hơi cao mày bất quá hắn cũng thở phào nhẹ nhõm xem ra mũ dơm phỉ tiểu gia hỏa này cũng chưa chết mà lúc này, hạ kỳ cũng trở về trong quán rượu nàng thông qua mật đạo thành công đem mỹ nhân cá kệ mỹ cùng hải t i n h khăn khăn cổ thả lại trên đại dương bao la ở đây đã không quá an toàn ta bây giờ chuẩn bị muốn đi cựu xa đảo một lần ngươi có muốn hay không cùng đi minh vương dễ hội đem chuyện mới vừa phát sinh đối với hạ kỳ nói một lần hắn bây giờ muốn đi cựu xa đảo đem mũ dơm phi nhận về tới bằng không thì mũ dơm phi thật sự có khả năng sẽ bị nữ nhi quốc nữ chiến sĩ giết chết dù sao nữ nhi quốc amazon nữ chiến sĩ thế nhưng là có rất nhiều người đã thức tỉnh bật sổ cụ hạ kỳ mà lừa đảo quầy rượu lão bản hạ kỳ nàng còn muốn một thân phận khác đâu đó chính là là cựu xà đảo nữ nhi quốc thượng thượng n h i ệ m nữ vương nàng năm đó vì tình yêu chủ động từ bỏ nữ vương vương vị biến mất ở trong nữ nhi quốc tại giờ h ồ i tần l u i sau hạ kỳ vẫn cùng với hắn một chỗ tại quần đảo x à ba ảo đi trải qua hận cư hạnh phúc nhàn nhã thời gian ngươi đi đi lần này ta liền không trở về gần nhất tình báo có chút nóng n ả y ta cũng không muốn bỏ lỡ những thứ này đặc sắc sự kiện hạ kỳ điểm một chi nữ sĩ thuốc lá p h u n một hớp khói vòng liền gợi nhặt nói đến nội an toàn nàng có thực lực cùng thủ đoạn có thể bảo vệ tốt chính mình vậy được rồi dậy ô í giang tay ra không có vấn đề nói dù sao bây giờ còn đảo xạ ba áo đi đã giới nghiêm không có thuyền hải tặc có thể cất cánh không có một chiếc thuyền hải tặc thương thuyền xuất hiện trên mặt biển nếu không thì phải gặp đến hải quân công kích hắn cũng là dự định trực tiếp bơi lội đi nữ nhi quốc có thực lực chính là như vậy phách lối tại mang trồng giới mệnh lệnh bọn hắn lần này trực tiếp đi cựu xà đảo nữ nhi quốc tạm thời không đi đảo ngư nhân đối với cái này bắt trai đoàn hải tặc thuyền viên cũng không có ý kiến bởi vì bọn hắn sẽ không chống lại mang trồng tất cả mệnh lệnh nhiều nhất chính là mang trồng mấy người nữ nhân có một chút ăn v ặ vị mang chồng người thuyền trưởng này sợ không phải vì hải tặc nữ đế thế giới này đệ nhất mỹ nhân mà đi mang chồng cũng không có phủ nhận hắn đích xác chính là vì chinh phục ba hàn cộc mà đi dầu cổ lại cùng n g u y ệ t quang m ọ gì à hai cái này vương hạ thất vũ hải đều vô cùng kính nể g h mang chồng dũng khí không nghĩ tới hắn thế mà thật sự dám đi t r e o chọc đầu kia tính cách cực độ ác liệt xả mỹ nữ hải tặc nữ đế ba hàn cộc là có tiếng n à o kiểu cùng khó mà ở chung hơn nữa nàng trái ác quỷ năng lực cũng mười phần quỷ dị rất dễ dàng liền chúng chiêu bất quá bọn hắn cũng là hy vọng mang chồng có thể chinh phục hải tặc nữ đế cái này nắm giữ tam sắc bá khí mạ như vậy bọn hắn bên này thế lực sẽ trở nên càng thêm cường đại đang đỉnh tứ hoàng không phải việc khó ba chương hai trăm m ư ơ i chín xạ ba áo đi sự kiện sau này phương chu châm n ô n tại ả dưới năng lực giảm mất trọng lực lại tại tiếng sấm trái cây hệ thống động lực phía dưới gia tốc còn có số lớn phong bối cường hóa gia tốc để cho chiếc này hoàng kim tốc độ của phi thuyền lấy được cực lớn t ă n g phúc bọn hắn một đường chạy vội thẳng đến duy nhất cằn bèn cựu x a đảo mà k e n j i u b i t o bị đánh k e n du bị tô mất tích quần đảo xạ ba áo đi bạo động tin tức cũng phi tốc ở thế giới phạm vi bên trong điên cuồng truyền bá nhìn thấy những tin tức này tin tức lớn ng những tin tức này so mang chồng thu phục ba cái siêu tâ h tinh còn muốn tình bạo gấp mấy chục lần hắn cũng mặc kệ thế giới quý tộc k h n d ữ ỡ n u bị tổ mặt mũi như cũng dám báo cáo ra dù là k h n d ữ ỡ n u bị tổ đưa mười ước bợ lì tới làm che m i ệ n g phí đều hoàn toàn không cần loại này tin tức lớn hắn làm sao lại bông tha hắn thậm chí còn mười phần kính nể cái kia dám bắt cóc k h n d ữ ỡ n u bị tổ không rõ ra hỏa cái này mẹ nó thật là làm toàn thế giới nhân dân cũng không dám làm đại sự tại một gạc khẩn cấp phía dưới ban biên tập lập tức đem tin tức sắp chữ đi ra lập tức đầu nhập in ấn cái gì muốn buổi sáng ngày mai mới phát tin hắn bây giờ dù là bây giờ đã là buổi chiều nhưng cũng muốn phát tin tức đồ chính là một cái mới mẻ ký ức hải mã thành bảo bên trong mang chồng nhìn xem cái này b à cái sợ hãi tèn d ư u bị tổ nói thực ra cái này thánh x à mũ lì ạ giống như dáng dấp còn không tệ không nghĩ tới tại cái này ngu ngốc tèn d ư u bị tổ trong trùng tộc còn có loại này duyên dáng nữ nhân phải biết tèn d ư u bị tổ bên trong đại bộ phận nam nhân đều rất xấu mà các nữ nhân tựa hồ cũng rất không tệ có lẽ ngươi không cần chết nhìn xem thánh x à mũ lì ạ vẻ mặt sợ hãi mang chồng khỏe miệng cánh ế c h tèn d ư bị tổ thư vị người nào đó muốn biết một chút đến nỗi hai cái này nam tèn d ữ u bị tổ bọn hắn nhất định phải chết không biết đoa hẳn cóc cái này nhìn thấy tèn d ữ u bị tổ liền s ù i lơ vô lực nữ nhân có dám hay không tự mình xử lý tèn d ữ u bị tổ thật sự chính là chờ mong a bất kể như thế nào đoa hẳn cóc đều không thể tại mang chồng trên tay chạy trốn vô luận là tèn d ữ u bị tổ nô lệ là cấn hay là hắn bây giờ tiễn đưa tèn d ữ u bị tổ tới cửa hải tặc nữ đế trốn không thoát hắn như lai bàn tay to nàng chỉ có thể trở thành mang chồng một bộ phận t r i để cùng mang chồng khóa lại cùng một chỗ ba hôm sau tại mang chồng bay hướng cựu xà đào thời điểm Mũ nguyên tắc bên trong đại hùng tại trên đỉnh trước chiến tranh hai ngày mới hoàn toàn bị thanh trừ ý thức bây giờ bởi vì lần này kẻn dữ bị tổ mất tích sự kiện cùng băng hải tặc mũ dơm sự kiện để cho chính phủ thế giới tức giận phi thường trực tiếp để cho đại hùng tại trên đỉnh chiến tranh trước tám thiên liền triệt để đã biến thành một cái khối lỗi đại hùng tại vệ gạ bụ thanh trừ ý thức của hắn phía trước cùng vệ gạ bụ để mấy cái yêu cầu chính n cùng đem một vài vật tư t vài kỹ u ậ t t đưa i nguyện à phủ v thế giới cùng hải quân bản bộ cũng một mực chờ đợi chờ bắt cóc kẻn dữu bị tổ hấp thụ sau màn ra điều kiện kết quả ngày thứ hai ngày thứ ba cũng không có người xuất hiện đàm phán cái này khiến sẻn gỗ cụ đức phật cùng hạc đại tham nhu nở tới bắt cóc người khả năng cao không phải b ă n g hải tặc dâu trắng người b ă n g không bọn hắn bây giờ chắc chắn đã đưa ra trao đổi hỏa quyền hạ sở điều kiện bọn hắn không có ở đại hùng trên thân được cái gì tin tức bây giờ chỉ có thể đem người hiểm nghi định tại minh vương d i ổi những thứ này dô dơ đoàn, đoàn hải tặc cũng có hiểm nghi bởi vì cùng ngày bọn hắn cũng tại quần đảo xạ ba áo đi cho dù là bọn họ đã sớm rời đi hải quân đại tướng hoàng viên buộc xã lì nổ cùng ảo kỳ dị cụ dạn còn liên hợp cv không đặc công đối với quần đảo xạ ba áo đi tiến hành đại quy mô thanh t tìm tẻn tổ tung kiếm minh hội giữ vương cùng dự tích. ủ bị lần này vây này quét hành động, đem trên đảo hải tạc thanh trừ hành hải phận. động, Lần đem đảo đại bộ phận. Lần này siêu tân tình ma thuật sư hạ kín lớn dạ dày nữ bọn nhi phá giới tăng ngụ ruột bị b á t trai đoàn hải tặc thu phục tại cụ ruột cùng lạp phịt kẻ dưới sự nhắc nhở hạ kín cùng ngụ ruột sớm rút lui đều thành công chạy trốn đỏ kỳ giờ giả kẻ trọng thương thoát đi quần đảo xạ ba học đi hải minh a phổ trọng thương biến mất ở quần đảo xạ ba học đi hải minh a b o â y giờ vẫn như cũ tung tích không rõ tránh được cực kỳ tốt bất tử điều khăn chạch lỗ càng là trực tiếp bị tóm ngũ dơm phỉ bị vương hạ thất vũ hải bạ tổ lờ mẹ đại hùng xử lý dâu trắng hai thế é đ ù a uy bổ hở cùng m i s s ba kim tại hải quân áp lực lớn như vậy phía dưới bị thúc ép sớm gia nhập vào vương hạ thất vũ hải thay thế hiệp sĩ b i ể n x a n h d ì bệ vị trí bổ túc vương hạ thất vũ hải nhân viên thiết q u y ề n gạp tại đến quần đảo xạ ba áo đi lúc biết mình cháu trai bị đại hùng đánh bay cũng tìm một phen đại hùng p h i ề n p h ứ c cuối cùng vẫn là hoàng viên cùng cv không đặc công cùng một chỗ che lại đại hùng đây chính là vệ gạp thủ tiến sĩ trọng yếu nhất vật thí nghiệm tuyệt đối không thể chết ở đây tức giận thiết quần gạp chỉ có thể cùng, hải quân cùng một chỗ lúng bắt quần đảo xạ ba áo đi tất cả hải tặc cùng minh vương dậy cái kia siêu tân tinh bất tử đ i ề u khăn chạch lỗ chính là xui xẹo gặp phải tức giận thiết quyền gạp bị gặp một quyền đánh tới cổ đều sai lệch chỉ cần nhất định liền thành công phế bỏ một cái siêu tân tinh quần đảo xạ ba áo đi huyết tinh ba ngày làm cho những n à y hải tặc kiến thức cái gì gọi là địa ngục ba cái thẹn d i ữ u bị tổ mất tích để cho quần đảo xạ ba áo đi máu chạy ước chừng ba ngày trong đó càng là xuất động hai cái hải quân đại tướng cùng một cái hải quân anh hùng còn có một chi cv không tiểu đội vô số cv là công người theo chủ nghĩa hòa bình điều này cũng làm cho thế giới nhân dân cùng hải tặc biết trêu chọc thế giới quý tộc t ẹ n g ữ bị tổ kinh khủng kết quả. Phần này đội hình liền xem như tứ hoàng đoàn hải tới t đều phải t r ú n g vào mấy cái t á c lần này xạ bạ hảo đ ỉ sự kiện cũng tiêu chí lấy năm nay siêu t ậ n tình cơ hồ toàn quân bị diệt bởi vì bây giờ k ẹ n dữu bị tổ còn tại mất tích chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ gia tăng đối với băng hải tặc dâu trắng lùng tìm còn có tăng thêm binh lực áp chế quân cách mạng phát triển hơn nữa chính phủ thế giới còn sớm tập kết vương hạ thất vũ hải nói là muốn đem tân nhiệm vương hạ thất vũ hải giới thiệu cho bọn hắn nhận biết nhưng mà mang chồng cùng nguyện quang m ọ dị ạ đều từng người lấy có việc tư vì lý do tạm thời cự tuyệt tập kết ít nhất đều phải vài ngày sau mới có thể có khoảng không vì thế chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đối với mang chồng cùng nguyệt quang h ọ gì ạ đều sinh ra bất mãn bất quá hải quân bản bộ sắp cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến bọn hắn cũng không tốt đem hai cái này vương hạ thất vũ hải bất phản chỉ có thể tạm thời dễ dàng tha thứ bọn hắn vô pháp vô thiên bây giờ vệ gạ o cụ sẽ d ạ p kế hoạch còn cần trên dưới hai năm mới có thể thành công đến lúc đó sẽ d ạ p tạo thành chiến lực bọn hắn trước tiên liền muốn thanh lý những thứ này không nghe lời vương hạ thất vũ hải phế trừ vương hạ thất vũ hải cái này quy định ba chương Đang bất tử điệu mát cô ánh mắt tỏa sáng nói nếu là như vậy bọn hắn cũng không cần cùng hải quân bản bộ đánh người chết ta sống nói thực ra kỳ thực bọn hắn cũng biết bọn hắn không có khả năng đánh thắng được hải quân bản bộ bọn hắn tối đa cũng chính là muốn cương ép cứu ra ạ sơ tiếp đó trốn về thế giới mới căn bản là không có vọng tưởng qua có thể đánh bại hải quân bản bộ lập tức tại thế giới dưới lòng đất thả ra tin tức chúng ta băng hải tặc dâu trắng nguyện ý dùng năm mươi ước bờ ly mua sắm kèn như ubito dâu trắng nịu gạt suy nghĩ một chút nói nếu là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề hắn cũng không muốn để cho nhiều con trai như vậy đi hải quân bản bộ liều mạng hắn bủn hạ m ư ơ i sáu cái ph dưới trướng hơn bốn mươi quy thuộc đoàn hải tặc đội trưởng cùng thuyền trưởng ra một ước bờ ly cũng không chỉ năm mươi ước bờ ly là lao cha mắt cô hưng phấn nói không nghĩ tới ngoại trừ cùng hải quân bản bộ cứng đối cứng lao thiên ở thời điểm này còn nhiều cho bọn hắn một lựa chọn tại b ă n g hải tặc dâu trắng thế lực to lớn phía dưới tăng thêm thế giới dưới đất cũng nguyện ý bán một bộ mặt cho tứ hoàng dâu trắng tin tức này rất nhanh liền truyền ra tới đương nhiên nắm giữ sung sướng đường phố nữ vương tư đồ tây cái này cv không gián điệp chính phủ thế giới cũng là trước tiên lấy được tin tức này thấp kém hải tặc lại muốn dùng năm mươi ước bờ ly liền nghĩ mua chúng kẹn dịu Mà gì hệ vật k năm dữ u bì tổ cũng đ mươi ước bờ ly đây chính là giải phẫu trái cây giá cả so ba cái tứ hoàng tiền truy nã cũng cao hơn dâu trắng lao ra hòa này thật là đại thủ của ta đọ phợ lạ mỹ ngộ cười to nói sự tình trở nên càng ngày càng thú vị nhìn thấy tèn dữ u bị tổ phá phòng ngự hắn cũng cảm nhận được tố chất thần kinh một dạng khoái cảm hắn cũng nghĩ hủy diệt kèn d i ữ ubi tổ hủy diệt thế giới hắn hưởng thụ không được thần chi địa vị vậy sẽ phải đi hủy diệt bọn hắn dưới mặt đất h ắ c cam thế giới cùng các lộ thợ săn tiền thưởng coi như ngấp ngẽ h phần này tiền cũng không dám có bất kỳ động tác dù sao t r e o chọc kèn d i ữ ubi tổ so t r e o chọc tứ hoàng còn nghiêm trọng hơn tứ hoàng tiền truy nã cũng có hơn bốn tỷ năm mươi ước b m i ly bây giờ còn chưa phải là không có người có thể cầm xuống những thứ này tiền truy nã trong lúc nhất thời cái kia bắt có kèn g ữ ubi tổ không rõ nhân sĩ danh khí bắt đầu tăng gọn có người kính nể hắn Có có chỉ cười người xùng bài hắn, có người n bài h là ạ trên một mà chút, thế thế giết chết. chính cái nhìn hắn như thế nào bị chính phủ thế giới giết chết. Nhưng không nào này bị giới đi qua, õ nhân sĩ vẫn không sĩ có l i hệ chính phủ thế giới bản giới điều kiện, cũng không i ệ n cũng k có liên hệ hải băng hệ trung ặ c dâu t bay ước t ba ngày mũ dâm phi cũng cuối cùng rơi xuống tại cựu xà đảo vắng vẻ trong rừng rậm gia hỏa này rơi xuống sau trước tiên muốn đi tìm đồng bọn của mình nhưng mà đói bụng ba ngày hắn toàn thân bất lực khắp nơi tìm đồ ăn vô luận là lớn l ợ n rừng vẫn là đủ loại nấm thậm chí là có nấm độc đều bị hắn nuốt xuống bụng kết quả cái này người cao su cứ như vậy chúng chiêu toàn thân mọc đầy hấp nhân tinh khí màu đỏ nấm kẽ xịu ở trong rừng rậm lúc này trong rừng rậm săn thú nữ nhi quốc chiến sĩ m ặ t gà rẽn ngại phật rẽ nửa kéo tư nhiều so phát hiện cái này toàn thân mọc đầy nấm ngại phật rẽ nửa kéo tư nhiều so phát hiện cái này toàn thân mũ rơm phì mang về quản mà tại ngoài đảo e m cựu xà vây mọi mỏng gạ trung tướng lần nữa đến cựu xà đảo hải vực bắt đầu lời khuyên của hắn đại nghiệp thuyết phục hải tặc nữ đế hưởng ứng chính phủ thế giới đối với vương hạ thất vũ hải cưỡng chế chiêu mộ nhưng mà đầu này ngạo kiểu xà mỹ nữ vẫn như cũng không muốn đi mạ gì nệ phò căn bản không muốn vì những cái kia kẹn dư bị tổ hiệu mệnh nghe được mỏ mỏng gà trung tướng thả ra chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ uy h i ể p tở đoa hàn cốc sắc mặt càng là khó chịu một lời không hợp liền đối bọn hắn phát khởi công kích đem c h i ế c quân hạm này hải binh đều biến thành tảng đá chỉ còn lại mỏ mỏng gà trung tướng một người thông qua tự mình hại mình ngăn cản hải tặc nữ đế mị lực m i ế t ở h ò a đá tiếp đó hải tặc nữ đế liền để băng hải tặc cụ giả trở về địa điểm xuất phát đều chẳng muốn điều mỏng gà trung tướng tiếng đảo cũng không có giải khai những cái kia hải binh hỏa đá đoa hàn cốc trở về nữ nhi quốc tại quốc dân trong tiếng hoan hô trở lại nàng trong hoàng cung hàn cốc người hẳn là đáp ứng cái kia hải quân trung tướng yêu cầu. sau khi hải quân phát minh vượt qua cẳng bên quân hạm chúng ta cẳng bên cứu thế đã không còn sót lại chút gì ngươi dạng này tùy hưng ớ xuống sẽ để cho chúng ta nữ nhi quốc lâm vào trong chiến tranh một cái cầm báo chí thấp bé lao thái bà lao đến hô bây giờ ba hàn c ọ c một mà tiếp cự tuyệt chính phủ thế giới chiêu mộ nàng cảm giác chính phủ thế giới lần này thật muốn làm thật một khi ba hàn c ọ c bị tước đoạt vương hạ thất vũ hải thân phận như vậy các nàng bị hải quân thảo phạt lại không an bình này ừ dù cho tạo thành quốc gia diệt vong ta cũng sẽ nhận được đại gia tha thứ bởi vì ta thực sự có đẹp ba hàn cốc không nhìn cổ la li âu tắt cảnh cáo ngựa đầu ngạo kiểu mà nói quần đảo xạ bà áo đi cũng bạo phát đại chiến ba cái thèn dư hữu bị tô bị bắt cóc ba cái siêu tân tinh bị mang chồng thu phục hai cái hải quân đại tướng xuất hiện ngay cả thiết quyền gặp cùng minh vương d â u ấy đều xuất hiện tại quần đảo xạ bà áo đi bây giờ băng hải tặc dâu trắng thậm chí còn thả ra năm mươi ước bợ ly muốn mua cái kia không rõ nhân sĩ trên tay thèn dư ữ u bị tổ cổ la lì âu tắt đem báo chí cùng một chút tình báo đưa cho h à n g cốc bởi vì nữ nhi đ ả o vị trí tại cằn b e n quan hệ tin tức không dễ rất dễ dàng cùng ngoại giới mất liên lạc cho nên bọn họ chân quý mỗi một phần báo chí cùng tình báo thời khắc quan tâm thế giới tình thế biến hóa cái gì k e n j i u b i tổ bị đánh bị bắt cóc đoa h à n cốc trận to hai mắt tay của nàng đang run run ẩ y không nghĩ tới thật sự có người dám đối với những thứ này tự xưng là thần k e n j i u b i tổ độc t h ủ cái này khiến nàng trái tim nhỏ đang nhanh chóng nảy lên cuối cùng có người dám không chỗ nào không sợ mà đối với kèn g i u bị tổ ra tay rồi sao không biết là nhân vật nào có thể có dạng này không có gì sánh kịp rũ khí hắn nhất định sẽ là anh hùng a ba chương hai trăm hai mươi mốt bác trai ba ba a tới ba hẳn cóc nhìn kỹ cái này mấy phần báo chí cùng tình báo liền tắm dựa sự tình cũng đã quên xem xong báo chí cùng tình báo sau sắc mặt nàng ửng hồng mà đem cái này mấy phần báo chí gắt gao ôm vào trong ngực ngập nước trong tròng mắt đen lập loẹ tinh quang lộ ra cực độ biểu tình mong đợi nếu là có thể nàng rất muốn gặp một chút cái này dám bắt cóc ba cái thẹn giữ bị tổ không rõ dũng sĩ hắn phải cùng phí bỏ t i gơ một dạng là một cái đại anh hùng không hắn khẳng định so với phí bỏ t i gơ càng thêm lợi hại trước kia giải phóng mạ gì h、hey, ế thờ nô、no、lệ thái cơ cũng không dám đối với t ẻ n d ư ỡ u bị tổ độc thủ h ắ n chỉ là đem hàn cốc các nàng những nô lệ này thả ra đại bộ phận mà thôi cái này mũ dơm p h i thế mà cũng dám đánh t ẻ n d ư ỡ u bị tổ đáng tiếc bị bạo quân đại hùng d ế t đi và hàn cốc lộ ra một điểm tán thưởng nàng đánh nhau t ẻ n d ư ỡ u bị tổ mũ d ơ m phi cùng bắt cóc t ẻ n d ư ỡ u bị tổ không rõ dũng sĩ đều mười phần khâm phục bọn họ đều là trong nội tâm nàng đại anh hùng hàn cốc bây giờ không phải là những thứ này t è d ư ỡ bị tổ vấn đề mà là chính phủ thế giới thật, sự làm thật. hải quân bản bộ cùng băng hải tặc dâu trắ cho nên chính phủ thế giới đối ngươi cưỡng chế chiêu mộ lại bởi vì ngươi tùy hứng tự tuyệt dẫn đến bọn hắn trực tiếp hủy bỏ ngươi vương hạ thất vũ hải thân phận thế nào bà bà cổ la lụy âu t á t tiếp tục tận tình quên nhủ bây giờ cựu xà đ ả o thật sự không cách nào tại hải quân bản bộ công kích đến tiếp tục ca nổ n tiếp ừ hải quân cùng dâu trắng bọn hắn tốt nhất đánh ngươi chết ta sống ta cho ngươi biết ta sẽ không lại bị chính phủ thế giới cùng kèn giữ u bị tổ chi phối ba h n cóc tràn ngập cựu hận nói nàng đối với kèn g i u bị tổ c ự hận cả một đời cũng sẽ không quên hàn cốc trực tiếp đem cái này lao thái bà ném ra ngoài chuẩn bị tiếp tục đi tắm t hưởng thụ một chút cái tin tức tốt này mà lúc này tại nữ nhi quốc trong n g ụ c giam trần trụi mũ dơm phỉ cũng tại một đám nữ chiến sĩ trú mục phía dưới tỉnh lại ngủ mê một ngày mũ dơm phỉ giống con động vật quý hiếm bị những thứ này nữ chiến sĩ vây xem sau khi phỉ cùng chúng nữ nước đổ đầu v ị ệ n nghiên cứu tham khảo một phen cao su roi ngắn cùng kim sắc cây vải không thể nhịn được nữa mũ dơm phỉ cuối cùng báo nổi trực tiếp đánh nổ mục giam trốn thoát hắn muốn đi tìm đồng bọn của mình cùng cứu vớt xa sơ hắn đã không có thời gian những thứ này amazon nữ chiến sĩ cũng phản ứng lại người xa lạ này chính là trong truyền thuyết nam nhân nhao nhao la hét muốn bắt ở đây cái xâm nhập nữ nhi quốc đáng giận nam nhân người đây truy ta đuổi bắt phía dưới để cho cựu xà đảo cũng bắt đầu huyên náo ồn ào đứng lên đoa hàn cốc tại mang theo báo chí coi lại mười mấy lần mới tại trong tưởng tượng chậm rãi đi vào nàng chuyên trúc tắm rửa suối nước nóng nhưng mà phía ngoài tiếng ồn ào rất mau đánh phá nàng tâm tình khoai trá xảy ra chuyện gì vừa định thoát y đoa hàn cốc câu mày đi ra trong giọng nói tràn đầy bất mãn tại nàng tắm rửa thời gian bên trong tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tới gần các nàng ba một khi tèn d i bị t ô nô lệ là cớn bại lộ nàng sẽ đại khai sát giới giết chết bất luận kẻ nào tiến hành diệt khẩu cho dù là quốc dân của mình cũng không ngoại lệ hoàng tỷ chúng ta đi xem một chút canh giữ ở bên ngoài phòng tắm mặt đoa sơn đ ỡ sơn ỵ ạ cùng đoa mạ dị gồn hai tỷ muội lập tức đi ra ngoài điều tra tình huống ở bên ngoài tìm về chính mình m ũ dân phi phi tốc tại đủ loại trên kiến trúc chạy trốn hắn bây giờ đã tìm không thấy phương hướng chỉ có thể khắp nơi tán loạn nơi nào có đường chạy nơi nào hắn không ngừng trốn rất nhanh sông về cao nhất hoa lệ nhất trên cung điện Quả nhiên, những thứ này cựu xà nữ chiến sĩ nhìn thấy mũ rơm phì chạy tới hoàng cung nóc nhà sau đó lập tức cũng không dám đuổi nữa hơn nữa các nàng còn lộ ra sợ h ã i biểu lộ nếu như bị xà cơ đại nhân biết các nàng đặt một cái nam nhân đi vào các nàng cũng sẽ nhận nghiêm trị nói không chừng sẽ bị biến thành một tòa tượng đá nhìn thấy những nữ nhân này không dám truy vào hoàng cung phía trên mũ rơm phì cũng thở phào nhẹ nhõm những nữ nhân này thực sự quá bư hãn từng cái bắn ra mũi tên đều m ư ờ i phần kinh khủng hơn nữa còn sẽ nổ tung kinh khủng nhất là những nữ nhân này đánh hắn cái này người cao su thế mà cũng có thể cùng ra ra nắm đấm một dạng đau mấy ngày nay kinh nghiệm để cho mũ dơm phì cũng hoài nghi hắn cao su trái cây có phải hay không mất hiệu lực tại quần đảo xạ bạ áp đi cái kia khiêng đúa nam nhân có thể làm tổn thương hắn bây giờ liền những nữ nhân này cũng có thể trực tiếp đả thương hắn cái này người cao su đây quả thật là tê lúc này đang tại hoàng cung nóc nhà nhanh chóng chạy trốn mũ dơm phì đột nhiên bị một lục một cam hai đạo to lớn thân ả n h ngắn trở một thanh khổng lồ quan đao liền đột nhiên mà bổ xuống mạ dị gồn phu lười rắn thủ đông bên trong tràn ngập sát ý mà nhìn xem cái này xâm nhập các nàng hoàng cung nam nhân hơn nữa bây giờ còn là nàng hoàng tỷ tám rửa thời gian cái này càng thêm tội thêm một bậc. s ơ nợ đ s ơ nỉ n g h ả mãng xà đôi rắn cũng rút tới muốn nhất kích hút chết kẻ xâm nhập này a liệt ta liệt tại sao muốn công kích ta mũ dơn phi hiểm hiểm né tránh quan đao cùng đôi rắn tập kích lập tức tức giận hô lớn hắn rõ ràng chỉ là muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này như thế nào từng cái g i a hỏa đều phải đánh hắn người thân là nam nhân chính là tội chết mạ dị gồn hô lớn nàng tiếp tục vung vẩy hắn cự đại q u a n đao vung ra vô số đ a o ảnh bổ về phía cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân xa lạ ta chỉ muốn rời đi a mũ dơn phi hùng hùng hồ hồ không ngừng tránh né hai cái này xấu x í xả nữ công kích sau đó tiếp tục trốn hướng nơi xa. hắn bây giờ chỉ cần ly khai nơi này địa phương quỷ quái mà lúc này đoa hàn cốc cung từ trong hoàng cung đi tới bên ngoài nàng nhìn thấy hoàng cung trên đỉnh không ngừng chiến đấu ba người trên mặt bắt đầu trời ưu ám hai cái này m u ộ i m u ộ i thậm chí ngay cả một cái kẻ xâm lấn tiểu quỷ đều không giải quyết được cái này khiến nàng quá thất vọng rồi hàn cốc ngón tay khẽ chạm bờ môi biến hóa ra một cái cực lớn màu hồng hình trái tim vật chất tiếp đó giống cung tiễn kéo về phía sau đại đạo tâm trong khoảnh khắc bắn ra số lớn màu hồng phấn mũi tên liên tục không ngừng bắn về phía nhanh chóng chạy trốn mũ dân phi nhìn thấy hoàng cung nóc nhà bị bắn trúng đ một màn này dọa đến mũ r ơ m phi sắc mặt đại biến tránh được nhanh hơn lấy ra mười hai phần tinh thần giống con giống như con khỉ khắp nơi tán loạn trốn tránh nhìn thấy chính mình một lớp này công kích thế mà không thể giải quyết đối thủ để cho cái này ngạo kiểu hải tặc nữ đế tức giận phi thường ngay tại đoa hàn q u ố c muốn lần nữa phát động năng lực công kích thời điểm con ngươi của nàng đột nhiên đột nhiên co rúm người lại nàng thế mà trên không trung thấy được một chiếc phi thuyền không tốt hàn q u ố c là vương hạ thất vũ hải bát chai ba ba a tới biết bay thuyền hải tặc chỉ có kim sư tử sĩ kỷ phi không đoàn hải tặc cùng bát chai đoàn hải tặc hoàng kim phi thuyền mà Kim sư tử sĩ Kỳ Sư Sĩ Tử đối ã bị mang chồng đánh tan bị bắt. Thế nào bà bà cổ la Lị âu tắc không biết mang tan La ba chồng đánh nào không nào, nhảy hàn cổ Tắc lúc cọc Thế tới Lị lại Âu người, với cái này năm nay danh tiếng đang nổi cấp cao nhất người mới cổ la lì âu tắc cũng trọng điểm từng chú ý mang chồng cái này đại hải tặc có thể đánh bại vương hạ thất vũ hạc dầu cô đã cùng kim sư tử sĩ kỳ liên đã đã chứng minh thực lực của hắn ba chương hai trăm hai mươi hai mang chồng đại nhân ta là đang nằm mơ sao bọn hắn lại có thể bay thẳng tiến căn bên ba hàn cốc sắc mặt nghiêm túc nói các nàng cựu xà đào ở vào căn bên bởi vì không có gió biển dẫn đến vô luận là trên biển vẫn là trên không thuyền đều không thể đi thuyền liền kim sư tử xì kỳ phi không h ạ g đội cũng không cách nào vượt qua cẳng bén không nghĩ tới mang chồng hoàng kim phi thuyền thế mà giống hải quân hải lâu thạch chiến hạm khắc phục động lực vấn đề thành công đã tới cựu xà đảo hơn nữa loại này kèm theo động lực trên không chiến hạm còn không biết đụng phải cẳng bén cự hình hải vương uy h i ệ m t ờ càng thêm an toàn đó chính là nói về sau các nàng cựu xà đảo nữ nhi quốc bắt trai đoàn hải tặc muốn tới thì tới muốn đi thì đi thậm chí không cách nào chống cự bọn hắn đối phó trên mặt biển quân hạm nữ nhi quốc chiến sĩ còn có thể dựa vào cựu xà đ cùng hải quân tiến hành một đợt công p h ò n g chiến nhưng mà mang chồng hoàng kim phi thuyền trực tiếp liền có thể đột khuôn mặt đến các nàng hoàng cung nội địa phía trên để cho người ta khó lòng p h ò n g bị ôi giống như tới thời cơ cũng không tệ lắm hoàng kim phi thuyền không ngừng hạ t h ấ p độ cao nhìn thấy ba ba tỷ bội cùng mũ dơm phi chiến đấu mang chồng lộ ra một nụ cười thỏa mãn bất quá hải tặc nữ đế cô nàng này hẳn là không bị mũ dơm phi cái này lăng đầu thanh nhìn hết ta hắn cái này chỉ tiểu h ồ điệp đã khiến cho vô số thay đổi không biết bọn hắn có thể hay không giống nguyên lai như thế phát triển nhìn thấy có biết bay thuyền hải tặc đến mũ dơm phi hưng phấn mà chạy tới. hắn muốn đi nhờ quá ra xe rời đi cái này chỉ có nữ nhân địa phương quỷ quái cái kia là mũ dâm phi thế nào bà bà cổ la lì âu tắt cũng phát hiện kẻ xâm nhập này giống như có chút quen thuộc cái k i a đỉnh mũ d â m vô cùng nổi bật cái gì mũ dâm phi nghe được cái tên này đoa hẳn có lập tức sừng sốt một chút cái k i a đánh k ẻ n giữ u bị tổ mũ dâm phi thế mà thật sự xuất hiện ở trước mặt nàng hắn không có bị bạo quân đại hùng xử lý không biết mũ d â m phi có biết hay không bắt có kèn g u bị tổ đại anh hùng không biết vì cái gì mũ dơm p h i xuất hiện để cho đ a h à n cọc đột nhiên cảm giác bắt trai đoàn hải tặc có thể cùng bắt cóc kẻn giữ u bị tổ anh hùng có một chút quan hệ uy mang mang ta mang ta rời đi ta sẽ thật tốt báo đáp các ngươi mũ dơm p h i hướng về phía rớt xuống hoàng kim phi thuyền không ngừng hô to trong ánh mắt tràn đầy t r ờ mong mà đ a s ấn đ ỡ sở ấ ỵ ạ cùng đ a mạ d ì gồn hai tỷ muội đã trở lại hải tặc nữ đế bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn xem chiếc này xâm lấn phi không thuyền hải tặc hàn cọc ó thể là cái kế hải quân trung tướng đem mang chồng triệu hòa tới c cổ la lì âu tắt tràn ngập lo âu nói nếu là chính phủ thế giới hạ lệnh để cho những thứ khác vương hạ thất vũ hải đối phó các nàng cựu x a đ ả o đoán chừng các nàng cũng q u á s ư ớ c ừ sợ cái gì một cái tiểu quỷ thôi đoa hàn c ó c cũng sắp tốc thoát khỏi trong đầu hứa tưởng nghiêm túc nhìn xem rớt xuống hoàng kim phi thuyền đột nhiên một cổ cùng bạo hạ k ỳ bá vương từ hoàng kim trên phi thuyền đ ấ u đã xuống h ừ là muốn cho ta một hạ mã huy sao hải tặc nữ đế cũng lập tức phản kích buộc phát ra chính mình hạ kỷ bá vương cùng mang chồng hạ kỷ bá vương đụng vào nhau Lập tức Hà từng vòng từng vòng hà hải tặc nữ đế quả nhiên vi phạm mang chồng từ phương chu châm luôn bên trên nhảy xuống tới càng thêm quần bạo hạ kỳ bá vương nghiền ép xuống vọt thẳng bãi đoa hẳn có hạ kỳ bá vương cái này dọa người một màn để cho hải tặc nữ đế sắc mặt đại biến bị ép tới lui lại mấy bước đụng vào hai cái mội mội trên thân mà cổ la li âu tắt cũng mười phần sợ hãi cái này bắt chai ba ba á thế mà so hàn cốc còn phải mạnh hơn mấy phần nàng lập tức liền muốn lấy ra gen gen hiệu si đem hạ kỳ cùng dở hội gọi trở về chống đỡ một hồi ẩm ẩm mang chồng trực tiếp rơi xuống tại nữ nhi quốc hoàng cung trước mặt xuất hiện tại trước mặt va ba, ba thì mội dư thế vẫn như cũ hết sức kinh người là chính phủ thế giới nhờ người tới và hàn cốc nhanh chóng điều chỉnh xong cắn răng nhìn xem mang chồng người mới này không nghĩ tới hắn hạ kỳ ba vương vậy mà bá đạo như vậy không phải Ta là c hải o ngươi tặng lễ mà đến. Nhìn thấy phòng bị ba hàng mang chồng nhẹ nhàng nở nụ cười, tán cười, đi thấy tất lễ mà bị ba cóc, khí thế, tay hắn h tay một c ề u m ộ tặc cái màu hồng hải mã, bay đến mang chồng hải vai. màu mã, mang hồng đến trên bay bờ t n Tặng g lễ? Tặng lễ ầ nữ như sân n Hải vậy bá đạo già sân sao? ra tặc đế nhìn xem đại lượng bị chân choáng quốc dân lập tức khó chịu nói gương mặt xinh đẹp dị thường băng lãnh đây không phải nhường ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta đại gia có thể tâm bình khí h ò a đàm luận một chút hơn nữa xem thật kỹ một chút ta chuẩn bị lễ vật cho ngươi hạng cốc mang chồng bông tay một cái nói tiếp đó trong túi mặt móc ra mấy cái hơn trường cười ném về ba n g ư ơ i có ý tứ gì không cho phép đều ta như vậy và hẳn cóc chịu được ác tâm tiếp nhận mang chồng nam nhân này ném qua tới đồ vật nhưng mà sau một khắc cái này hải tặc nữ đế con ngươi giúp thành c h â m mang sắc mặt trở nên sợ hãi đem mấy thứ ném trên mặt đất vô lực sau thối lui đến chống đỡ tại hai cái mội mội trên thân và hẳn cóc vừa sợ hãi lại kích động nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên những tên khốn kiếp kia hết thảy những thứ này huân t r ư ờ n g chính là thuộc về tẻn giữ u b ì tổ chuyên trúc thế giới quý tộc huân chương trí nhớ này là cỡ nào khắc sâu hoàng tỷ ngươi thế nào đáng giận bác trai ba ba á ngươi đối với hoàng tỷ đã làm gì sợ nợ đ sợ n g hạ cùng mạ dị gồn hai tỷ muội lập tức tiến vào xà táo m ị thật toàn bộ hóa t h u hình thái tức giận nhìn xem mang chồng cái này đánh lén các nàng hoàng tỷ hữu đản phần lễ vật này như thế nào hàn cốc có... ta còn có thể thanh trừ các ngươi sau l ư n g đồ vật mang chồng nhìn xem thất thố hải tặc nữ đế có chút hơi thất vọng xem ra nàng cái này hạ k ỳ b á vương người sở hữu vẫn không thể nào thoát khỏi k ẹ n giữ u bị tổ bóng tối bất quá mang chồng trong lòng càng nhiều hơn chính là đại kế được như ý tâm tình khoai trá đầu này xà mỹ nữ nhất định đem bị hắn cầm xuống ngươi lại còn biết cái này cái này chẳng những hàn cốc ự c độ trấn liền sơn ở sơn y hạ cùng mạ dị gồn hai tỷ bội cũng bắt đầu sợ hai đứng lên các nàng kẻng d ủ bị tồn nô lệ lạc ấn đã bại lộ sao ta liền là biết các người đáng thương t a o nộ mới chuyên môn vì ngươi chuẩn bị phần lễ vật này hàn cốc bây giờ không mời ta đi vào n g ư ờ i trong hoàng c u n g tụ một chút không có lẽ ngươi có thể tự mình tự tay mình giết ngươi suốt đời bóng tối mang chồng một mặt ôn hòa nói ngự khí tràn đầy ấm áp trong chấp nhóm này để cho ba hàn c ọ c phản phất gặp hội tâm nhất kích một dạng lập tức để cho cái này cao n ạ o hải tặc nữ đê khuôn mặt nhỏ đỏ lên hắn biết mình nô lệ ấn ký hơn nữa còn hoàn toàn không có để ý chẳng những tự thân vì chính mình bắt tới k è n giữ u bị tổ báo t h ủ thậm chí còn có thể vì chính mình thanh trừ nô lệ ơ n ký đây rốt cuộc là dạng gì huế y tưởng mới có thể phát sinh loại này chỉ tồn tại ở trong m ộ n g đẹp sự tình mang chồng đại nhân ta hiện tại là tại nằm mơ giữa ban ngày sau đoa hẳn cóc đột nhiên sắc mặt thường hồng mà nhìn trước mắt cái này p h ả n phất giống như chúa cứu thế nam nhân vô luận là nhan chị vẫn là mang chồng vì nàng làm hết thảy đây quả thực khắp nơi đều đâm chúng nàng dê điểm ba chương hai trăm hai mươi ba hải tặc nữ đế luân hãm sợ sợ nị hạ cùng mạ dị gồn hai tỷ bội cũng vô cùng kinh ngạc cái này mang chồng dường như là vì trợ giúp các nàng mà đến nghe được mang chồng cùng hoàng t ỷ kỳ quái đối thoại để các nàng trong mắt lòng phòng bị giảm xuống một điểm liền lao thái bà cổ la lì âu t ắ t cũng mười phần c h ấ n kinh cái mang chồng này là lai lịch gì thế mà dăm ba câu liền để hàn cọc l u ô n hãm nàng đã từng thấy qua hàn cọc loại vẻ mặt này cái này mẹ nó không phải liền là được bệnh tương tư một dạng triệu chứng sao mang chồng trên mặt mang nụ cười ấm áp chậm dài hướng đi và hàn cọc ngươi không có nằm mơ giữa ban ngày hết hệ đều sẽ thành hảo ta đi tới thế giới này chính là vì gột dựa trong đời ngươi tất cả bóng tối cùng đi hướng hạnh phúc tại bát trai đoàn hải tặc tất cả thuyền viên cùng nữ nhi quốc đông đảo nữ chiến sĩ trong ánh mắt mang chồng thế mà đi qua một tay ở trên đầu hải tặc nữ đế mang đến một cái sờ đầu dết một màn này mang chồng như cái đại ca ca an ủi hàn cọc tiểu m g ộ i m ộ i này phương chu châm ngôn bên trên rau cổ đã trong miệng xì g a rớt xuống đầu này cao ngạo cá xấu sa mạc trận to hai mắt hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy cảnh tượng nhìn xem cái kia giống ngu ngốc nữ ba hàn c ọ c cái này mẹ nó thật là cái kia coi trời bằng vùng c ù n vọng tự đại hải tặc nữ đế sao thế giới này thế nào mang chồng thật sự vài phút làm xong hải tặc nữ đế c nàng xem không hiểu nhưng nàng rất là rung động đây chính là đến từ tương lai người chỗ kinh c h ủ n g sao thử tiện nghi hắn bất quá cái này hải tặc nữ đế cũng quá không căng thẳng nàng bị có chút tức giận nói nàng cũng không nghĩ đến trong truyền thuyết hải tặc nữ đế vậy mà nhanh như vậy liền luân hãm đã rơi vào mang chồng trên tay <huy> ha ha mang chồng thuyền trưởng chinh phục hải tặc nữ đế chẳng phải là nói nữ nhi quốc sau này sẽ là địa bàn của chúng ta vậy chúng ta là không phải liền không thiếu lao bà cách đâu quán quân ba dãy đột nhiên chảy nước bọn nói trong mắt tràn đầy đối với nữ nhi quốc đủ loại huyết tưởng không hổ là vận mệnh c h i tử phạm ổ cả cùng độc quy mấy người đối mặt một chút có chút im lặng nhưng cũng vì mang chồng cái này khoa trương thao tác mà kinh ngạc không thôi bọn hắn nghĩ tới mang chồng có thể thuận lợi chinh phục nữ nhi quốc nhưng là không nghĩ đến vậy mà lại đơn giản như vậy cái này mẹ nó liền có chút gặp ủy Đó cái ă n bản không cần b t r a đ o à này hải chồng thuyền trưởng một người liền có thể chinh phục hải người liền kiểu tạc xuất trưởng một tạc ngạo có động, đế. mang nữ Lớn dạ d nữ bò nỉ cũng ngây ngẩn cả người, vốn là cho là mang chồng nhẹ bò cả cho là là nhọn triệt h phục hạ cùng ngụ dục. hai cái siêu tân tinh đã quá khoa u siêu quá ngụ cùng dục kỳn tân cái t đã ư n không nghĩ g t ớ nàng sau khi lên thuyền, sau khi phát h i n còn có hai cái vương có cái hai hạ h hải tại trên mang chồng phương chu ấ t tại trên triệt vũ Cái mang nôn. này châm để lật đổ bò ni nhận thức vương hạ thất vũ hải thần phục tại phía dưới vương hạ thất vũ hải cái này mẹ nó là thứ lộ gì bây giờ càng là liền danh chấn thiên hạ hải tặc nữ đế đều bị mang chồng dùng mấy câu c h í n h phục cái này mẹ nó ngay cả vua hải tặc dô dơ cũng không có mặt mũi này cùng bản l ĩ n h a tại bác trai đoàn hải tặc trong lên người đoa hẳn có thế mà lôi kéo mang chồng tay tiến vào nữ nhi quốc trong hoàng cung thuyền trưởng như bôn bức cu dư cùng l ạ p phịt t ẻ những thuyền này viên môn n h a o n h a o vì bọn họ thuyền trưởng giơ lên ngón tay cái xem ra bọn hắn lần này lại là đi một chuyến đồn công chính là đơn thuần nhìn một chút thuyền trưởng là như thế nào sáng tạo kỳ tích ba tại cựu xa đạo nữ nhi quốc trong hoàng cung chỉ có ba a ba tỷ mọi cùng cổ la cùng một chỗ tiếp đãi mang chồng những thứ khác nữ chiến sĩ đã toàn bộ bị đ ổ i t ạ n ra dù sao mang chồng vừa mới nói sự tình liên quan đến bí mật của các nàng trong lúc các nàng nhìn thấy mang xếp ở trong cái k i a m à u hồng hải mã ném ra hai cái k ẻ n giữ u b i tổ sau đó các nàng triệt để ngây ngẩn cả người bắt cóc k ẻ n giữ u b i tổ người lại là ngươi cổ la lì âu tắt lập tức nhảy dựng lên một mặt sợ hay nói nàng rốt cuộc minh bạch mang chồng cùng hạn g có tất cả mê hoặc đối thoại nàng cảm giác mang chồng đơn giản chính là một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung diện cúp bom hôn đả này tại sao có thể đem nguy hiểm như vậy đồ chơi đưa đến cựu xả ở trên nào nếu là có một chút tin tức bị tiết lộ các nàng nữ nhi quốc liền triệt để chơi xong nhìn thấy kẹn g i ubi tổ xuất hiện ba ba tỷ m ộ i đều không kìm lòng được run lầy bẫy thậm chí lui lại mấy bước rời xa những thứ này tựa như ác ma một dạng thế giới quý tộc hàn cốc đây là lễ vật ta cho ngươi vì ngươi ta thế nhưng là chuẩn bị kỹ càng đối kháng toàn bộ thế giới mang chồng cười khẽ một chút một cước dẫm ở trên mặt thánh chăn lốt lập tức để cho cái này chỉ lớn heo mập têu to lên tiếng đeo thảm thiết để cho ba hàn cốc vừa sợ hãi có h ư n phấn nam nhân này thật là vì nàng mà bắt cóc kẹn g i ubi tổ nguyện ý vì nàng cùng thế giới là địch cái này khiến b o a hẳn cốc có chút không thể tin được nhưng nàng nhìn về phía mang chồng ánh mắt đã càng ngày càng si mê sắc mặt càng ngày càng hưởng luận ánh mắt có chút đồ thi tới không cần phải sợ bọn hắn chỉ là một đám vô năng heo tới tới bạo đánh bọn hắn một trận chỉ có vượt qua sợ h ã i trong lòng mới có thể bài trừ tất cả bóng tối nhìn thấy hải tặc nữ đế cái kia ánh mắt ngưỡng mộ mang chồng đánh bạo c ư ờ i đi qua lần nữa lôi kéo hải tặc nữ đế tay nhỏ đi đến hai cái tẻn dư bị tổ trước mặt mang chồng thậm chí tự mình nâng lên hẳn cọc cặp đùi đẹp đem giày cao gót một cốc ở trên đầu thành t r à luốt cơ thể cứng ng tùy ý mang chồng chỉ huy điều khiển nghe được ngày xưa cao cao tại thượng t ẻ n dữ bị tổ tại dưới chân mình tê thảm o a h à n cốc sắc mặt không ngừng biến hóa có sợ hãi có vui vẻ có kiên kỵ còn có một loại không h i ể u cảm giác hạnh phúc mang chồng đại nhân hoàn vẫn là từ ngươi tới thanh trừ bọn hắn a đ o a h à n cốc nuốt nước miếng một cái toàn thân đều tại không tự giác phát run bây giờ nàng đủ loại tâm tình rất phức tạp t r ộ n chung trong lúc nhất thời lại có điểm không biết làm sao hàn cốc ngươi có thể đây chính là nắm giữ vương tư chất hải tặc nữ đế mang chồng biến ra một cái tre t r ắ n trường đao đem hắn đặt ở va hẳn cốc trên tay t r ư ớ đó hắn cười tại hàn c ọ c đằng sau ông nàng một đôi bàn tay ấm áp bắt được hàn c ọ c một đôi tay không hai người dính sát cùng một chỗ nắm lấy t r ư ờ n g đ à o hàn c ọ c chuẩn bị kỹ càng chặt đứt quá khứ sao mang chồng bám vào hàn c ọ c bên thai nhẹ nhàng nói nhưng mà sau một khắc hắn túi xuống một mắt liền thấy cái kia trắng loáng sân phòng có chút để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt thật sâu hấp dẫn lấy hắn tăng thêm mái tóc mùi thơm ngát trong lúc nhất thời để cho mang chồng có chút tâm viên ý mã mà nhìn thấy mang chồng cùng hàn cộc thân mật như thế bên cạnh hai cái mội mội cùng lao thái bà đều triệt để ngốc trệ không dám tin tưởng Đoà tại như nhốt mang chồng trên thân, phản phất tìm được một cái ấm áp có thể tin phất thể thuộc được tựa tìm một một da mà ấm ở cái có áp về n Mang chồng g đ ạ nhân, c mang ơn ngươi cho dũng khí, chỉ cần có ngươi, dũng cần cho chỉ có khí, t có thể. Tại m a chồng cổ vũ phía dưới hàn cốc phảng phất có lực lượng vô tận tại mang chồng ấm áp trong hai tay bọn hắn cùng một chô đem che chắn trường đao cắm vào t ẻ n g di bị tổ tại thánh rổ soạn sợ hai trong ánh mắt con của hắn thánh chắt lốt bị mang chồng ba ba á cùng ba hàn c ọ hai cái này vương hạ thất vũ hải trường kiếm đâm xuyên cơ thể máu tơi rất nhanh bắn tung vẽ lan tràn đi ra các ngươi thế mà thật sự dám đối với chúng ta k ẻ n dữ bị tô độc thủ chính phủ thế giới nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi các ngươi đều phải chết thánh rổ xoăn nhìn thấy nhi t ử chặt luột kêu thảm một tiếng rất nhanh tại trong đau đớn tiếng hò hét đã triệt để mất đi đ ộ n g tĩnh cái này khiến cái này lao thiên long nhân càng ngày càng bắt đầu sợ hãi hoảng sợ trồng chất thánh rổ xoăn không ngừng trên mặt đất chết thẳng càng lui lại còn để lại một đạo màu vàng v ớ i nước nhưng mà ngoài miệng còn ngoài mạnh trong yếu mà kêu gạo cao, cao tại thượng ngữ khí cố hết sức uy hiểm、Tờ、hai cái này thấp hèn hải tặc nhưng mà trên mặt hắn sợ hãi biểu lộ cùng bài tiết không kiềm chế nhăn mặt để cho hắn lời nói một điểm sức uy hiển ở cũng không có nghiệp t r ư n g a các ngươi thật sự giết kẹn giữ u b i tổ thế nào bà bà cổ la lì âu tắt chống gậy đập đầu d ậ m chân không ngừng than thở sắc mặt vô cùng bối rối lo lắng bây giờ nhìn xem kẹn giữ u b i tổ thi thể nàng đối với nữ nhi quốc tương lai sinh ra vô tận tuyệt vọng đáng giận này mang chồng quả thực là đem cựu xà đảo đẩy tới bên bờ vực hơi không cẩn thận các nàng cũng có thể muốn vong quốc diệt chủng các nàng cựu xà đảo nữ nhi quốc làm sao có thể phản kháng được chính phủ thế giới cùng kẹn g i u bị tổ điên đem nàng cho ta ném ra đây chính là ta cùng mang chồng đại nhân cùng một chỗ giết k ẻ n giữ u bị tổ ta tuyệt không hối hận va h à n cóc toàn thân run dậy cảm thụ được đánh giết k ẻ n giữ u bị tổ khoái cảm nhưng mà khi nàng nghe được thế nào bà bà lời nói sau lập tức liền khó chịu mang chồng đại nhân là vì giúp nàng thanh trừ bóng tối mới đem k ẻ n giữ u bị tổ bắt tới giao cho nàng tử hình bây giờ cùng mang chồng cùng một chỗ giết qua k ẻ n giữ u bị tổ h à n cóc đã cùng mang chồng vận mệnh t r i ệ để trói chung một chỗ nghĩ đến chính mình cùng mang chồng sau này sẽ là người trên một cái thuyền nàng liền kích động không thôi cái này nên cỡ nào tuyệt vời tương lai nghĩ tới đây nàng lập tức mệnh lệnh hai cái mội mội. đem g á i này nháo tâm lao thái bà đuổi đi ra nàng tuyệt không cho phép những người khác chất vấn nàng và mang chồng đại nhân hết thể quyết định chậm đã hàn cốc bây giờ phải lập tức chúng ta cân nhắc kỹ tương lai của chúng ta ngươi có thể tuyệt đối không nên dễ dàng đáp ứng nam nhân này bất kỳ yêu cầu gì tại hàn cốc đánh rết k ẹ n d ữ u bị tổ sau cổ la lì âu tắt liền biết sự tình đã không thể vắn hồi nàng bây giờ chỉ có thể nghĩ hết biện pháp bảo trụ cựu xà đảo hơn nữa nàng biết hàn cốc đã lâm vào yêu nhau trong đầu rất dễ dàng bị cái này mang chồng dẫn vào cảnh hiểm nguy chính mình nhất định phải tỉnh táo hàn cốc không thể để cho nàng dễ dàng bị mang chồng lợi dụng ngươi lại dám xưng hô mang chồng đại nhân vì người đàn ông này sân đờ sân y hạ c ù n g mạ dị gồn lập tức cho ta đem nàng ném ra va hẳn cóc gương mặt xinh đẹp mang tới vẻ giận dữ tức giận hướng về phía hai cái này m g ồ i m g ồ i ra lệnh một cái hạ kỳ b á vương tại lan tràn có thể thấy được cơn giận của nàng là hoàng tỷ va hai tỷ m ộ i trái tim căng thẳng lập tức cương ép cầm lên thế nào bà bà cùng rời đi cung điện bây giờ các nàng cũng không dám gây nổi giận tỷ tỷ đại nhân mang chồng đại nhân chê cười nhìn thấy mấy người sau khi rời đi va hẳn cóc lập tức chuyển đổi một cái sắc mặt ô n u quay đầu hướng mang chồng nói không quan trọng chúng ta cũng là người một nhà còn có một cái tèn giữa u b ị tổ chúng ta cùng nhau kết hẳn à. mang chồng mỉm cười nụ cười ấm áp hết sức ấm áp hắn biết h ả i tặc nữ đ ế phương tâm đã bị hắn bắt được như vậy tất cả đều dễ d à n g rồi đến nỗi tèn giữa u b ị tổ giết một cái liền đã mang ý nghĩa bọn hắn đã không quay đầu lại được còn không bằng thuận tay cũng làm thịt miễn cho bộc lộ ra đi gia nhân và hẳn có nghe được mang chồng lời nói lập tức lâm vào yêu nhau trong vòi rồng trong đầu nhỏ không ngừng biết tưởng kết hôn sinh nhi người nhà nhìn thấy hải tặc nữ đế phát hoa si bộ dáng mang chồng lần nữa tới một cái sờ đầu g i ế t để cho nàng tỉnh táo lại bây giờ trước tiên đem chuyện làm xong mới có thể hảo hảo đi nghiên cứu một chút cái k i a gọi xả c u ố n dao nữ nhi quốc võ kỹ mang chồng đại nhân ngươi có hay không định đem hắn bán cho dâu trắng tỉnh táo lại ba h à n g cốc sắc mặt càng thêm đỏ nhuận bây giờ nàng đã đem tâm toàn bộ đặt ở mang chồng trên thân rất tự nhiên liền muốn vì mang chồng lợi ích nghĩ dù sao băng hải tặc dâu trắng thế nhưng là ra giá năm mươi ước bỡ ly tới mua một cái tẻn d ư bị tổ đây chính là một bút không nhỏ tài phú Ta còn trông tậy còn vào hắn ả bản hải i lấy quân bản bộ cùng hải dâu cùng băng bộ tặc t r g khai chiến, làm sao có làm tứ h cho hắn. Hơn không thấy Hắn ể đem đã cảm kẹn bán nữa, ngươi không cảm thấy dâu trắng giữ u dâu bì tổ t sao. Hắn tứ hoàng vị trí là thời điểm đổi người rồi mang chồng nhìn xem sắc mặt xinh đẹp đỏ hải tặc nữ đế vớt một cái mũi quỳnh của nàng ngựa khí nghiêm túc nói chẳng lẽ mang chồng đại nhân muốn đoạt lấy băng hải tặc dâu trắng tứ hoàng c h i vị và hẳn cóc hai mắt tỏa sáng không hổ là dám bắt cóc k ẹ n dữ u bị tổ mang chồng đại nhân thì ra hắn đã chướng mắt vương hạ thất vũ hải vị trí sớm đã để mắt tới tứ hoàng địa bản tứ hoàng tri vị ta nhất định phải được hy vọng hàn quốc giúp ta một chút sức lực còn có ta đã dò xét đến chính phủ thế giới sẽ ở tương lai trên g i ớ i hai năm liền sẽ bãi bỏ vương hạ thất vũ hải quy định cho nên để các ngươi gia nhập vào chúng ta cùng một chỗ tiến vào thế giới mới chẳng những là vì tương lai của chúng ta cũng là vì nữ nhi quốc an toàn mang c h ồ n g rắt đoa hàn quốc tiếp tục hướng đi không đoạn hậu rời thánh rổ xoắn Cái、gì? Chính có quá giới hải. liền kiên gia gì? vương dạng phủ thế giới muốn hủy bỏ vương hạ thất hơn, thể định nhập muốn này Bất tốt ta vậy bỏ vũ vào các ba h ạ n cốc lập tức ôm mang chồng tay vẻ mặt thành thật nói mặc dù nàng không phải rất để ý lao thái bà kia cùng quốc dân ý kiến nhưng nếu là có một cái lý do thích hợp cũng có thể để các nàng sẽ không như vậy mâu thuẫn rời đi yên tâm đi sẽ không để cho các ngươi lâm vào trong nguy hiểm à cũng tại bộ hạ của ta trên tay mang chồng cười nhạt một tiếng một loại bày mưu lập kế khí phách phát ra để cho ba h ạ n cốc nhìn về phía mang chồng ánh mắt càng ngày càng mê ly ta tin tưởng mang chồng đại nhân ba h ạ n cốc một mặt hạnh phúc nói nàng cũng không nghĩ đến mang chồng đánh tan kim sư tử sĩ kỳ sau đó còn nhanh như vậy tìm được c như vậy các nàng cựu xa đạo nói không chừng thật có thể đổi một vị trí bây giờ kẹn giữ u bị tổ sự tình còn chưa thích hợp bại lộ hết thể giải quyết hắn mang chồng mang theo hàn cốc một đ a o đánh chết bắt đầu không ngừng cầu x i n tha thứ thánh rổ s o ắ n một đ a o này để cho hàn cốc đối với kẹn giữ u bị tổ bóng tối cùng sợ hãi cơ hồ tiêu thất trên người hạ kỳ bá vương cũng trong khoảnh khắc bộc phát trở nên càng t h ê mạnh m hơn nữa nàng đối với mang chồng cũng càng thêm mê luyến n a y đôi nổ ti một dạng ánh mắt h ắ n không thể lập tức hiến thân mang chồng hoàn thành người nghiên cứu loại khởi nguyên đại sự ta trước tiên xử lý bọn hắn mang chồng cũng bị hàn cốc ánh mắt thấy tâm viên ý、mã. hắn ngay lập tức đem hai cỗ tèn d ữ u bị tổ thi thể ném tới ký ức hải mã thành bảo bên trong còn đem ký ức hải mã đuổi ra khỏi cung điện giữ lại thánh rổ soạn làm giao dịch có thể sẽ bại lộ chính mình dẫn tới chính phủ thế giới nhằm vào mang chồng còn không bằng xử lý cái này tèn d ữ u bị tổ để thăng hắn cùng hải tặc nữ đế độ thân mật còn có thể che đậy kín hắn bắt cóc tèn d ữ u bị tổ bí mật mang đến không có chứng cứ dây dưa một chút bại lộ thời gian ba chương hai trăm hai mươi lăm cầm xuống hải tặc nữ đế tại đ a hẳn c ó n ổ ti ánh mắt bên trong mang chồng cái này hỗn đạn căn bản nhịn không được ngược lại bác trai h tại hải tặc nữ đế dẫn dắt phía dưới mang xếp chăn kéo gần nàng chuyên trúc suối nước nóng trong phòng tắm mang chồng đại nhân ngươi thật sự không biết để ý ta thiên tưởng long chi để nô lệ là cấn sao vahan c o c run run rẩy rẩy mà giải khai áo bảo lộ ra trắng đoán phía sau lưng giữ tợn là cấn chúng ta cũng đã đánh chết hai cái kèn giữa b i t ổ đã là chặt chẽ không thể tách rời người nhà ngươi nói ta sẽ để ý cái này sao hơn nữa thủy hạ ta còn có một cái giải phẫu trái cây năng l ự giả có thể nhẹ nhõm cho các ngươi ba tỷ muội thanh trừ những nô lệ này là cấn mang chồng đã từ phía sau ô n lấy vahan c o c thật dày lồng ngực dán nàng vào trên lưng che l ba mà lúc này tại cựu xà đào chung quanh cắn bend biển cả phía dưới có cực lớn hải vương đang liệu mạng chiến đấu lẫn nhau chém giết cùng một chỗ rất nhanh đưa tới số lớn hải vương chiến đấu với nhau đủ loại loại hình hải vương đều bạo động đi ra giao long hải vương lăn lộn giúp kích bạch hồ hải vương nằm d ạ p người xung kích viên hồ hải vương đỏ sức tay giao kích cự quy hải vương x ê dịch c ó n đụng hải thọ cự thú miệng máu ưu thảo thú cá hải vương tiếp vầy đầy đ ỉ n h trận chiến đấu này đánh đáy biển đều v ẫ n đục đứng lên sóng lớn lăn lộn doa đến trên mặt biển mỏ mỏng gà trung tướng đều vạn phần hoảng sợ chỉ có thể hy vọng hắn quân hạm đủ cứng c h ắ c sẽ không bị sóng lớn lật tung hắn hải binh đã bị hải tặc nữ đế toàn bộ hỏa đá hắn cũng chưa hoàn thành hắn chiêu m ọ nhiệm vụ bây giờ căn bản không muốn rời đi cựu xà đào hải vực coi như trở về hồi báo thất bại kết cuối cùng là đáy biển núi lửa đột nhiên bộ phát ngăn t r ở bọn chúng chiến đấu nóng bỏng nham tương phun ra ngoài màu trắng khói l ử a thẳng đến bầu trời bầu trời mỏng vân bị nhẹ nhom sông mở lộ ra ánh mặt trời chói mắt đối với mỏ mỏng m ỏ gạ trung tướng tới nói thật l à hỏng bét một ngày đối với mang chồng tới nói l à kích động cùng hạnh phúc một ngày bà song song không còn không còn thế nào bà bà cổ la lì âu tắt một mặt lo lắng cùng bối rối hàn cốc đã cùng mang xếp ở trong cung điện hơn nửa ngày không ra cái này khiến nàng cảm thấy không ổn lại một cái nữ nhi quốc hoàng đế muốn hãm ở tình yêu vòi rồng bên trong hàn cốc bây giờ đoán chừng bị mang chồng ra hỏa này ăn xong lau sạch. s ơ nợ đ s ơ nỉ ạ cùng mạ gì gồn các ngươi lập tức vào xem các nàng chuyện gì xảy ra cổ la lì â u tắt chống gậy đi tới đi lui trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ yêu nhau nào hàn cốc tại sao có thể là dã tâm bừng bừng mang chồng đối thủ thế nào bà bà không có hoàng tỷ mệnh lệnh chúng ta tuyệt đối sẽ không đi vào và hai tỷ m ộ i ngoan ngoãn mà chấn giữ cung điện chi môn ngăn cản cổ la lì â u tắt xông vào chỉ sợ lần nữa chọc giận hoàng tỷ hoặc quấy g i à y hoàng tỷ tử hình có thể nhìn đến t ẻ n dữ ú bị tổ chết ở trước mặt các nàng để cho sợ nợ sợ nỉ ạ cùng mạ dị gồn cũng mười phần rung động hai người bọn họ đối với tèn dữ bị tổ sợ ai tiếp tục như vậy nữa các ngươi liền thật sự nhiều một cái hoàng tỷ phu cổ la lì âu tắt ngừng lại lấy quẻ trượng n á o hải một mảnh b ộ ớ não nàng không thể làm gì khác hơn là đem tình huống nơi này thông qua gen gen hiệu si nói cho hạ kỳ cái này tiền tiền nhiệm nữ vương mà tại trên phương chu trân ôn bác trai đoàn hải tặc nam thuyền viên đều tại nháy mắt ra hiệu cảm thán mang chồng thuyền trưởng lợi hại bọn hắn cảm giác mang chồng đã đem hải tặc nữ đế cầm xuống nói không chừng đang hưởng thụ thế giới hai người dỗ bin n a m i đức c h ắ tái những nữ nhân này cũng có chút bất đắc dĩ các nàng chỉ có thể chửi bậy rồi một lần mang chồng nhưng càng nhiều hơn chính là khinh bị h ạ i tặc nữ đế cái này đệ nhất mỹ nữ thế mà nhanh như vậy bị mang chồng công hãm cái này thật sự là quá hoang đường bây giờ hoàng kim trên phi thuyền còn có một cái mũ d ơ m phì tại ăn uống thả cửa r â u cổ đã cùng cụ d i ệ u l ạ p v ị t thẻ mấy người thế mà đang tại mời t r à o mũ d ơ m phì cái này tiền truy nã cao tới hai ước năm ngàn vạn bợ lì siêu tâ tinh dù sao mũ d ơ m phìt i ề n truy nã so mà thuật sư hạ k n phá giới tăng ủ dục cùng lớn dạ dày nữ bò nỉ cũng cao hơn n h i cố lệ dô bin cùng trạ phản gạ la cũng đối mũ dơm phì cái này dê chi nhất tộc cảm thấy hứng thú vô cùng cho nên mới để cho g i a hỏa này thành công leo lên c h i ế c này hoàng kim trên phi thuyền dô bin cái này nhà lịch sử học đối với dê chi nhất tộc chú ý cùng nghiên cứu rất lâu mà la bản thân chính là một cái dê chi nhất tộc chỉ là ẩn dấu đi cho nên hắn cũng nghĩ nhìn một chút mũ dơm phì cái này dê chi nhất tộc có chỗ nào thần kỳ mũ dơm phì chỉ có gia nhập vào chúng ta mới là n g ư ờ i đường ra duy nhất dầu c đá hút xì gà nói mà không có biểu cảm gì đạo hắn cùng lạp phịt h ệ mấy người cũng nghị phục chế một chút mang trồng thu phục siêu tân tinh xáo lộ đem mũ d kết quả gia hỏa này như thế nào gõ uy hiểm tở cũng không nguyện ý ra nhập vào còn một ngụ một m câu muốn trở thành vua hải tặc hết sức ngoan cố cái này khiến dầu cộ đã cùng lạp phịt tẹ bọn hắn đều bước lên gân xanh trong lúc mơ hồ muốn đối với cái này khó chơi tiểu quỷ đ ộ n g thủ sóng âm n g ã đức lạp ca đã muốn tự mình chịu một chút mũ rơm phì cái này siêu tân tinh hải tặc hắn cũng không tin chịu k h n g phục cái này l ă n g đầu t h à n h tiểu quỷ các ngươi lúc nào rời đi ha làm phiền các ngươi nhanh lên xuất phát thiên ta về nhà quần đạo xạ ba học đi ta quỳ mẹ gì bên trên có một hai ước bờ ly đến lúc đó toàn bộ tặng cho các ngươi van cầu các ngươi ăn uống no đủ mũ chắp tay trước ngực tự động không chú ý hắn nhóm người chào một mặt thỉnh cầu nói a ta nhận ra ngươi tóc lục tam đ a u lưu ngươi gọi là dầu ngoả sổ dồ đúng không trên thuyền ta dồ sệt cùng johnny đều là ngươi bằng hưu van cầu ngươi đưa ta trở về để cho ta đi đem bọn hắn tìm trở về khuôn mặt mù mũ dơm phi cuối cùng tại bát trai đoàn hải tặc bên trong nhận ra thợ săn hải tặc sổ dồ ra hòa này bởi vì huỳnh mẹ di bên trên liền ước hẹn sập cùng johnny hai cái này tiểu mê đệ dán vào mang chồng cùng sổ dồ lệnh treo giải thưởng johnny nhàm chán uống rượu sổ dầu, cũng bị mũ dơm phi lời nói gây nên lực chú、ý. gia nhập nói chuyện bên trong nhưng mà hắn cũng sẽ không quản những chuyện này hắn cũng không có cái này quyền quyết định đây hết thảy đều phải chờ mang chồng trở về mới có thể làm ra quyết định mà tại nữ nhi quốc trong cung điện hải tặc nữ đế ba hẳn c ọ c giúp vào mang chồng trên thân tất cả nghe theo ngươi ngươi muốn ta đi tham gia c h i ê u mộ ta ngày mai liền đi ba hẳn c ọ c một mặt hạnh phúc mà tại mang chồng trên lồng ngực lời nói vòng vòng bây giờ chỉ cần làm mang chồng mà nói nàng cũng nguyện ý nghe đến lúc đó ngươi cũng hỗ trợ yểm hộ một chút để cho kế hoạch của ta có thể tiến hành thuận lợi Mang chồng u có có ố tại ve đen hàn màu cọc m trong ó c c ư ôn nhu hương mặt lên mang chồng có chút không thôi rời đi cái này nữa nhi quốc cung điện hắn cùng với hải tặc nữ đế hôn tạm biệt tiếp đó tại thế nào bà bà cổ la lì âu tát khó chịu ánh mắt bên t h o n g trở về phương trù trong nôn Mà ba mang c chồng c u vừa xuất hiện một đám lao sắt phê liền vọt tới tới chúc mừng mà mang chồng nữ nhi cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn xem nam nhân này nghiêm túc kế hoạch của chúng ta chính thức mở ra mang chồng nhìn thấy ồn ào thuyền viên còn mang theo đủ loại nạo bàng ánh mắt lập tức phóng thích hạ kỳ ba vương duy trì được thuyền của mình giải tượng hơn nữa bây giờ đích xác thời gian rất gấp bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ cùng hải tặc nữ đế đi ìm kẹo đao phải nhanh một chút an bãi tốt hết thảy bắt chai đoàn hải tặc lập tức an t ĩ n h lại bởi vì mang c h ồ n g thật sự nghiêm túc lại là loại này khí thế kinh khủng một thanh â m đột nhiên tại trên an tĩnh phương chu t r â m nôn xông ra bắt chai đoàn hải tặc ánh mắt mọi người lập tức đều bắn về phía mũ dâm phi mông kỳ gen phi mang c h ồ n g hơi c a o mày nhìn về phía cái này mang theo mũ dơm thiếu niên ra h ỏ này như thế nào lên hắn phương chu châm nôn người meta vậy thì tốt quá các ngươi dự định lúc nào xuất phát có thể hay không thuận tiện đem ta đưa đến quần đảo mũ dơm phi lập tức kích động nói hiện tại hắn thật sự rất muốn trở về quần đảo xạ ba h đi tìm được đồng bọn của hắn sau đó lại nghĩ biện pháp đi cứu hạ s ở mang chồng nhìn xem đang ở trước mắt mũ dơm phi rơi vào trầm tư đây chính là huyện thu trùng thái dương thần ni h tạp năng lực trái cây giả hắn đột nhiên có chút nhớ ở đây cầm xuống mũ dơm phi mang chồng biến hóa để cho trên thuyền bầu không khí đột nhiên trở nên n g ư n g kết bắt trai đoàn hải tặc thuyền viên thậm chí ẩn ẩn đ e m cái này cao su trái cây năng lực giả bao vây lại bọn hắn cho là mang chồng coi trọng mũ dơm phi trái ác quỷ năng lực muốn tước mũ dơm vì sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lại hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm hắn lui lại mấy bước có chút để phòng mà nhìn xem mang chồng cái này một số người đúng lúc này mang chồng kẽ b ù n sổ cụ hạ kỷ cảm nhận được một cổ khí tức cường đại xuất hiện để cho hắn không thể không tạm thời từ bỏ cái này cường đại ni tạm năng lực trái cây dây ối c ũ n g tại tới đón ngươi ngươi có thể xuống chờ hắn còn có ngươi muốn may mắn ngươi có một cái hảo cha và ông nội tốt mang chồng trực tiếp thả người đem mũ dơm phỉ khu trực tiếp hắn căn bản vốn không định đem cái tên gây chuyện này đưa đến im kẹo lao hắn muốn ăn ổn mất vào im kẹo lao nếu là mũ dơn vì huyên náo ỉm kẹo đ a o xôn xao dẫn đến đủ loại chuyện ngoài ý m ớ n cái này bất lợi cho mang chồng kế hoạch tiến hành thật sự thật sự dễ ổi tới vậy ta không quái rời ngươi mũ dơn vì cảm nhận được mang chồng một điểm ác ý cùng nguy hiểm tăng thêm trên thuyền bầu không khí vô cùng không thích hợp hắn lập tức nhanh nhẹn mà nhảy xuống phương chu châm nôn đi tìm hắn dễ ổi đại thuốc cứ như vậy thả hắn đi Râu cô cùng hoặc vô đã hút nghi mặt xì gà, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà vẻ mang chồng cười khẽ một chút nói kỳ thực vừa mới hắn đích xác có chút nhớ muốn bắt lại mũ d â m phi tức đoạt hắn thái dương thần ni tạp năng lực trái cây nhưng mà minh vương dơm phi nhi để cho hắn bỏ đi ý nghĩ này, tạp trái c à y à nhưng gã trung tướng bại lộ hành tung hành bại của mà y i minh kéo đao h trình thất vương dơm phi nhi tạp trái cây tốt hơn hơn nữa tương lai mang chồng còn rất nhiều cơ hội làm đến mũ dơm vì thái dương thần nhi tạp trái cây mà bây giờ lần này bởi vì trên đỉnh chiến tranh dẫn đến ỉm kẹo đao trống g i n g cùng không tiếp viện cơ hội cũng không nhiều hắn cần phải nắm chắc lần này khó gặp thời cơ dậy ô i cái gì cái kia minh vương dậy ô i tiểu quỷ này có quan hệ gì mông kỳ dê chẳng lẽ là bọn hắn nguyễn quan g ma di ạ cùng dậu c ô đại đều khiếp sợ nói bọn gia h ỏ a này làm sao lại liên hệ với nhau mũ dơm vì có phụ thân là quân cách mạng thủ lĩnh mông kỳ dê dở dạ gồng gia gia của hắn là hải quân anh hùng mông kỳ dê gạt trên đầu của hắn cái kia đỉnh mũ nó thế nhưng là vua hải tặc rô rơ dơ mũ dơm đầu tiên là chuyển đến tứ hoàng s a s t ó c đỏ trên tay lại từ sast chuyển đến mũ dơm p h ì trên đầu bây giờ s a s t ó c đỏ cùng minh vương dậy ô i đều đem mũ dơm p h ì trở thành vua hải tặc rô rơ ý chí t r u y ề n thừa giả cho nên các ngươi cảm thấy bây giờ động tên tiểu quỷ này có chỗ tốt gì mang chồng khép cười một tiếng nói sau đó để nạ mỹ đem phương chu vô cùng mở cao một chút hắn muốn an bài nhiệm vụ thế tên tiểu quỷ này lại có d à y như vậy quan hệ bác trai đoàn hải tặc trúng thuyền viên đều hít một hơi hơi lạnh cái này nhóc mũ dơm cùng quân cách mạng thủ lĩnh hải quân anh hùng tứ ho vua hải tặc tay phải đều có quan hệ cái này đích sắc có chút khoa trương mặc kệ hắn bây giờ bắt đầu an bài nhiệm vụ mang chồng đẻ xuống khiếp sợ đám người bắt đầu hắn phân công an bài m ọ gì ạ ngươi mang theo phùng khắc lôi đi hải quân bản bộ nhớ kỹ bảo vệ hắn đừng cho hắn bại lộ phùng khắc lôi ngươi đến lúc đó ai cũng không cần để ý giả ra cao lanh bộ dáng là được đến lúc đó m ọ gì ạ cùng hải tặc nữ đế đều biết bảo hộ cùng điểm hộ ngươi mang chồng lần nữa để cho bắt chiếc trái cây phùng khắc lôi giả mạo chính mình thay thế hắn đi hải quân bản bộ có mặt tập kết mà hắn muốn đích thân đi ìm kẹo đao cầm xu hắn có thể muốn tại nghỉ ngơi ỉm k é o đao vài ngày minh bạch n g u y ệ t quang ngọ gì ạ cùng phùng khắc lôi đều đáp ứng xuống vì cho phùng khắc lôi trồng bờ uff mang chồng còn đem thôi miên sư giản gỗ cùng vẽ nưmis tuần lễ vàng lưu lại hai người cùng một chỗ vì phùng khắc lôi điệp ra khí thế nạp mi phạm hổ ca dựa theo lúc đầu cơ hội tiến hành đem phương chu t r â m ngôn cùng cổ lạc ỷ x a địch hào lại qua lao sa lạp phị thệ độc quy là các ngươi đều cùng ta đi ỉm k é o đao mang chồng không ngừng an bài nhiệm vụ còn đem cùng tin tức lớn mọt gàng đủ loại ước định căn dặn chăm kế cụ dịu đối tiếp hảo tin tức tuyên bố cùng sắp xếp Tỷ n h ư sớm t u y ê n bố hỏa quyền sở thân thế bí mật cùng chặt quang y ma di hạ phùng khát lôi nạp bì phạm ngộ cả những thuyền này viên lái phương chu trâm ngôn cũng trực tiếp rời đi đi thi hành nhiệm vụ của bọn hắn một cái trong suốt ký ức hải mã quay trở về nữ nhi quốc hoàng cùng chờ đợi hải tặc nữ đế trở về mà minh vương dợi hội cùng mũ dơm thì cuối cùng gặp nhau cổ la lì âu tắt đem mang chồng cùng k ẻ n dữ u bị tổ sự t ì n h nói cho minh vương dạy ôi tin tức này để cho minh vương dạy ôi cái này vua hải tặc phụ tá đều rung động không thôi ba chương hai trăm hai mươi bảy giờ đi cựu x a đảo nhớ năm đó p h ỉ sờ hai gơ leo lên mạ d ì hệ thuật tập kích thánh địa giải phóng số lớn k ẻ n dữ u bị tổ nô lệ thừa dịp loạn trốn ra được ba ba tỷ mội vẫn là minh vương dữ ôi cùng nguyên nữ nhi quốc hoàng đế hạ kỳ đưa các nàng an toàn hộ tống trở lại cựu x a trong đảo dạy ôi cùng hạ kỳ hai người thậm chí nuôi dưỡng cùng dạy dỗ ba ba tỷ mội một đoạn thời gian cho nên bọn hắn đối với tại hàn cốc đối với k ẻ n dữ u bị tổ cực hạ n cựu hận còn để cho nàng đã thức tỉnh hạ kỳ ba vương tại cổ la lụy âu tắt cùng hạ kỳ cái này hai vị phía trước nữ vương tỉnh h cầu phía dưới minh vương d ự hội đối với hàn cốc tiến hành tam sắc bá khí đ ặ c h ấ n 16 tuổi mới t r ô n đến mạ gì hệ hàn cốc tại 18 t u ổ i năm đó liền đã thành công nắm giữ tam sắc bá khí sau bằng vào thực lực c ư ờ n g đại trở thành nữ nhi quốc tân nhiệm nữ vương đồng thời trở thành băng hải tặc cụ dạ tân nhiệm thuyền trưởng tại ba hàn cốc lần thứ nhất xa hơn trưng thu cấp đoạt bên trong nàng liền lấy thực lực cường hãn cùng dung nhan tuyệt thế chinh phục thế nhân thành công thu được hải tặc nữ đế x con n hơn ấ t cử c bị h h phủ thế giới c thượng thượng nữ nữ bà bà nữa g hải q nàng bản trở t h hạ tại mang chồng cùng hạng cọc n hai người trong hoàng cung làm bừa thời điểm nàng liên đã cùng hạ kỳ bắt được liên lạc cũng biết dầu ấy đang tại đến đây cựu xà đảo nếu không phải là hàn cốc cũng tham dự đánh g i ế t kẻng d ư u bị tổ hạ kỳ nói không chừng thật sự sẽ đem mang chồng bắt cóc kẻng d ư u bị tổ tin tức bán lại giá cao nhưng là bây giờ chuyện này đã dính đến cựu xà đ ả o sinh tử tồn u vong hạ kỳ cổ la lụy âu tắt cùng dây ối đều phải tận tâm tận lực vì hàn cốc cùng mang chồng che đậy kín bí mật này bởi vì hàn cốc cùng mang chồng vận mệnh bây giờ đã triệt để khóa lại cùng một chỗ cái này khiến hạ kỳ cùng dây ối đều hết sức nhức đầu bây giờ giống như ngoại trừ hỗ trợ giấu giếm chuyện này cũng không có cái gì những thứ khác ứng đối phương pháp mũ dơm phi nhìn thấy dây ối đại thúc bị lao bà b một bên khác hải tặc nữ đế cũng tại ngoài đảo cựu xà vây hải vực thấy lần nữa vẹn mặt buồn thiu mỏ mỏng gạ trung tướng lần này ngạo kiều ba hà cốc chủ động đáp ứng chính phủ thế giới cưỡng chế chiêu mộ đồng thời đưa ra thăm viếng hỏa quyền hạ sở cái này kẻ cầm đầu làm điều kiện nhìn thấy sự tình có chuyện cơ mỏ mỏng gạ trung tướng lập tức xin chỉ thị hải quân toàn bộ bọn hắn cuối cùng đáp ứng ba hàn cọc điều kiện hải tặc nữ đế lúc này mới giải khai những hải quân kia trên người năng lực hóa đá sau đó hải tặc nữ đế liền trở về cựu xà đ ả o chuẩn bị vật tư mang lên mang chồng bọn hắn muốn đi theo mỏ mỏng gạ trung tướng đi tới ỉm kéo đao cùng hải quân bản bộ khi hàn cốc trở về nữ nhi quốc hoàng cung lúc cũng nhìn được minh vương dễ ổi bọn hắn nhưng mà nàng một mặt cao ngạo không nhìn bọn hắn trong lòng chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy nàng mang chồng đại nhân tiếp đó cùng lúc xuất phát đi ỉm kéo đao hàn cốc người đã đáp ứng vương hạ thất vũ hải chiêu mộ cổ la lì âu t á t mã bên trên đ ổ i tới không nghĩ tới bởi vì mang chồng xuất hiện để cho hàn cốc như vậy mà đơn giản liền cải biến lập trường của nàng bất quá bây giờ và n g Cóc t hàn dự đ h cốc h ế t Giubito, kèn m tùy n cũng đ ý trả lời một câu liền tiếp tục vội vã hướng đi hoàng cúng đi gặp tình làng của nàng bên cạnh minh vương dỡ ội mặt sạp lại thật là lòng người không g i ả i a có tiểu tình nhân liền hắn cái này ân nhân cứu mạng cùng thụ nghiệp dân sư cũng sẽ không tiếp tục nhìn một chút hơn nữa mang chồng đại nhân đã nghĩ kỹ như thế nào giải quyết chúng ta sự t ì n h về sau chúng ta cựu xà đ ả o sẽ đem đến thế giới mới đi chờ chiến tranh lần này đi qua ta sẽ cho các ngươi một cái câu trả lời hài lòng đ và hẳn cóc đột nhiên quay đầu về cổ la lụy âu t ắ t cùng hai cái mội mội nói tiếp đó liền đi tiến cung điện đại môn lớn đóng cửa lại lưu lại chỗ mắt nhìn nhau thế nào bà bà cùng dỡ ội mấy người và hai tỷ mội cũng thành thành thật, thật giữ vững cửa cung điện không để cho người khác tiến vào cung điện trong cung điện mang chồng đang tại thưởng thức t r à mà bên cạnh hắn có một con màu hồng hải mã mang chồng đại nhân đoa h ẳ n cốc lập tức một mặt t ư ờ n g hồng mà phóng tới mang chồng trong ngực cái này khiến ký ức hải mã thành pháo đài bên trong bát trai đoàn hải tặc thuyền viên đều nhìn l â y người bất quá ký ức hải mã ngoan ngoãn mà đóng lại tất cả cửa sổ còn bay xa một chút đến thiên đ ị a đi như thế nào bây giờ có thể đẩy ra vào thành sao mang chồng đốt ve h ẳ n cốc mái tóc thưởng thụ lấy nữ nhân này không muốn xa rời ân bây giờ chúng ta liền có thể xuất phát hàn cốc khuôn mặt tại mang chồng trong lồng ngực nhẹ nhàng cọ sát giống con mẹo còn si mê vậy đi thôi. chờ lần này trên đỉnh chiến tranh sau đó ta liền sẽ trở thành tứ hoàng ngươi cũng không phải vương hạ thất vũ hải không hề bị đến chính phủ thế giới ức thúc chúng ta sẽ một mực ở chung một chỗ mang chồng nhẹ nhàng nói trong mắt tràn đầy tự tin hắn đã không kịp chờ đợi đẩy ra vào thành cầm x u ố n g những cái kia đại hải tặc ân tất cả nghe theo ngươi hàn cốc dịu dàng ngoan ngoan nói mang chồng rất nhanh cùng đoa hàn cốc nói kế hoạch lần này đơn giản nói một chút ký ức hải mã năng lực đến lúc đó mang chồng sẽ trốn ở ký ức hải mã thành bảo bên trong để cho hàn cốc mang theo trong xuất hóa ký ức hải mã tiến vào ì n g h o đao đem bọn hắn ở lại nơi đó là được、Đúng. một hồi không nên đáp ứng dợ ổi cùng mũ d ơ m phi yêu cầu mang chồng căn bản không muốn mang bên trên mũ d ơ m phi cái tên gây c h u y ệ n này để cho hắn đi theo minh vương dợ ổi trở về quần đảo xạ ba ảo đi nói không chừng đến lúc đó mũ d ơ m phi sẽ khuyên bên trên r dợ ổi trực tiếp từ quần đảo xạ ba ảo đi thẳng hướng hải quân bản bộ mạ gì nệ phò minh bạch mang chồng đại nhân ba hàn cốc tiếp tục hưởng thụ tại mang chồng trong ngực cảm giác hạnh phúc hai người vớt ve an ủi rồi một lần sau đó nghe được băng hải tặc cụ dạ thuyền đã chuẩn bị kỹ càng lên đường hàn cốc liền mang theo một cái trong xuất hóa ký ức hải mã đi ra cung điện, thẳng đến nàng thuyền hải tặc. minh vương dợ ôi còn nghĩ cùng đ a hàn c ọ c trò chuyện một chút nhưng mà hàn c ọ c căn bản không để ý tới hắn trực tiếp đi minh vương dợ ôi không thể làm gì khác hơn là hướng cổ la lì âu t á t cho mượn một chiếc thuyền nhỏ mang theo không ngừng ồn ào muốn trở về mũ dâm phi cùng một chỗ trở về quần đảo xạ bà học đi bọn hắn cũng không tốt cọ hàn c ọ c thuyền hải tặc dù sao lần này hàn c ọ c muốn cùng mò mỏng gà trung tướng cùng một chỗ lên đường tại băng hải tặc c ũ dạ thuyền hải tặc cùng mò mỏng gà trung tướng quân hạm rời đi về sau minh vương dợ ôi mới mang theo mũ dâm phi khổ ép mà vạch lên thuyền nhỏ rời đi nữ nhi quốc. Ba chương vội vàng trôi qua khoảng cách h ỏ a quyền hạ sợ tử hình này đã không đến ba ngày thế giới không khí cũng càng ngày càng khẩn trương tại hải quân bản bộ an b à i xuống m ọ m ỏ n gạ g trung tướng trực tiếp mang theo hải tặc nữ đế đi đến ỉm kéo đao mà ỉm kéo đao thự trưởng mạ gạ lặn sớm đã tại lớn giám ngục mất miệng chờ đợi cái này vương hạ thất vũ hải tới chơi bởi vì bây giờ cách chiến tranh cũng không có thời gian bao lâu cho nên bọn hắn mười phần xem trọng nơi này bảo an cho dù là hải tặc nữ đế cái này vương hạ thất vũ hải đều phải mang lên hải lâu thạch còn tay mới có thể tiến nhập tránh phát sinh ngoài ỉm lớn gì tại hải tặc nữ đế mỹ nhân tuyệt thế này trước mặt liền mạ gạ lặn cái này ỉ m kéo đao lao đại có chút hóa thân tiểu hế cho khuynh ê ư ớ n g dọc theo đường đi vô cùng tích cực vì ba hàn cọc giới thiệu ỉ m kéo đao hết thảy mọi mỏng gạ trung tướng những hải quân này thì tại ỉ m kéo đao phía trên một tầng chỉnh đốn chờ đợi hải tặc nữ đế đi t h ă m viếng hỏa quyền hạ sở kết thúc tiếp đó liền đi tới hải quân bản bộ mạ g ì nệ phò tại mạ gạ lặn dẫn dắt phía dưới hải tặc nữ đế trực tiếp ngồi thang máy từ phía trên một tầng thẳng đến ìm kéo đao tầng thứ sáu vô hạn địa ngục mà trong suất ký ức h ỉm kéo đao t ầ n g thứ sáu vô hạn trong địa ngục nuốt vô số đại hải tặc nơi này hải tặc cũng là thực lực cưỡng hãn tiền thưởng cao áp đổ ngoại trừ nắm giữ ảnh hưởng trọng đại còn có thể nắm giữ trọng yếu mấu chốt tình báo hôm nay cái này đẻ nén trong lồng giam trở nên dị thường huyên áo bởi vì thế giới đệ nhất mỹ nữ đến làm cho những n à y càn dỡ đại hải tặc cả đám đều bắt đầu không chút kiên kỵ nói ông nôn hế nữ g đùa dỡn cái này hải tặc nữ đế phóng thích chính mình hormon bất quá rất nhanh tức giận mạ gạ lản dùng một cái ba đầu độc lòng làm cho những n à y hải tặc lớn tụ phạm mở mang kiến thức một chút cái gì mặc gạ l à n động thủ thời gian trong suốt ký ức hải mã cũng thừa cơ rời đi q u a hàn g c ọ c cáo trẳng bay đến những địa phương khác che giấu q u a hàn g c ọ c cũng có chút tức giận nhìn xem những thứ này thô bị hải tặc bất quá nàng vẫn là một mặt bình tĩnh đi tới giam giữ hỏa quyền hạ sở hải lâu thạch lồng giam phía trước nàng vẫn là thấy được một cái quen thuộc thân ảnh màu xanh lam đây chính là nguyên vương hạ thất vũ hải hiệp sĩ biển xanh dị bệ bây giờ hiệp sĩ biển xanh dị bệ trên người hải lâu thạch xiềng xích so hỏa quyền hạ sở còn nhiều dù sao hắn không phải năng lực giả mà là một cái cường đại ngư nhân thể thuật cờ giả hải lâu thạch x Và h à n cóc n g ư ơ i đến tìm ạ sở làm gì không đợi hỏa quyền ạ sở cùng hải tặc nữ đ ế mở miệng lão dĩ bệ liền đã trước tiên hỏi lên hiện tại hắn cũng mười phần bất đắc dĩ chính mình vẫn là một điểm vội vàng đều không thể rút ngay cả mình đều thân hãm nhà tù ừ chính là muốn nhìn một chút là người nào chọc tới động tĩnh lớn như vậy thì ra cũng chỉ là một cái mao đầu tiểu q ủy và h à n cóc không nhịn được nhìn một chút liền chuẩn bị rời đi dù sao mục đích của nàng là tiễn đưa mang gấp vào tới căn bản là chưa từng để ý hỏa quyền ạ sở là thứ đồ gì lúc này đi m ạ g g lặn vừa mới thu thập một trận những thứ này không an phận t h phạm kết quả nhìn thấy mỹ lệ hải tặc nữ đế liền muốn rời khỏi để cho hắn có chút ít đáng tiếc hắn còn nghĩ cùng cái này tuyệt thế đại mỹ nữ chờ lâu một chút thời gian đi không có ý nghĩa và hẳn có trực tiếp rời đi để cho vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏa quyền ạ sở có chút nộng chuyên môn đến xem chính mình kết quả liền một câu nói đều không nói nhìn thấy hải tặc nữ đế muốn đi mà gạ lặn không thể làm gì khác hơn là đi theo cùng một chỗ ngồi thang máy rời đi mà huyên náo vô hạn địa ngục cũng chầm chậm đang mắng mắng liệt liệt bên trong khơi phục kiến tĩnh bởi vì làm ẩm ý sẽ không ngừng tiêu hao thể lực mà bọn hắn những thứ này đại hải tặc tù phạm muốn mười ngày nửa tháng mới có thể ăn một bữa cơm treo mạng nhỏ những cái kia ỉm k é o đao ngục tốt cùng trông coi cũng sẽ không để ý bọn hắn những thứ này á c đ ồ chết sống đoa hẳn cóc rất nhanh cùng mò mỏng gà trung tướng rời đi ỉm k é o đao đi tới mạ gì nệ phỏ chuẩn bị kỹ càng lên chiến băng hải tặc dâu trắng mà tại ký ức hải mã thành pháo đài bên trong bác trai đoàn hải tặc dâu trắng mà tại ký ức hải mã h à n h pháo đài bên trong bác trai đoàn hải tặc dâu cá sấu sa mạc g i à u cô đã cắn xì gà bội phục nói giờ khác này hắn là thật tâm bội phục mang c h ồ n g đảm lượng cùng trí tuệ u i ha ha không hổ là thuyền trưởng không biết nơi này có cái gì cường đại trái ác quỷ năng lực giả cách đâu quán quân ba dày tràn đầy t r ờ mong có thể nhốt tại ỉm kéo đao đại hải tặc nhất định sẽ có rất cường đại trái ác quỷ năng lực giả mang c h ồ n g thuyền trưởng quả nhiên chịu đến vận mệnh quan tâm từ thần độc quy cảm t h ắ n nói nếu là hắn tới mưu đồ hắn có thể cả một đời cũng sẽ không nghĩ đến đối với ỉm kéo đao độc thủ mang trồng đ ư ơ ra thực lực cùng trí tuệ cũng là thế gian hiếm có người trạ phản g ạ lan nắm thật chặt yêu đao quý khóc nghĩ đến mang chồng cũ kêu phân thân c ư ớ p đoạt trái ác quỷ năng lực hắn biết trên đời này không ai có thể ngăn cản mang chồng c ậ c khởi nếu có thể nuốt vào ỉm kéo đao sức mạnh bát trai đoàn hải tặc đừng nói trở thành tân nhiệm tứ hoàng thậm chí có thể trực tiếp đánh ngã khác tứ hoàng tại loại này thực lực trước mặt chỉ là một cái đỏ phờ là mi m ngộ đây tính toán là cái gì đồ vật la đã thấy đỏ phờ là mi m ngộ t ậ n thế hắn đã sống không được bao lâu chỉ cần mang chồng đương ra muốn đối với don quỵ xuất gia tộc độc thủ bọn hắn liền thua không n i ngờ la biết lần này đổi ông đúng ha ha trước tiên tản bộ một chút chờ hỏa quyền hạ sơ bị áp chỗ hình ỉm kéo đao chính là chúng ta nhạc viên mang chồng n é t miệng nở nụ cười nhịn xuống tâm tình kích động hắn biết bây giờ còn chưa phải là động thủ thời cơ tốt nhất nếu là hắn bây giờ động thủ hải quân bản bộ những cái t i a mài đao xoèn xoẹt hướng dâu trắng khổng lồ quân đoàn liền sẽ lập tức tới ngay c h ấ n áp ỉm kéo đao hắn bây giờ nhưng không có thực lực đối phó toàn bộ hải quân bản bộ thuyền trưởng và thuế về sau thời đại này tên là bác trai thời đại ba bác trai đoàn hải tặc thuyền viên đoàn kích động quát to lên bọn hắn đã có thể nhìn đến bác trai đoàn hải tặc ngang dọc biển cả cảnh tượng. ỉm kèo đ lúc này ở thế giới kinh tế thông tấn xã trong tổng bộ tin tức lớn mọt găng hủ ở tay múa chân nhìn xem những tin tức này in ấn sáng sớm ngày mai hắn liền muốn làm cho những ngày tin tức truyền khắp toàn thế giới C -c -c vua hải t ạ c chi tử bí mật tin tức tứ hoàng bác gái chi nữ xa lưới cái này nhất định sẽ để cho thế giới nhân dân vô cùng chấn kinh mật g ả n g hưng phấn mà nói h ắ n cùng mang chồng cũng sớm đã thương l ộ n sóng muốn tại hỏa quyền hạ sở tử hình một ngày trước mới đem hai chuyện này báo cáo ra ngoài như vậy hải quân bản bộ bây giờ tên đã trên dây không thể không phát sẽ không bãi bỏ đối lửa quyền hạ sở tử hình cũng không biết bác gái đoàn hải tặc người có thể hay không phái ra cường giả tới cứu viện chặt l ọ t tệ trụ ăn Vô số tại i n tức c bay hai n g p h người n sau khi cơm nước no nê hạ kỳ mới một mặt ngưng trọng đem phần này mới nhất tin tức báo chí đưa cho dơ ổi cùng phi minh vương dơ ổi nhìn thấy tin tức sau trầm mặt lại nhũ mày nam chặt nam đấm cuối cùng hắn thở dài một hơi không biết đang suy nghĩ gì ngày mai ạ sợ liền muốn tử hình mũ dơm phi lập tức lộ ra kinh hoàng biểu lộ hắn vừa mới còn muốn ăn no bụng sau liền đi tìm hắn hoàng kim bình mẹ dì cùng đồng bạn không nghĩ tới thời gian đã qua nhiều ngày như vậy k a k a của hắn hạ sở sẽ tại xế chiều ngày mai ba điểm tại hải quân bản bộ mạ dì nệ phỏ công khai tử hình dây ô i đại thúc ngày mai có thể hay không đem ta đưa đi mạ dì nệ phỏ ta nhất định phải đi cứu hạ sơ mũ dơm p h i lập tức lo lắng đối với dây ô i nói nếu là không có người trợ g i ú p một mình hắn thật sự không biết như thế nào đi mạ dì nệ phỏ dưới phi tiểu tử ngươi đi thì có ích lời gì bây giờ mạ dị nệ phỏ thế nhưng là chú đóng không ít hơn mười vạn hải quân tinh huệ ngươi đi cũng chỉ là chịu chết hạ kỳ hít một hơi thật sâu khói liếc mắt nhìn mũ dâm phi lại nhìn một chút dậy ối nàng bây giờ cũng vô cùng bực bội kỳ thực nàng cũng không muốn mình nam nhân chen vào trận này khoáng thế thế chiến dù sao không cẩn thận cho dù là chuyển hậu kỳ hải tặc đều phải v ỡ lạc nhưng là bây giờ hỏa quyền hạ sở thân phận công khai để cho dô dơ đoàn hải tặc những thuyền này viên làm như thế nào lựa chọn nhất là dễ ố i vẫn là dô dơ phụ tá thêm hào huynh đệ coi như hỏa quyền hạ sở đã là dâu trắng nịu gặt dưới trướng đội trưởng kế thừa chính là dâu trắng ý trí đã cùng dô dơ đoàn hải tặc không có quan hệ gì nhưng mà xuất phát từ huynh đệ tình cảm. minh vương dợ ổi cũng cần phải giúp một chút dô dơ duy nhất dòng dõi vậy các người đem ta đưa qua là được van cầu các ngươi ngũ dơn phi đã quỳ gối dợ ổi cùng hạ kỳ trước mặt hiện tại hắn thật sự rất cần giúp đỡ hắn cũng rất muốn nghiệm đồng bọn của mình nếu là bọn hắn ở đây nhất định sẽ dẫn hắn đi mạ d ì nệ phò ba thế giới mới vạn quốc tật lan bánh gà tổ đảo tướng tinh đứng đầu cả tạ cụ di nhìn xem phần này tin tức bén nhọn răng cắn rắt băng vang dội tứ hoàng bác gái chi nữ chặt lập kẻ trục lan bị bắt ngày mai đem từ tư pháp đảo trực tiếp mang đến mạ dị nệ phò cùng một chỗ công khai tử hình cp chín đặc công đặc công đỉnh cấp Tân Duệ xây lại kỳ công đem bắt bác gái chi nữ chặt lập t k ẻ trục lăn hắn là anh hùng của chúng ta chính phủ thế giới tiêu binh mụ mụ trục lăn bị hải quân bắt ta muốn đi cứu nàng c ả tạ c ủ gì nhanh chóng đối với bác gái báo cáo bây giờ lại lần nữa thế giới xuất phát đã không kịp chạy tới hải quân bản bộ nhưng mà hắn hay là muốn cố gắng một chút nếu là mụ mụ chịu đem lôi vân r ẻ ớ cho hắn mượn một đường nhanh chóng bay qua nói không chừng thật có thể theo kịp cái này nữ liền để nàng chết ở bên ngoài nếu không phải là nàng b á hôn ta cùng cự nhân tộc quan hệ cũng sẽ không càng ngày càng kém bác gái chặt lọt tẻ linh linh nghe được cái tên này lập tức liền nổi giận vốn là cự nhân tộc lộ kỷ vương tử đã coi trọng trục lăn không nghĩ tới cái này hôn t r ư ớ n g nữ nhi thế mà tại đính hôn sau đó chạy trốn đây quả thật là tức giận đến bác gái giận sôi lên hận không thể tự tay giết chết nữ nhi này mấu chốt lộ kỷ vương tử cái này khờ hàng còn trướng mắt bác gái con gái khác cũng chỉ ưa thích t r ụ c lăn một người liền t r ụ c lăn sinh đôi tỉ tỉ chặt lọt tẻ chỉ phòn đều không thích mũ mũ cả tạ cù dị còn nghĩ tiếp tục thuyết phục nhưng mà bị bác gái ánh mắt hung ác cùng tức giận khí thế chằm chằm đến ngừng nói cả tạ cù dị không nên vì lại ngỗ nghịch mụ mụ trường tử c h ặ t lót thẹm t ợ rộn t ợ rộ lập tức mở miệng chấn ăn một chút mụ mụ đồng thời còn cho c ả tạ cụ gì một ánh mắt bánh gạ tổ đạo trong đại sảnh bầu không khí lập tức có chút khẩn trương đứng lên mụ mụ kỳ thực chúng ta không nên từ bỏ chục lăn tỉ tỉ tương phản chúng ta nhất định muốn đem nàng cứu trở về sau đó đem nàng đưa đi cùng la cơ vương tử thông ra nói không chừng cự nhân tộc liền nguyện ý cùng mụ mụ quay về tại hảo liền tại đây cái không khí khẩn trương bên trong một cái mang theo trầm trọng lưu hải tóc cam lữ hải chậm rãi đi ra hướng về phía tức giận bác gái nói quả nhiên nghe được chặt lọt kẻ bứt đỉnh lời nói sau đó bác gái phẫn nộ biểu lộ lập tức tiêu tan nàng cảm thấy cái này tam nhãn nữ lời nói giống như có chút đạo lý vì cùng cự nhân tộc quay về tại hảo thu được cự nhân tộc binh lực bác gái nguyện ý trả giá càng nhiều cố gắng vậy liền để c ả tạ cụ g ì đi một chuyến a đến nội sơ mút cơ giác cơ tư nạp cách ba người các ngươi cũng muốn chuẩn bị kỹ càng mấy người dâu trắng lao ra hỏa kia chết ở mạ gì nệ phò liền trực tiếp bắt đầu cướp địa bàn của bọn hắn bác gái suy nghĩ một chút đối với mình món điểm tâm ngọc tứ tướng tinh nói đồng thời đem chính mình lôi vân hồ mị ph còn cùng lực cho cả cụ cứu trục hạc hành năng lăn, như đem đều đưa đi một mì tạ vất vài phi loại giả, hồ thì gì kỵ sắt ĩ giản đồn ph... s tóc đỏ nhìn thấy tin tức sau cũng thở dài một hơi hắn cuối cùng chặn lại một lần bách thú cái đủ sau đó liền lập tức hướng về hải quân bản bộ chạy tới bọn hắn muốn đi ngăn cản chiến tranh lần này mà bách thú cái đủ cũng tại tam thai không ngừng khuyến bảo cũng không có tiếp tục đi mãng hắn còn muốn đi chấn áp cái kia không biết nguyên nhân gì bạo động bất hiếu nữ cái này hôn chướng nữ như thế mà la hét muốn đi cứu kia cái gì hỏa quyền á sơ đây quả thực không tưởng nổi nhất định phải hành hung nàng một trận mới được ba mà tại hải quân bản bộ mạ mạ tại hải phò. quân nệ gì xen gỗ cụ đức phật đang lớn tiếng gào thét hắn vốn là dự định ngày mai tử hình thời điểm lại tuyên bố hỏa quyền hạ sợ thân phận không nghĩ tới mọt g ặ n g hốn đản này thế mà sớm báo cáo ra cái này mẹ nó sẽ trêu chọc đến bao nhiêu dô dơ đoàn hải tặc tàn đảng sẽ để cho hải quân phòng thủ áp lực tăng thêm mà cp chín trưởng quan sợ vẹn đặng tên nóc keo này thế mà ngay tại lúc này còn vì hải quân bản bộ t r e o chọc một cái tứ hoàng bắc g á i đây là ghét bỏ mạ gì nệ phỏ áp lực còn chưa đủ lớn sao chính phủ thế giới làm sao còn không đi đem cái này hôn đàn cho lấy xuống vương hạ thất vũ hải trong phòng hợp kích h không không không, ô n g k động thật là điên cuồng mà vui thích một ngày đọc thợ lạng bị ngộ ngồi s ổ m trên ghế nhìn xem báo chí ngựa mặt lên trời cười to phát ra tố chất thần kinh một dạng tiếng cười mà nguyện quang ngọ gì ạ cùng hải tặc nữ đế ba hàn cọc một trái một phải ngồi ở bát chai ba ba á bên cạnh dường như đang bảo vệ cái này vương hạ thất vũ hải mà mang điệp một mặt bá đạo ngồi tại chỗ nhắm mắt giữa thần hắn màu đ Vẽ bởi vì tin tức lớn mọt gẳng lần này thao tác để cho hải quân bản bộ lập tức đem đào thọ chi viên cùng trà đồn thêm kế hai cái này thủ hộ mạ di hệ giật hải quân cực giả cho điều trở về gia nhập vào lần này mạ di nghệ phỏ phòng thủ trên danh sách lấy ứng phó đến từ tứ hoàng bắc gái đoàn hải tặc cùng dô dơ đoàn hải tặc tàn đáng áp lực sen gô cù đức phật thậm chí còn hướng chính phủ thế giới thân thỉnh cv không cùng thần chi kỵ sĩ đoàn trợ rút nhưng mà bị gò rút sẽ cùng tèn dư hù bị tổ cự tuyệt bọn hắn sẽ không để cho thần chi kỵ sĩ đoàn rời đi thánh địa mạ g ì h ế t dù sao tèn dư hù bị tổ an toàn cao hơn hết thảy bất quá gò rút sẽ cuối cùng vẫn là phái một chi cv không ba người tiểu đội cùng cv chín toàn thể đ ặ t công cung cấp hải quân bản bộ điều khiển quân cách mạng nắm chặt các nơi hải quân tinh nhuệ bị điều đi mạ dị nệ phó cơ hội bắt dưới mặt đất h ắ c á m thế giới thế lực cũng nao nhau bắt đầu gia nhập vào cuộc thị nghiến này đã chuẩn bị kỹ càng tại dâu trắng trên địa bàn có một bữa cơm no đủ tại tân hoàng t r ư ở n g thành phía trước bọn hắn có thể tại băng hải tặc dâu trắng trên khối thi thể này thỏa thích cuốn hoan hút lấy hết thể lợi ích bọn hắn đều không cho rằng giả lọn k h ổ n dâu trắng có thể đánh được hải quân bản bộ cái này thế lực bá chủ ba đáy biển n g ụ c giam lớn ỉm kẹo đao năm năm tầng bên trong bắt chai đoàn hải tặc toàn lực tìm một buổi tối rốt cuộc tìm được năm năm tầng nhân yêu nhạc viên lối vào kết quả trong suất ký ức hải mã vừa mới lẻn vào nhân yêu nhạc viên. cá sấu sa mạc g i à u c ô đ à i liền trước tiên xông ra ký ức hải mã tòa thành tại nhân yêu nhạc viên bên trong ra tay đánh nhau bởi vì hắn thấy được em bỏ di ô ỵ vạn cổ cái này v u a ổ ca mạ cá sấu sa mạc bộ kia cực độ muốn giết chết cái này v u a ổ ca mạ hung ác bộ d á n g phản phất là lo lắng bí mật gì muốn bạo lộ ra nhân yêu nhạc viên bên trong đ a n g tại tân nhân loại nhìn thấy đột nhiên xuất hiện g i à u c ô đ à i cũng sửng sốt một chút nhưng mà nhìn thấy g i a hỏa này dám can đảm công kích hắn nàng nhóm trí cao vô thượng vừa ổ ca mạ, mạc nhìn thấy cá sấu sa mạc cũng đã độc thủ tại mang chồng dưới mệnh lệnh bác trai đoàn hải tặc thuyền viên cũng từ n h a u n h a u ký ức hải mã thành bảo bên trong đi ra đối với cái này năm năm tầng nhân yêu nhạc viên thủ phạm phát khởi mãnh liệt tiến công nói thực ra mang chồng cũng không nghĩ đến dậu cổ đại gia hỏa này thế mà trực tiếp đ ộ n g thủ bất quá mang xếp song giống cũng đoán được một chút cái này lão xa sẽ không phải thật là từ ỷ vạn cổ biến thành nam nhân a lúc trước hắn bị độc quy biến thành nữ nhân sau hắn sụp đổ trình độ song không có bày da lục xì kịch liệt như vậy thậm chí còn có chút ít bình tĩnh nguyên nhân trong này có lẽ đáng giá nghiên cứu một chút hệ siêu nhân hoa giòn trái cây năng lực giả hệ siêu nhân kéo kéo trái cây năng lực giả đều rất không tệ nói đến độc quy người cảm thấy biến tính vi rút lợi hại vẫn là vô ẩu cả mạ biến tính hozmon lợi hại hơn mang chồng nhìn xem cùng c a sấu sa mạc chiến đấu ì vạt cổ còn có cùng s ổ rộ đối chiến cái kéo người sấm xét cười đối với bên cạnh độc quy hỏi không biết không xác định độc quy hữu khí vô lực hồi đáp bất quá hắn cũng đối hozmon năng lực trái cây cảm thấy hứng thú vô cùng không nghĩ tới đối phương trái ác quỷ năng lực cũng có thể biến tính bọn hắn có lẽ có đề tài chung nhau có thể nghiên cứu một chút không biết tại hai loại biến tính năng lực lẫn nhau bao trùm phía dưới có thể hay không âm, âm cuối cùng không có phát sinh biến hóa vẫn là ai năng lực càng mạnh hơn quyết định biến tính kết quả cuối cùng sẽ lại khoa t r ư ơ n g một điểm có thể hay không thật sự sẽ sinh ra loại thứ ba giới tính nghe thuyền trưởng nói tại biển cả cái nào đó tự do mỹ lệ hải đăng quốc quốc dân của bọn họ nắm giữ hơn chín mươi loại giới tính thật mẹ nó nghe g i ậ n cả người không biết bọn hắn nhiều như vậy giới tính lẫn nhau xuyên loại sau sẽ sinh ra bao nhiêu c ầ u t ạ p xương thực lực của tên kia cũng không tệ hắn cái kéo năng lực trái cây giống như cùng bùn chảm, chảm trái cây không sai bị lắm cũng là đem thân thể đã biến thành sắt thép vũ khí ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt thệ cũng đứng tại mang chồng bên cạnh lời bình nói hắn cũng không nghĩ đến còn có người có thể tạo ìm kéo đao ngục giam lớn này bên trong mở ra một cái khoa trương như vậy bí mật không gian thật là xem thường trên thế giới này cường i ả hai người bọn họ thế nhưng là quân cách mạng quân trưởng cùng phó quân trưởng tuyệt đối không nên xem thường bọn họ bất quá muốn hay không ở đây đem bọn hắn xử lý đâu mang chồng sờ lên c ầ m nói một câu ngữ khí dường như là tại cùng lạp phịt thệ thương lượng hắn bây giờ rõ ràng cũng không nghĩ kỹ là xử lý hai người này cướp đoạt bọn hắn trái á quỷ năng lực vẫn là bắt lấy bọn hắn sau đó cùng quân cách mạng thủ lĩnh dở dạ gồng tiến hành giao dịch mặc dù phía trước mang chồng đã cùng dở dạ gồng đã đạt thành một bộ phận giao dịch cũng đề cập qua cứu gia ủy vạn cổ cùng sấm xét hai người kia nhưng mà tại chính thức lợi ích trước mặt những cái kia miệng hứa hẹn cũng có thể là đổ dù sao hai cái này trái ác quỷ năng lực đều rất không tệ vậy phải xem quân cách mạng nguyện ý ra giá bao nhiêu vị hai cái này không tệ trái ác quỷ năng lực tăng thêm quân trưởng loại này trước vị cao nói thế nào cũng muốn bán đi tốt giá tiền nếu như dở dạ gồng trả giá giá trị không đủ vậy chúng ta liền trực tiếp thu về hai người kia trái ác quỷ năng lực là phi tè biết mang chồng thuyền trưởng không phải một người chịu thua thiệt cho nên hắn liền theo mang chồng mạch suy nghĩ cười nói ra ý kiến của mình không tệ trang cứu là không thể nào trang cứu chúng ta mãi mãi cũng không thể thua thiệt mang chồng khẽ cười nói mà những cái kia tân nhân loại lâu la tại bác trai đoàn hải tặc công kích cũng bắt đầu liên tục bại lui ầm ầm dầu cổ đã cùng vua ổ cả mạ ị vạn cổ giống như cũng đánh nhau thật tình động tĩnh càng đánh càng lớn cái này khiến mang chồng nhữ mày một cái hắn cũng không muốn đánh xuyên qua năm năm tầng sớm bại lộ bọn hắn hắn bắt đầu chuyển động chuẩn bị muốn đích thân độc thủ cầm xuống cái này qu Mà c á、so、hắn cũng là quân cách mạng bên trong một trong nhân vật trọng yếu tương lai quân cách mạng nhân vật lãnh tụ người ứng cử gánh vác quân cách mạng hạ cái đời đời nhiệm vụ quan trọng cho ta yên tính một điểm che chắn ngăn cách lồng giam mang trồng hai tay quanh một cái cực lớn che chắn lồng giam vụ xuất hiện đem phần lớn người đều bao phủ đi vào còn đem âm thanh triệt để ngăn cách ra mang chồng trong nháy mắt vọt tới cùng c a sấu sa mạc đối chiến ỷ vạn cổ trước mặt tràn ngập lưu anh bá khí một quyền đem hắn nện vào trên che chắn hàng rào nhìn thấy ỷ vạn cổ t h ụ thương sấm xét phi tốc kéo x u ấ t địa mặt như vải một dạng ngăn lại tam đao lưu sổ r ổ mà chính mình cực tốc thẳng hướng mang chồng muốn cứu ỷ vạn c ầ người thủ t r ư ở n g này nghe nói ngươi cái kéo trái cây có thể cắt bỏ bất kỳ cứng rắn vật thể vậy bây giờ để cho ta nhìn một chút là ngươi cái kéo năng lực sắc bén vẫn là che chắn của ta năng lực cứng rắn hơn. Bình Mang c hắn tùy đối với n lên, g tại t ư chính mình kéo kéo năng lực vô cùng tự tin nó thậm chí có thể trực tiếp kéo đánh gãy hải lâu thạch còng tay danh sưng không có gì không hớt tóc năng lực cường đại kéo kéo vạn vật hai đoạn tiêu hồn sấm xét đang nhanh chóng đang chạy nhanh tả hữu hai cánh tay sắc bén cái kéo riêng phần mình dung hợp biến thành một bên cái kéo tiếp đó hai tay quanh hợp thành một thanh khổng lồ màu tím đen sắc bén cái kéo sấm xét hai tay biến thành cực lớn cái kéo đột nhiên kéo hướng nhanh chóng đụng tới xung kích che chắn k e n ba cực lớn sắc bén cái kéo kẹp lấy che chắn tuôn ra từng vòng từng vòng tiếng gầm cái kéo lơi dao tại trên che chắn chấn động kịch liệt sau khi r ằ n g co vài giây đồng hồ tại thiểm điện chấn kinh ánh mắt bên trong cuối cùng vẫn là không thể cắt bỏ mà sấm xét cũng bị cực lớn che chắn lực trùng kích đụ bay trong miệp phun ra một chùn máu tươi mang c h ồ n g có chút khiếp sợ nói nếu là sấm xét đối với kéo kéo trái cây khai phát so mang c h ồ n g đối với che chắn trái cây khai phát còn cao hơn nói không chừng hắn thật sự có thể cắt bỏ che chắn dù sao mâu cùng lá chắn mạnh yếu trung quy là muốn nhìn chất liệu là mặt hàng gì mà trái ác ủy năng lực so đấu cuối cùng vẫn là muốn nhìn năng lực giả bản thân mạnh mẽ và khai phát sấm xét chữa trị hosmon v u a ổ ca mạ ủy vạn c ổ không biết lúc nào lại lanh lẹ bỏ lên nhanh chóng hướng về hướng sấm xét n ngón tay nhanh chóng biến thành châm một châm đâm vào sấm xét trên hông tiếp đó sấm xét thương thế liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Các dầu c ô đ ẹ i b ô i n g ư ơ i cái tên này tại sao muốn công kích ta em có gì ồ ỷ vạn c ô một mặt ngưng trọng nhìn xem những thứ này đột nhiên xuất hiện ra hỏa không nghĩ tới những kẻ xâm lấn này thế mà vượt qua giám thị gen gen nhựa si trực tiếp xông vào bí mật của bọn hắn cứ địa bây giờ năm năm tầng nhân yêu nhạc viên bại lộ cái này sẽ để cho bọn hắn lâm vào tỉnh cảnh phi thường nguy hiểm vài phút bị mạ gạ lạng cái này kinh khủng giá hỏa bắt bọn hắn ta gọi mang chồng bắt trai đoàn hải tặc thuyền trường ta biết hai người các ngươi là quân cách mạng mà ta cùng quân cách mạng thủ lính giờ ra gồng cùng bà tổ lờ mẹ đại hùng cũng có chút gia tỉnh hiện tại các ngươi hai cái thành thật một chút mang lên hải lâu thạch còng tay đến lúc đó chúng ta sẽ đem các ngươi lấy hợp lý giá cả giao cho giờ dạ gồng hoặc có lẽ là hiện tại các ngươi bị chúng ta đánh ngã lại đeo lên hải lâu thạch đến lúc đó để cho giờ dạ gồng giá cao chuộc về các ngươi mang chồng giang tay ra nói ngược lại bây giờ chính là muốn cầm xuống hai cái này quân cách mạng cao tầng ngươi biết đại hùng thân phận y v ả n cổ trong lòng đại trấn nhưng mà trên mặt lại có chút bình tĩnh hỏi hắn có chút không quá tin tưởng đại hùng nội ứng vương hạ thất vũ hải sự tình đã bại lộ ta biết gần nhất hay là hắn cùng ta làm giao dịch đem đổ vật dao cho dợ ra gồng ngay cả đại hùng nữ nhi đều tại trên thuyền của ta bất quá bây giờ đại hùng cũng đã bị vệ gạo t ủ cải tạo hoàn tất đã triệt để mất đi ý thức đã biến thành một cái người máy mang chồng lạnh n h ạ t nói mà lớn dạ dày nữ bò nỉ không c ó ở chuyến này đội ngũ bên trong dù sao mang xếp ở thành bảo bên trong bí mật rất nhiều cho nên hắn để cho n à mỹ cùng phạm hổ cả đem bò nỉ mang đi cái gì đại hùng đã biến thành người máy y vạn cộ không dám tin tưởng nói cái k i a ôn hòa đại hùng tiên sinh đã biến mất ở trên thế giới này sao muốn tiếp tục cho chuyện liền thành thành thật, thật đeo lên hải lâu thạch bằng không thì ta liền muốn đánh tàn ph mang chồng trên tay xuất hiện một cái che chắn t r ư ờ n g đ a o phía trên bắt đầu bao trùm lên m ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ thậm chí còn có huyết hồng sắc t h i ể m điện đang lật lờ ha u sô cụ quân quanh y vạn cộ trừng to mắt c h ấ n kinh vạn phần nói hắn tại giờ dạ gồng nơi đó được chứng kiến loại lực lượng kinh khủng này không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại có thể nắm giữ loại này cường đại năng lực công kích Lộc cọc. y vạn cộ nuốt nước miếng một cái nhìn về phía mang chồng ánh mắt cũng biến hóa rất nhiều hắn cảm giác mình tại đối mặt một cái tứ hoàng một dạng dầu cổ đài boi sẽ không phải là thuyền viên của người a y vạn cổ có chút khiếp sợ nhìn xem đứng mang c h ồ n g phía sau dầu c ô đại phải biết đầu này cá sấu sa mạc thế nhưng là sớm nhất vương hạ thất vũ hải một trong tại vua hải tặc dô dơ không có tử hình phía trước dầu c ô đại cũng đã là vương hạ thất vũ hải không nghĩ tới đầu này nạo khí cá sấu sa mạc thế mà lại khuất phục tại người đàn ông trẻ tuổi này phía dưới không tệ sự kiên nhẫn của ta không nhiều lắm có lẽ hẳn là đánh cho tàn phế các ngươi chúng ta mới hào hào trò chuyện mang c h ồ n g nết m i ệ n g nợ nụ cười liền muốn vung quấn quanh hạ kỷ bá vương che chắn hát nhận giết đi qua đừng ta đầu hàng y vạn cổ quả quyết bất quá hắn cũng là đi qua cân nhắc mới làm ra cái này không phản kháng quyết định bởi vì mang chồng biết đại hùng sự tình chứng minh hắn thật cùng quân cách mạng có liên hệ vừa rồi mang chồng nói đem bọn hắn hai người lấy giá cao bán cho giờ dạ gồng cũng hẳn là có thể tin cái này bên cạnh cũng nói nam nhân này có năm chắc đem bọn hắn hai người mang đi ra ngoài dạng này mới có thể bán cho giờ dạ gồng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ta vô cùng thưởng thức các ngươi mang chồng thu hồi hắn hạ ụ sổ c ủ quân quanh tiếp đó ba dậy bọn hắn lập tức mang theo hải lâu thạch còn tay tiến lên đem bị vạn cổ cùng sấm xét còn lại chúng ta đã cho ra thành ý không biết mang chồng thuyền tr mục đích tới nơi này là cái gì chẳng lẽ chính là vì đem chúng ta mang đi ra ngoài bán đi sao vậy chúng ta lúc nào rời đi Y vạn cổ đi qua mấy chục giây bất lực thích ứng rất nhanh loại này thấp độ tinh khiết hải lâu thạch còn tay mang tới cảm giác suy yếu hiện tại hắn chỉ muốn nhanh rời đi ìm kẹo đao nếu là giờ dạ gồng không đủ bỡ lì chuộc người hắn tên nhân yêu này quốc vương còn tại trả mạ ba tạp trong mạ ba vương q u ố có còn c dấu không thiếu tiền cũng có thể làm đến chuộc về chính mình x ấ m xét ngày mai liền có thể rời đi nhìn thấy hai người này đã còn lại hải lâu thạch mang chồng cũng cười đi ra đợi sáng mai hải quân bản bộ đem hỏa quyền hạ sở x é đi hắn liền sẽ đối với ỉm k é o đao khởi xướng tiến công ma hỏa quyền hạ sợ tử hình thời gian là ngày mai ba giờ chiều có thật không các ngươi làm sao tiến vào nơi này lại là chuẩn bị như thế nào rời đi ngươi có n ắ m chắc đối phó mạ gạ lạn quả độc độc năng lực sao ỵ vạn cỗ như cái nói nhiều đông vấn tây vấn mặt ngoài là đang hiếu kỳ nhưng trên thực tế một mực tại tìm hiểu bác trai đoàn hải tặc tình báo ngược lại có thể rời đi là được đừng nóng vội ngươi phải tin tưởng giá trị của các ngươi mang chồng đi về phía nhân yêu nhạc viên máy giám thị bên kia không nghĩ tới những thứ này nhân yêu lại có thể làm tới nhiều như vậy máy giám thị cùng giám thị gen nhự si đem toàn bộ im kẹo đao một đến sáu tầng đều an trí giám thị công trình này nhưng thật là lớn cũng không biết tài liệu của bọn hắn là từ nơi đó làm tới nào đó đôi u ruộng thật là không g i n g đạo lý mang chồng nhìn về phía tầng thứ sáu vô hạn địa ngục máy giám thị nhìn xem những thứ này lừng lẫy nổi danh đại nhân vật bây giờ im lặng ngồi yên tại hải lâu thạch trong n g ụ c giam hồng bá tức ư a chít d ẹ t p h i ể u lai đức p h i ể u ma quỷ hậu tự đu lát b à d ẹ thế t giới kẻ phá hoại ban b i ệ ạ n chiến hạm to lớn thánh du an đ c lang ác chính vương hạ vạ lộp đi dở ồ mang chồng nhìn xem những thứa hắn còn chứng kiến ỉm kéo đao cai ngục trường si、sì、lì ẹ、e、vân vũ ba chương hai trăm ba mươi hai tử hình ngày đến mang xếp ở những thứ này máy giám thị trong màn hình thấy được từng gương mặt quen thuộc đồng thời còn có rất nhiều khuôn mặt xa lạ những thứ này khuôn mặt xa lạ hẳn là tại trong d â u đen tịp tử vong sàn g lọc chết mất đại hải tặc tù phạm vô hạn địa ngục những tù phạm này bọn hắn lệnh treo giải thưởng còn có thể tìm được sao bọn hắn người nào là trái ác quỷ năng lực giả các ngươi có hay không bọn hắn đại khái tư liệu mang chồng nhìn xem tầm thứ sáu đ á n tù nhân đột nhiên hướng về phía ị vạn c ủ hỏi mang chồng cũng không tin trong bọ không thể không nói dâu đen tiệp ra hỏa này thật sự hào phóng vì nhanh chóng sàng lọc chọn lựa tối cường phạm nhân mang đi lựa chọn làm cho những n à y tù phạm tự giết lẫn nhau trực tiếp bung tha đại bộ phận yếu kém trái ác quỷ năng lực giả dâu đen sở dĩ làm như vậy ngoại trừ thành lập được quyền uy của mình cùng lực k h ô n g chế đồng thời cũng là bởi vì hắn không áp đảo được nhiều như vậy đại hải tặc cũng không mang được nhiều như vậy tù phạm quan trọng nhất là hắn vô cùng thời gian đang gấp hắn nhu cầu cấp bách nhanh lên đi tới mạ dị nệ phỏ đi cấp đoạt dâu trắng nịu gạt quá chấn động năng lực có thể còn có một cái nguyên nhân chính là dâu đen tiệp tin tưởng mình quả bóng tối năng lực có thể t ì ý vạn cầu bất nghiêm g túc nói n g hiện tại hắn chỉ có đem mang chồng cái này bộn phục dịch hảo vậy ngày mai hắn cùng sấm xét mới có thể thoải mái mà rời đi ìm kẹo đao la kỳ tồn sân rót giờ bờ la kẹ ý bạn đồng bác ỷ vạn cổ không ngừng vì mang chồng giới thiệu đây không phải là rất nổi danh dễ dàng bị người q u y ế lãng nhưng mà tiền truy nã hơn ước đại hải tặc mang chồng nghe xong mười phút kết quả cũng không có cái gì để cho trước mắt hắn sáng lên đặc thù trái ác quỷ năng lực giả không sai bị lắm mang chồng ngăn lại ỷ vạn cổ n i ệ m kinh hắn cảm giác vẫn là những cái kia ở trong nguyên tắc nổi danh hải tặc lợi hại hơn hẳn là đem trọng tâm đặt ở nơi này chút hải tặc trên thân vốn cho rằng ông nhặt nhạnh chỗ t ố t tâm có thể thu lấy được một điểm kinh hỉ kết quả lại là để cho hắn có chút hơi thất vọng bất quá chỉ cần có thể cầm xuống bên trong những nguyên tắc này liền vô cùng nổi danh hải tặc cái k i ê u mang chồng bác trai đoàn hải tặc liền đã có thể cất cánh cũng không cần tham nhiều như vậy hồng ba tức cùng ma quỷ hậu tự hai người này cũng có hạ kỷ ba vương căn bản không có khả năng thu phục muốn làm thế nào mới có thể phát huy ra bọn hắn giá trị lớn nhất tới đâu ban g địch đoàn gia hỏa này mặc dù không có hạ kỷ ba vương nhưng mà hắn bây giờ còn tại đoán trách cùng hiệu lầm lấy thủy thủ đoàn của hắn thu phục đứng lên cũng vô cùng khó khăn thật có chút muốn trực tiếp cấp đoạt hắn noa noa no mi năng lực mang chồng nhìn xem tối cường mấy cái tụ phạm bọn gia hỏa này liền dâu đen cũng không dám thu phục bọn hắn nhất là hồng bá tức cùng bạ dẹt hai cái này siêu cấp hữu nhân đoán chừng lúc đó dâu đen đích sắc cũng có chút rụt rè thung rượu lớn c h i ế n hạm to lớn hai người này thế mà bây giờ liền có trái ác quỷ năng lực cùng bọn hắn xương hào cũng vô cùng phù hợp một cái hệ siêu nhân rượu rượu năng lực trái cây một cái hệ siêu nhân bành trướng đại đại năng lực trái cây mang chồng nhìn xem cái k i a nhét vào trong mục giam thánh du an đắc lang cũng bất quá hai ba mươi m cao nếu là thật có lớn như vậy đoán chừng im kéo đao tầng thứ sáu hoàn toàn chứa không nổi đại gia hòa này dù sao hải quân bản bộ mạ gì n ệ phỏ cũng bất quá khoảng hai trăm m k é m chút không che giấu được các lang cự đại hóa cơ thể bất quá gia hòa này là thế nào ngâm dưới nước cũng không có thoát lực chìm xuống chẳng lẽ là bành trướng năng lực trái cây có thể để cho hắn như cái khí cầu tung bay ở trong nước đến nôi ác chính vương h u y ề n n g u y ệ t thợ săn bây giờ liền không có trái ác quỷ năng lực kệ t ờ ợ di i ệ p đẹp cái này được vinh dự vô hạn địa ngục sử thượng hung ác nhất nữ tù phạm dáng dấp vô cùng xấu lại hết sức thích trực diện đoán chừng đằng sau cấp đoạn h u y ễ n thu chủng kiểu vĩ hồ năng lực trái cây cũng là coi trọng kiểu vĩ hồ năng lực có thể biến thành bất luận người nào năng lực vậy nàng mỗi ngày đều có thể trở nên mỹ mỹ đát ạ vạ lộm thì giờ dô bây giờ còn chưa có thu được hệ siêu nhân đảo đảo năng lực trái cây bất quá hắn người này vô cùng tàn bạo là trên thế giới đáng sợ nhất tội phạm một trong chính phủ thế giới thậm chí trong lịch sử xóa đi hắn tồn tại đến n ỗ i cuối cùng cái kia xì lìa v ậ n vũ một cái chỉ hưởng thụ giết hại đệ xẹp tị cồn quân nhân loại tính cách này ngược lại dễ dàng thu phục bởi vì hắn không muốn lại mất đi tự do càng không muốn mất đi sinh mệnh đang bị giam đã sinh ra mưu phản im kéo đao g i á c n ộ hắn thật sự cực độ chán ghét mất đi tự do cảm giác mang xếp ở máy giám thị bên trong nhìn lấy những thứ này h ạ i tặc trong đầu bắt đầu quyết định số mạng của những người này giá trị của bọn hắn quyết định vận mệnh của bọn hắn thời gian đang từng chút đi qua mang xếp ở trong máy giám thị thuận tiện nhìn một chút khác địa ngục t ù phạm kết quả hắn thật sự thấy được thằng h ề bù ghi người q u e n này gia hỏa này vẫn là bị bắt vào tới rồi sao bất quá lần này không có cỏ cây mũ phì v ư ợ ngục mà những thứ này im kéo đao tù phạm cũng đã bị mang trong dự định bây giờ nhìn một chút hắn hạ ủ sổ cụ vật khí còn thế nào phát huy ra tác dụng tới? ba thời gian nhanh chóng trôi qua một đêm trôi qua quyết định thế giới hướng đi một ngày đã đến gần hải quân bản bộ áp giải quân hạm sáng sớm liền đi tới căn ben i m kẹo đao đem hỏa quyền ạ sở áp giải ra tiếp đó trở về mạ gì nệ phò đang giám thị trong màn hình nhìn thấy hỏa quyền ạ sở bị giải đi sau đó mang chồng cũng cuối cùng lộ ra tràn ngập ra tâm nụ cười hán thời đại sắp xảy ra b á t trai đoàn hải tặc t u y ể n viên cũng đã ma quyền sát trưởng xúc thế đ á n mệnh hải quân bản bộ mười vạn tinh nhuệ đã tập kết hoạt tất các cấp hải quân tướng tá cũng đứng tốt vị trí liền vương hạ thất vũ hải cũng sớm tiến vào chính mình vị trí chỉ định tùy thời chuẩn bị kỹ càng băng hải tặc dâu trắng cường công dù là hải quân bản bộ đã mười phần nguy hiểm nhưng mà vẫn như cũ có phóng viên chiến trường tiến người mạ gì nệ phỏ bước lên nguy hiểm tính mạng vì mọi người mang đến trực tiếp tin tức quân đảo xạ ba áo đi mấy cái đại quảng trường bên trên tại những cái kia tiếp xong trước màn ảnh lớn mặt đã lần lượt bắt đầu hội tụ đủ loại người xem chuẩn bị quan sát hỏa quyền hạ sở công khai tử hình trực tiếp mà tại vạn mét chỗ sâu đảo ngư nhân từng chiếc từng chiếc thuyền hải tặc độ h ả mạng liên tiếp không ngừng mà xuất phát từ đáy biển đi tới hải quân bản bộ lần này băng hải tặc dâu trắng tập kết có vượt qua năm mươi chiếc thuyền hải tặc từ đáy biển xuất phát trên mặt biển cũng lần lượt có đoàn hải tặc chạy tới mạ d ì nệ phò tại quần đảo xạ ba học đi cũng có một chiếc tiểu phàm thuyền hướng mạ d ì nệ phò chạy tới hải quân bản bộ sẽ tại giữa trưa m ộ ư ơ i hai h để lên đài tử hình tử hình thời gian là ba giờ chiều xe ngộ cụ đức phật đây là đang kích thích dâu trắng còn cho đủ dâu trắng thời gian để cho hắn nhanh lên chạy tới b ă n g không hải quân chuẩn bị lâu như vậy làm lớn như vậy chiến trận kết quả dâu trắng không đến này liền vô cùng lãng phí mà ỉm kẹo đao bên trong mang chồng cũng lộ ra cái n dẫn dắt bác trai đoàn hải t n g từ năm năm tầng nhân yêu trong thiên đường đi ra quan g minh chính đại xuất hiện tại trong tầng thứ sáu